Chương 114, an tâm một cái thiết quyển, Đông Thắng Phần Châu, Đông Hải Long cung thủy tình cùng chỗ ở Đại Dương Thâm Hải. Tại đây bỗng nhiên nhắc lên một phiến dao động cùng bố, giống như là có ngàn vạn trận bạo tác đồng loạt nổ tung. Trong đại dương, một phiến lại một mảnh nước biển bị trực tiếp bức hơi, vô tận đan hỏa bạo phát, phạm vi trên dưới mấy triệu mét trong phạm vi đều bị loại ngọn lửa màu vàng nóng này bao trùm. Quét! Thái Bạch Kim Tinh ho ra đầy máu, từ ngọn lửa màu vàng phạm vi chạy ra, hồi va chạm sụp rồi mảng lớn đáy biển Thạch, lại làm một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Rất hự đều không hự trực tiếp bò dậy từ trong tay áo móc một cái đan dược nhét vào trong miệng, Thái Bạch Kim Tinh giản môi trong thân thể bộ phát ra khó có thể suy nghĩ một chút lực lượng. Hắn một cái nhanh tử đâm vào đáy biển thềm lục địa bên trong, huyền như mê thu tựa như, dưới mặt đất hướng phía phương xa điên cùng chạy trốn. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Đáy biển trong mặt đất, Thái Bạch Kim Tinh thần sắc bi thương. Cơ nở mở. Mấy sức thật chỉ là muốn cho hắn chụp mũ chụp mũ, hảo hảo lịa mai hắn hai lần, cũng không muốn làm sao a, ai biết tên kiếp này thật muốn tạo phần a. Tước chừng nổ bể mấy vạn quả dược mới nhặt được cái mảnh nhỏ. Mẹ nó Nếu không phải Mãnh Nhật Tinh Quân gần nhất luyện chế được một loại me lôi tiếp tỏa hồn đan, có thể khóa lại nhất hồn nhất phách ba canh giờ không chết, đây chỉ cốt tiên vương khả năng thật cứ như vậy vẫn là a. Cẩn thận từng ly từng tí móc ra lôi tiếp tỏa hồn đan, có thể nhìn thấy bên trong có nhất hồn nhất phách đang lưu động, nhưng vẫn rất yếu đuối, đừng nói Long Vương liền tính cái con cua đến đâm một hồi, nhận định đây nhất hồn nhất phách cũng phải xong đời. Lão hủ đây là tạo cái gì nghiệt, ngao quảng là điên sao? Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đan dược, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục chạy thoát thân. Cứ việc ngao quảng miêu sát ma lễ hải, nhưng vậy không giống nhau. Ma lễ hải là hoàn toàn không nghĩ đến Long Vương sẽ ra tay với hắn. Do xoay sở không kịp, bị hai lần đánh trọng thương liền tiếp chết. Nhưng muốn dễ dàng chém giết một cái chỉ muốn chạy chối chết Thái ớt Kim Tinh, không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là Thái Bạch Kim Tinh loại này, hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng chạy thoát thân nhất lưu, thuần thục đến giống như hô hấp ngũ hành đột pháp, cộng thêm đan dược vô số, chạy thoát thân phát tàn nhẫn nổi lên, đó là một cái nhanh. Ngao Quảng tuy rằng thân là Đông Hải Long Vương, nhưng truy kích người thủ đoạn cũng không mạnh, cộng thêm Thái Bạch Kim Tinh rất không có phẩm chất dưới đáy biển dưới mặt đất chạy thân, hắn vô pháp cảm giác Thái Bạch Tinh vị trí. Mỗi một cái mắt, chính là mấy phần rằm. Mắt nhìn thấy Bạch Kim Tinh sắp thoát khỏi tiền chất đệ rời khỏi ناو Quảng Châu ở phạm vi thời điểm, một đạo to chấn động lớn trực tiếp tại Thái Bạch Kim Tinh trước người nổ tung, đem hắn miễn cưỡng từ đáy biển mặt đất nổ ra. "Hô, hô, hô, mà chết đi được." Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở Thái Bạch Kim Tinh trước người, để cho hắn bắt đầu lo lắng, nhưng chờ thấy rõ là ai sau đó, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời nhíu chặt lông mày. "Quỳ thừa tướng, nhanh lên một chút mau tránh ra. Nếu không tránh ra lão hủ có thể liền hạ sát thủ rồi." Đó là một cái cao nửa tiểu lão đầu, đeo vỏ rùa, ở quầy trượng, hắn nghe vậy vội vã tay, "Không được không được, Thái Bạch tự tiên." Ta mặc dù không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Long Vương mệnh lệnh của bệ hạ chính là tuyệt đối, không thể để cho người đi. Thái Bạch Kim Tinh cũng không có nhiều thời gian như vậy nghe hắn nói xong nói nhảm, Quy thừa tướng nói phân nửa thời điểm, hắn liền nổi lên dứt ra, một chỉ tiên quang, vô hình chi thuật, hướng về phía Quy thừa tướng đầu chào hỏi đi qua. Cuốn lên vạn trượng sóng biết dòng chảy. Thái Bạch Kim Tinh xác thực là không am hiểu đánh nhau, nhưng không có nghĩa là không biết a. Ít nhiều gì vẫn sẽ một ít pháp thuật. Nhưng mà khiến Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ đến chính là, đối diện Quy thừa tướng căn bản không chút mang, không có một chút tránh thoát ý tứ, trực tiếp đem sau lưng mình vỏ rùa hai xuống. Sau đó hít sâu một hơi. Không, giống như là có cái gì thái cổ hung thú hồi phục tựa như, Uy Thừa tướng thân thể thổi khí cầu tựa như bành trướng lên. Trong nháy mắt liền từ một cái chưa tới nửa thước tiểu lão đầu, trực tiếp bành trướng một cái bao cao 3 ba trượng cơ thể đại hán. Khô đét cơ thể từng bước nổi cục mạnh mẽ, từng cục cơ thể như nham thạch một loại nô lên, tràn ngập nổ lực lượng. Đục ngầu hai con mắt cũng hào quang tỏa ra. Màu trắng chòm dâu cũng thay đổi là màu đen, chỉ có nguyên bản đầu chủi lủi không có thay đổi. Đây là một cái cơ thể bản đầu trọc lớn. Uy Thừa tướng đứng ở nơi đó, Một hít một thở giữa, dao động sóng giữ quần quật, thân thể tựa như đá vàng đúc thành, tựa hồ có thể tấu vang lên tiếng leng keng, hắn giọng nói cũng thay đổi được mãnh năm lên. "Lão hủ, dấu gì là tu luyện mấy vạn năm đại yêu, từ Long Vương giờ khởi liền hầu hạ khoảng, làm sao có thể yếu cho ngươi." Trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm, tấm kia tứ, tứ phương phương cương ngạnh trên mặt, mặt đầy đều viết hai chữ: "Vô địch." Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp nửa đường thang xe, thứ lưu một tiếng, độ 90 quẹo của chạy thoát thân. "Ngươi đại gia nha, ta đây đánh ngươi cái bố khí." Thái Bạch Kim Tinh tâm lý gào gào la hét, cả gia đầu, cảm giác mình không nên tới cũng không nên tại Đông Hải chắc bước, lần này được rồi, muốn chơi xong rồi. Nhưng mà Quy Thừa tướng cũng không không có ý định dễ dàng như vậy thả hắn đi, trực tiếp tại mặt đất giẫm lên một cái, đem lấy biển mặt biển giẫm đạp ra một phạm vi mấy vạn mét hô to, tựa như một bó màu đen lẫm điện, ngay lập tức liền truy giết đi lên. Quy Thừa tướng cũng không thi triển pháp thuật, cũng không biết là sẽ không vẫn là sao tích, trực tiếp nhập thân cứng rắn bác. Ầm. Hắn một quyền đập xuống, mang theo ngút trời nước đen, kinh khủng kia lực đạo còn chưa tới, liền để cho Thái Bạch Kim Tinh cảm giác phía sau giống như là mười tòa núi lớn đè ép xuống. Thái Bạch, án lão hủ một cái thiết quyền. Nhìn thấy một màn này, Thái Bạch Kim Tinh suýt chút nữa một câu chửi bậy báo ra đến, "Mẹ hắn đây." Mắt nhìn thấy một quyền này sắp rơi xuống, đập vào Thái Bạch Kim Tinh lưng, một cái nho nhỏ da lô xuất hiện ở nắm đấm lúc trước. Cầu kim đầu. Cái này da lô từ hỏa diễm ngưng tụ, tuy rằng rất bất ổn định, nhưng tản ra cực kỳ nóng nảy khí tức. "Quy thừa tướng, ngươi thành công chọc giận lão phu, cho lão phu bạo." Thái Bạch Kim Tinh hét lớn, tựa hồ là tức giận, khí thế uy dòng tứ phương, trấn áp một phiến Trong nháy mắt, hỗn loạn dao động bạo phát, nóng bỏng hỏa lực nhiên bay lên, đối mặt loại này cao kình cho dù là Quy thừa tướng cũng không dám nhỉnh kháng chỉ có thể bị buộc rút lui. Lén lút. Tiếp theo, Thái Bạch Kim Tinh mới mọc lên khí thế nhất thời tiêu tán, tiếp tục chật vật chạy trốn, hiển nhiên vừa mới khí thế là giả bộ đến đoạn người. Một khắc này, hắn như muốn bật khóc. Mẹ nó, vì luyện đan dốc hết vốn liếng luyện tập công hòa thuật, học chồng lấy lửa ngưng lò, thật cũng chỉ có thể khi bạo tạc dùng sao? Mạo Nhật Tinh Quân, về sau lão hủ nếu như có thể còn sống trở về, không bao giờ nữa tranh với người rồi. Một bên dập đầu đến năn rượi. Thái Bạch Kim Tinh đủ loại pháp bảo không muốn sống tựa như hướng về sáu mất, ngăn trở quy thừa tướng bước chân của. Chuyện này, nhất định phải lên báo Thiên Đình. Long Vương tạo phản đây là đủ để cho tam giới khiếp sợ sự tình khi một cái thái ớt Kim tiền Li liệu mạng nhớ cứng cổ nhớ chạy chối chết thời điểm thật vẫn không tất cả cuối cùng quy thừa tướng vẫn là không đổi kịp thái bạch kim tinh tốc độ của hắn đến thực không nhanh dù sao cũng là một cái rùa, bất quá nhục thân rất mạnh bộ dáng sau đó hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn sông ra mặt biển hóa thành lưu quang sông vào mây trời biến mất quy thừa tướng đứng tại trên mặt biển thần xác phức tạp. giào nhau khoảng lúc này cũng xuất hiệnã tại phát hiện thái bạch kim tinh trong nháy mắt liền chạy đến nhưng cuối cùng vẫn vãn rồi một bước Long Vương vậy hạ là vi thần vô dụ Cơ thể bạn Quy Thừa tướng ngụy phải nói: "Không sao, không phải là người chi tội." Ngao Quảng nói: "Nếu thật muốn để lại Thái Bạch Kim Tinh, Ngao Quảng ngược lại không phải không làm được, mà là sẽ bại lộ át chủ bài, cũng trước thời gian bại lộ thực lực của mình." Đông Hải Long cung bên trong có thiên Đình thay mắt, hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm ra, chỉ vì giết một cái Thái Bạch Kim Tinh, lãng phi át chủ bài lại bại lộ thực lực, hiển nhiên không ổn. "Đi thôi, trở về Long cung, chúng ta còn có việc muốn thương nghị." Ngao Quảng đối với Quy Thừa tướng nhàn nhạt nói: "Vâng, Long Vương bệ hạ." Quy Thừa tướng lại lần nữa khoác thêm vò rùa, lần nữa biến thành tiểu lão đầu bộ dạng. Mà tại Đông Hải Long cung thủy đình cung bên trong, mặt khác Tam Hải Long vương sắc mặt trắng bệ, trợn mắt hô mồm. Tây Hải Long vương đột một tiếng ngồi về trên ghế, hai mắt ngốc trợn. Tiên khốn này ngang ngạnh vậy mà không phải thổ nhũ bước, mà là thật muốn phản á. Vạn. Chương 115, Thiên đình chấn động. Thiên đình, Nam Thiên Môn. Cự Linh thần giống như thường ngày đứng tại Nam Thiên Môn trước, nắm trong tay đến một cây trường thương, có chút buồn chán rồi nhìn xa xa đồng thời, tính toán được dành thời gian đi theo Hạo Thiên khiển cây bữa phải về đến. Hàn sẽ dễ dàng một chút đi, Hạo Thiên khiển gần nhất phát ra một số lớn phát tải, một cái có lẽ sẽ không coi trọng như vậy. Cự linh thần nhỏ giọng lẩm bẩm, giữa lúc hắn suy nghĩ quả thực không được thì cùng dương tiến mở miệng thời điểm, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy một vệt sáng từ đằng xa vào tới. "Người nào dám xông Nam Thiên Môn?" Cự linh thần quá lớn, nhưng mà chờ hắn thấy rõ kia lưu quang là ai sau đó, nhất thời có chút bối rối. Người nọ là Thái Bạch Kim Tinh." Thái Bạch Kim Tinh lão đảo rơi vào Nam Thiên Môn trước, đi không có mấy bước, liền phù phù một tiếng ngã xuống. "Nhanh!" Nhanh thông báo Ngọc Đế bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, cự linh thần cũng bối rối, vội vàng đi tới đỡ dậy Thái Bạch Kim Tinh, đồng thời trong tâm kinh ngạc. Là ai cư nhiên đem Thái Bạch Kim Tinh đánh thành trạng này? Quá Bạch Kim hiện tại thật sự là quá thảm rồi, quần áo rách dưới, trên thân giải dặc vết thương, phê đầu tỏa ra, nếu không phải quen thuộc khí tức, đem hắn nhét vào nhân gian giới nói là tên ăn mày đều có người tin. Hơn nữa Thái Bạch Kim Tinh trên thân ít nhất có hơn nửa xương cốt bị đánh nát rồi, trong thân thể còn có loại không biết tên pháp lực đang lưu động, còn có hiển nhiên là bị đủ loại pháp bảo đánh ra vết tích, còn đang phá hư thân thể của hắn. Thái Bạch Kim Tinh, chống đỡ. Cự Linh Thần liền vội vàng lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu trắng, từ bên trong lấy ra mấy giọt tản ra mùi mịt mùi hương chất lỏng. Đồng thời ném ra một cái thanh nắm đấm màu xanh lục kích thước bảo trâu, tản ra sáng rực xin cơ, miễn cưỡng đem Thái Bạch Kim Tinh Thương Thế ổn định một hồi. Ngươi không phải phụng chỉ đi vào Đông Hải Long Cung, gặp mặt ngao quảng sao? Ngươi đây mới đi rồi bao lâu, liền bộ dáng này rồi, là ở nửa đường gặp phải cái gì yêu vương rồi sao? Hơn nữa chỉ quốc thiên vương đâu, hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Cự Linh Thần Tiêu vội hỏi. "To, Cự Linh, đi nhanh thông báo Ngọc Đế bệ hạ, Đông Hải, Đông Hải xảy ra chuyện." Thái Bạch Kim Tinh hoang một tiếng phun ra một máu, yếu ớt mở mắt ra. "Đông Hải, Long Vương phản." Nghe nói như vậy, Cự Linh Thần phản ứng đầu tiên liền chính là nghe lầm, nhưng mà còn chưa chờ hắn hỏi thăm, Thái Bạch Kim Tinh liền từ trong tay áo ngoắc ra một viên đan dược, chuyến uy nguy, nguy nói ra. Chỉ quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Trọng thương sắp chết, lão hủ vô năng, dùng hết toàn lực, cũng con cứu trở về đây nhất hồn nhất phách. Là Đông Hải Long Vương, ngoạc quảng ra tay. Nhìn thấy viên đan dược đó, cự linh thần con ngươi rụt lại một hồi. Đan dược trung tâm, đang có nhất hồn nhất phách đang lẳng vãng, mà kia hồn phách mặt, chính là cùng chỉ quốc Vương Ma Lễ Hải, độc nhất vô nhị. Ừng ực. Tuy rằng không quá chắc chắn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Cự Linh Thần nuốt nước miếng một cái, quả quyết ngẩn đầu giống to. Nam Thiên Môn thủ vệ. Phòng thủ Nam Thiên Môn, không có ta hoặc là Ngọc Đế mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào bước qua cửa này. Nói xong câu đó, Cự Linh Thần liền ôm lấy Thái Bạch Kim Tinh, dựng lên mây mù, hướng phía thiên đỉnh vị trí nồng cốt liền chạy tới. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ nói đến. Cự Linh Thần vừa chạy vừa nói, đồng thời hướng Thái Bạch Kim Tinh trong thân thể truyền vận đến pháp lực. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, đem lúc trước phát sinh tất cả đầu nói một lần. Cự Linh Thần sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy đầu một hồi nọ lớn chỉ có thể tăng nhanh những bước, đem Thái Bạch Kim Tinh đưa đi chữa trị sau đó, đem tin tức này chuyển tới ở trong thiên đình. Mà khi tin tức kia chuyển ra ngoài sau đó, toàn bộ thiên đình chấn động theo. Đông Hải Long Vương, phản, hắn làm sao dám? Ai cho hắn dũng khí? Trên chín tầng trời một tòa cung điện bên trong, Nguyệt Lao khiếp sợ nhìn đến chuyển tin tức đến Thiên Minh, thần sắc hoảng sợ. Cái gì? Đả thương Thái Bạch Kim Tinh không nói, ma Lễ Hải càng là trọng thương sắp chết. Vừa vận chỉ còn lại có nhất hồn nhất phách. Thất tháp, tháp trời trong vương phủ, Lý Tĩnh cũng thần sắc sợ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn vừa cùng Ngọc Đế thương lượng xong nhân tộc chuyện không bao lâu, quyết định một ít thu hoạch nhân tộc khí vận chi tiết. Cái ghế này còn ngồi chưa nắm đâu, kết quả để tay sau lưng đi miệm mai long tộc thái bạch kim tinh liền trọng thương chạy trốn trở về. Chỉ Quốc Thiên Vương gần như sắp chết, với tư cách kế hoạch trọng tâm Đông Hải Long Vương, trực tiếp tạo phản, phản lên Thiên Đình. FML. Cái này lão Long Vương có chút tàn nhẫn à, không hổ là cùng Tôn Hầu tử một chỗ đi ra ngoài. Hạo Thiên Quyền sau khi nghe, lườm mắt một cái, có chút kinh ngạc. Im lặng. Hạo Quyền. Lần này Thiên Đình hội nghị, ngươi nhất thật là ít nói điểm nói. Đông Hải Long Vương tạm phản. Không phải là đùa giỡn. Dương Tiến mặc quần áo vào, vội vã hướng Lăng Tiêu bảo điện chạy tới. Mà chỗ cư xa, Naja cũng nghe được tin tức này, hắn vốn là cũng không hề để ý, nhưng chờ nghe thấy Tạo Phản là Đông Hải Long Vương sau đó, trực tiếp không nói hai lời nghiêng đầu đi ngay Lăng Tiêu bảo điện. Nhưng trong thiên đình, cũng có người rất bình tĩnh, nói thí dụ như Nguyệt cung bên trên Quảng Hàn tiên tử, nàng nghe được tin tức sau đó cũng không sao biểu thị. Nàng chỉ là đứng tại hoa quế trước đây, rất bình tĩnh ôm lấy tiểu người thỏ, lông hơi nhíu, nhìn về nhân gian dưới phương hướng, lúc nào không tốt, vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này Tạo Phản, tam giới triệt để phải loạn a. Ngoài trừ như hàng Nga chờ cực kỳ cá biệt nhân vật, khắc cơ hội là toàn bộ Thiên Đình nhân viên, tại sao khi nghe được tin tức này, trực tiếp liền hướng phía Lăng Tiêu bảo điện chạy tới. Tứ đại Thiên Vương còn lại 3 cái, càng là ngay lập tức sẽ đi thăm rồi ma lễ hải. Mà chờ bọn hắn trông thấy chỉ còn lại nhất hồn nhất phách, đang bị chữa trị khẩn cấp thê thảm ma luyện biển sau đó, đây ma ra tam huynh đệ, càng là trong nháy mắt nổi giận. Hỗ trưởng, lấn huynh đệ ta, tổn thương ta xương thịt. Đông Hải Long Vương, Người đáng chết. Ken ken, ken. Ba lên, điện bên trong đã từng người, mỗi người đi lúc tới, đều thần trọng. Toàn bộ Thiên Đình, có loại gian khổ muốn tới cảm giác. Đông Hải Long Vương tạo phản đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi không xử lý tốt, khả năng này liền sẽ để Thiên Đình uy tín thật to tụt xuống, nếu thật là dạng này, đừng nói cùng Phật nhóm tranh một chuyến lớn rồi, chính bọn hắn bản thân khí vận cũng sẽ tràn ngập nguy cơ, không thể nói trước ngược lại sẽ bị Phật môn chui kẻ hở. Ngọc Đế ngồi vào chỗ ở tại Lăng Tiêu đại điện, không bao lâu, Lăng Tiêu bảo điện bên trong đã có người tiến đến lên tiếng. Lần này mở miệng là Na hắn thân quấn hồn thiên lăng một cây hỏa tiệp hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, hắn mặt không biểu tình. Khởi bẩm Ngọc Đế, Đông Hải Long Vương trọng thương thái bạch kim tinh, chỉ quốc thiên vương ma Lễ Hải, đây đã là đối với thiên đình cực lớn một thị, về tổng, thần đều cho rằng nên chém. Na Tra từ khi phong thần thời đại, liền cùng Long tộc kết sinh tử chi xấu, mặc dù sau đó tới miễn cưỡng xem như đã bóc đi qua, bà. Ba. Sáu nhưng Na Cha luôn là còn nhìn Long tộc không vừa mắt, giống nhau, Long tộc cũng nhìn Na Cha không vừa mắt. Thần tán thành. Lý Tính cũng đứng dậy, hắn ngữ khí lạnh lùng, lần này Đông Hải Long Vương tạo phản, nhất thiết phải để cho trấn áp, lúc này lấy thế lôi đỉnh, biểu lộ ra tà thiên đình uy nghiêm. Lúc này chính là tam giới loạn, Phật môn suy yếu thời cơ. Nếu lần này Đông Hải Long Vương tạo phản không xử lý tốt, có lẽ ta Thiên Đình Huyền Môn khí vận sẽ được mà bị thương nặng, giới thì đừng vội nói cùng Phật Môn tranh bá, không bị kỳ phản hướng về áp chế, liền đã là cực hạn. Rất nhiều thần tiên cũng lớn đều không nói gì, mà chờ Thái Bạch Kim Tinh tỉnh lại, đem trên người mình phát sinh tất cả nói ra sau đó. Toàn bộ Thiên Đình đều trầm mặc. Một loại tên là phẫn nộ tình cảm, rất nhiều thần tiên bên trong lan ra. Ngọc Đế mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. "Nacha, ngươi đi rất người, thông báo tứ Hải Long Vương vào Thiên Đình gặp mặt." Nacha lĩnh chỉ. Chương 116, Long Đế lập thần đình. Ngay tại Thiên Đình đã mệnh lệnh Na cha dẫn người, đi thông báo tứ Hải Long Vương vào Thiên Đình gặp mặt thời điểm. Còn lại Tam Hải Long Vương đã từ Đông Hải Long cung trở lại riêng mình hải vực. Ba người bọn họ từng cái một đều tâm thần không ngừng, đặc biệt là Tây Hải Long Vương, thần xác nóng nảy tại nhà mình trong Long cung đi qua đi lại. Cái sao mấy người các ngươi không dám, để cho ta tự mình tới? Ngao Quảng ngươi là tên con kiếp. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến Ngao Quảng quyết tâm cư nhiên kiên quyết như vậy. Ra ngoài trực tiếp chém chỉ Quốc Thiên Vương, trọng thương Thái Bạch Kim Tinh, hoàn toàn không cho hắn quyền can chỗ trống. Quá động. Quá xung động. Ta có thể hiểu được tâm tình của người, nhưng mà bây giờ có thể hay không nhịn một chút." Tây Hải Long Vương ngao nhượn sắc mặt có chút khó coi, "Còn nói cái gì không chỉ phản thiên đình, còn có phản Phật môn, tự lập làm đế, nơi đó có dễ dàng như vậy, hiện tại đã không phải là chúng ta Long tộc thời đại." Nói đến đây nói thời điểm, ngao nhuận thần sắc vùng đấy. "Phật môn, Thiên đình, tựa như hai ngọn núi lớn, gắt gao áp trên người bọn hắn, thiên đình lần này chặn ép, suy yếu Long tộc khí vận, mà Phật môn cũng là đã từng chèn ép qua bọn hắn 17 Long tộc. Không nói xa, chỉ là gần đây, con của hắn Tiểu Bạch Long chính là bị Phật môn mang đi." Hiện tại còn nhờ đến đường tăng đi đến Tây Thiên lấy kinh đây. Thú này sắp thực tất phải báo, nhưng mà, không phải Luca. Ngao Nhật gắt gao nắm chặt nắm tay, khí tức chợt mạnh chợt yếu, xung quanh hải vực cũng hướng theo khí tức của hắn mà dao động. Mà ngay tại lúc này, Long cung phía trên, đột nhiên chuyển đến giọng nói lạnh lùng. Tây Hải Long Vương, Ngao Nhật, Phúng Tiên Đỉnh Ngọc Đế chi mệnh, thông báo ngươi vào Lăng Tiêu Điện lập mặt. Ngao Nhật sắc mặt trống nhận, hoảng sợ đầu, người của Đỉnh liền nhanh như vậy đã đến rồi sao? Lang tiêu Bảo Điện bên trong, Na quay về mà đến, hơi cúi người, trở lại mình nên có vị trí. Mà ở phía sau hắn, tất đứng yên bà cái Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, đơn đầu. không có Đông Hải Long Vương. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, có loại cực kỳ khí tức đen nén, tại trong yên tĩnh từng bước lang ra. Nương trọng bầu không khí tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trong quyết tán, như nước bao phủ cả tòa đại điện. Nhìn thấy chỉ có ba cái trình diện Long Vương, mà nhìn lại hỏa tiêm thương khẽ run, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến đấu na tra, bọn hắn đều đã hiểu Đông Hải Long Vương đã tạo phản. Giữa lúc Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ, hỏi thế nào mới có thể làm cho ba người bọn hắn đem Đông Hải Long Vương tạo phản sự thật chính miện đi ra. Sau đó hảo để bọn hắn tiên đỉnh xuất binh thời điểm. Tây Hải Long Vương dõng nhiên liền căng giọng giống to lên, ngọc đế bậy hạ. Hoan hoàng à, chọn chuyện đều cùng ta Tây Hải không có bất cứ quan hệ nào, một mao tiền quan hệ cũng không có, ta căn bản không biết Ngao Quảng tên khốn khủng kia đã tạo phản a. Vừa mới Na Cha tới gọi ta ta mới biết. Tây Hải Long Vương một giọng hô lên, để cho thiên đỉnh toàn bộ người thần sắc chấn động, xem ra Đông Hải Long Vương tạo phản đã xác thật không thể nghi ngờ, vậy còn dư lại chính là không biết đây ba cái long vương có hay không tạo phản ý đồ. Người cái tên này, liền nói ra như vậy rồi. Đây chính là Ngao là tứ hải long vương một trong. Nhìn thấy Tây Hải Long Vương giống to, Bác Hải Long Vương nhất thời giận dữ, hắn nghiêng đầu hướng Ngọc Đế la hét, ý biến đổi. Vậy hạ, hắn Tuyệt Đối cũng phản. Hắn căn bản không phải bây giờ mới biết, Đông Hải Long Vương đã sớm trận pháp đưa tin, hắn nhất định đã sớm biết rồi. Nhưng mà ta, chính trực Bác Hải Long Vương, tại sao Quảng Tên Khốn kia thần thần, thần thao thao truyền trận pháp cho ta sau đó, ta biết ngay không có chuyện tốt, ta trực tiếp liền đem trận pháp cho bấm. Nói tới chỗ này, Bác Hải Long Vương vô cùng đau đớn, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tây Hải Long Vương, la hét, mà hắn cư nhiên tại đây nói không nghe được gì, hắn tuyệt đối lửa các ngươi, Ngao Quảng không thể nào chỉ truyền tin ta một cái. Chỉ có ta bây giờ mới biết Đông Hải Long Vương muốn tạo phản, Ngao Quảng quả thực phát đồ. Hai người các ngươi đều chờ nói. Lúc này, người thứ ba, Nam Hải Long Vương cũng giống to lên, hai người các ngươi nhất định cũng đã đi theo phản, không nên ở chỗ này trang sở lẳng dạng, ta đã sớm nhìn ra, trên thực tế, ta sớm đã có các ngươi phản kháng chứng cứ, Ngọc Đế bị hạ, chỉ có ta mới phải trong sạch. Nói vậy, ta mới phải trong sạch. Tây Hải Long Vương la hét, nghiêng đầu nhìn thấy Ngọc Đế, vậy hạ, để cho ta cầm quân đi tấn công Ngao Quảng tên khốn kia đi. Không, cái này chung thành cơ hội lạm cho ta đến. Vẫn là để ta đến. Để ta đến trấn áp Na Quảng, đã sớm nhìn hôn tướng không vừa mắt rồi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, đây ba cái Long Vương dựng dâu chợt mắt, 10 phần không có phẩm chất vén tay náo lên, nhìn một đám thần tiên trợn mắt hốt hoồm. Mắt nhìn thấy ba người bọn họ liền muốn bóp lúc tức giận, rốt cuộc có người không nhịn được, hết thể ý miệng. Lăng Tiêu Bảo Điện lúc trước, còn thể thống gì? Lý Tính khỏe mắt co góc, nhìn thấy kia Tam Hải Long Vương, ngự khí băng hàn, trấn áp Đông Hải Long Vương sự tình chuyện can hệ trọng đại, làm sao có thể giao cho các ngươi? Khi tử chúng ta Thiên Đình người ra tay. Một đám tiên đình nhân viên rối đầu. Ngay tại ba cái Long Vương tâm lý thở ra một hơi dài cho là mình trốn khỏi một kiếp thời điểm, Ngọc Đế bỗng nhiên lên tiếng. Đến mức ba vị Long Vương, tại Đông Hải Long Vương còn chưa trấn áp xong lúc trước, kính xin chư vị tạm thời đi nhà trẻ Tháp Thiên Vương trong phủ, mấy ngàn năm qua, Lý Tính một mực nói với ta, có không ít chuyện nhớ còn muốn hỏi ba vị, vừa vặn có thể mượn thời cơ này mà tham khảo. Tam Hải Long Vương sắc mặt nhất thời trở nên có chút cứng cứng. Cuối cùng vẫn là Tây Hải Long Vương có chút cứng ngắc cười nói, ha ha, phải, phải. 523 chủ. Ngọc Đế gật đầu một cái, mà giữa lúc hắn vừa định thương nghị một chút làm sao chinh phạt áp Đông Hải Long Vương thời điểm, Tiên Lý Nhãn bỗng nhiên đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước đại môn, trong tay bắt lấy một cái mấy người cao cái gương lớn. "Vậy hạ?" "Không xong." Trên Đông Hải, kia Đông Hải Long Vương, Ngọc Đế nhướng mày một cái, ngón tay vi điểm, cái này cái gương lớn liền bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện trung tâm, chậm rãi hiện ra một bức tranh. Thấm gương kia bên trong là một phiến vô dương, chính là Đông Hải. Mây đen quay cuồng, lôi điện cuộn vũ. Một đầu mấy trăm vạn trượng to lớn thần long hiện lên ở trên mặt biển. Rõ ràng trên bầu trời cuồng phong bao phủ, lôi vân lăn lộn, nhưng mặt biển lại như chiếc gương một loại lặng, không có nhấc lên chút nào sóng gợn. Nga Quảng đứng tại Bình Tĩnh mặt Biển trung tâm nhất, chú đồng bên trong hiện lên hào quang vàng lóng, long uy cuồn cuộn. Sau đó, một đạo lôi đỉnh vậy thanh âm, chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra, "Quần quần Bắc Phương. Ta là Nga Quảng, là hơn cổ tổ Long trực hệ huyết duyệ. Hôm nay ta Đông Hải chiêu cáo Tam giới. Từ hôm nay trở đi, ta Nga Quảng tự lập làm mạng, xưng Long đế, thiết lập thần đỉnh ở tại Đông Hải. Ta vào khoảng sau 10 ngày, ở tại Đông Hải cử hành thần đình buổi lễ long trọng, quả mời tam giới yêu tộc khách tới làm vấn. Nơi này, tam giới đều biết." Chương 117: Tam giới chấn động, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Triều cáo tam giới tự lập thần đỉnh, là hoàng, sưng long đế. Và khoảng sau 10 ngày cử hành thần đỉnh buổi lễ long trọng. Nhìn thấy trong kiếng một màn này, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh im lặng. Tất cả thần tiên đều nhìn thấy trong kiếng đạo này long ảnh, ánh mắt phẫn nộ. Ngao Quảng đây là ý gì? Thần đỉnh, đây là đang cùng Thiên đỉnh đối nghịch sao? Cảm thụ được Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí, Tang Hải Long Vương đều theo bản năng ruột cổ một cái, cảm giác muốn soa, Ngao Quảng chơi không khỏi cũng quá lớn. Bậy hạ, Đông Hải Long Vương quá mức liều lĩnh rồi, còn tự xưng long đế chiêu cáo tầng dưới, chúng ta không thể dễ dàng như thế mất đi khí thế. Đang lúc này, Na Cha nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn ba cái Long Vương đề nghị, "Không bằng, trước hết chém đây Tam Hải Long Vương Thị Uy đi." "Ngươi nói cái gì?" "Nói thêm câu nữa, chúng ta trước tiên chém ngươi tính không? Tây Hải Long Vương nghe vậy nhất thời cười lạnh. "Các ngươi có thể thử xem." Na Cha bình tĩnh nói. "Chưa giúp sữa tiểu thí hải, thật cho rằng Lao phu sợ ngươi." Bác Hải Long Vương cũng nợn nụ cười lạnh. "Được rồi, đều im miệng." Mắt nhìn thấy lại phải cải vả, Ngọc Đế cao mày quá lớn. Hiển nhiên lúc này bọn hắn không thể cầm Tam Hải Long Vương thế nào. Nếu như giết Tam Hải Long Vương, dưới quyền bọn họ tất cả tộc tướng lĩnh tuyệt đối sẽ chuyển đầu bị Đông Hải Long Vương. Loại này chinh phạt độ khó không phải là hiện tại có thể so, không phải một thêm tam đẳng ở tại bốn đơn giản như vậy. Hừ. Na cha lạnh rên một tiếng, không có nói gì nhiều. Mà lúc này, Tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ thanh tiến đến một bước nói, Ngọc Đế vậy hạ, thần cho rằng không cần cân nhắc quá nhiều, đối mặt ngao quảng làm phản, trực tiếp trấn áp là được. Ngao quảng lần này tuyên bố tam giới, không khác ở tại đối với ta Thiên Đình Huyền Môn khiêu khích, chỉ chính là muốn để cho sẽ để cho tam giới rất nhiều tồn tại khinh thường chúng ta Thiên Đình, nhờ vào đó cắt giảm chúng ta Thiên Đình uy nghiêm, Huyền Môn khí vận Nhưng nếu là sử dụng tốt rồi, nhưng cũng mà có thể vì ta Thiên đỉnh huyền môn gia tăng uy nghiêm. Mà Lễ thanh hai con mắt hàn quang lập loé, hắn đưa ra một cái tay, chầm rãi lật lên, Lư khí băng hàn trực tiếp lấy thế lôi đỉnh, miện cưỡng trấn áp. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giới thì, còn có người nào dám khinh thường ta Thiên đỉnh, còn có người nào dám khinh thường Huyền môn? Nếu đến khi đó, chúng ta Huyền môn khí vận chỉ sẽ không giảm mà lại tăng. Nghe nói như vậy, Thiên đỉnh bên trong, rất nhiều người đều gật đầu một cái, cho là hắn nói quả thật có đạo lý. Nói không sai. Tự lập thần đỉnh, đây là muốn cùng chúng ta Thiên đỉnh là sao? Quả thực nực cười hoang đường, không thể nói lý. Cuối cùng, Ngọc Đế cũng chậm rãi gật đầu, đưa khí êm dịu. Nacha, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Vọ, Ma Lễ Hồng. Mệnh ngươi bốn người, mỗi người xuất lĩnh 4 vạn thiên binh thiên tướng. Sau 10 ngày xuất chinh Đông Hải, lùng bắt yêu long hạ ngục. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng có ai dám đi tham gia kia yêu long buổi lễ long trọng vì thần tuân trị. Nacha bốn người cung kính lĩnh mệnh, mà tại cách đó không xa chỗ đó, Tam Đại Long Vương sắc mặt hơi trắng bệnh. Lần này, chết đệ kết thúc. Với tư cách Long Vương Bọn hắn biết rõ riêng mình lai lịch, biết Ngao Quảng mặc dù coi như rất có niềm tin, nhưng những cái hải tộc kia tướng lĩnh cộng lại căng hết cỡ cũng bất quá chỉ có 3, 4 vạn. Hơn nữa còn cao thấp không đều, chiến đấu phần lớn dựa vào một cỗ hoang man kình, căn bản không phải nghiêm chỉnh huấn luyện thiên binh tiên tướng đối thủ. Mà lần này cư nhiên ước chừng phái ra 16 vạn thiên binh tiên tướng. Thiên Đình hội nghị sau khi kết thúc, Tam Đại Long Vương đang bị Lý Tính gợi tỉnh đi mình thất tháp trời vương phụ thời điểm, Tây Hải Long vương thoáng cái liền bóp nát tay một khối Một đạo thanh âm, tại không có ai phát hiện dưới tình huống, truyền vào Đông hải Long Cung, tại Ngao Quảng bên thai nổ vang. Lần này ngươi thật sự là chọc vào cái sở rồi. Không giữ được. Thiên đỉnh đám khốn kiếp này bọn hắn chuẩn bị phái 16 vạn thiên binh thiên tướng đi xuống lùng bắt ngươi, nhanh lên một chút chạy à. Chủ chủ, không chỉ là Thiên đỉnh. Đông Hải Long Vương Tạ Phạn, tại Đông Hải thiết lập thần đỉnh, tự xưng là Long đế, và khoảng sau 10 ngày cử hành thần đình buổi lễ long trọng tin tức, rất nhanh sẽ chuyển khắp tam giới. Trong Phật môn, bởi vì linh sơn sự kiện, tìm kiếm Phật đà xá lợi mà vội vàng bệ đầu Tát, sau khi nghe được tin tức này, dù hắn Phật môn tịnh vô vi, đều nhịn không được bật cười. A Di đã phật, Đông Hải Long Vương lần này thành tựu, sắp thực giảm phật môn lập tức một đại khẩn cấp, chính là đại tiện. Địa phủ phía dưới, Diêm La Vương một lần nữa đã nhận được tin tức, hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, Lao Long Vương tạo phản sao? Thự xưng Long đế. Đây thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới a, linh sơn sự kiện vừa mới qua đi mấy ngày a liền lại có loại đại sự này phát sinh. Tây Lương nước quốc, Tây Lương nữ vương cũng biết tin tức này, đem dẫn tiệm sách sau đó, Mạo Nhật một vẻ mặt động. Tâm lý mơ có suy đoán, hoài nghi là bởi vì tại tiệm sách nhìn một quyển sách do, nhưng mà bọn hắn không dám nói a. Lặng lẽ nhìn Lâm Hiên một cái, toàn thân run rẩy lập cập. Ngược lại thì Lâm Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ như lúc ban đầu. Tây Lương Nữ Vương nằm ở trước quầy, trận mắt nhìn mắt to, nháy nháy nhìn đến vẫn ở chỗ cũng đọc sách Lâm Hiên, rốt cuộc không nhịn được. Trường Quý, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy kinh ngạc sao?" Lão Long Vương muốn tạo phản rồi ai? "Ngươi lại không thể có một chút xíu ngoài ý muốn sao? Đã biết kết quả, tự nhiên không có niềm vui ngoài ý muốn." Tây Lương Nữ Vương á khẩu không trả lời được, tức giận nghẹn nhanh múa vứt rồi một loại, đem Lâm Hiên mang bữa ăn sáng thả xuống, mà sau đó liền hướng phía tiệm sách đi tới. Kết quả là bị Lâm Hiên cũng không ngẩng đầu lên một tay để chặt rồi đầu nhỏ của nàng. Điểm tâm là một chuyện, đọc sách là một chuyện. Vào cửa đưa tiền. Tây Lương Nữ Vương lần nữa nghe nhanh nuốt nước, làm sao bị Lâm Hiên đè xuống đầu, tay không đủ dài, với không tới hắn, cuối cùng chỉ có thể chán nản vứt bỏ, hừ hừ nói, vốn nữ Vương đại nhân là có tiền, quỷ hỏi. Lại không nói Tây Lương Nữ Vương thứ N lần trốn vé thất bại, Long Vương tạo phản sự tình truyền đi sau đó, rung động nhất tự nhiên thuộc về yêu tộc. Gần nhất tam giới làm sao vậy, vì sao luôn là có nhiều chuyện như vậy phát sinh? Loạn rồi, tam giới thật loạn rồi. Ha, ha, ha. Quá tốt, đã sớm nhìn tiên đỉnh cùng Phật môn không vừa mắt, rốt cuộc có yêu tộc ta đứng ra. Không sai, Tôn nộ không đánh tới Linh Sơn, Long Vương tự lập thần đỉnh, đây là chúng ta yêu tộc muốn quật khởi báo trước a. Vô số yêu tộc vì vậy mà hưng phấn, nhưng mà có yêu tộc rất bình tĩnh, tại dỗi nước lạnh. Tin tức này là thật sao? Không nên cao hứng quá sớm, Long tộc tuy rằng thừa nhận mình là yêu tộc, nhưng bọn hắn qua kiêu ngạo, tự khoe là thần thú nhất tộc, căn bản không nguyện ý làm mình là yêu tộc, đặc biệt là phản về sau càng không khả năng tự xưng yêu tộc. Cũng có yêu tộc hoàn toàn khinh thường, tự nhận là biết Đông Hải Long Vương thực lực. Ngạo quả phản. A. Quả thực nước người, làm chim đầu đàn là không lựa chọn sản xuất, Thiên đỉnh những năm gần đây tích trữ bao nhiêu thiên binh thiên tướng, đếm được sao? Ngao Quảng rất can đảm, nhưng chỉ số thông minh thiếu sót. Tuy rằng rất nhiều yêu tộc, đối với Ngao Quảng tự lập thần đỉnh chuyện cảm thấy khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn ngay lập tức đáp lại mời, mà là lựa chọn bên cạnh xem, yên lặng theo dõi kỳ biến cố. Bọn hắn đã rất nhanh sẽ biết được Thiên Đình phái ra 16 vạn thiên binh thiên tướng, cũng để cho Na Cha bọn 4 người hạ phàm, lùng bắt trinh phạt Ngao Quảng sự tình. Bọn hắn bắt đầu mong đợi. 10 ngày sau, Đông Hải thần đình nghiến hội, đến cùng có mấy cái yêu tộc giáng đi mà Ngao Quảng phải nên làm như thế nào đối mặt 16 vạn Thiên binh Thiên tướng. Chương 118, chương an bên trong ba vị đại lão, Đông Hải Long Vương võ trang khởi nghĩa, phản kháng Thiên đình, tại Đông Hải tự lập thần đình ở tại sau 10 ngày tiệc mời Tam giới yêu tộc sự tình, đã chuyển khắp Tam giới. Cái này khiến rất nhiều yêu tộc hơi khiếp sợ, nhưng mà lại không một người đi vào, phần lớn tại xem chừng. Bởi vì Thiên đình huyền môn quả thực quá cường địch rồi, bọn hắn cường hắn đã thâm nhập lòng người. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi, rất nhiều yêu tộc liền tính đối với Thiên đình sớm có bất mãn, cho rằng Long Vương cử động mở miệng khí, nhưng cũng không dám đi vào cũng có yếu tố cảm thấy khinh thường, cho rằng Ngao Quảng quả thực quá mức cuồng vọng, lần này nhất định phải thất bại. Trong đại đường, Địa Tạng Vương Tôn Ngộ không chư bắt giới ba người, từ Lâu đi tới Trường An. Sự thật chứng minh, Địa Tạng Vương sách lược rất đúng, từ khi đại náo Linh Sơn sự kiện sau đó đã qua đã lâu, vẫn chưa từng có người đuổi theo qua, không có ai phát hiện bọn hắn ẩn cư tại Trường An thành. Địa Tạng Vương lúc này tu vi đã vững chắc tại Đại La nhị trọng thiên đại La huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Tôn Ngộ không cũng bước vào Đại nhất trọng thiên kỳ giới. Mà chư giới chính là tiến bộ lớn nhất, hắn đã tiến giai thái ất, đến thái ất trung kỳ cảnh giới. Lúc này ba người chính đang một gian phổ thông trong phòng khoanh trấn tu ngồi tĩnh tọa, mượn hùng hậu nhân tộc khí cơ, củng cố pháp lực. Bọn hắn cũng biết Long Vương nghe quảng tin tức, Địa Tạng Vương tuy rằng đã nhập ma, thân thư Trường An, nhưng tam giới bên trong vẫn có rất nhiều tai mắt của hắn, chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, hắn tự nhiên không thể nào không biết. Hơi hơi nghi nhẫm, Địa Tạng Vương liền hiểu tiền căn hậu quả, nguyên lai là chuyện như thế. Tôn Lộ không cùng chư bát giới nghe nói chuyện này sau đó, cũng là thật sự lấy làm kinh hãi, vội vã thăm do trong đó, Địa Tạng Vương cũng không có vàng ngo. Đại khái chính là Thiên Đình cũng muốn cùng Phật môn đối kháng, chuẩn bị để cho Long tộc làm thương sự. Kết quả ngao quảng không muốn làm, lật trời đỉnh. Một lần giải thích trong đó nhân quả, Địa Tạng Vương lắc đầu một cái, đây ngao quảng vẫn là không lý chi a, không biết tận nhẫn. Muốn phản kháng Thiên Đình, cần thiết quá nhiều hậu thủ cùng phục bước rồi, cứ qua loa như vậy phản kháng, tai họa ngầm quá lớn. Tiêu giống với đây 16 vạn thiên binh thiên tướng đến, hắn làm sao bây giờ? Chớ đừng nhắc tới còn có Na Cha cùng Ma Già Tam huynh đệ rồi. Nếu như ta xuất thủ, ít nhất phải có 100 loại sách lược ứng đối, sẽ không như thế giống chống thua triền, trong tối Mưu Đồ bí mật bày ra mới là chính đạo. Thiên Đình không thể so phần môn. Phần muôn thế lực lớn đều ngưng tụ ở Tây chúc mừng lưu châu, con lửa chọc nhóm lực ngưng tụ rất mạnh, vô pháp tiêu diệt từng bộ phận, mà Thiên đỉnh thế lực tất dại rắc phân bộ tại Tam đại châu, hoàn toàn trước tiên có thể lấy tiêu diệt từng bộ phận. Từ Đông Thăng thần châu bắt đầu, trước tiên trong tối bắt lấy tiêu gọi đầu hàng Lục châu, sau đó lại tuyên bố thiết lập thần đỉnh, dựa lưng vào nhân gian giới vô tận vực dương, giới thì chính là Thiên đỉnh đều cực khó đối phó. Lại trong lúc này, còn có thể nghĩ biện pháp dẫn đạo Phật môn cùng Thiên đỉnh và chạm, dây đỉnh tinh lực. Không, không, không hay là giả rối thuận theo Thiên đỉnh. Trong tối tập sắt cắt giảm thiên đỉnh nhân vật tốt hơn, tiểu giống với lý tính chính là cái có phần phiền ra hỏa. Một bên kế hoạch, Địa Tạng Vương hai mắt sáng lên, đi rồi đi rồi nói đủ loại phương pháp theo sau tay, ngay bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới một hồi kinh hãi. Không hổ là nhập ma rồi người, quả nhiên cẩn thận dễ đặt, bất quá đây cũng quá thận trọng đi. Nhưng mà xác thực được như thế, Thiên Đình cùng Phật môn một dạng đều là nhất xương khó gặm. Tôn Ngộ Không nhìn về Đông Vương, khẽ thở dài một cái. 16 vạn thiên binh tiên tướng, sợ rằng lần này, lão Long Vương có rồi. Chủ chủ, Đông Hải Long cung nhấc lên sóng to gió lớn. Tam giới bên trong vô số người đều đang mong đợi sau 10 ngày Đông Hải thần định nghiến hội, không có mấy người theo dõi Ngao Quảng, bởi vì song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Mà tại nhân gian giới bên trong, tất cả thế tụ quốc gia cũng không chịu đến ảnh hưởng gì, bọn hắn ngây thơ mà vô trì, tối đa chỉ là có phàm nhân cảm thấy phụ cận núi non trong đó luôn là có rít lên phát ra, khiến người không rét mà run. Nam Thiên Bộ Châu một bên vượt phụ cận, núi non trùng điệp bên trong, bỗng nhiên có một đạo cầu vòng xẹt qua thiên khích. Trên trường kiếm, một đạo nhân ảnh hai con mắt trống vắt, chân đạp phi kiếm, tựa như một đạo lưu tình, xẹt qua thiên khích. Ha, ha, ha. Đây cũng là ngự kiếm Bên này là lao tổ nói phạm nhân tu tiên lộ sao? Quả thật rất giỏi. Chính là từ trong tiệm sách sau khi ra ngoài Lý Bạch. Mấy ngày trước, một bản Tuyết Trung Háng Dao Hành, để cho Lý Bạch một buổi sáng đốn nộ, tại Lâm Hiên cánh cửa mua Kiếm ngồi chơi mấy ngày sau, cuối cùng kết thúc loại kia trạng thái nộ hiểu. Trưởng Quý Tiên Bối, đa tạ. Đây chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân lĩnh vực đi." Lý Bạch hưng phấn nói. "Chỉ có điều mới vào nhân tiên lĩnh vực." Lâm Hiên trở lại, cũng không lẩm đầu lên. Ha, ha, "Ha kia cũng may mà Trưởng Quý Tiên Bối để cho cơ duyên." "Đúng rồi." Vạn Bối có một nghi vấn, lao tổ Tông hắn, đại khái là cảnh giới gì?" Không thể trả lời. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, "Giống như là sớm có dữ liệu." Lý Bạch không có chút nào lúng túng, hắn sang sáng cười, suốc lên hổ lô nhớ sau khi ực một hấp rượu, lại phát hiện trong hồ lô một chút không có còn lại, liếm khỏe miệng một cái, Lý Bạch do dự một hồi, có chút không biết rõ làm sao mở miệng. Muốn nói cái gì liền nhím chút. Lâm Hiên có chút không kiên nhẫn nói, "Tiền bối, có thể thương lượng chuyện này sao, quyển sách kia đừng bán rồi, vạn bối lần sau còn tới tiếp tục xem." Lý Bạch khẩn cầu nói ra, "Tuỳ tiệm sách bên trong sách là không bán." Truy thời có thể tới đây đọc sách, chỉ có điều lần sau đến nhưng liền không có bên trên một lần tiện nghi, nhân tiện nhắc tới, Tuyết Trung Hán Dao Hành, có nửa phần dưới. Lâm Viễn nói, Lý Bạch hai mắt sáng lên, túi người chào thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Già nữ Như Quốc, cáo biệt Lâm Hiên không bao lâu, vừa mới tiếp xúc mạnh thiên địa này, Lý Bạch tu vi liền lần nữa lại tăng vọt một đoạn. Trực tiếp từ nhân tiên trung kỳ, đã tới nhân tiên đỉnh phong. Đây là một loại nghe rợn cả người tiến bộ, phải biết nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, đặt ở nhân gian giới, chấp nhận sống lâu ngàn năm yêu tộc, cũng bất quá chỉ là loại này mà thôi. Mà Lý Bạch Gần không quá tu hành mấy ngày mà thôi, liền đã đạt tới loại trình độ này, nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người con người. Trong sách lấy được cảm nộ, cụ thể ở mảnh này bản thân thế giới bên trong cũng sẽ có chút thay đổi. Tuyết Trung Hán đạo hành bên trong, vì Lý Bạch mở ra tu luyện cửa chính, để cho hắn một chiêu đốn nộ, tiến giai nhân tiên, được ngự kiếm phi hành. Tuy rằng tại cảnh giới này tốc độ không nhanh, nhưng cũng vui để cho Lý Bạch hương phấn vô di phục ra. Lý Bạch chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi, trong mắt thần thái sáng láng, giơ thẳng lên trời thách giải. Sáng sớm tiếng thiên cổ, ba hốt nhảy vọt lên cao lòng, làm điện không nghỉ tay, hành vân bốn vô tung nhỏ con lao tổ chỉ điểm. Vạn giới tiệm sách cũng quả nhiên là thần kỳ. Sách hồ lô rượu, Lý Bạch dơ thẳng lên trời nuốt xuống một hớp rượu, đó là hắn ở nửa đường rót, tuy rằng khẩu vị không ra gì, nhưng lại để cho Lý Bạch hưng phấn trong lòng như muốn bạo tác. Lý Bạch trường kiếm đỉnh núi bên trên, rồi nhìn xa xa phương hướng, nhìn thấy dưới chân phi điểu, ham hở, trong lòng ngực như có muôn vạn lăng vân hình dáng trí, không nhanh không chậm. Ỷ kiếm leo hiển nhiên, vừa phong bày ra chèo tiêu điều bên ngoài vẫn rậm, canh tác ngũ cái gì thơ? Học cái gì hát? Quả nhiên luyện kiếm mới phải ngưu nhất. Giữa lúc Lý Bạch đạp lên phi kiếm rốt cuộc đến Nam Chiêm Bộ Châu, hướng Trường An phương hướng bay đi, không kịp chờ đợi muốn tìm Thần Nông lão tổ biểu đạt trong tâm cảm kích mà biết tình thời điểm, hắn hai con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. "Hả? Đó là cái gì?" Từ xa địa phương, có vài chục người xuất hiện ở phía dưới trong rừng núi, mỗi người bọn họ đều trên người mặc sáng lên ngân tỏa tự giáp, cầm trong tay trường đường, eo buộc bảo kiếm. Những binh lính này đi trong rừng, thần sát kiên nghị. Lý Bạch Hiếu Kỳ sẽ tới, tại trong tầng ẩn nút thân hình, Hiếu Kỳ quan sát, tại đây tại sao có thể có binh lính? Cảm giác không giống như là ta quốc gia nhân tộc. Quan sát tỉ mỉ đến, đương nhiên Lý Bạch hơi nheo lại mắt. Tuy rằng những binh lính này giấu rất kỹ, nhưng Lý Bạch bén nhạy phát hiện, đây hơn 10 người, trên thân cư nhiên toàn bộ đều có pháp lực tràn ra. Cơ hội là ngay lập tức, Lý Bạch liền đoán trúng thân phận của những người này. Đó là Thiên Đình thiên binh. Yếu nhất đều là luyện hư hợp đạo cảnh giới, càng là có 3 cái đã bước chân vào Nhân Tiên cảnh giới. Những thiên binh này, bọn hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu một bên vực phụ cận làm cái gì? Chờ biết thân phận của bọn họ sau đó, Lý Bạch nhất thời càng tò mò hơn, phải biết, Thiên Đình chính là bốp lột nhân tộc khí vận hương khói một tròng kẻ cầm đầu. Lý Bạch lén lút che giấu thân hình đích tới gần một ít, ở trên không bên trong theo sát bọn hắn. Bọn hắn giống như là đang tìm kiếm cái gì. Những thiên binh này đi rất xa, mà trợ lý Bạch thấy rất rõ những thiên binh này tìm người là ai sau đó, ánh mắt nhất thời mị khâu lại, đột nhiên rượu vào miệng. Hắn nhìn thấy, đó là một đầu rắc chừng có dài mấy trăm trượng màu xanh cử mãng. Những thiên binh này đi tới nơi này, cư nhiên là tới gặp một cái yêu tinh. Chương 119, sát tiên. Giạo. Sơn Lâm Thâm thử, một đầu dài mấy trăm trượng màu xanh cử mãng, chậm xuất hiện, nơi đi qua cây cối xù đổ, nham thạch vỡ toang. Mà tại sau lưng nó Hiển nhiên còn có mấy trăm đầu lớn nhỏ không đều sả yêu. Bọn chúng cũng đều chậm rãi rãe rửa thân thể hiền thần, lôi kéo lơi rắn, cảnh giác nhìn đến cân nhắc 10 tên tiên binh. Tại đây, rõ ràng là một cái xà yêu ổ huyệt. Nam Thiên Bộ Châu một bên vực, lại còn có đây loại bầy yêu sao? Kinh hái qua đi, Lý Bạch Thu liễm khí thức chậm rãi từ trong tầng mây rơi xuống, nghiến tay nghiến chân tại phụ cận ẩn đi. Lý Bạch cũng là lớn mật, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy vậy nhiều yêu tình lại không có sợ hãi, ngược lại trực tiếp ngay tại cách đó không xa ẩn đi, lén lén quan sát. Những tiên binh này là đến thảo phạt sả yêu sao? Lý Bạch lặng yên suy nghĩ mà chờ hắn thấy rõ phía trước động tính sau đó, trong mắt nhất thời tình quang lóe lên. Bởi vì dẫn đầu cái kia dài mấy trăm trượng màu xanh mãng xả, nhìn thấy kia đám tiên binh sau đó, chẳng những không có tấn công, ngược lại thuận theo túi lều xuống. Thiếu yêu gặp qua chư vị đại nhân. Không chỉ là đầu này thanh mãng, phía sau kia mấy trăm yêu tình, cũng đồng thời túi đầu. Gặp qua chư vị đại nhân. Đám kia thiên binh, thân khoác khôi giáp, có khôi đầu mặt nạ bà phủ, cũng không thấy rõ mặt mũi của bọn họ, chỉ là có một tên nhân tiên cảnh giới tiên binh đi ra, trầm giọng nói: "Phân phó các ngươi việc làm đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong, đại nhân." Thanh Mãng vội vàng nói: "Đều đã chuẩn bị xong, nhỏ chỉ cần thừa dịp đại loạn thời điểm, đồ giết một người tộc thôn lạc là đủ rồi sao? Nếu là không đủ mà nói, nhỏ tuyệt đối có thể nhiều. Một cái thôn lạc liền đủ rồi, những thứ khác tự có người phụ trách, đây là cho thủ lao của các người, cầm lấy." Thiên binh lạnh giọng đánh gãy, vây tay lấy ra một khỏa đan dược ném tới. Thanh Mãng vội vã tham lam nuốt xuống, trên thân nhất thời dâng lên một hồi mắt trần có thể thấy ánh sáng màu xanh, "Cảm ơn đại nhân." "Được hảo làm, sự tình sau khi thành công, đáp ứng một chút không phải ít. "Vâng, đại nhân." Nói xong những này, đám kia thiên binh liền chuyển rời khỏi trốn phía mặt khác một nơi phương hướng đi tới, mà màu xanh mãng xà cũng là vui vẻ trở lại xã hội. Trong bóng tối Lý Bạch chính là sắc mặt biến thành hàn. Đồ sát nhân tộc Thất Lạc. Thiên binh xuống, phá yêu tộc đi đồ sát nhân tộc Thất Lạc. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lý Bạch cảm giác nhạy cảm đến, phía sau ẩn tàng đây âm lưu như gì, nhưng lúc này Lý Bạch cảnh giới không đủ, hiểu biết cũng không đủ, tùy ý hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ ra có số mệnh tranh đoạt loại chuyện này. Hắn chỉ là đã minh bạch trên đường thời điểm, đen tiêu cho hắn mang thần nông lão tổ nói, nhân tộc chúng ta, rốt nát vô tri, tuy rằng giải nhân gian giới đại lục, lại yếu không thể tả bị Phật môn lửa gạt, bị thiên đỉnh chế bỏ, bị yêu tộc lấn, lấn giết. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhân tộc chúng ta nhất định phải phản kháng lên, cần thiết mình tinh hỏa giống. Mà ngươi chính là đệ nhất viên tinh hỏa. Giang rắc, Lý Bạch Nhãn thân lạnh lùng, chậm rãi rút ra trường kiếm, đang xác định phương xa kia đám thiên binh đã đi xa sau đó, hắn hít sâu một hơi, rút trường kiếm ra, đem một tiêu kiếm ý chôn thật sâu xuống đất đai, nhớ kỹ nơi này. Cuối cùng liếc nhìn xạ xà yêu huyệt, thức, không tiếng động đi theo tầm một đám thiên binh sau đó, cũng không biết là Lý Bạch Dị bẩm thiên phú. Vẫn là kia đám thiên binh căn bản không nghĩ tới sẽ có người đi theo phía sau bọn họ, Lý Bạch gián tại đám người này phía sau, dĩ nhiên không bị phát hiện. Đám này thiên binh đi tại núi non trùng điệp bên trong, tìm kiếm các nơi yêu tộc. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã phản, kia lúc trước dùng hạn uống thai hại thủ đoạn tự nhiên không được. Đám này thiên binh chính là thiên đình phải xuống, chuẩn bị thi triển loại thứ hai kế hoạch, tìm kiếm yêu tộc đến tấn công nhân tộc nhân viên. Lý Bạch đi theo đám người này phía sau, hướng theo bọn hắn cũng nhìn được rất nhiều yêu tộc. Ước chừng 5 ngày thời gian, Lý Trắng đi theo đám bọn hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu một phụ cận, ước chừng tìm được mấy chục yêu tộc Những yêu tộc này sao huyện, mỗi một cái đều cùng thiên Đình làm giao dịch, nói là muốn tại cái gì thần đình nghiên hội, đại loạn thời điểm thừa dịp Phật môn bị hấp dẫn sự chú ý, tấn công nhân tộc thổ lạc, thành phố. Lý Bạch không biết kia thần đình nghiên hội đến tụt cùng là cái gì, nhưng hắn biết rõ, nếu là để cho từ đám này yêu tinh tắc loạn lên, tuyệt đối sẽ có vô số nhân tộc sinh linh đồ thán. Mà đây, còn vừa vặn chỉ là nam chiếm bộ châu một bên vực mà thôi. Nghe đám này thiên binh ngứ khí, hiển nhiên thiên Đình xuất động không chỉ đám bọn hắn. Dưới màn đêm, Lý Bạch gặp một cái không biết từ nơi nào trộm được cụ cà rốt, nhìn chằm xa xa lựa trại hạ trại, ánh mắt băng hàn Tổng cộng có 4 chi đội ngũ tại Nam Chiêm Bộ Châu một bên vực hành động. Mỗi một cái đều có 50 người. Tu vi thấp nhất là luyện hư hợp đạo, có 188 người. Tu vi cao nhất là nhân tiên sơ cấp, có 12 người, mỗi đội 3 cái. Ngoại trừ một cái này, còn có khác 3 cái đội ngũ. Gầm xong củ cà rốt, Lý Bạch rượu vào miệng, xé kiếm, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm, đem đây một tiểu đội thiên binh triệt để lưu lại. Cầu kim đẩu. Nếu nói là Lý Bạch không sợ, đây tuyệt đối là không thể nào, theo dõi cùng giết người, kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm sự tình. Lý Bạch trời sinh tính tự nhiên, tiêu sái tự tại không sai. Hắn cũng xưa nay sẽ không tự xưng là mình là cái gì gặp người liền cứu thánh nhân. Nhưng nếu là đã biết loại tình huống này, còn tùy y đám này thiên bình tất loạn, mặc cho đám yêu tộc kia tại mấy ngày sau đó chó gẻ kia khánh điện giết người loại sự tình này, Lý Bạch không làm được. Buổi tối ngủ sẽ gặp tác động, cho nên Lý Bạch vẫn là động. Nhưng vừa động không có hai lần, hắn liền dừng lại, khép mắt lại lần nữa bỏ xuống, ngược lại không phải rút lui, mà là hắn nghe được một hồi đối thoại. Còn có năm ngày chính là Đông Hải Long Vương thần đình diễn hội. Không sai, à, chỉ bằng chỉ là một cái long vương, cư nhân cũng dám công khai phản kháng thiên đình, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Một cái Thiên binh cười lạnh. Tổ chức thần đình nghiên hội, hắn cũng thực có can đảm, tiếp mời tam giới yêu tộc, thật muốn biết sẽ có mấy cái yêu tộc dám đi. Một cái khác Thiên binh gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta an tĩnh làm tốt chính mình buồn phận chuyện là tốt, toàn bộ yêu tộc đều đã liên hệ xong, ngày mai là có thể cùng mặt khác đội ba tụ hợp trở về. Trong bụi cỏ, Lý Bạch nghe được những lời này, trong lòng cả kinh, lão Long Vương cư nhiên tạo phản sao? Kia thần đình nghiên hội, cư nhiên là lão Long Vương Triệu Khai. Đối với Ngao Quảng, Lý Bạch không thể nói là yêu thích vẫn là không thích, nhưng bây giờ đã bất chấp nhiều như vậy, ngày mai Thiên binh sẽ đi rồi. Nói cách khác, Hắn nhất thiết phải tại tối nay bên trong chém hết đây 3 ba tiểu đội Thiên binh. Kít sâu một hơi, Lý Bạch chậm rãi đi ra, dưới ánh trăng, vô sắc gió thổi khởi hắn tấn giác sợi tóc, trưởng bảo vụ vụ. Ba tên kia phụ trách phụ trách người gác đêm tiền cảnh sơ cấp Thiên binh đều là sững sờ, vừa muốn hỏi cái gì, đã nhìn thấy phía trước thanh niên thấp giọng ngâm sướng. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương Thiên minh. Ngân yên chiếu theo bạch mã, áo hào như lưu tinh. Thơ chi kiếm đến, ngay tại Lý Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống trong mắt, hắn liền động. Giống như là lôi đình nổ vang, hoặc như là xuân gió qua. Một đạo kiếm quang, hai tay áo thanh sa Ngay lập tức xuyên thủng ba vị thiên binh mì tầm. Lý Bạch thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi kiếm chỉ mà, một vòi máu tươi từ lưỡi kiếm nhỏ xuống, hắn hai con mắt như có thanh liên mở ra, như trời đông giá rét sơ sát tiêu điểu. Cho đến lúc này không chung mới vang dội Lý Bạch thơ một câu cuối cùng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành vạn. Chương 120, tam giới nhìn chăm chú. Sáng sớm, ánh nắng ban mai hơi sáng, ánh sáng từ lá cây trong khe hở chiếu xuống, tại trên mặt đất lưu lại dấu vết loang lổ. Dương dầm không khí vốn mát mẻ sảng khoái, nhưng hôm nay trong không khí tràn ngập một cố nhàn nhạt máu tanh. Ngươi, ngươi là ai? Nhân gian khi nào có kiếm thuật như thế chắc tự người. Trong rừng rậm, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng do hú, một đạo thân thể rách rưới, tràn đầy vết thương nhân hành điên cuồng chạy thuộc mạng. Hắn vừa chạy, ném ra một kiện lại một cái pháp bảo, có trường kiếm, có con dấu, cũng có nho nhỏ ngập đỉnh, nhưng đều vô dụng, bị phía sau đạo nhân hành kia một kiếm chém xuống. Mắt nhìn thấy phía sau đạo nhân hành kia càng lúc càng gần, sát ý dâng trào, người thiên binh này tuyệt vọng hô to, "Không, ta là tiên đình binh tướng, nhờ Tháp Thiên Vương chi danh hạ giới, các ngươi phạm bởi vì sao dám cản rỡ như vậy?" Những thiên binh này trong tâm hoảng sợ, không biết khi nào bắt đầu Phàm nhân tu tiên giả vậy mà lớn mật như thế rồi, liên tục đỉnh cũng dám chủ động trêu chọc. Hơn nữa, vẫn là một vị kiếm tiên. Thế gian này, kiếm tiên là rất ít, bởi vì kiếm đạo tương đối khó tu luyện, cần thiết thời gian dài tiến hành tích lũy, linh ngộ, từ trong bình thường cảm ngộ phán pháp quy chân chi đạo, cái này cùng tu luyện pháp thuật là bất đồng, hơn nữa luyện thành cũng không nhất định lợi hại, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng nếu là tu luyện thành đỉnh phong kiếm tiên, nhưng lại dị thường mạnh, có thể một lực phá vạn pháp, sát phạt chi lực rất là cường hãn. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này kiếm tiên là thuộc ở tại đã có thành tựu kia một loại, tuy rằng vừa nhân tiên nhưng đã lần đầu hiện ra kiếm đạo chi uy. Đây liền khiến người kinh ngạc, thế gian này vậy mà lại ra một vị có tiềm lực kiếm tiên. Lúc này, đối mặt Thiên binh chất vấn, phía sau thanh niên kia vẫn không nói một lời, rốt cuộc đuổi kịp người Thiên binh này, một đạo kiếm quang đánh bay trước người hắn một cái ngọc châu pháp bảo, dựng tay một kiếm nêu đầu. Phù phù. Thi thể từ không chung rơi xuống, tại mặt đất đập ra một cái khổng lồ hố. Lý Bạch cũng thở hổn hển, lão đạo rơi xuống từ trên không. Xem như đuổi kịp. Lý Bạch tựa vào trên một thân cây, thanh kiếm xuyên vào ở bên người, hắn xách hồ lô rượu, cả người là máu, từng nuốt từng ngụm uống. 200 tên thiên binh, bốn cái tiểu đội, tại một đêm thời gian bị Lý Bạch tiếp chém sạch rơi xuống. Một tên sau cùng nhân tiên sơ cấp thiên binh điên cuồng chạy trốn, rốt cuộc tại lúc tờ mở sáng, bị đuổi giết mấy trăm dặm lý Bạch chém xuống nơi này. Rượu này cũng không có tiết kiệm được mấy nữa rồi. Từ ngực, từ ngực. Ngêu sọ. Chính là hương giá rượu cất, lúc này cũng có phần thuần mỹ a. Lý Bạch uống rượu, ngủ lớn thở hỗn hển. Đây không phải là Lý Bạch đệ nhất sát người, hắn là thi nhân, nhưng cũng là kiếm khách du hiệp, từng từng giết một ít tác đồ. Nhưng xác thực là Lý Bạch lần đầu tiên sát tiên người, nhưng các thường, hắn cũng không có cảm giác được cái gì không ổn bị đạo. Đầu không bất tỉnh mắt không mê càng không có gì đổ bỏ cảm giác muốn nói mắt nhìn thấy từng cổ thi thể rót ở trước mắt dài rác rừng núi thi thể lý bạch tâm lý một chút dao động không có thậm chí còn nhớ trưởng ca một khúc vừa biên soạn xong hiệp khách hành cái này khiến lý Bạch đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không có làm thích khách tiềm chất nuốt rượu lý bạch chậm rãi đứng dậy tính táo trở về đường cũ chính hắn dọc theo đường một ít xuất thủ vết tích xóa đi sạch thậm chí đến bờ sông đem ý phục của mình tắm rửaạch sẽ lúc này mới chầm rãi rời khỏi nơi này xuống phía đã từng chôn kiếm ý những địa phương kia đi đi sự tình còn chưa kết thúc đâu hắn được tranh thủ tại còn lại trong vòng vài ngày đem kia mấy chục yêu tộc xảo huyện, từng cái giết trừ, sau đó đi Đông Hải bờ, xem lão Long Vương thần đình nghiến hội, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Bạch tính táo xử lý sự tình các loại, mà một mực chờ đến mấy ngày sau, Thiên Đình mọi người mới phát hiện có cái gì không đúng, phải mấy tên tiên tướng hạ phàm, đến trước thăm dò. Đây vừa nhìn không sao cả, nhất thời liền phát hiện mấy trăm tiên binh chết thảm tình huống. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có tiên binh chết ở nơi này? Một tên tiên tướng kinh hãi nói, ngươi xem thương thế của bọn họ, phần lớn đều là một đòn chí mạng, đều là vết kiếm. Một khắc thiên tướng tất nhe mày. Đây thì thế nào, vũ khí là kiếm không phải rất bình thường sao? Ta cũng có số 10 chuôi trường kiếm pháp bảo a. Đây không giống nhau, ngươi nhìn hắn nhóm rõ ràng đã chết mấy ngày rồi, nhưng vết thương còn tràn ngập một loại lạnh liệt khí bí. Vừa nói, tên này thiên tướng nhặt một hòn đá lên, đặt ở thiên binh trên vết thương. Quét quét quét. Tiếp theo, khối đá này liền bị khoảnh khắc chém làm rồi mấy khối mong mỏng miếng nhỏ, tốc độ cực nhanh, ngay cả tên kia thiên tướng cũng không kịp rút tay ra, bị phá vỡ một ngón tay. Đây là. Một khắc thiên tướng nhất thời hoảng sợ. Khả năng này là vị kiếm tiên. Kiếm đạo thành công loại kia mau báo cáo thiên đình. Hai tên trời hai mắt nhìn nhau một cái, vội vã trở về thiên đình. Lý Tính nghe nói chuyện này sau đó, cũng là cả kinh. Kiếm Tiên, phải biết, kiếm tiên đồ chơi này, cực kỳ hiếm thấy, hắn cần thiết thi si tình ở tại kiếm, ngày đêm cảm ngộ kiếm ý, cho nên rất khó luyện thành, nhưng nếu như một khi luyện thành, nếu không tính cả đủ loại pháp bảo, kiếm tiên tuyệt đối là cùng cảnh bên trong lực sát thương cao nhất tồn tại. Bởi vì kiếm tiên không cần thiết thi triển pháp thuật gì thần thông, không cần thiết dùng pháp bảo gì ra chỉ, chỉ cần cho hắn một thanh kiếm cũng đủ để phát huy ra mạnh lực sát thương lớn. Đây cũng không phải thuyết kiếm tiên so sánh khác tiên nhân liền mạnh, cũng không phải thuyết kiếm đạo so sánh nó hắn pháp thuật, thần thông lợi hại, mà là nói, kiếm tiên thích hợp hơn chiến đấu, thích hợp hơn trăm giết, bởi vì kiếm tiên đại đạo đơn giản nhất, từng chiêu từng thức đều là giết người mà đến, có thể lấy kiếm phá pháp. Mà rộng lớn cái thiên đình huyền môn, rất nhiều thần tiên, kiếm tiên cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Đủ để thấy kiếm tiên chi hiếm thấy. Mà chờ Lữ Động Tân từ lý tính kia bên trong biết được sau đó vội vã chạy tới, nhìn thấy trên thi thể kiếm ý sau đó cũng là thần sắc nghiêm nghị. túy kiếm ý, tuy rằng còn rất non nớt, lực cũng không đủ. Giống như là mới vừa nhân tiên cảnh giới không bao lâu, nhưng chỉ luận kiếm ý phương diện, người này cùng ta so sánh, có lẽ không nhiều đá tạ. Lữ Động Tân trầm giọng nói. Nói cách khác, tiềm lực phi thường lớn, chỉ cần cho hắn thời gian, có hy vọng trở thành đỉnh phong kiếm tiên, một kiếm phá pháp. Cùng ngươi so sánh cũng không kém. Lần này Lý Tính là thật kinh động. Yêu tộc bên trong lại còn có đây số một tồn tại sao? Lý Tính cau mày, phản ứng đầu tiên chính là một cái đại yêu lưu lại áp chủ bài, đào tạo hậu thủ, đây là một cái yêu tộc đào tạo kiếm tiên. Đến mức nhân tộc xuất kiếm tiên khả năng, Lý Tính không hề nghĩ ngợi. Nếu như đánh nhau, Tự nhiên ta thắng, dù sao hắn cảnh giới quá thấp. Lữ Động Tân nhìn chằm chằm Lý Bạch lưu lại vết kiếm, hồi lâu sau mới vung tay lên, đem thi thể đổ lên, hai mắt sáng rực, nếu không phải thời kỳ phi thường, ta có lẽ sẽ tự mình hạ phàm, đi tìm bên trên tìm yêu này. Lữ Động Tân cũng giống như nhau ý nghĩ, cũng cho rằng là yêu tộc kiếm tiên. Lý Tính chính là cao mày, cái này kiếm tiên tu vi hẳn không phải là rất cao, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn là có loại không yên lòng cảm giác, hơn nữa hắn cũng biết, nếu như thả mặc cho trưởng thành, sau đó tuyệt đối là một khó giải quyết mặt hàng. Lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ ném ra ngoài, Lý Tĩnh trầm giọng nói: Hiện tại không rảnh quản cái này yêu tộc kiếm tiên rồi, mấy ngày nữa chính là đại quân xuất chi người. Ngao Quảng tự xưng thần đỉnh, công khai miệt thị thần đỉnh, đây mới là lập tức thiên đỉnh hạng nhất chuyện quan trọng. Ngày mai chính là chinh phạt yêu long ngày rồi, nhất thiết phải đem triệt để đánh bại, dễ như trở bàn tay, phương triển ta thiên đình thần uy. Kiếm tiên giết ta thiên đỉnh thiên binh sự tình, ngày sau bàn lại. Ngay tại thiên đỉnh chẳng quan tâm tìm kiếm lý Bạch, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị triệt để, đánh ra thiên đỉnh phong thái thời điểm, yêu tộc tất cả tồn tại, cũng biết nhân gian giới ra một kiếm tiên. Chúng ta yêu tộc, lúc nào xuất hiện một vị kiếm tiên hắn lại còn dám đối với người của Thiên đình xuất thủ. Những yêu tộc kia nghe thấy tin tức này sau đó, cũng bối rối, bọn hắn cũng theo bản năng liền cho rằng là yêu tộc ra kiếm tiền, hoàn toàn không nghĩ đến hắn đến từ nhân yếu nhân tộc. Bởi vì nhân tộc đừng nói kiếm tiên rồi, liền tu luyện giả đều không có bao nhiêu. Tại loại này giai đoạn khẩn yếu nhất, còn dám đối với Thiên đình xuất thủ, thật là chán sống sao? Thiên phú tốt như vậy vì sao không ẩn nút, ẩn nhận trưởng thành? Ha ha ha. Ẩn nhận cái gì? Dạng này mới phải chúng ta yêu tộc người. Có yêu cao hướng cười to, cũng có yêu tộc khinh thường, cho rằng chỉ là một hài hước. Nhận vì nhân gian giới không thể nào có kiếm tiên tồn tại, loại kia tồn tại thực sự quá hiếm thấy. Đông Hải Long cung bên trong, Ngao Quảng cũng biết tin tức này, biết được có kiếm tiên giết đội 4 thiên binh. Mặc dù không biết là tên kia yêu tộc, nhưng có thể ở thời điểm này đứng ra, vẫn là không sai. Ngao Quảng gật đầu một cái, rất là yêu thích. Chẳng biết tại sao, Ngao Quảng chợt nhớ tới trong tiệm sách cái kia gặp qua một lần đích danh vi lý bạch nhân tộc. Tiểu tử kia, tựa hồ coi lần đầu tiên hướng nội đạo, chính là cùng kiếm có liên quan đi. Nhưng ba, sáu Ngao Quảng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Chỉ bằng cái kia thư sinh yếu đuối, coi như là một buổi sáng đạo. Khoảng cách kiếm tiên cảnh giới cũng còn kém xa lắc. Hùng chi nhân tộc sao có thể có thể xuất kiếm tiên? Nhân tộc vốn sinh ra đã kém cỏi, thiếu hộ linh căn tiên duyên, muốn tu luyện thành tiên đó thật đúng là thật quá khó khăn rồi. Ngao Quảng nhắm hai mắt lại, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đợi không lâu thần đỉnh yến hội thời gian đến. Một ngày thời gian vội vã trôi qua, một ngày này, thần đỉnh thị yến ngày rốt cuộc đến, cũng có thể nói là đông hải thiết lập thần chương Mà đến lúc trên biển lớn thương khung bỗng nhiên nứt ra, bầu trời giống như là bị một cái đại thủ cho mở, sau đó, một hồi thiên nhất đánh trống thanh quần quần khởi vang vọng đông hải, đông, đông, đông, chống trận như sấm, liền trời tiếp đất, từng lớp từng lớp nhân ảnh xuất hiện ở trong tầng mây, số người quá nhiều, giống như là không có giới hạn mây đen chiếm cứ toàn bộ bầu trời, sát phạt chi khí nhất thời tràn ngập ra, giữa thiên địa một phiến áp lực. Ông Long, ngồi đàng hoàng ở Long trong cung nga quảng, cũng chợt mở mắt, Long đồng bên trong, lập lòe tia sáng kỳ dị. Thiên đình đại quân, rốt cuộc đã tới. Mà một ngày này, đông hải, tam giới nhìn chăm chú. Chương 121, cái gì hoàn mỹ thế giới? Màn chơi giạn Xanh thẳm bầu trời bị chia cắt ra rồi. Một cánh tòa lớn môn hộ lớn xuất hiện ở nơi đó, chiều cao ngàn vạn trượng, tỏa ra hào quang, tô điểm lưu ly hào quang. Đây là Nam Thiên Môn. Có thể để cho thiên binh thiên tướng từ trời cao bên trên thẳng đến tam giới các nơi, mỗi một lần vận dụng tiêu hao pháp lực đều là thiên văn sổ tự, là thiên đỉnh chí bảo. Ba hàng thiên binh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Nam Thiên Môn bên cạnh, bọn hắn mình trấn ra trận, cơ thể nổi cục mạnh mẽ, toàn lực nện vào đến cổ xưa chống trận. Cốc cốc cốc. Một loại gió thổi báo dông tố sắp đến áp lực kéo tới, nặng nề đánh trong tiếng, giống như là màn trời đều buông xuống thấp mấy trượng. Ken két. Môn từ, từ mở ra. Một đội lại một đội thiên binh tiên tướng, từ Nam Thiên Môn bên trong chậm rãi đi ra, bọn hắn có trên người mặc lưu ngân tọa từ giáp, trong tay trường mâu màu bạc, sắc ý lang nhiên. Có thân khoác trong cải, nâng kéo màu bạc thuần pháp, vận động như núi. Có gánh vác trường cùng, trong tay kiếm vũ, linh động như gió, có tỏa ra hào quang, cuốn lượn bảo châu, pháp lực cuồn cuộn. Một phiến lại một đám mây sương, tại những thiên binh này thiên tướng dưới chân thành hình, bọn chúng vốn nên phải là hư vô mờ mịt gì đó, nhưng bây giờ lại tựa như lục địa giống như vậy, mỗi một đám mây vụ chi bên trên, đều đứng đầy tiên binh thiên tướng. Dẫn đầu bốn người: Nacha, Ma Lệ Thanh, Ma Lệ Hồng, Ma Lệ Thọ đứng lão nệ cùng bên trên chư thiên. Ma lễ Thọ tiến đến một bước, nghiêm nghị quá lớn, "Yêu Long Ngao Quảng, còn không ra mau cúi đầu, chờ đến khi nào?" Cuồn cuộn sóng âm tỏa ra, huyền như thực thể một loại hướng phía mặt biển đánh tới, kết quả còn chưa đến, một cái tiểu lao đầu liền xuất hiện ở kia 17 giảm, phong thanh vân đạm vẫy tay cản lại, nhìn đến không chung mấy người, ngựa khí vô vị, chính là quy thừa tướng. Hoàng đế không gấp thái giám gấp. Lời này vừa nói ra, Ma lễ Thọ đột nhiên trừng lớn mắt, vừa muốn nói chuyện, phía dưới biển rộng liền nhiên bắt đầu lăn lộn. "Dao!" Một cột pháp lực hùng lồ dao động xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, hướng theo một tiếng vang động to lớn Toàn bộ biển rộng đều bị chia ra làm hai, khe danh thẳng vào đáy biển, nước biển bị phân cách thành hai nửa, tựa như hạp cốc giống như vậy, chỉ có điều nguyên bản vách đá biến thành xanh thẳm thủy vực. Đi, đi, đi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ phía dưới đi ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên người mặc thanh long nhập hải bào, đầu đội chân long ngọc đỉnh quan, chắp hai tay sau lưng, từng bước một dẫm ở không trung, chậm rãi từ trong biển sâu đi tới, ở trên không bên trong đứng lại, nhiên độc lập giữa cạn mát ra một cẩu mạn nhìn địa cường thế. Một cái hắc kim nhị sắc đốc thành vân chẳng biết lúc nào hiện lên trên Đông Hải. Bộ dáng của nó rất cổ lão, Không có gì trang sức, chỉ có bên trái tay vịn có khắc một cái long liễn, phải tay vịn có khắc một cái ngọc tỷ, giống như là đã không phù hợp cái thời đại này rồi, nhưng cái này vương tọa lại tản ra kinh người uy nghiêm, mang theo hoang vu khí thức, giống như là từ hồng hoang nguyên do thời đại liền tích trữ lưu lại, cuốn vòng quanh thời gian cùng tuyến nguyệt. Rất hiển nhiên, đây là long tộc chí bảo, không biết chuyển thừa bao lâu. Thiên binh vần quanh, tại khắp trời thiên binh thiên tướng nhìn soi mói, Long Vương ở tại trên ghế rồng ngồi ngay ngắn, đối mặt 10 vạn đại quân, nhan không đổi màu, coi thiên đỉnh vạn quân ở tại không có gì. Tham kiến Long đế. Quy thừa tướng cung kính hô to. Tiếp theo một cái trước mắt, biển nộ cuồng, sóng lớn quét lại, 5 bạn hải quân chỉnh chỉnh tề tề phá hải mà ra, tề thanh nói, tham kiến Long đế. Bọn hắn đều là hãng tướng, trong tay trường thương dài sóc, không tuấn cũng không cùng, bọn hắn tản ra cứu lấy tưởng tượng hung hãn chi khí, dơ thẳng lên trời gầm thét. Chiến. Bọn hắn không có thiên đỉnh giáng chắc khôi giáp, cũng không vừa dày vừa nặng tuấn pháp, không có dương cung pháp châu, cũng không trường kiếm trường đao. Bọn hắn có chừng con có vài thức dáng dấp trường thương dài sóc, còn có toàn thân yêu khí cùng sắc bén chiến ý. Nhưng chỉ là đây gầm lên giận dữ, một tiếng, liên cho thiên địa vì đó biến sắc. Tam giới bên trong, Vô số người tích trữ đang quan sát một màn này, dùng đủ loại pháp bảo cùng thần thông, rồi nhìn trên Đông Hải tất cả. Nhìn thấy Ngao Quảng lên sàn, lại không nói Thiên đình Phật môn địa phủ, chỉ là nhân gian giới yêu giới bên trong, liền có hay không cân nhắc yêu thần tình biến đổi. đáng tiếc, tính như vậy sắc bén hải quân, vì sao không thể ẩn nhẫn đâu, thế nào cũng phải vào lúc này khai chiến tạo phản. Vô dụng, Thiên binh 16 vạn, trang bị tinh huyễn, chinh chiến vô số, còn có Thiên đình bình phạt đại trận, ngươi chỉ có một lời chiến ý để làm gì? Thoát nhìn, lão Long Vương lần này xác thực là thất bại, căn bản đánh không thắng, liền thực lực này, làm gì sao chim đầu đàn? làm hại ta cao hứng hụt một đợt, quay đầu lại còn không phải cái chết. Cũng có đại yêu không nói lời nào, chỉ là nhìn thấy hết thảy các thứ này, trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trên Đông Hải, tăng trưởng Tiên Vương Ma lễ thanh, tiến đến một bước, ngữ khí nghiêm mật. Yêu Long Ngao Quảng, ngươi có biết tội của ngươi không? Quy Thừa tướng cũng tiến đến một bước, ngữ khí lạnh hơn, lớn mật cầu tặng. Gọi Ngọc Đế Lao Nhi lăn xuống cùng nô vương nói chuyện, ngươi tính người nào? Ma Lệ Thành hai con mắt run lên, cái này Quy Thừa tướng, quả thực thật là to gan, chốc lát nữa nhất định phải giết hắn. Xem như không nghe thấy quy thừa tướng câu nói kia, Ma Lễ Thanh tiếp tục hỏi, "Yêu Long Ngao Quảng, ngươi vì sao tạo phản?" Quy thừa tướng treo giọng trực tiếp giống to, hai mắt trợn tròn, "Tạo phản? Một bên nói bậy nói bạ, tại sao tạo phản nói chuyện? Phương này tiên địa vốn là Ngô Vương Chi Long tộc toàn bộ, các ngươi chẳng qua chỉ là cưỡng ép xâm chiếm, hôm nay chính là phản trọng hồi phục trong sạch. Lật đổ Thiên Đình là cử chỉ sáng suốt, là còn tiên địa chi sáng trong." "Quy thừa tướng, ngươi làm càn. Ngươi, ngươi mới thả tùy tiện." Quy thừa tướng trực tiếp đánh gãy, hai cái lô mũi giơ thẳng lên trời nhìn tới hắn. Ngược lại ngươi cậu ta kia, lại dám gọi thẳng nô vương, họ gì tên gì, hãy xưng tên ra, ban ngươi cái chết." Ma Lễ Thanh ra mặt cứng đờ, nhìn phía dưới kia chưa tới Một em m tiểu vương bát, tâm lý toát ra một cỗ tà hỏa, mẹ hắn đây là ta đến thảo phạt ngươi, vẫn là ngươi đến thảo phạt ta. Xuất binh nhiều năm như vậy, lần đầu thấy tạo phản như vậy lý trực khí tráng. Lão giả chết tiệt này Khi người quá đáng a. Ma Lễ Thanh vừa muốn nói chuyện, Na Cha liền đưa tay ngăn cản hắn, tiến đến một bước, lực khí vô vị, ngao lần này tạ phản, người nào điều khiển ngươi? thừa tướng nghe vậy chừng hai mắt một cái, lại nghi thông Kết quả bị ngao quảng ngăn cản. Tam giới bên trong, có người nào có thể chỉ khiến cho bản hoàng? Ngao quảng ngữ khí vô vị, lần này làm việc, bất quá là bản hoàng từ trong một quyển sách nộ được chút đạo lý, yêu tộc tình hành, tất cả thiên địa vì ta thần thú long tộc quản lý, viễn cổ hồng thời đại hoang cổ, mới có thể gọi là hoàn mỹ thế giới. Từ Phật môn tiên đỉnh quản lý bắt đầu, tam giới ô trọc không thể tả, mối họa bần phát, lục đục với nhau, cấp bách cần thanh trừ. Bản đế may mắn được một tiền bối điểm hoặc, mới có thể lĩnh ngộ chỗ này thật tỉ mỉ. Sau này, bản đế nguyện lập đại đế Ta thần thú long tộc dẫn dắt tam giới và tộc, lật đổ huyền phật chính sách tàn bạo, trọng lập hoàn mỹ thế giới." Ngạo Quảng thanh âm vang vọng trên trời dưới đất, hùng hồn, nghe tam giới tất cả người đang xem cuộc chiến sắc mặt thay đổi liên tục. Ma Lễ Hồng Diếu cợt một tiếng, khinh thường nói, "Cái gì hoàn mỹ thế giới? Tam giới này vốn là hoàn mỹ, chỉ là bản thân ngươi muốn tạo phản mà thôi." Mà Na Cha tất lượng híp mắt một cái, "Tiền bối, yêu long, ngươi đang nói ai, là cái nào tiền bối điều khiển tiêu toa ngươi sao?" Lúc trước bản hoàng nói, "Ngươi là chưa mọc ra lỗ tai sao?" Ngạo khinh thường lại nói, hắn đưa ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi quyền Na Cha tiểu nhi, tỉ mỉ cho bản đế nghe cho kỹ. Vốn 527 đế lần này lập thần đỉnh, trọng chỉnh tam giới, là thiên hạ một chuyện may lớn, tứ hải bát phương đều cần tổng cộng nghe chi. Thiên đỉnh, tại ta Long tộc thần đỉnh trước mặt, chú định sẽ tan thành mây khói, bị một tay xóa đi. Các người thiên đỉnh, tiên tính trở vẫn là đi, một ngày này, có thể gọi là chư thần hoàn hôn. Ngay tại tam giới chú ý Đông Hải đại chiến thời điểm, nữ nhi quốc trong tiệm sách, Tây Lương nữ vương cùng Lâm Hiền cũng chung một chỗ, nhìn thấy một chiếc gương, nhìn đến Đông Hải bên trên chuyện phát sinh. Bất đồng duy nhất là Tây Lương nữ vương mặt đầy hứng phấn, trước người có một bầu rượu một chồng đậu phụ. Hoàn toàn chính là vẻ xem cho vui. Mã Lâm Hiên chính là mặt đầy đắc nhiên, mặc dù là ở trước gương, nhưng vẫn như cũ nâng sách, hoàn toàn là nửa không tình nguyện bị Tây Lương Nữ Vương nắm lấy sang đây thấy. Chư thần hoàn hôn. Chập chậc, khẩu khí này lớn, một hơi này, hoàn toàn không nhìn ra đã từng bị trưởng quỹ sách trong tay một hồi bạo truy bộ dạng. Tây Lương Nữ Vương gấp quả độ động, vẻ mặt hưng phấn nhìn thấy Lâm Hiên, "Trưởng quỷ, ngươi đoán một chút, lao long vương giá hỏa này đại khái có thể chống bao lâu? Mới có thể bị tiên đình đánh tẹt giá quân?" Không có hứng thú. Lý Yên nói, "Nói một chút sao? Ta đoán 3 cái giờ. Ngươi cũng đoán một cái." Tây Lương Nữ Vương lại gấp quả đậu động, còn nhấp miếng ít rượu, nhìn chằm chằm kính không chớp mắt. Không tránh khỏi Tây Lương Nữ Vương tại đây tất tất lãi ngại, Lâm Hiên cuối cùng mở miệng, khép sách lại, thở dài. "Vì sao ngươi biết vào trước là chủ cho rằng Long Vương phải thua? Ngươi hẳn đoán một chút tiên đỉnh có thể chạy bao nhiêu nhân tài đúng? Nếu thật chỉ có điểm này phô trương thanh thế khẩu khí, lại không có có đầy đủ sức mạnh, lão Long Vương sẽ trực tiếp tự lập làm hoàng cùng tiên đỉnh tiên chiến sao?" Chương 122, trưởng ngươi xem tiểu sách, cùng đế nhất chiến. Nữ Vương cũng Nghe thấy Lâm Hiên nói như vậy, nhất thời đã biết lão Long Vương khẳng định từ tiệm sách lấy được cái gì, lập tức nàng liền hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cuống quýt lấy hỏi là cái gì. Kết quả bị Lâm Hiên một trào đè ở trên đầu đẩy ra, mặt không biểu tình, không thể trả lời. Tây Lương Nữ Vương lại cuốn lật nữa, cuối cùng vẫn không hỏi ra đến đến tuột cùng là cái gì, con có thể hết hy vọng rồi, ôm lấy một chồng đậu phụ, tiếp tục đợi tại Lâm Hiên bên cạnh, nhìn thấy kính, thỉnh thoảng nhìn một cái sách trong tay của hắn, hiếu kỳ kia đến tuột cùng là cái gì sách, trời trời đang nhìn. Thiên Đình thật thất bại. Nhìn thấy trên Đông Hải đối đầu gay gắt hai phương, Tây Lương Nữ Vương vạn phần hiếu kỳ. Đến tận cùng như thế nào mới có thể lao sạch hai người ở giữa trên lệnh. Ngược lại lần này không có cách nào thành công trinh phạt Đông Hải. Lâm Hiên ngữ khí vẫn vô vị, Long Vương không ngu, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sao dám cầm toàn bộ Đông Hải đùa. Nghe đến đó, Tây Lương Quốc Vương rốt cuộc không nhịn được hỏi, hai vị tinh quân, các người liền không quan tâm một hồi thiên đình. Đây chính là quan hệ đến thiên đình uy danh nhất chiến, các người đang gì bên trong ôm lấy sách nhìn thật tốt sao? Tây Lương Nữ Vương một hỏi liên tiếp nhiều lần, Mãu Nhật Tinh Quân mới có chút không vui ngẩng đầu, nữ vương bệ hạ, ta nghe được. Bọn hắn yêu có gọi hay không, quản ta đọc bộ truyện, đừng quấy rầy ta xem sách là tốt rồi. Nhìn thẳng đến dược lao phục sinh đâu, đấu thánh chi uy. Hơn nữa đánh đi, đánh cho càng nhiều, ta đang dược là có thể mua càng tốt hơn, thư đến cửa hàng đọc sách cơ hội là có thể càng nhiều. Còn có vấn đề sao? Không có ta cứ tiếp tục xem sách, bảo bối này nhìn một canh giờ đáng quý đi. Mão Nhật Tinh Quân chỉ chỉ kệ sách phía dưới giá cả. Gần nhất, Mão Nhật Tinh Quân giống như đã thấy thời khắc quan trọng nhất, cả ngày đều bực bội tại trong sách không ra được, hắn tóc thai bù xù, đỡ lấy hai cái vành mắt đen, càng ngày có có sa sút tinh thần thanh niên phi thế. Ừ, đây là đang cùng bản vương khoe khoang có tiền đúng không? Không sai. Nói cho ngươi mấy câu nói này liền đỉnh ngươi xem nửa ngày tiền." Mạo Nhật gật đầu. "Ngươi lời nói này thật đúng là có đạo lý bản nữ vương trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không được lời đầu phản bác." Tây Lương nữ vương mặt đen lại. "Nếu là thật nghèo có thể đem nữ nhi quốc bán cho ta, cho ngươi một khoản tiền đan." Cút. Nhìn đến ở trong tiệm sách hoàn toàn thả bay chính mình, đã mất bất luận cái gì nữ vương uy nghiêm Tây Lương nữ vương, Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nhìn về kính. "Nhất vương 5 vạn hải tộc, Nhất vương 16 vạn tiên binh, đều là tinh nhuệ ngũ." Ngao Quảng như thế nào bù đắp giữa hai người kia hơn trăm ngàn khoảng cách đâu? Lâm Hiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Kỳ thực nhìn đến trong kính Đông Hải, đã sớm đoán ra trong đó Huyền Diệu. Trên Đông Hải, hai quân rằng co, cơ hội là tại Đông Hải Long Vương Cái nói xong câu nói kia đồng thời, đại chiến liền chạm một cái liền bùng nổ. Giết! Dẫn đầu phát động liều chết xung phong cư nhiên là Đông Hải đại quân. Bọn hắn giống giận, yêu khí dâng trào, trong tay chiến qua giải sóc, chân đạp hất vụ, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế, hiện nhiên bắn tung tóe lên trời. Giữa bọn họ cũng phối hợp lẫn nhau, hợp thành một cái khổng lồ trên trận, không phải là hiếm thấy, mà là đơn giản nhất, thường thấy nhất, cũng là lực sát thương lớn nhất mỗi tên chiến trận. Mà xông vào chiến trận tối tiên đoàn, không phải là người khác chính là Long Đế Ngao Quảng. Hắn vỗ một cái vương tọa, cái kia không biết từ cái gì thời đại để lại cổ lao ghế ngồi chợt tỏa ra một hồi ánh sáng. Khắc ở vương tọa trên tay trái Long Liễn, hóa thành một đạo ánh sáng lao ra, mang theo khí tức cổ xưa xuất hiện ở ngao quạng dưới chân. Mà phải trên tay vịn hình ảnh, cũng hiện ra mà thành, hóa thành một cái long tộc ngọc tỷ, tựa hồ có vạn long ở tại bên trong thẽ giải. Đến mức vương tọa bản thân, tất sụp đổ, hóa thành một cái hắc kim nhị sắc long thường, hiển nhiên xuất hiện ở ngao quạng trong tay. Cổ tay lắc một cái, trực tiếp rút ra hàng tỉ thương hoa. Long Đế Ngao Quảng ngồi chân Long Liễn, tay trái long tộc ngọc tỷ, tay phải bá long thường. Bệnh lệ thiên đình muội và bằng. Giết. Một đám hải tộc gầm thét giống to, rõ ràng chỉ có chỉ là 5 vạn, lại không sợ chết đi theo Long Vương sau lưng, muốn cùng 16 vạn thiên binh trực tiếp chính diện đụng nhau. Ầm ầm. Biển rộng đang gầm thét, thiên địa tại rung động. Đại chiến, mở. Có chí bảo hỗ trợ sao, nhưng chỉ dựa vào cái này liền vọng tưởng đánh tới, quá mức được cười. Nhìn thấy Ngao Quảng và người khác khí thế hung hăng chính diện đánh tới, Nacha không có mất lý trí mang binh cứ như vậy lao xuống, mà là ngự khí băng hàn, bình tĩnh phó. Khoảng cánh mở ra, chuẩn binh đi về phía trước, cung pháp rút lui. Trưởng tướng Đao binh hộ vệ hai cánh bọc đánh mà xuống, mở ra thiên đình binh phạt đại trận. Tuy là chỉ có 5 vạn cũng đầy, lại cũng cần cẩn thận là hơn, ai biết hắn trong tối cất giấu cái gì, sư tử vô thọ cũng cần toàn lực. Trong trận tiếng sấm, khích lệ lòng quân. Ma ra tam tướng, các ngươi cùng bản thái tử cùng nhau, đi trước bắt giữ Ngao Quảng. Na cha mệnh lệnh đều đâu vào đấy rơi xuống, 16 vạn thiên binh giống như tinh mật nhất bánh xe răng, hưởng theo hắn ra lệnh mà đi, ngay lập tức hành động, mở ra một cái khủng lồ quân sự, từ hai bên bắt vường, ầm bao vây mã xuống. Gọi là quân sự, cùng phàm nhân quân sự tự nhiên bất động. Đây là có tiến pháp, trận pháp, pháp bảo dung nhập vào trong đó, mỗi một vị binh lính đều tương đương với trận pháp một bộ phận, thậm chí quân sự còn có thể khí vận giá trị. Quân sự cũng chia mạnh yếu, cường đại quân sự một khi kết thành, có thể buộc phát ra khủng bố thần thông, vô số thiên binh hợp lực một đòn uy thế khủng bố, thậm chí có thể giết thái ất. Nếu như đỉnh cao nhất, khổng lồ nhất quân sự dung nhập vào đỉnh phong pháp bảo, khí vận các loại, thậm chí có thể giết đại la. Đây cũng là binh phạt tiên trận. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay Lai cuộc có gì mạnh khỏe. Ma Lễ Thanh ba người cũng hét lớn một tiếng, hướng theo Na Cha cùng nhau, chính diện cùng Ngao Quảng nhau. Như hai đoàn hỏa diễm chính diện đụng nhau. Đến tốt lắm. Ngao Quảng thấy bốn người đồng loạt đánh tới, hắn không lùi mà tiến tới, mà là chân đạp long liễn, cười lớn một tiếng đem long tộc ngọc tỷ trôi nổi bên tay phải phía trên ba xích, tay trái long thương vung lên, khống chế long liễn trực tiếp giết đi qua. Bẹt. Tiếp đó, hắn trực tiếp ném ra một tấm vải rồng, đón gió căng phồng lên. Mana cha cũng ném ra một khối kim truyền, đồng thời chân đạp phong hỏa vòng, hỏa tiêm thương đâm thủng bầu trời, hồn tiên mỹ Tăng trưởng Vương Ma Lệ cầm trong tay trong sạch mũi nhọn bảo kiếm Trên chuôi kiếm me mà phong thủy lưa bốn chữ sáng choang, ngàn vạn gió thương, kim sa liệt hỏa, khói đen xích thủy, kim sa thiết thổ, hướng phía Ngao Quảng liền chào hỏi đi xuống. Đa văn tiên vương ma lễ hổng, cầm trong tay Hỗn Nguyên Châu tám chấm rải trong đỡ, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, quét ra một đạo màu đỏ hào quang. Quảng Mục Thiên Vương Ma lễ vỏ, tất cầm trong tay xong rồi, bên hô trong cẩm nang đột nhiên truyền ra một cái tử kim hoa hồ điêu, khuôn mặt dữ tợn, đi. Đối mặt Quảng, mấy người trực tiếp dụng công kích mạnh nhất, hoàn toàn không cho bất cái gì cơ hội, đi lên chính là sát chiêu mạnh nhất. Nhưng mà, ầm Song phương đụng vào nhau, một đạo khó có thể tưởng tượng giao động quyết tán. Xanh Thẩm Long Liên không nhịn được theo tiếng vỡ nát, Ngao Quảng đứng tại Long Liên bên trên giơ thẳng lên trời cười to, mà Na Cha bốn người tất sắc mặt đồng thời kỳ biến. Bốn người liên thủ, bất quá thường thôi. Chẳng những không có nhìn thấy bất luận cái gì bị thương vết tích, Ngao Quảng thậm chí còn cười lớn một tiếng, ống tay áo vung lên, tay trái long thương tay phải ngọc tỷ, chân đạp Long liễn, mang theo hàng tỷ lưu quang ngang nhiên chính diện lại lần nữa giết đi lên. Hắn, nên đón khắp trời thiên binh thiên tướng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Hưu Tuần, chớp mắt đã tới sau đó, long thương đã qua trực tiếp đem 4 người toàn bộ tính vào rồi vòng tròn. Lão Long Vương ngao quảng áo khoát vu vu, mặc dù dàn mua, nhưng cũng hững hãn, nửa trắng nửa đen tóc dài của Vũ, đối mặt mười mấy vạn thiên binh thiên tướng không có vẻ sợ hãi chút nào, mà là hai con mắt sát ý bắn ra bốn phía. Ngươi bọn 4 người, đến cùng bản đế nhất chiến. Trong tam giới, vô số chú ý nơi này, mọi người thấy thấy một màn này sau đó, nhất thời thần sắc hoảng sợ. Long Vương ngao quảng một người, lại dám ngăn lại Na Cha 4 người liên thủ. Chương 123, Long Vương vậy mà khủng bố thế này. Trên Đông Hải, hào quang ra Dao động khủng bố tại trận ra, đó là Thiên binh Thiên tướng cùng rất nhiều hải tộc chạm vào nhau. Hai quân đụng nhau, trùng kích biển nội nhấc lên vạn trượng sóng cả. Mà tại hai quân trung tâm, lại có một phiến khu vực chân không, chỉ có 5 người, không có bất kỳ người nào dám tới gần nơi này, sợ bị bốn phía dao động khoáy thành phân vụ. Dầm dầm dầm. Ngao Quảng đứng ngạo nghễ long liên bên trên, y phục quét vụ vụ, tay áo tung bay, tóc đen đầy đầu cuộn vũ, chiến đến điên cuồng. Ha ha ha, đây chính là của các người thực lực. Để cho bản đế thất vọng, không gì hơn cái này. Tay hắn nắm long thương trưởng tỷ, đại khai đại hợp, mỗi một kích có thể đùng đưa vạn trượng hào quang. Cùng Na cha cùng Ma ra Tam Tướng chiến chung một chỗ, Song phương Pháp Bảo cùng xuất hiện, không có lộ ra bất luận cái gì suy thế suy sụp. Ẩm. Liên miên dao động bung ra, đó là long thương cùng hỏa tiêm thương đụng nhau. Long tộc Ngọc Tỷ cùng trong sạch mũi nhỏ kiếm, Hỗn Nguyên Trân Châu Ố dù đang va chạm. Ngao Quảng một thân một mình đánh tới, cùng Na cha bốn người dây dưa khó bỏ khó phân. Nơi này hình ảnh truyền ra ngoài sau đó, toàn bộ người vây xem đều kinh hãi. Đặc biệt là Thiên Đình bên này hoàn toàn, càng là thần sắc nghiêm trọng. Đây là có chuyện gì? Ngao Quảng thực lực lúc nào cường hãn như vậy rồi, cư nhiên có thể cùng Na Tra bốn người chính diện tương chiến? Thiết quản lý kinh hai nói: "Tuy rằng đều là thái ớt cái giới, nhưng Na Cha trong tay có hôn Thiên Lăng Càn khuôn võng, chính là đơn đả độc đấu, Ngao Quảng cũng không phải là Na Cha đối thủ, chớ nói chi là bốn người liên thủ." Lý tính cau mày, "Không lẽ như thế?" Thái Bạch Kim Tinh gắt gao lông mi liền nhíu lại. Hắn đã đã nhìn ra, Na Cha bốn người thật không có nước tay, đi lên liền chỗ dùng mạnh nhất thế công, là vốn là nhớ trực tiếp bắt lấy Ngao Quảng đấy. Nhưng hiện hết thể đang phát sinh cái bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Ngao Quảng cư nhiên một thân một mình, trong tay Long Thương tỷ, chặn lại đánh giết. Tam Hải Long Vương cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng có chút động. Ngao Quảng lúc nào ngu bức như vậy sao? Lúc trước bốn người bọn họ khoảng tu vi không phải không sai biệt lắm sao? Đánh Na Cha đều quá sức chưa 37, lúc nào có thể lấy một địch 4 sao? Ngao Quảng trong tay phát bảo, đây không phải là chúng ta Long tộc trấn tộc Ngọc Tỷ cùng Long Liễn Long tương sao? Tiên Ngọc Tỷ sát thực cường hãn, là cổ lao thời đại lưu lại, nhưng mà sẽ không cường hãn như vậy à? Nam Hải Long Vương kiếp sợ, là Ngao Quảng thực lực tăng lên, có lẽ đột phá bình cảnh, đạt tới thái ớt cảnh giới đỉnh phong. Bác Hải Long Vương phân tích. Ai ai cũng biết, Na Cha cùng Nghị Thần là một thời quật khởi nhân vật, vốn là nhân tộc, bên trên phong thần bảng sau đó biến thành thần tộc cùng nhân tộc không có quan hệ. Mà Nhị Lang Thần cùng Na Cha cảnh giới C xích không nhiều, đều là Thái Ức cảnh giới đỉnh phong. Bất quá, Nhị Lang Thần thân là tiên đỉnh chiến thần, chiến lược rất mạnh, hơn nữa hậu kỳ tiến bộ quá nhanh, hôm nay đã có thể gọi là nửa bước đại la, là Thái Ức cảnh giới bên trong chiến lược mạnh nhất mấy vị một trong, tuyệt đối có thể xưng là đại la bên dưới vô địch. Na Cha so với Nhị Lang Thần còn hơi kém chút, chỉ là đơn thuần Thái Ức đỉnh phong, khoảng cách nửa bước đại la loại chiến lực này còn có chút khoảng cách. Mà Ngao lúc trước chỉ là Thái Ức trung kỳ mà thôi, nhưng bây giờ lại ngăn cản Na Cha bốn người, hiển nhiên là đột phá đến Thái Ức cảnh giới đỉnh phong rồi lại thêm tam đại Long tộc chí bảo gia thân, chiến lực vượt xa quá khứ. Tang Hải Long Vương vẫn còn ở nơi này nghi hoặc khiếp sợ, mà bên trong chiến trường, Na Cha mấy người là chấn động. Bọn hắn có nỗi khổ không nói được, Ngao Quảng Thế công quả thực cứng hãn. Rõ ràng hắn đúng là yếu thế nhất phương, được bọn hắn vây công theo lý nhanh chóng bị bắt lấy, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phải dạng này. Ngao Quảng vung đến long thương, mỗi một kích đều như cùng núi nặng, xé rách không khí thì mang theo kinh người tiếng gió. Tiên Ngọc Tỷ pháp bảo sử dụng thời điểm càng là khủng bố, giống như là một tòa cây cột chống ép xuống, vậy mà mang theo ngũ thân ảnh. Cong, một tiếng vang thật lớn. Càn khôn vòng rung mạnh, Nacha lão đạo rút lui bị đánh bay mấy vạn mét, kết quả còn chưa đứng vững, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại. Xưa cũ long liễn liền bên người mà đến. Ngao Quảng đứng ở phía trên, trong tay long thương gắng sức chém xuống. Rốt cuộc giống như là đem thiên địa đều muốn chém thành hai khúc. Tam thái tử, cẩn thận. Ma ra tam tướng thấy chuyện hỗn ổn, vội vã vọt tới, trong sạch mũi nhọn kiếm cùng Hỗn Nguyên Châu tán bài điếu cúng tổ tiên ra, đang chéo đỡ được một đòn này. Ẩm. Khó có thể tưởng tượng pháp lực giao động tràn ra, ánh sáng chói mắt chiếu rọi tại đây mà ở tại bên trong ma lễ thọ tử kim hoa hồ Điều bỗng nhiên như thần, mở ra miệng to liền muốn thừa dịp bất ngờ, hướng phía ngao quảng cắn xé mà xuống. Nhưng chờ đợi nó là một cái khổng lâu ngự tỷ, mang theo long văn cùng lưu quang, ngao quảng lấy ra pháp bảo, mạnh mẽ khắp ở tử kim hoa hồ Điều trên đầu, trực tiếp đem đánh gào thét bi thương một tiếng, miệng phun máu tươi, toàn thân co quắp bay ngược ra mấy chục và mét, hấp hối. Ẩm, Na tra ngược lại không có có thụ thường, cùng ngao quảng thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng mà thể xác và tinh thần nhanh, nhìn thấy pháp lực trung tâm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái kia long vương ngao quảng sao? Quá khó giải quyết. Dao động qua đi, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân. Ngao Quảng đứng nạo nghệ long liên bên trên, long thương đảo qua trên cao nhìn xuống, hắn áo khoác vu vụ, ánh mắt vô vị, khắp toàn thân đều tản ra một loại khí tức kinh khủng. "Nacha, ngươi để cho bản đế thất vọng, ngươi cũng chỉ có chút tu vi này sao?" Nghe thấy Ngao Quảng lời này, Nacha cười lạnh một tiếng. "Mặc dù không biết thực lực ngươi tại sao lại đột nhiên tăng vọt, nhưng ngươi không có phát hiện sao? Ngươi xông quá kháo tiền, đã rơi vào thiên binh trong vòng đây. Vậy thì như thế nào? Không có cái nào không thành người còn muốn dùng 16 vạn thiên binh đến chỉ hoan bản đế." Ngao Quảng ngữ khí vô vị, rất là nhạt. Vậy dạng sát thực có thể, ta Thiên đỉnh có sát phạt đại trận, khí vận ra thân, đối mặt 16 vạn thiên binh thiên tướng hợp lực công giết, chính là Thái Ức đỉnh phòng cũng chưa chắc vô pháp đánh chết. Na Cha chậm rãi đứng dậy, ngữ khí lạnh dần. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, thương thế trên thân nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng dạng tổn thất quá lớn, muốn em ngươi bắt về quy án, liền tính thiên binh sát phạt đại trận có thể làm được, nhưng cũng ít nhất được tổn thất lục thành thiên binh thiên tướng, cho nên bản thái tử nghĩ tới một cái biện pháp khác. Lúc này Na Cha hoàn toàn không giống như là một cái thiếu niên rồi, mà là tựa như một vị bất bại binh thần, ngữ khí băng hàn. Ngao Quảng, xem phía sau đi một mình ngươi xông vào sâu như vậy, cũng bị nhiều như thế thiên binh tiên tướng bao vây, dựa vào ngươi đám kia hải tộc tất nhiên sẽ không sợ chết giết đi lên cứu ngươi. Na cha trong tay hỏa tiêm thương, thanh em vô vị, bản thái tử có thể bắt ngươi tốt nhất, bắt không cầm được ngươi, đó chính là chỉ cần đem ngươi dẫn tới đây là được. Nghe nói như vậy, nhất thời thân thể hơi rung, Ngao Quảng nghiêng đầu nhìn đến, quả nhiên sau khi nhìn thấy vừa mới đám hải tộc đều điên cuồng hướng hắn vào tới. Vậy hạ, chờ đợi chúng ta, chúng ta đây đi liền giúp ngài thoát khỏi khốn cảnh. Người nào dám tổn thương Mô vương? Hôm nay Tại cơ thể đại hán đầu chọc bạn quy thừa tướng dưới sự hướng dẫn, nhìn thấy Ngao Quảng bị bao vây lại lần nữa thiên binh bên trong, mấy vạn hải tộc nhất thời đều đỏ mắt. Bọn hắn không sợ chết hướng phía Thiên Đình đại trận phát khởi trùng kích. Tùy ý xung quanh thiên binh thiên tướng làm sao ngăn trở, những hải tộc này cũng không có dừng xuống bước chân. Bọn hắn đỏ mắt mắt, người bị chúng mấy mũi tên cũng chưa từng chặn, cắn răng nắm chặt trường mâu, vung đến trường qua giải sóc, liều mạng tất cả hướng phía Ngao Quảng vị trí hiện thời phát khởi công kích. Đi theo Long Vương, cho dù là đi chết, bởi vậy bỏ ra thân này chi toàn bộ. Máu nhuộm đỏ rồi bầu trời, Một bộ có một bộ trọng thương hải tộc binh tướng từ trên bầu trời rơi xuống, đỏ tươi máu cũng nhiễm đỏ đại dương, nồng đậm mùi máu tanh vang vọng tại thiên địa. Nhưng mà hải tộc nhóm vẫn không có ý dừng lại, bọn hắn liều mạng xông về phía trước mũi nhỏ đến, không sợ chết, dùng tươi mới máu và xương thịt vãi tại thiên đỉnh trong đại trận tạc mở một đầu đi thông ngao quảng vị trí chỗ đó đạo lộ. Nhưng mà bọn hắn không có phát là, 16 vạn tiên binh cũng đang từng bước rút lại trận hình, tại bọn hắn đi tới phương hướng mở ra một cái lỗ, tựa như bao bố mở dạng, sẽ chờ bọn hắn xông vào. Chương 124, lão tử hôm nay muốn phạt tổ. Mấy vạn hải tộc, không sợ chết hướng về phía Thiên đình sát phạt đại trận công kích. Những hải tộc này đều đỏ mắt, giống như là hoàn toàn không biết phía trước chờ đợi bọn hắn đến cuối cùng là cái gì. Hừ, chút tài mọn, loại vật này sao lại một vốn một lời đế hữu dụng. Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, chuyển thân liền muốn lại lần nữa đánh ra. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, liền thấy rồi ánh lửa chợt lóe, Na Cha đạp lên phong hỏa luân trực tiếp giết đi lên, hắn ngữ khí băng hẳn. Yêu Long Ngao Quảng, ngươi đã xong rồi, từ khi ngươi một người độc chiến bọn ta bốn người, bị nhập đại trận bên trong thời điểm, ngươi liền nhất định thất bại. Tuy rằng bản thái tử không biết thực lực ngươi là làm sao tang gọi, nhưng dưới tình huống này, ngươi thua không nghi ngờ. Ngăn cản hắn, không muốn thả hắn rời đi nơi này, đến lúc đám kia phản quân giết tới sau đó, liền để cho Thiên Đình đại trận túi buộc chặt, đem Ngao Quảng cùng phản quân nó một lưới bắt hết, không lưu một chút cơ hội. Na cha rống to, hướng Ma ra Tam tướng la lên, Ngao Quảng chiến lực tang gọi không sai, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay. Lúc trước chẳng qua là không nghĩ đến Ngao Quảng thực lực, lúc này mới bị thất thế, chỉ dựa vào Ngao Quảng lực một người, liền muốn đánh giết bọn hắn xa, xa không thể nào, nếu chỉ là kẻo ở, càng là không vấn đề chút nào. Cho tới bây giờ, Mã gia Tam tướng cũng rốt cuộc hiểu rõ Na trà kế sách. Lúc trước rút lui, nguyên lai không phải là không có nguyên nhân, kia cơ nguyên là ví dụ địch tâm nhập, để cho Ngao Quảng một người xông vào tiên đỉnh vây khốn trong đó. Mà rằng này, mấy vạn hải tộc phẫn nộ cũng tốt, muốn cứu Ngao Quảng cũng tốt, nhất định cũng sẽ cùng theo xông vào. Giới thì, bọn hắn liền có thể rút lại trận hình, mượn dung đại trận lực lượng, lấy nhỏ nhất thương vong, giá thấp nhất, bắt lấy Ngao Quảng cùng phản quân. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Mã gia Tam tướng nhất thời trong mắt tinh quang chợt xoay người tới, lại lần nữa liên thủ cùng Ngao Quảng chiến với nhau, đem hắn dây dưa ở nơi này. Trên thực tế, không chỉ là ma gia tạm tướng, tam giới bên trong cũng có thật nhiều người thấy rõ Na Tràng lưu kế. Hoắc, nguyên lai là dạng này, thật không hổ là tiên đình a. Tuyệt a. Ha ha ha. Đây là bọn hắn bốn cái ai nghĩ ra được? Lần này Long Vương Thảm, một bước sai, từng bước sai, chiến tranh không phải là đơn giản đánh nhau đơn đâu a. Xong rồi, Long Vương xong rồi, tuyệt đối không có lật bản khả năng. Có năng lực quan sát cuộc chiến đấu này người, không có mấy cái là dùng tục hạ người, rất nhanh bọn hắn đều đang nghị thông suốt Na Trà kế sách, rối rít Đây là Dương Như à, nhìn thấy nhà mình Long Vương bị nuốt, bọn hắn làm sao không ngang nhiên đánh tới? Mà Thiên đỉnh cũng chỉ cần rút lại trận hình, giới thì liền có thể một lưỡi bắt hết. Bọn hắn không sợ chết giết đi lên, hoàn toàn không biết rõ mình liệu chết xung phong càng nhanh, ngược lại sẽ càng cho Ngao Quảng tạo thành thêm ván. Long Vương xong rồi. Nữ Nhi Quốc, trong tiệm sách, Tây Lương Nữ Vương cũng nhìn chằm chằm tính, nhìn ra Na Cha Dương Ưu, nàng có chút hiếu kỷ đối với Lâm Hiên nói: Trường Quý, ngươi thật không có dự đoán sai. Cuộc chiến đấu này lão Long Vương làm sao thắng, 5 vạn đánh 16 vạn, làm sao nghị cũng là thua đi. Thiên, thiên tướng đã tại rút lại trận rồi, đến lúc những tộc này vào lỗ một đâm, đừng nói một cái Long Vực rồi." Đối mặt sát phạt đại trận toàn lực vận chuyển, phụ tá Na Cha bốn người thiên minh, liền tính tại đến hai đều vô dụng đi. Tây Lương Nữ Vương Hầu Nghi nhìn chằm chằm Lâm Hiền, hoàn toàn không nghĩ ra Long Vương còn có cái gì có thể thắng khả năng. Lâm Hiên vẫn như cũng là loại kia rất bình tĩnh bộ dáng, nâng sách, nhìn mắt kính con, sau đó chậm rãi nói: "Đây hẳn là Long Vương sớm dự liệu đến, là hắn cố ý cho Na Cha bẫy. Sớm dự liệu đến." Tây Lương Nữ Vương sững sờ, nghe không hiểu. "Hãy cho xem, không bao lâu ngươi liền sẽ biết, cũng nên bắt đầu." Cơ hồ là tại Lâm Hiên thanh rơi xuống đồng thời, rất xa Đông Hải bên trên, Xông lên phía trước nhất quy thừa tướng bỗng nhiên dừng bước. Không chỉ là quy thừa tướng, nguyên bản mắt đỏ xông về phía trước, không sợ chết hải tộc nhóm, cũng bỗng nhiên rối rít ngừng lại, không đi về phía trước nữa, hoàn toàn thắng xe, 10 phần đột ngột dừng bước. Mấy vạn hải tộc đại quân đều ngừng ở nơi đó, bọn hắn cũng không hồ, cũng không gọi, sách trường mâu chường qua, chính là quỷ dị như vậy không đi về phía trước. Đang cùng Ngao Quảng đánh Na Cha và người khác chính là sửng sốt một chút. Hả? Làm sao không đi? Rõ ràng còn kém không có bao nhiêu là có thể triệt để rút lại trận hình đem bọn hắn một lưới thắng đủ nữa rồi a. Được bọn hắn phát hiện Ngay tại Na Cha nghi hoặc cau mày, mơ hồ phát giác một chút có cái gì không đúng, chuẩn bị sớm rút lại trận hình thời điểm, hắn bông nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì phía dưới, cơ thể đầu trọc bản quy thừa tướng đột nhiên khôi phục nguyên hình, biến thành tiểu lao đầu bộ dáng, rất thô bị dục cổ lại, cao rộng hét lớn, các huynh đệ, không xong chạy mau. Dầm dầm. Vừa dứt lời, nguyên bản những kia ngạch đến đầu sông về phía trước hải tộc, đột nhiên quay đầu, bộ dạng run rêu liền chạy ngược về rồi ra ngoài, cơ hồ chớp mắt liền chạy ra khỏi thiên đỉnh vòng vây phabi, sau đó một đầu chui vào trong biển. Đây, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngốc ngốc, không chỉ là Na Đây là tình huống gì? Trước một giây còn nhiệt huyết sông lên đầu, không sợ chết đánh tới mấy vạn hải tộc, một giây kế tiếp đã không thấy tăm hơi, nghiêng đầu mà chạy rồi, chui vào trong nước biển. Đây không kịp đề phòng trang diện, không chỉ là trên trời một đám thiên binh thiên tướng bối rối, ngay cả trong tâm giới, quan sát một màn này toàn bộ người cũng đều nhất thời phát động rồi, không biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Đây mấy vạn hải tộc, cứ như vậy bỏ xuống vua của bọn họ. Cái gọi là quy thừa tướng, lúc trước không phải hắn gọi nhất sao, lúc này giống như chạy nhanh nhất đi. Nhìn đến thật chỉnh tề triển khai thiên đình đại trận, đang nhìn mắt không có một bóng người mặt biển, Nacha kéo ra khỏe miệng, thật lâu sau đó, rốt cuộc nạn ra một câu nói. "Ngao Quảng, đây chính là bộ hạ của ngươi." "Thật tốt a." Ngao Quảng gật đầu một cái, rất là đi sắp nói, không nên hiểu lầm, đây là bản đế để bọn hắn lui ra, tất cả đã sớm kế hoạch được rồi. Bởi vì đây là bản đế cho các ngươi là bẫy, ha ha ha ha. Kế hoạch được rồi." Nacha sững sở, tiếp theo chân mày gắt gao nhíu lại, chấm giọng nói, "Kế hoạch gì hóa được rồi?" Ngao Quảng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Nacha, lắc lắc đầu, ha <cười> ha cười nói, Dĩ nhiên là hết thảy các thứ này, các ngươi dẫn bản lòng đế vào trận, không phải là vì để cho bản đế bộ hạ đánh tới, sau đó một lưới bắt hết sao? Bản đế cũng là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết, cho nên dựa theo kế sách của ngươi đi hai bước. Ngươi đến tột cùng đang nói gì? Nacha níu lại con ngươi. Cầu kim đẩu. Ma Lễ thanh tiến đến một bước, lạnh giọng quát lên, "Tam thái tử, hà tất tại đây cùng hắn nói nhảm, nếu mấy vạn hải tộc chạy trốn, bắt lấy thử liêu là được." Vừa nói, 16 vạn thiên binh thiên tướng tạo thành trận pháp cũng vận chuyển, hoàn toàn đem ناو quảng vây ở trung tâm. 16 vạn thiên binh, tầng tầng lớp lớp, đem ناو quảng gắt gao ở trung tâm. Nhưng mà, Ngao Quảng giống như là không có nhìn thấy những thiên binh thiên tướng tia tựa tự như. Hắn cũng không nói chuyện, chính là ánh mắt thương hại liếc nhìn Ma Lễ Thành, sau đó thu hồi lòng liễn long thương còn có ngọc tỷ. Ánh mắt kia để cho Ma Lễ Thành hai mắt phả ra lửa, nhưng hắn thật đúng là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hết thảy phát sinh trước mắt có chút quỷ dị, dù hắn đều phát giác một loại nồng nặng có cái gì không đúng. Còn chưa chờ Ma Lễ thanh kịp phản ứng chỗ đó thời điểm không đúng, phía dưới trong viện, Quy Thừa tướng nhiên liền toát ra cái đầu, cơn giọng giống to. "Bệ hạ, tất cả đều chuẩn bị xong, chúng ta đều chạy đến chỗ an toàn rồi, đám này ngu ngốc cũng tụ tập ở cùng một chỗ." Ngai chuẩn bị phóng đại chiêu đi. Nghe nói như vậy, Na Cha trong tâm rốt cuộc dâng lên một cổ nồng nặng không rõ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp phong hòa luân, trong tay hỏa tiêm thương, bất thình lình hướng phía Ngao Quảng đâm thẳng mà xuống. Không, cái gì tụ tập với nhau? Địa phương an toàn gì? Cái gì phóng đại chiêu? Ngao Quảng, Người nói rõ ràng. Na Cha một thương này cũng không có đâm xuống, bởi vì hắn đây lợi mới vừa hạ xuống xong, bầu trời liền đột nhiên ám đạm xuống. Vô tận mây đen cơ hồ khoảnh khắc Tiếp theo một cái chớp mắt, trên Đông Hải thay đổi bất ngờ, thiên địa chợt Đưa tay không thấy được 5 ngón ngón, cuồn phong gào thét, lôi âm nổ vang, từng đường kia chớp chợt liền xuất hiện ở Đông Hải phía trên. Ầm. Một đạo dâng trào quần quẩn khí cơ quang trụ sông thẳng tới chân trời, hóa thành long ảnh bỗng nhiên trùng thiên, trực tiếp không trong mây tầng. Tiếp theo, hỗn độn chi sắc ba phủ, từng luồng từng luồng khủng bố, để cho người ra đầu tê dại lôi điện chí lực, nhanh chóng ở trên trời trên tầng mây lan tràn ra. Naja sắc mặt từng bước thay đổi, hắn nhìn thấy không trùng tựa như trọc tổ như, lôi lên mây, thân thể có chút cứng áp. Đây là lôi kiếp. Không đúng, quả mới thai ớt cảnh giới. Cho dù Đậu Kiếp cũng không khả năng như vậy có uy thế như vậy. Ma Ngao quẳng chậm rãi nghiêng đầu, đứng tại Lôi Kiếp trung tâm nhất, trên thân hình rồng khí cơ quan ảnh, giống như là một cùng cây gậy tựa như, tại trong tầng mây tùy tiện không chút kiêng kỵ tỏa ra, điên cuồng quấy đều đã tại báo hòa danh giới Lôi Kiếp. Ngao Quảng giang hai tay ra, áo khoác vụ vụ, nửa trắng nửa đen tóc dài ở trong gió của vũ, biểu hiện trên mặt rất là một cái kích động, ha gám chi chung hai cái đỏ con mắt màu vàng nóng bên trong tỏa ra sáng rực kỳ Không sai, đây không phải là phổ thông Lôi Kiếp, này là chân long Lôi Kiếp. Nghe vậy, thiên đình mọi người sắc mặt kinh biến, ma lễ thanh hét lớn, cái này không thể nào Chân Long Lôi Kiếp là thần thú tổ Long Lôi Kiếp, các người Long tộc đã thoái hóa xa sút, thế gian không thể nào lại xuất hiện chân Long Lôi Kiếp. Ngao Quảng cười ha ha, phách lối đến không được, quát to, các người biết cái gì, hôm nay là bản Long Đế phản tổ này, muốn hóa thân thập hung tổ chân long. Ha ha ha, chỉ tiếc, lôi kiếp phạm vi bao trùm quá nhỏ. Không bằng ngươi cho rằng, bản đế vì sao phải để cho thiên đình toàn bộ tụ tập trung một chỗ đâu? Chương 125, tiệm sách thật là tam giới đệ nhất thánh địa. Vô tận lôi điện Chân Lôi Kiếp, đó là chỉ có tại thượng cổ thời kỳ mới tồn tại lôi kiếp, tương truyền hùng hoàng nhất thời đại cổ xưa. Thần thú nhất tộc tổ Long nhất mạch một khi tiến hóa thủy biến, liền trải qua chân long lôi kiếp, tiếp nhận tiên đạo tẩy lễ. Bởi vì thần thú nhất tộc tiên phú quá mức khủng bố. Mỗi lần xuất hiện, không phải là thiên địa biến sắc, nghe nói tại thời đại kia, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc ham dọa ầm ĩ, không người nào có thể địch, giữa thiên địa hoàn toàn xứng đáng ba chủ, tiên phú thậm chí cường đại đến thiên địa bất dung. Nhưng từ khi thần thú nhất tộc sa sút, thậm chí từng bước thoái hóa, tuyệt, giống như là phượng hoàng, kỳ lân cơ bản đã không tồn tại, cho nên đã có vô số vạn năm chưa từng thấy qua chân long lôi kiếp. Hiện nay Long tộc có thể xưng là Long tộc nhưng càng giống như là yêu tộc, đã không có bao nhiêu thần thú huyết mạch, cùng năm đó tổ Long so sánh căn bản không giống như là một trung tộc. Trải qua vô tận kỷ nguyên sau đó, Long tộc rất nhiều thần thú thiên phú, bản mệnh thần thông đều đã sớm thoái hóa không có. Bây giờ Long đã sớm không còn nữa uy hoàng, nhưng cũng chính là bởi vậy, chân Long lôi kiếp không đã sớm cũng chưa có sao. Long tộc đã xuống dốc, không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có chân Long lôi kiếp, làm sao hiện tại sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở Ngao Quảng trên thân. Đây là chỉ có cổ lão tổ Long tiến hóa mới có khủng bố lôi tương truyền năm đó, nhìn thấy loại này, lôi kiếp đều e sợ cho tránh không kịp. Mọi người đều đều cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu. Ầm ẩm. mây đen quay cuồng, khủng bố lôi điện chi lực đang nổi lên, lôi vân từng bước bao phủ, tuy rằng phạm vi bao phủ không lớn, nhưng chỉ cần là thân nơi trong đó người, không khỏi hô hấp gian nan, tim đập nhanh hơn, giống như là có cái gì đại khủng bố tựa như, mọi cử động vô cùng khó khăn, tựa như bị thiên địa áp thắng. Ha ha ha, làm sao? Đây cũng là bản đế chân long lôi tiếp. Đây cũng là bản long đế chi uy. Ngao Quảng Liệu lĩnh cười to, tóc dài của Vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu màu xanh đậm chân long huyền thần, hiện ra chân thân. Gào gào Ngao Quảng nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn long long tỏa ra, thân thể của hắn bỗng nhiên sáng lên, pháp lực khủng lồ ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Hắn sừng rồng từng bước đưa dài, long lân thu nhỏ, mỗi phiến có một phiến vậy nhỏ bé từ trong khe hở mở ra. Thân thể của hắn cũng đang từng bước một bên dài, từ vạn trượng kích thước, từng bước lan ra, cuối cùng tại mấy chục vạn trượng khoảng nghe xong đến, tựa như một vùng núi trùng điệp tại trong trời cao. Trong quá trình này, Ngao Quảng chính là thân thể cũng buộc phát cường tráng, tợn, trên bầu trời vang dội hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Đây không phải là khác, chính là Ngao Quảng dư thừa khí huyết chảy xuống tại huyết mạch. Nếu nói là lúc trước Ngao Quảng là một khối mỹ ngọc, vẫn có tỉ vết nói. Vậy bây giờ, Ngao Quảng mỗi một tấc thân thể đều tựa như tự nhiên, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Gào gào, Ngao Quảng ngẩng đầu lên, dơ thẳng lên trời hét giận dữ. Một cổ hồng hoang khí tức từ Ngao Quảng trên thân tản ra. Bá đạo, cổ lão, Mơ mịt, tựa như đến từ thời gian trường hà bên kia, mang theo tuế nguyệt mà đến, tam giới bên trong, nhưng Phạm là nhìn thấy một màn này không người nào không thần sắc hoảng sợ, Phàn Vất Chung thấy đã từng cái kia truyền ngôn lại 5 tháng cổ xưa. Kỳ Lân đứng ngễ, Long Phượng chấn bá, thần thú trấn thế, thiên hạ hưng hoang. Cuồn cuộn khí tức cổ xưa, tràn ngập tuế nguyệt chí lực, như sóng dữ một loại phô diện Ni Lai. Không chỉ là na cha kinh động, tam giới bên trong, vô số hy vọng của mọi người đến ngao quạng, rất nhiều người thậm chí đều quên nhìn thấy đoàn kia khủng bố lôi vân. Ngao quạng, hắn, hắn, tại phản tổ. Linh Sơn, hàng Long La Hán bỗng nhiên mở mắt ra. Ngao quạng xác thực là tại phản tổ, hắn khôi phục thời kỳ hồng hoàng thật huyết mạch của rồng, khôi phục thời đại kia long tộc chảy máu. Đây có phải là đại biểu hay không đấy? Thần thú tổ long phú thần muốn tái hiện Điều này sao có thể? Phục hổ La Hán cũng thần sợ. Thật sự là chân long lôi kiếp, khó trách hắn có niềm tin thành lập thần đỉnh, cùng thiên đỉnh đang phương đối nghịch. Mặt cười La Hán cũng bội rối, nhìn thấy một màn này, bị chấn động đột đỉnh. Mà tại thiên đỉnh bên trong, Hạo Thiên khuyền nhìn thấy tại mây đen dưới vũ động chân long, lan ra đến khủng bố mấy chục vạn trượng. Kích linh linh dùng mình một cái, cái này khiến hắn có gan đến đến cổ lao thời đại hồng hoang ảo giác, phản phất thời gian tại nghịch lưu. Khó trách lúc trước quý thừa từng nói, mau rời đi chỗ đó. Hạo Thiên đạo, chân kiếp phía dưới, sao có thể có thể phải có may mắn còn sống sót, cho dù chỉ là ảnh hưởng đến, mục tiêu không phải bọn hắn, cũng đều tuyệt đối khủng bố sẽ chạm phải cùng cảnh giới sát phạt lôi kiếp. Lần này thảm, tình huống có cái gì không đúng." Dương Tiễn cũng sắc mặt nghiêm túc. Mà lý tính chính là trực tiếp bóp nát một cái chân pháp, hướng về phía bên trong giống to, "Nacha, nhanh cách cùng chỗ đó, không nên bị cuốn bảo. Tất cả thiên binh thiên tướng thực lực chưa tới, cũng sẽ không bị lôi kiếp dẫn dắt, nhiều lắm là chỉ là bị liên lụy. Nếu là ngươi bị cuốn bảo, chắc chắn chắc chắn phải chết. Lao giả chết tiệt, không cần ngươi nói bản thái tử cũng biết." Vô tận trong lôi vân, Nacha nhìn đến cái kia xanh đậm như mực khủng bố chấn long, gắt gao lên năm đấm. Kế sách của mình cư nhiên làm đối thủ giá y y. Rõ ràng là 16 vạn thiên binh vây giết một cái chỉ có 5 vạn quân phản loạn yêu long mà thôi, làm sao sẽ biến thành dạng này? Hiện tại xảy ra chuyện gì? 16 vạn thiên binh bị một người vây đánh sao? Biết bao hoang đường. Na cha, chân long lôi kiếp phía dưới, ngươi cảm thấy đây 16 vạn thiên binh, vẫn là không có thể là bản long đế đối thủ. Phương xa, Ngao Quảng cười lớn, cười thanh âm vang vọng mà càng hần dỡ, thậm chí còn mang theo một tia đi sát ý vị, hắn nhìn đến Phương xa một người đơn độc đối kháng 16 vạn thiên binh, trong mắt đỏ hào quang màu vàng lưu chảy xuống, chiến ý đương nhiên. Giang giác. Nacha đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận không thôi, nắm lấy hỏa tiêm thương tay nổi gần xanh. Nhưng Na Cha không hổ là từ phong thần thời đại liền sống sót tồn tại đỉnh phong, dù vậy thế yếu, hắn đều chưa từng vứt bỏ ý chí chiến đấu, mà là chân đạp phong hỏa luân trung thiên, nỗi giận gầm lên một tiếng. Phong thủ, dâng lên đại trận. Cảnh giới của các ngươi không cao, đây là thiên địa khắc chế, các ngươi chỉ là bị ảnh hưởng đến, tu vi chưa tới, sẽ không bị giận rát, ngăn trở liền có thể kiên trì tiếp. Chỉ là lôi kiếp dư âm, thiên đỉnh sát phạt đại trận nhất định ngăn trở. Kết trận, rút lui, rời khỏi nơi đây. Quân quận sóng âm Rất khó tưởng tượng như vậy cái chưa tới một em ở năm thiếu niên là làm sao hô lên như vậy một giọng, kia tiếng động thậm chí nhất thời lớn át tiếng sấm. Nhưng chính là tại đây một giọng, trực tiếp đem run sợ trong lòng 16 vạn thiên binh thiên tướng, còn có Ma ra tam tướng gạo tỉnh táo lại. 16 vạn thiên binh ngay lập tức tâm động, bọn hắn dời rủa, sự khó thở, tại thiên địa áp thẳng dưới tình huống, hết sức hợp thành thiên đình mạnh nhất phòng ngự chiến trận. Co đầu rút cổ thành một đoạn, chậm rãi thối lui về phía sau, cố gắng rời khỏi ngao quảng lôi kiếp khu vực. Thiên đình rút lui một màn này, trong tam giới vô số người nhìn thấy, bọn hắn chợt vật nước miếng một cái. Cứ như vậy tại sao? Cổ xưa lôi kiếp phía dưới, không người nào có thể dám anh mũi nhọn, cho dù là Tam thái tử Na Tra, đều chỉ có thể chật vật rút lui. Đây chính là ngao quảng thực lực chân chính sao? Nhưng, ngao quảng thật có thể mặc cho thiên đình chạy trốn sao? Hiển nhiên là không có khả năng đấy. Không muốn làm phí công phản kháng. Cổ đuôi, ngoan ngoãn cho bản Long đế thần phục, nhìn thẳng ta chi thần uy. Đây là Long đình chi yến, cũng vậy vì ta Long tộc quật khởi khai quốc đại điện, lấy trừ thiên tiên binh máu tươi làm thế, bắt phương thiên tướng vi điện, tập tam giới lục phương thiên địa, chúng sinh tộc, chứng kiến ta Long hán thời đại lần nữa trở về. Ngao Quảng nhìn thấy sắc mặt sợ hãi, co đầu rút cổ rút lui thiên đỉnh trừ tướng, trong tâm hào tình vận trượng, càng là sảng khoé đến bạo tạc, tâm lý nói thầm hoàn mỹ thế giới, kích động đến run rẩy. Đây đều là vạn giới tiệm sách mang cho mình chỗ tốt ta, để cho mình thu được phản tổ tạo hóa. Thật quá trâu bò rồi. Đây vạn giới tiệm sách mới được gọi là ba giới đệ nhất thần thánh chi địa a. Nhất niệm qua đi, Ngao Quảng đột nhiên nghĩ tới đọc sách hôm đó nhân tộc kia tiểu tử lời nói, hôm nay không có đích thân lĩnh hội, rốt cuộc cảm thấy kia kia sủng sướng chi ý. Câu nói kia, quá hợp với tình thế rồi, quả nhiên là cực tận trang bậc, chính thích hợp hôm nay tử Nhất thời, ngao quảng ngẩng đầu, rồng ngâm như sấm. Trời không sinh ta chân long đế, thần thú vạn cổ như đêm dài. Ngao, ô, gào! Tiếp đến, huống theo ngao quảng tiếng hét giận dữ truyền khắp đông hải, rất nhiều người đang xem cuộc chiến sắc mặt kinh hãi, đột nhiên cảm thấy đây đông hải lòng vương quả nhiên có đế hoàng tư chất, nhìn một câu nói này nói liền không phải bình thường, người thường nào có như vậy khí phách? Không hố là đông hải long đế a. Khí thôn bát hoàng, uy nghi cái thế. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng tỉ lôi điện như mưa của mưa như chút nước, mở mịt rất xuống. Na cha ngẩng đầu lên, Nhìn đến tia sáng lên phiến thế giới này, cơ hồ liên thông thiên địa chân long lôi kiếp, lòng như trong ngựa. Đây, chính là truyền thuyết bên trong Hồng Hoang thượng cổ chân long lôi kiếp sao? Chương 126, Chân Long Bạo Thuật. Vô tận lôi điện sáng lên tại đây. Giữa thiên địa nướng trắng một phiến. Đây lôi điện đã không thể nói là từng đạo rồi, mà là giống như hạt mưa giống như vậy, từ trời rơi xuống, giải rác mỗi một góc. Loại này lôi điện cực kỳ khủng bố, chỉ có lớn bằng sợi tóc, nhưng lại mang theo không ai sánh bằng pháp lực, căn bản không phải là người tầm thường có thể chống đỡ ở. Mỗi một sợi đều có thể thoải mái xuyên thủng kim tiên cảnh giới đầu lâu, thoạt nhìn không mạnh, nhưng nơi này lôi điện đầu chỉ vào lực. Tu tập lại, hơi càng nhiều, chính là đỉnh phong thái ớt kim tiên, đều ngăn cản không nổi, chớ đừng nhắc tới đại cũng chỉ là luyện hư hợp đạo, thiên tiên cảnh giới thiên binh rồi. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào khổng lồ số lượng, tạo thành thiên đỉnh chiến trận, lảo đảo lùi về sau. Phong thủ, chầm rãi rút lui. Nacha hết sức gào thét, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhận rõ cục diện, lại cũng không muốn phản công ý niệm, nhìn đến kia dậm chẳng trị lôi điện, đầu hắn ra đều hơi tê, tê. Bao lâu không có như vậy. Đại La Độ kiếp cũng không có ác như vậy a. Nacha nuốt nước miếng một cái, hết sức chỉ huy, để cho phía trước một nhóm mấy vạn không nhịn được thiên binh đi xuống, thay mặt khác một nhóm. Lôi điện tại phòng ngự bên trên dâng lên mảng lớn sóng gợn, đối mặt loại này lôi kiếp, thiên đỉnh đại trận chỉ có thể chống đỡ mấy giây liền bị nát, thay phiên cơ hồ một khắc đều không thể ngừng. Cái này còn chỉ là dư âm, nếu như Na Cha mấy người, đừng nói xuất thủ, một khi thả ra khí tức bị giận rát, nhận định dẫn tới lôi kiếp nhận định nửa phút đem bọn họ đưa đi tây thiên. Đừng vùng đây, ngoan ngoãn xuống, thần phục với bản Long đế, có lẽ còn có thể mượn lấy tha các ngươi một con đường sống. Ngao lớn, xoay chuyển động thân thể Tại trong sấm sét của vũ, mang theo ngàn vạn lôi mang cùng thiên đình đại trận chính diện đối chiến, trong ầm ầm ồ vàng, ở trên không bên trong lưu lại hỏa diễm cùng mạng lớn sóng gợn. Hổ Định, chỉ cần chúng ta có thể rời đi nơi này, rời khỏi lôi kiếp phạm bị, tất cả liền đều dễ nói. Na Cha hoàn toàn không thấy Ngao Quảng kiêu khích, nóng nảy truyền âm. Bởi vì lôi kiếp nhân nhân, Ngao Quảng di chuyển tốc động cũng không nhanh, hắn cũng cần đối kháng lôi kiếp. Kèm theo một cổ lại một cổ thi thể từ không trung rơi xuống, 16 vạn thiên kịch liệt giảm bớt, cơ không bao lâu, đã giảm bớt 1 vạn thiên binh. Những thi thể này lúc rời đại trận che chở trong ngáy mắt, liền biến thành bướy bay, người xem run như cầy sấy. Nuốt nước miếng một cái, Ma ra Tam tướng lúc này cũng là ngoan không được, đi theo Na Cha sau lưng, phụ trách truyền lệnh. Bọn hắn gian nan tiến tới, một chỗ lưu lại vô số thi thể, mắt nhìn thấy liền có khả năng rời đi lôi kiếp trong phạm vi thời điểm, phía trước mặt biển bỗng nhiên lộ ra động. Lần lượt hải tộc từ dưới nước chui ra, bọn hắn cười lớn, hướng phía đám thiên binh thiên tướng liền phát khởi công kích. Ha ha ha ha. Ngay tại lúc này, Cam Hinh Đệ, đừng để bọn hắn trốn ra long đế bệ hạ lôi kiếpvarphi vi. Đúng, đúng đúng. Đều cho ta trở về. Ha ha ha nhìn thẳng ta. Con số loại, nên đón bao tập đi. Bọn hắn chửi mắng đến phát động công kích, trực tiếp đánh vào Thiên binh Thiên tướng bụng, suýt chút nữa đem Na cha và người khác lẹ ra mũi. Đáng khốn kiếp này, không phải đã chạy sao? Tại sao lại đã trở về? Mấy vạn hải tộc, những này số lượng, nếu như đặt ở bình thường, chắc chắn sẽ không bị Thiên binh Thiên tướng để ở trong mắt, tối đa bất quá nhiều lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ không giống nhau a. Đỉnh đầu bọn họ có lôi kiếp, trước người còn có cái phản tổ Long Vương, mấy vạn hải tộc, trực tiếp cắt đứt bọn hắn rút lui đường đi. Bọn họ đứng tại trận pháp tít ngoài rìa, còn từng cái một, chuyên môn hướng trận pháp chố mấu chốt nhất chú ý. Đánh chính bọn họ trận cướp đại loạn, chật vật không chịu nổi, nguyên bản vẫn lạc số lượng liền đủ nhiều rồi, cứ như vậy nhất thời lại lần nữa tăng lên. Làm tốt." Ngao Quảng cười to, nương tụ ra một con khổng lồ long trảo, lại lần nữa vô vào trên trận pháp, cách trận pháp đánh liền để cho gần ngàn thiên binh thiên tướng vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là trong sách ghi lại chân long bảo thuật sao? Quả thật là hung hăng." Ngao Quảng cười lớn, mang theo quần quật lôi kiếp, truy ở phía sau, giết 16 vạn thiên binh thiên tướng rồi chật vật mà chạy. Trong tam giới, Cơ hồ toàn bộ nhìn thấy một màn này người đều đã sợ ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Sự tình phát sinh đến bây giờ đã vượt ra khỏi quá nhiều người dự liệu. Long Vương phản tổ cũng tốt, lôi kiếp cũng được, ai có thể nghĩ tới gần chỉ bằng lực một người, liền có thể giết 16 vạn thiên binh thiên tướng chật vật như vậy. Mắt nhìn thấy thiên binh thiên tướng vẫn là người bộ phát tăng nhiều, phòng ngự đại trận lực lượng bộ phát suy giảm, Na Cha càng là mù quáng, lo lắng chỉ huy, trên mặt biển tạc trùng hữu đột, cố gắng rời khỏi lôi kiếp phạm vi. Bên này, bên này, chạy qua bên này. A Quảng yêu Long ngươi khinh người quá đáng. Nhưng mà mỗi lần đều là sắp xông ra thời điểm. Một đám hải tộc liền thoát ra, đổ ập xuống một hồi loạn đánh, trực tiếp đem bọn hắn lại lần nữa đánh lại. Thậm chí có mấy cái vì nhiều đánh mấy lần, còn bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, bị điện giật toàn thân khét, khí quý thừa tướng chửi như tắt nước. Nhiều lần đều là bởi vì hắn nhóm trì hoãn, dẫn đến vô pháp rời khỏi lôi kiếp phạm vi, bị ngoa quảng lại lần nữa đuổi theo. Đến lúc Na Cha không nhịn được, muốn cùng đám hải tộc này liều mạng thời điểm, quy thừa tướng bọn hắn liền sẽ tiện hề hề chui vào đáy biển biến mất. Cứ kéo dài tình huống như thế, 16 vạn tiên binh thiên tướng, rốt cuộc hao tổn hơn nữa, ở trong lôi kiếp đấm máu, hóa thành cho bụi, vỏ mạng ở phía trên vùng biển này. Nhị lấy số lượng kịch liệt suy giảm thiên binh thiên tướng, Ngao Quảng rốt cuộc di chuyển, hắn tắm đây lôi điện, vung ra một cái to lớn lao chảo. Ầm ầm. Bên trên lượn lờ phù văn cùng đạo văn, tản ra huyền ảo khó lường như thế, ung ung từ trời rơi xuống, nặng như vật tấn, lại lần nữa đánh nát những thiên binh này thiên tướng sau cùng phòng ngự, đem bọn hắn triệt để chùn lên lôi mang bên dưới. Nhớ kỹ, thuật này tên là Chân Long Bạo thuật, chính là bản đế quan sát hiểu ra, là ta thần tổ long nhất mạch bản mệnh thần thông. Ngao Quảng đi sát thiết vui sướng cười to lên, vô số thiên binh thiên tướng vì vậy mà tan thành mấy khói. Nà cha bọn bốn người, cho tới bây giờ cũng rốt cuộc không chịu được nổi rồi, chẳng quan tâm những thiên binh này tiền tướng rồi, mắt đỏ, rối rít vận dụng át chủ bài, chất vật chạy thoát thân. Đi mau. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Na Cha chui vào càn khôn vòng hôn thiên lăng bên trong, mà đội thành ngoại ma nhà tam tướng cũng phân biệt chui vào riêng mình trí bảo bên trong, hướng phía lôi kiếp yếu nhất 4 phương tám hướng, trực tiếp chia nhau chạy trốn. Lần này, quy thừa tướng và người khác không có cách nào ngăn cản, bọn hắn cuối cùng thực lực chưa tới, thêm nữa đây là bốn người chạy thoát thân dùng thủ đoạn cuối cùng, chỉ có thể mắt nhìn bọn hắn rời khỏi. Mà Nga Quảng, chính là mang theo mây ngông lôi kiếp tầng mây, tại trên Đông Hải đuổi theo Na Cha càn khôn vòng hồn thiên lăng bộ rất lâu. Hai món chí bảo này chính là Thái Ức chân nhân ban thượng pháp bảo, lời đồn chính là truyền thuyết trung thánh nhân nữ Hoa ban cho, phẩm cấp siêu cao, có thể hướng theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Nhưng mà chỉ là như vậy, đối mặt chân long lôi kiếp, không có chút nào cơ hội phản kháng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng trốn ra lôi kiếp phạm vi, nhưng càn khôn vòng hồn thiên lăng quang mang hiển nhiên ảm đạm rất nhiều, muốn phục hồi như cũ, cần thiết lượng lớn vật liệu đến suy nghĩ bổ. Nhất năm sau đó, rộng lớn trên mặt biển chỉ còn lại có ngang quản một người, uy nghi cái thế, bên nệ phương Hắn quanh quẩn ở đây, long thân nằm ngang, che khuất bầu trời, tổ Long Uy thế đã vừa lộ tài năng. Một lúc lâu, một tiếng không giấu được đi sát thở dài vang vọng Đông Hải. Hắn dự, vô địch là biết bao tình mình. Mà đối mặt những kia may mắn còn sống sót số lượng không nhiều thiên binh thiên tướng, Ngao Quảng cũng không có hứng thú đối giết, bởi vì còn muốn độ kiếp, tiến hành hoàn toàn phản tổ. Chân chính phản tổ sau đó, hắn không bao giờ nữa làm Long vưng rồi, mà là làm Long Đế, truyền thừa hồng hoàng thần thú tổ Long huyết mạch. Sau đó, hắn hóa là thân người, sẽ bằng ở lôi kiếp trung tâm, tám lôi địa. Râm rắc. Trần Long lôi kiếp vánh minh ngức trừng cả ngày, ngày đó buổi tối, thông bố Trần Long lôi kiếp mới chậm rãi tiêu tán. Ngao Quảng chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, tại tam giới mọi người nhìn soi mói, hắn vậy mà hướng phía phía tây một cái địa phương nào đó cách xa nhất bái, cực kỳ nghiêm túc. Đây nhất bái, long khí quần quần 3000 dặm, không biết kính ai. Tam giới thấy một màn này, người tất cả đều sợ hãi, không biết Ngao Quảng đây là ý gì, hắn tại hướng về ai lễ bái. Vậy mà trịnh trọng như vậy cùng tôn kính. Không có ai biết Ngao Quảng lúc này trong lòng có nhiều kích động cùng hưng giới tiệm sách kỳ lạ, để tâm phục khẩu phục, càng đối với trưởng quỷ Lâm Hiên quỷ chi Cám kích không thôi, không có tiệm sách sẽ không có ta ngao quảng phản tổ ngày a. Sách này cửa hàng thật kỳ lạ, vậy mà có thể từ trong sách thu được như cơ duyên này, quả thực là thiên đại tạo hóa. Chờ gần nhất rút xong, nhất định phải lại đi tiệm sách đọc sách, chính là không biết Hoàn Mỹ bộ thứ 2 lui tới xuất hiện. Tâm lý như thế lẩm bẩm, ngao quảng hưng phấn không thôi, chậm rãi biến mất trên mặt biển, đại thắng trở về Đông Hải Long cung. Chương 127, hát thủ sau màn là tiệm sách. Nữ hoa nương nương, trên Đông Hải, chiến sự kết thúc. Đông Hải Long Vương nhất chiến thành danh, đến lúc này liền muốn xưng Long rồi, sợ rằng lại cũng không ai dám coi thường hắn. Mà sau khi tin tức chuyển ra, tại tam giới trực tiếp nức lên sóng to gió lớn, vô luận là ai nghe được tin tức này sau đó đều thần sắc hoảng sợ, kinh ngạc trình độ không thua gì ban đầu tôn ngộ không điệu tạm vương và người khác giết tới Linh Sơn. Đông Hải Long Vương phản tổ rồi, tiến giai thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh phong, hơn nữa có thể tùy tâm khống chế Long tộc chí bảo, một người đại chiến na cha cùng ma già tam huynh đệ, hơn nữa bằng vào chân long lôi kiếp, đánh chết mười mấy vạn tiên binh thiên tướng. Cường Hãn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, ta vốn tưởng rằng Đông Hải Long Vương chỉ định sẽ bị Tiên Đình bắt lại đi. Ím lặng, bây giờ còn có thể xưng Long tôn sao? Muốn tôn kính gọi hô Long đế bệ hạ. Nói có lý, nói có lý. Tuy nói vẫn không có bao nhiêu người cho rằng, Đông Hải chỉ dựa vào một cái ngao quảng là có thể tạo thành tân đình, cùng toàn Bộ Thiên Đình chống lại. Nhưng hiển nhiên, Đông Hải đã chứng minh thực lực của mình, để cho tam giới đều không thể không thừa nhận chính là một khối xương có gặm. Nhớ chính phạt Đông Hải, ít nhất cần thiết cân nhắc một hồi. Lần này, rất nhiều nguyên bản cầm xem chừng thái độ yêu tộc, bắt đầu suần suần dục động. Bọn hắn đã sớm không vui Thiên Đình thật lâu sau, cơ hội là đang đại chiến tấm màn rơi xuống đồng thời, liền có vài chục cái đại yêu phái mình sứ giả, đi vào Đông Hải bái phòng nga Đi nhanh bái Đế, chúc mừng Đông Hải thiết lập thần quốc. Tàn bộ, cùng đi. Con mẹ nó, thật hối hận à, ban đầu Đông Hải mời ta trở liền nên đi, biết vậy chẳng làm. Trong đó không thiếu lúc trước từng khinh bị ngao của người, thậm chí có người tự mình đi trước, không khỏi mang theo trọng lễ, muốn chúc mừng Đông Hải lập thần đỉnh. Mà lần này sau đại chiến, Thiên Đỉnh 16 vạn thiên binh thiên tướng tổn thất nặng nề, vừa vặn chỉ còn lại 3 vạn thiên binh thiên tướng trở về Thiên Đỉnh, còn lớn hơn nhiều người bị thương nặng. Dù sao, chân long lôi kết quá mức khủng bố, vô số quỷ đến nay lần nữa tái hiện, chấn thiên hám điệp. Phần muôn bên kia không có có tin tức gì chuyển tới, nhưng hiển nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, cao đến 13 vạn thiên binh tiên tướng, đối với tiên đỉnh lại nói tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cũng coi là tổn thất một ít khí vận, quan trọng nhất là uy tín bị thương. Đây thì tương đương với trước linh sơn một chuyện, mất hết thể diện, uy tín bị tổn thương mới phải trí mạng nhất, sẽ không đè ép được tam giới này vạn tộc, làm bọn hắn sinh có ý nghĩ rằng dối. Mà ngày thứ hai, Thiên đỉnh lang tiêu bảo điện bên trong, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, có loại gió thổi báo dông tố sắp đến cảm giác, cho dù là Hạo Thiên khuyển cũng biết lần này tầm quan trọng, giúp ở trong góc thờ vô tình, không nói gì. Nó trong đó một mình suy nghĩ. Lão Long Vương quật khởi có chút quá mức nhanh mạnh, cái này quá quỷ dị, để cho Hạo Thiên Quyền không nhịn được hoài nghi, lão Long Vương có thể hay không cũng đi qua tiệm sách. Không thì loại này nghịch thiên tạo hóa ở đâu ra? Không được, mấy ngày nay Bản Hoàng cũng phải đi tiệm sách đi một chuyến, ngược lại trên thân bảo bối rất nhiều, không đi tiệm sách tiêu phí cũng không có địa phương tiêu. Bản Hoàng được đi xem một chút giả tiền, hơi nhớ Hắc Hoàng Đại huynh đệ rồi, cũng không biết Hắc Hoàng Đại huynh đệ tại bắt Đầu trải qua ra sao rồi. Không có ai để ý tới Hạo Thiên Quyền, đình chúng thần đều là sắc mặt tình bất định. Lần này, bọn Hán Thiên Đình có thể nói là mất hết vô liếng, chuẩn bị lâu như vậy, không những không thể bắt được Na Quảng, ngược lại bị nó đánh chết 13 vạn Thiên binh thiên tướng. Nguyên bản bị điệu Tạng Vương phản ra Phật môn, tốt nội không lớn hơn Linh Sơn sự chú ý toàn bộ bị hấp dẫn qua đây, sau trận chiến này, Thiên Đình uy nghiêm và Phật môn mở rộng, rơi xuống băng điểm. Loại sự tình này phát sinh ở trên người người khác rất có đáng xem, nhưng phát sinh ở trên người mình coi như giờ u sao thú vị. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế nắm lấy mi tâm, luôn luôn tâm này cũng có chút đáte dần trảo, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là tình cảnh như vậy. Vốn hẳn nên là suy yếu long tộc, vì ta Thiên đình huyền môn gia tăng khí vận bất cập nhắc, làm sao phát triển phát triển, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiện nay tam giới bên trong, đối với Thiên đình nghi ngờ bộ phát nhiều hơn, ngắn ngủi nửa ngày không đến, bọn hắn liền phát hiện có vài chục tên nhân gian giới đại yêu, phái người đi tới Đông Hải. Đối với này chuyện, các khanh có gì hiểu biết? Ngọc đế nắm lấy lông mày thầm nghĩ. Ma gia tam tướng đi ra, một nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, "Khởi bẩm Ngọc đế, lần này chiến sự thất bại, tội thần khó từ chối tội lỗi, ta đám ba người tiếp nhận hạ tất cả trừng phạt." Ngọc đế khoát tay một cái, hưu khí vô nói, "Mấy người các ngươi trách phạt. Tự nhiên sẽ có, nhưng không phải bây giờ thảo luận, chúng ta bây giờ nghĩ là ứng đối ra sao cục diện này, mà không phải giống chống khu chiến tới cho các người ba cái địch tội, không, có thời gian nhàn rỗi đâu. Ma ra tam tướng ngay vậy, chỉ có thể túi đầu, chậm rãi lùi về sau trở về vị trí cũ, mặt đầy thịnh mịch, cảm giác rất là một cái mất mặt. Lại bị kia một mực không lọt mắt lão Long Vương giết cái đánh tới bời. Thật quá mất mặt ta. Lúc này, người thuyết hòa Thái Bạch Kim Tinh kịp thời ra mặt, hắn nói ra, "Bệ hạ, chẳng ai nghĩ tới kia yêu Long Ngao Quảng cư nhiên sẽ phản tổ, lần này thất bại, quả thực ngoài bất luận người nào dự liệu." Ngọc đế khoát khoát tay chẳng muốn trả lời đây cáo giả, trực tiếp hỏi: "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có thể nhìn ra rồi đồ mối?" Tiếng Ngao Quảng: "Tại sao lại phản tổ?" Thái Bạch Kim Tinh thần sắc cứng đờ, có chút ngượng ngùng trả lời: "Cái này, vi thần đạo hạnh chưa tới, tạm thời chưa hề nhìn ra đồ mối, nhưng dựa vào vi thần biết, thượng cổ Long tộc đã sớm biến mất tại giữa thiên địa, đời này giữa đã sớm không huyết mạch tinh thuần Long tộc, Ngao Quảng sở dĩ phát sinh hiện tượng phản tổ, chắc là thu được cơ duyên gì." Ngọc đế lấy mi tâm, rất muốn một cước đem Thái Tinh đạp ra ngoài. "Ngươi mẹ nó đi rồi đi rồi nói nhiều như vậy, nói không đều là nói nhảm sao?" Ai không nhìn ra ngao quảng là thu được cơ duyên gì mới sẽ biến thành dạng này. Khoát khoát tay, Ngọc Đế hỏi, "Na cha đi nơi nào?" Hồi bẩm bệ hạ, khuyết tử người bị thương nặng, đến bây giờ hôn mê bất tỉnh, chính đang vi thần trong nhà dưỡng thương, vốn định đi tìm báo Nhật tinh quân muốn đòi mấy khỏa lôi tiếp đang đang nhưng chưa từng nghĩ tinh quân đã bế quan mấy ngày không gặp, đợi đến tinh quân xuất quan, thỉnh cầu đan dược chữa trị sau đó, vi thần định mang theo khuyết tử tùy ý xử trí. Lý Tính cung kính trả lời. Ngọc Đế khoát khoát tay, tỏ ý hắn nghĩ làm rồi, 13 vạn thiên, thiên tướng tuy rằng lớn, nhưng Ngọc Đế còn không đến mức cỡ nào nổi trừng phạt Na Trang mấy người. Dù sao Ngao Quảng phản tổ sự tình, ngay cả hắn đều không có dự liệu được. Ta gọi hắn đến, cũng không phải là hỏi tội, mà là hỏi thăm, không biết các khanh chú ý đến không có. Ngao Quảng từng nói một câu nói. Hắn nói, mình từng may mắn được một tiền bối giải thích, hơn nữa Ngao Quảng tin nói oán hận chất chứa đã lâu, nhưng lần này bạo phát phản ứng có chút kịch liệt, trực tiếp sáng lập thần đình đối nghịch. Hơn nữa, đang đại chiến kết thúc sau đó, hắn tự hồi hướng về một phương hướng kính bái một lần, cũng không biết là tại bái bọn họ Long tộc tổ tiên, vẫn là tại bái là ai. Cho nên ta đang suy nghĩ, hết thảy các thứ này có phải hay không có một cái hấp thụ sau màn, tại thao tác cái gì? Ngọc Đế lời nói vừa ra, rất nhiều thần tiên đều hơi nheo lại mắt. Bọn hắn cũng không ngu đốc, trải qua Ngọc Đế một chút, bọn hắn đều phát hiện một ít kỳ quặc. Gần nhất tam giới hỗn loạn quả thật có chút hơn nhiều. Tôn nộ không giết tới Linh Sơn, địa tạng vương phản bội Phật môn, Đông Hải Long vương tạ phản. Loại chuyện này, tuy tiện tùy ý một cái đều là đủ để chấn động tam giới sự tình, nhưng lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liên tục phát sinh. Đây không khỏi để cho người sản sinh hoài nghi, đúng là quá mức trùng hợp. Hừ, bệ hạ, nếu vi thần nhớ không lầm, chư bắt giới đang bị địa vương mang đi trước, tựa hồ cũng đã nói lời tương tự là để cho tiền bối chỉ điểm một loại lại lần nữa trở về. Văn Cúc tinh cau mày, suy đoán nói, giữa hai người sẽ có hay không có nhiều chút quan hệ. Nghe nói như vậy, thiên đình mọi người hơi kinh ngạc, tiếp theo rối rít lắc đầu. Cái này không thể nào. Hiện nay thế giới, ai rảnh rỗi không gì dám đồng thời trêu chọc bọn hắn huyền phật nhị môn. Đừng nói hôm nay là thánh nhân không ra niên đại, liền ngay cả này thánh nhân, huyền phật nhị môn liền chiếm bước chừng năm vị, chắc chắn sẽ không mình ra tay với chính mình a. Còn sót lại một vị địa mỗ thánh nhân nương nương, vẫn là quan tâm hạ, không hỏi thế siêu thoát tồn tại. Nữ oa nương đương khả năng rảnh rỗi không có chuyện làm loại sự tình này. "Nhao nháo đâu?" Hàn Tương Con đột nhiên lên tiếng nói, "Cũng có khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều, nếu phía sau màn Hắc thủ không thể nào là thế nhân, kia nếu như chuẩn thánh cương giả, giống như là sẽ không làm đây Hắc thủ sau màn, bởi vì tầng thứ càng cao, càng biết tâm giới nước bao sâu, cũng chỉ càng kính sợ. Có lẽ, căn bản là trùng hợp." Nhị Lang Thần nói theo, "Ta không đồng ý Hàn Tương Con thuyết pháp, ta cho rằng khả năng thật tồn tại một vị Hắc thủ sau màn, hắn đang thao túng giới, gây ra hỗn loạn. Nhưng người này là ai?" "Khó nói." Nghị Lang Thần một bên Hạo Thiên khuyễn lấy lại tinh thần. Ánh mắt quỷ dị nhìn Nhị Lang Thần một cái, trong mắt quang mang càng ngày càng bị uội, cuối cùng vậy mà âm hiểm cười hắc lên, không biết lại có cái gì chú ý xấu lỗ mạch. Trong đại điện, rất nhiều thần tiên lắc lắc đầu, hoàn toàn không tin, phần lớn thần tiên đều cảm thấy cái hắc thủ sau màn này suy đoán khó có thể thành lập, có lẽ thật sự là trùng hợp. Nhưng mà có mấy cái thần tiên cảm thấy nghi hoặc, tỉ như Nhị Lang Thần và người khác, liền đem hôm nay chuyện này âm thầm ghi lại trong tâm, tính toán dành thời gian thử điều tra một loại xem. Lần này lại chiến, ta Thiên Đình Huyền Môn mất hết thể diện, việc vẫn là muốn dẫn đầu vãn hồi ta Huyền Môn danh dự. Ngọc Đế trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn hất ra phiền não trong lòng, trầm giọng nói: "Nếu Ngao Quảng đã phản, vậy liền nắm chặt vận dụng dị chủng phương ăn đi, thu hoạch nhân tộc khí vận sự tình, cần mau sớm tiến hành." Chương 128: Lăng Tiêu bảo điện ta khủng lủng, Đông Hải Long Vương tạm phản, danh vọng đại giảm, thiên đình nghĩ đủ phương cách tìm kiếm đối sách, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ có tăng nhanh thu hoạch nhân tộc khí vận đây một loại phương pháp. Đến mức lần nữa trừng phạt Đông Hải, hiển nhiên hiện tại là không thể thực hiện được, bởi vì tụ hợp đại quân cũng cần chuẩn bị, hơn nữa còn phải ứng đối Phật môn thừa lúc vắng mà vào, tạm thời không phải quá thời cơ tốt. Nhưng mà trừng phạt Đông Hải là nhất định, tự nhiên không thể từ đấy bỏ qua. Chỉ có điều không phải hiện tại mà tôi. Trước tạm để cho Đông Hải Cản rỡ mấy ngày, hẳn còn sẽ có những phương pháp khác. Thiên Đình sau khi tan hợp, Lý Tĩnh một bên đi trở về vừa nghĩ tới. Chờ đi tới Tháp Tháp Thiên Vương phủ đệ phụ cận thời điểm, Lý Tĩnh đông nhiên nhướng mày một cái, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy bên trong xảo xào nháo nháo. Ba tên thiên binh tử trong phủ đệ chạy ra, nhìn thấy Lý Tĩnh, ba tên kia thiên binh sững sở, tiếp đó mặt liền biến sắc, vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Bên trong ổ nào cái gì? Lý Tĩnh cau mày hỏi. Báo cáo Thiên Vương. Không, không xong, Tang Hải Long Vương không thấy. Người thiên binh kia nóng nảy hẳn lớn, Tam Hải Long Vương không thấy. Lý Tính con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, tại đánh dẹp Ngao Quảng lúc trước, Thiên Đình từng triệu tập tứ Hải Long Vương, Ngao Quảng không đến, nhưng còn lại ba tên Long Vương lại đến, bị Ngọc Đế hạ chỉ giam lỏng tại phủ đệ của hắn bên trong. Lúc nào không thấy? Lý Tính vội vàng hỏi. Ngay mới vừa rồi, không chỉ như thế, bọn hắn còn mang đi trọng thương Tam Thái tử. Thiên binh vội vã trở lại. Lý Tính nghe nói như vậy, nhất thời cũng lên, bỏ lại 3 ba cái thiên binh liền xông về phủ đệ, 530 ném ra một khối lệnh bài cho bọn hắn, nghiêm nghị quát lên. Cầm lấy lệnh bài đi Nam Tiên Môn, giao cho cự linh thần để cho hắn phong tỏa nam thiên môn, bất kỳ một cái nào có hoài nghi người đều không thể thả ra ngoài. Ba tiên thiên binh nhận lấy lệnh bài lĩnh mệnh mà đi. Mà Lý Tĩnh tất trực tiếp vọt vào phủ đệ, la hét: "Na cha ở chỗ nào?" Trong phủ lão quản gia nhìn thấy vội vã vọt tới Lý Tĩnh, vốn là sợ sợ, sau đó vui vẻ nói: lao ra người đã trở về. Nhanh lên một chút đi xem một chút đi, ba cái Long Vương đang ở hậu viện bên trong đại náo đâu, chúng ta làm sao cũng không bắt được bọn hắn." Lý Tĩnh sững suốt một chút. Ba cái Long Vương ở hậu viện đại náo? Bọn hắn không phải đã chạy sao? Bất chấp suy nghĩ nhiều, Lý Tĩnh vội vã vọt tới hậu viện, nhưng đến lúc thời điểm Sắc mặt lập tức biến thành tái xanh màu. "Áo, Lý tính, ngươi đã trở về." Vừa vặn, bản vương có chuyện. Nam Hải Long vương đột lên đến, vừa mở miệng nói phân nửa mà nói, liền bị Lý tính một cái tắt đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong hóa thành một đoàn nước sạch, tiếp theo nổ tung mở ra. "Đây, đây là?" Quản gia lúc ấy liền kinh động, một đám chạy tới thiên binh cũng có chút mộng, không biết xảy ra chuyện gì. "Lý Thiên vương đây là thế nào? Tại sao sẽ đột nhiên nổi lên dữ người? Hơn nữa con rồng già này vương chuyện gì, làm sao một cái tát liền bị chết?" Lý Tĩnh không để ý bọn hắn, hắn lấy ra một thanh trường kiếm. Hóa thành lưu quang xuyên thủng hai vị khắc kinh ngạc Long Vương Mi Tâm, kết quả cùng Nam Hải Long Vương một dạng, đồng dạng nổ tung thành nước sạch, không, có huyết dịch chảy ra. Quả nhiên là dạ, Chân Thân đã sớm không ở nơi này rồi. Lý Tinh nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái xanh, nhìn thấy lão quản gia, "Nha cha thế nào?" Lao quản ra cũng không ngu, hắn rất nhanh liền hiểu, trước mắt Long Vương chẳng qua chỉ là ba đoàn thủy biến, là hải tộc đặc biệt tiên pháp. Tam Hải Long Vương Chân Thân đã sớm không ở nơi này rồi. Lão quản gia nhất thời la hét, "Ba thái tử điện hạ tại trong hiệu thuốc." Lý Tính hóa thành một đạo lưu quang tiến lên, đến lúc hiệu thuốc sau đó, sắc mặt tái xanh. Tại đây nơi nào còn có cái gì na cha? Chỉ có một giường lớn, phía trên để hồn tiên lăng càn khôn vòng hỏa tiêm thương, hộ vệ tại phụ cận bình tướng, tất cả đều ngã trên đất, lâm vào hôn mê. Tại sao có thể như vậy? Ba cái kia Long Vương là lúc nào tới nơi này? Ta rõ ràng thẳng đều nhìn bọn hắn. Lao quản ra chạy tới sau đó, thần sắc khó coi. Mà Lý tính chính là mặt tâm trầm tuy rằng hắn hiện tại nóng nảy vô cùng, nhưng vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại. Tiếp theo, Lý tính giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt, hô to một tiếng uy rồi, nghiêng đầu hướng phía ngoài cửa sông ra ngoài. Ba cái kia Thiên binh Ta nói làm sao có chút quân mặt. Vậy ngay từ đầu nhìn thấy ba cái thiên binh, không phải thiên đình người, là Tam Hải Long Vương thay đổi. Chủ chủ, khoảng cách nam Thiên nhóm cách đó không xa. Ba tiên trên người mặc màu bạc tỏa tử giáp thiên binh, đang nhanh chóng hướng phía nam Thiên môn phong tới, bạo phát ra xa không có thuộc về cái cảnh giới này tốc độ. Ta nói, chúng ta đến mức đó sao? Lộ tiên binh khôi giáp ra bên ngoài chạy, có phải hay không có chút quá thấp kém rồi? Một cái trong đó thiên binh, cũng chính là Nam Hải Long Vương, có chút vô lực nhà ra tâm sư. Thật không có thưởng thức, chúng ta chính là Long Vương Hải Hải Long Vương liếc mắt, đừng oan trách, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy biến ảo mặc dù tốt xứ, nhưng đây chính là Thiên đỉnh, vẫn là che giấu khí tức ăn mặc cả ngày bình tương đối ổn thỏa, chờ rời khỏi Thiên đỉnh, tất cả liền dễ nói rồi. Không sai, nếu không tại lần đầu gặp Lý tính thời điểm liền để lộ, tuy nói ba người chúng ta liên thủ không việc gì phải sợ hắn, nhưng một khi bị phát hiện rất khó chạy rồi. Tây Hải Long Vương gật đầu một cái, thở dài. Ngao Quảng tự lập thân đỉnh, xương long đế, phản tổ kích hoạt thượng cổ tổ long huyết mạch, cơ hồ lấy sức một mình đại bại 16 vạn thiên binh thiên tướng. Chuyện này, cho dù là Tam Hải Long Vương đều vạn vạn không có dự liệu được. Bọn hắn tuy rằng không ủng hộ Ngao Quảng tạm phản, nhưng bọn hắn cuối cùng là Long tộc, là theo Ngao Quảng một lòng. Tam Hải Long Vương vốn đều cho rằng Ngao Quảng thất bại, cho nên lúc này mới sớm tiến vào thiên đình, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trên cùng đúng, đủ loại tấp bác, hơn nữa còn từng biết được Tiên Đỉnh trực tiếp xuất binh tin tức sau đó, tại trên lại điện cho Ngao Quảng lén lút truyền tin. Bọn hắn cũng là ôm lấy chờ Ngao Quảng sau khi chiến bại, bọn hắn dâu gì có thể bảo đảm nhất bảo, có chút cơ hội nói chuyện, tranh thủ để cho Ngao Quảng có thể lưu lại một cái mạng, không nhường Tiên Đỉnh đem trực tiếp tiêu diệt. Vạn, vạn không ngờ tới, Ngao Quảng tiên kiếp này thật tiêu diệt đám kia thiên binh a. Ha, ha, ha. Bắc Hải Long Vương cười lớn, trong mắt phát quang, thật là xả được cơn giận. 16 vạn thiên binh thiên tướng bị đánh bại, tại chỗ tiêu diệt 13 vạn. Bác Hải Long Vương hai con mắt trong vắt, nếu Ngao Quảng đã có thực lực, vậy bọn họ còn khúng núm cái giám a. Cùng theo một lúc phản a. Ai nguyện ý ngày đó đỉnh chính là tay sai. Nhìn người khác sắc mặt làm việc, đặc biệt là Tây Hải Long Vương, trong tâm hương phấn nhất, không chỉ lật trời đỉnh, còn muốn phản Phật môn. Mấy sức nhi tử còn trở đi một phàm nhân tại lấy kinh đây. Nam Hải Long Vương kích động hết lớn, đúng đúng đúng, không sai. Phật môn cũng cùng nhau cho con mẹ nó phản, trước tiên đem đại chất tử cho cứu trở về, tất cả phản rồi còn lấy cái dám trải qua Nói ta đều nghĩ ta đại chất tử rồi. Tây Hải Long Vương nắm chặt nắm tay, trong mắt có ánh sáng tỏa ra, nhân gian giới đại dương rộng, hoàn toàn có thể để cho chúng ta vừa bãi tung hành, chỉ cần không hành động theo cảm tình, chúng ta chậm rãi phát triển, trước tiên cầu thả đến, sớm muộn sẽ ổn định căn cơ. Bác Hải Long Vương gật đầu nói, không sai, đến thì chính là Phật môn, huyền môn, đều hưu cầm vậy chúng ta thế nào, dù sao bọn hắn vừa đại bại trở về đã thương khí, còn muốn Phật huyền lẫn nhau đấu, không dành tay lại đối phó chúng ta. Ngao Quảng nếu đã thắng, vậy bọn họ vốn là đợi tại Thiên đỉnh nhớ bảo đảm Ngao Quảng một mạng kế hoạch dĩ nhiên là vô dụng, vậy bọn họ còn đợi tại Thiên đỉnh có ích lợi gì? Trực tiếp chạy trốn a. Bọn hắn cũng muốn tạo phản, bọn hắn cũng phải độc lập. Cái gì Thiên đỉnh, cái gì Phật môn, hết thể đứng giữa bên, ta thần thú long tộc mới phải trong tam giới trí tôn. Ngao Quảng Đông Hải nhất chiến, để cho Tam đại Long vương bài chướng không được, lòng tin 10 phần, hoàn toàn bỏ quên Thiên đỉnh cùng Phật môn còn có quá nhiều áp chủ bài không có ra, nội tình quá mức thâm hậu, bọn hắn long tộc muốn khôi phục đã từng vinh quang còn cần thời gian quá dài. Hơn nữa trên thực tế Long tộc phản tổ cũng chỉ có Ngao Quảng một người mà thôi. Nhưng chỉ gần như thế, liền đã đủ. Nhân gian giới bên trong, đại dương rộng lớn vô biên, tứ hải long vương liên thủ, nhân gian giới tứ hải độc lập, không đánh lại liền chuẩn mất, sau đó không sao mới đi ra qué dãy một hồi, đây tuyệt đối là để cho Thiên đình Phật môn loại quái vật khổng lồ này cũng nhức đầu tồn tại. Trong tâm kích tình dâm trào, ba vị long vương đi tới Nam Thiên môn trước, mà lúc này, cự linh thần chính là sức sở, nhìn thấy ba cái nho nhỏ tiên binh hơi nghi hoặc một chút nói: Các ngươi phải đi nơi nào? Ta cũng không có nhận được có tiên binh muốn hạ phàm tin tức phải bẩm thượng tiên, La Lý Thiên Vương ra lệnh chúng ta đi xuống, có khẩn cấp yếu sự, đây là Thiên Vương ngài bài." Bác Hải Long Vương làm bộ làm tịch nói ra, đồng thời giao ra Lý Tĩnh cho Ngọc Bài cho cự Linh Thần. Người sau nhìn phán qua sau đó, từ từ mở ra Nam Thiên Môn. Mà ngay tại cự Linh Thần mở ra Nam Thiên Môn, Tam Đại Long Vương mới vừa đi ra đi thời điểm. Rất xa phía sau, đông nhiên vọng tới một vệt sáng, còn có một tiếng lo lắng chặt quát. "Cự Linh Thần, đừng mở cửa, không muốn thả bọn họ đi." Đây ba cái là Tam Hải Long Vương. Chương 129, chạy thoát thân thì ta trọng quyền xuất kích. Lý Tính Hóa thành một đạo lưu quang, người còn chỉ có chừng hạt gạo, nhưng thanh âm đã như lôi âm quần quật bàn chuyển đến. Cự Linh Thần, đóng cửa. Bọn họ là Tam Hải Long Vương, không thể để cho hắn ba người chạy trốn. Mà Cự Linh Thần chính là sửng sợ Tam Hải Long Vương. Liền đây ba tên lính quèn, cao ngạo như long tộc làm sao có thể ăn mặc thành dạng này, hơn nữa tại sao có thể là long? Ý nghĩ chưa rơi, Cự Linh Thần liền bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn rõ ba người bọn họ mặt nạ sau đó ánh mắt. Con ngươi màu vàng, đỏ nếu lưu ly, không phải long tộc còn là ai? Con gái mẹ nó. Cự Linh Thần không nói hai lời, vội vã nhớ điều khiển trận pháp. Đóng kín Nam Thiên Môn. Nhưng đã vấn rồi. Tam Hải Long Vương, mặc dù coi như không giống chuyện, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên cùng núm, nhưng trên thực tế, ba người bọn họ mỗi một cái đều là thái ất chúng kỳ, mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng không tính là gà yếu rồi. Ít nhất, mỗi một vị Long Vương đều mạnh ở tại cự linh thần. Bọn hắn sở dĩ như thế cung kính đối với cự linh thần nói chuyện, không phải là nhớ lửa hắn mở ra Nam Thiên Môn sao? Trong sát na, quẹt. Bắc Hải Long Vương di chuyển, vung tay phải lên, trong tay bên trong thiên binh trưởng thường xuất hiện giữa trời, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng cự linh thần tay phải. Đâm xuyên qua khôi giáp của hắn, ngang nhiên thẳng hướng mi tâm của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Cự Linh Thần vội vã nghiêng đầu, nhưng vẫn là bị trưởng thương ở trên mặt vạch ra một vết máu đỏ sẫm. Còn chưa chờ phản kích, Nam Hải Long Vương đã đến. Hắn lấy ra một tấm bệ rồng, tấm tuấn tựa như từ trời rơi xuống, mang theo kim quang, loảng xoảng một tiếng đập vào Cự Linh Thần trên đầu, cứ việc người sau hết sức chống cự, nhưng vẫn bị một cổ vô pháp ngăn cản khoảng cách, miễn cương áp vào mặt đất trong đó. Một cước ở trên bệ rồng, Tây Hải Long Vương bỏ lại Thiên đầu, tóc dài to, tiêu tay, nói, hà hà hà. Gặp lại sau." Thất Tháp Thiên Vương. Tương lai còn dài, chúng ta lần sau gặp lại. Nhưng mà Lý Tĩnh hai con mắt lấp loé, như có cổ xưa đạo vẫn đang chạy xuôi, hắn hét giận dữ có một tiếng, hai ngón tay cùng nhau, cách xa hướng phía phương xa Tam Hải dùng sức ấn xuống. "Muốn đi, vậy có đơn giản như vậy? Đứng lại cho ta." Thiên Địa Huyền Hoàng, trụ Vũ Hưng hoang. Thất Bạo Linh Lung Tháp. Hiện. Ẩm. Trời cao bên trên, một chút kim quang chợt hiện. Từ từ đến dưới, vạch ra một đạo rực rỡ màu vàng dây nhỏ, một cái màu vàng bạc tháp, lấy vô pháp luồn ngự tốc độ từ trời rơi xuống, hướng phía Tam Hải Long Vương cuồng đập mà xuống. Còn chưa đến, liền đem mặt đất miễn cưỡng giảm thấp xuống bài thước. Vùng này áp chế cự linh thần long lần trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí ngay cả xương cốt của bọn hắn đều bị đây cổ áp lực đè cốt két rung động, trên thân thiên binh khôi giáp càng là trực tiếp vặn bẹo biến dạng. FML. Ba cái long vương đồng loạt kinh sợ. Không hổ là thiên đình trọng bảo, còn chưa rơi xuống cư nhiên liền có uy lực như vậy. Phải biết bọn hắn long tộc từ trước đến giờ lấy nục thân mạnh mẽ mà xưng, ba cái long vương càng phải như vậy, có thể đem nhục thể của bọn hắn đè cốt rung động, đủ để tưởng tượng trong đó có bao nhiêu lớn uy lực. Nếu bình thường thái ớt đến, tuyệt đối sẽ bị áp chế đến đáy không tường hất bên dưới càng là sẽ ngay lập tức bị thành phấn vụn. Không những như thế, còn có một loại khí cơ, phong tỏa ba người, để bọn hắn thân thể như nặng ngâm vân, như muốn vô pháp hành động. Đây chính là thất bảo linh tháp, tháp tháp thiên vương thực lực chân chính sao? Sợ là ba người bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể tìm cầu được nhiều nhiều chỗ tốt. Lý tính trong mắt tinh quang lẻ, trực tiếp mở miệng quát lớn, "A, ta đã sớm kiểm tra qua, ba người các ngươi trên thân không có bất kỳ pháp bảo, nhớ phải dựa vào nhục thân đối kháng đối kháng linh tháp, hơi bị quá mức lây thơ. Cho dù là long tộc thân thể cũng vô dụng, các ngươi không nên dừng bước, lưu lại đi." Tại thương ngày Ta có lẽ còn có thể cùng ngươi so chiều một chút, nhưng bây giờ, không phải là bị chỉ hoan thời điểm." Bác Hải Long Vương quát to một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong tay áo móc ra một cái vật đen lủi lủi, hướng phía Không Trung Linh Lung Bảo Tháp liền đột tới. "Đều nói vô dụng, ba người các ngươi vô pháp bảo kể bên người, sao có thể có thể?" "Hả?" Đó là Lý tính cười lạnh, nhưng vừa cười một tiếng, nói nói phân nửa, hắn liền nhìn rõ vật kia, chừng hai mắt một cái suýt chút nữa không nhịn được đại mắng lên. Bởi vì Bắc Hải Long Vương vứt ra nên hướng Linh Lung Bảo Tháp, cũng không phải pháp bảo gì. Đó là Ôn Na tuy rằng không nghe lời, Còn thường xuyên cùng hắn mạnh miệng, nhưng lý tính tâm lý nói trên thực tế đối với Na Cha là hoạt hẹn, không thì hắn làm sao sẽ ở Na Cha sau khi bị thương ngay lập tức tìm được, đem mang về phủ đệ cứu chữa. Cố nén pháp bảo phản vệ, lý tính tay trái dùng sức một trảo, thất bảo linh lung thấp xoay chuyển góc độ, miễn cưỡng lướt qua Na Cha tìm tới. Lần này chính là lý tính toàn lực, đừng nói đập lên rồi, chỉ là đụng lướt qua đó chính là trọng thương. Còn kém nửa mét liền đập lên rồi. Thấy lý tính run như cây sậy, vội vã bay qua, ôm chặt lấy Na Cha, lý tính thở dài một cái. Chúc mừng, chúc mừng Lý Thiên Vương cứu tử thành công, miễn đi một cục nhân luân bị kịch. Bắc Hải Long Vương thanh âm truyền đến. Lý Tính sắc mặt tái xanh nghiêm đầu, vừa vặn nhìn thấy đã đi ra Nam Thiên Môn Tam Hải Long Vương. "Các ngươi, vô sỉ." Lý Tính trầm giọng nói. "Ha ha ha, hiện tại ngươi nói cái gì đều văng rồi, bản vương đã giết ra Thiên Đình, các ngươi không ngăn cản được rồi." Tây Hải Long Vương ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy sung sướng không thôi, nhớ kỹ, đây là bọn lao tử đánh ra, không phải là chạy trốn ra ngoài. Từng đạo lưu quang từ dưới tầng mây bay tới, vờn quanh tại Tam Hải Long Vương bên cạnh, đó là pháp bảo của bản hắn, mỗi một cái đều ẩn pháp lực, cực kỳ bất phàm. "Lại dám nói bản vương vô sỉ, thời gian còn đủ" cùng bằng ngươi đi ra mấy bước, chúng ta qua hai tay. Bác Hải Long Vương đi theo khiêu khích, trên thân Thiên binh khôi giáp đã sớm không thấy, hắn tay áo lay động, tóc dài bay lượn, bước cách tràn đầy, không bao giờ nữa hồi phục trước chất vấn, đứng tại kia dùng sức vừa nói tao nói. Lý Tính hít sâu một hơi, không có đuổi theo, hắn biết liền tính đi ra ngoài cũng vô dụng, mình cũng là thái ất trung kỳ cảnh giới, tuy nói có trí bảo thất bảo linh lung tháp, nhưng đối đầu với ba cái Long Vương liên thủ, vẫn là phần thắng hơi nhỏ. Cầu kim đẩu, chủ yếu nhất là không đổi kịp, tốc độ rõ ràng không bằng Tam Hải Long Vương. Ba người các ngươi, cũng muốn phản rồi sao? Lý Tính trầm chất vấn nói, Cái gì phản không phản, các người thiên đỉnh, ước hiếp long tộc ta vẫn năm, miệng đầy nhưng nghĩa, quay đầu lại vẫn là làm loại này trong tối suy yếu tộc ta sự tình, hai người thân phận nên đổi một chút. Nam Hải Long Vương la hét, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Đây Ngọc Đế lao cầu chi vị, chúng ta cũng có thể thử ngồi một chút. Lý Tính nhất thời thở gấp, còn muốn nói điều gì, nhưng Tam Hải Long Vương đã chuyện thân đi, Tây Hải Long Vương cười to, ha ha ha. Mau trở về bẩm báo Ngọc Đế lao cầu đi. Ngao thuận, ngươi dám? Ngươi thật dám theo Ngao Quảng một dạng phản gia thiên đình sao? Lý Tính cú lên. Vì sao không dám? Đại Hải Long Vương cao ngạo cười lạnh một tiếng, "Phương này thiên địa, cuối cùng thuộc về Long tộc ta, phương này thiên địa, cuối cùng không có thuộc về các người, chúng ta đem đoạt lại Long tộc vinh quang." "Không!" Bác Hải Long Vương cũng không cam chịu yếu thế, trước khi đi hướng về phía Nam Thiên Môn quần phú lượng hấp nước miếng, "Long tộc khống thủy, nhất thời sóng nước một phiến, còn có đây Nam Thiên Môn." Ta nhổ vào, cùng cái thôn cửa chính một dạng, tụ không chịu được, sớm vãn cho các người phá hủy." Nam Hải Long Vương cũng ngẩng đầu giận lực, lại cũng mất lúc trước vào chiều lúc khom lưng gối, "Ha ha cười nói, thật sự cho rằng chúng ta sợ thiên đình hay sao?" Lúc trước tại trên đại điện đó là lão tử cho các người màn mũi, đem bọn lao tử chọc tới phá hủy ngươi thiên đình. Bác Hải Long Vương sợ hai chậm thì sinh biến, thúc dục, đi rồi đi rồi, không cùng những người này tình toán, chúng ta trước tiên về Đông Hải lại nói. Nam Hải Long Vương một bên bay, một bên quay đầu hướng Lý Tính và người khác ngắc ngắc đầu ngón tay, người có bản lãnh theo đuổi chúng ta à? Theo đuổi chúng ta à? Không đuổi kịp đi. A ha ha ha. Lưu Quang lấp lóe, nói xong, Tam Hải Long Vương liền đi, hóa thành qua xa, còn có bọn hắn lối, đi sát tiếng cười lớn đức quảng đến. Tại chỗ chỉ còn lại có Lý Tính ôm lấy Na cha đứng tại Nam Tiên môn trước, thần sắc biến hóa không ngừng. Hắn biết, Tứ Hải Long tộc tạo phản sự tình đã thành chắc chắn, nhân gian giới toàn bộ hải vực triệt để độc lập, lại cũng không ngăn cản được rồi, ngày sau muốn chinh phạt Long tộc, sợ cũng muốn phí một ít công phu. Ngày đó, Đông Hải lại lần nữa nhắc lên sóng cả. Tam Hải Long Vương từ Thiên Đình trở về, thần đình Long Đế ngao quảng cười lớn hiền thân, đi tới trên mặt biển lên đón. Ngày thứ hai, thứ nhất rung động tin tức truyền khắp tam giới. Nhân gian giới, Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải, rối rít tuyên bố độc lập, thoát khỏi Thiên chế, đều tự xưng Long hoàng. Dị Đông Hải Long Đế như thiên lôi sai đầu đánh đó, sáng lập Tam Hải Thần Đỉnh, không có thuộc về Phật môn Huyền môn quản lý. Tam giới một mảnh số sao. Sự kiện này càng thêm kiên định rất nhiều yếu tố quyết tâm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tứ Hải Long Vương, nhân gian giới bên trong, rất nhiều đại yêu đều bắt đầu dục dịch, có tự lập xương vương ý nghĩ. Chương 130, Tam Thánh Mẫu Hạ Phàm. Tiệm sách. Tam Hải Long Vương đi theo Đông Hải Long Vương xưng đế, sáng lập Tứ Hải Thần Đỉnh, không về Tam giới quản hạt. Chuyện này tại Tam giới yên sôi sùng sục. Ngắn một ngày, Tam giới bên trong hơi có chút môn lậu người đã nghe ngóng. Đối với tin tức này, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì, chuyện phát sinh gần đây tình quả thực quá nhiều, giống như toàn bộ tam giới đều bỗng nhiên rối loạn lên. Những người này có thể nhận thấy được, mà xem như trong gió lốc Dương Tiễn, tự nhiên cũng có thể nhận thấy được. Từ Phật Môn Chi Chiến bắt đầu, Dương Tiễn liền mơ hồ phát giác một đợt đại loạn đang chậm rãi nổi lên, ban đầu địa tạng vương trừ bắt giới và người khác lúc rời đi nói kia đây chỉ là bắt đầu phản phất đã ứng nghiệm. Chỉ có điều ứng nghiệm đối tượng từ Phật Môn đã đổi thành Tiên Đỉnh. Nhất định phải mau sớm để thăng thực lực, Thái Ức Kim phong, đại lực đã không đủ dùng rồi. Tiên Nhị Lang chân quân trong phủ Dương Tiến nhìn tay của mình, lầm bẩm lầm bẩm, hắn đã vây ở thái ất cảnh giới đỉnh phong mấy ngàn năm rồi. Vài vạn năm đều không có một chút tiến tới, tuy rằng chiến lực của hắn tại chầm chậm tăng trưởng, thậm chí đạt tới nửa bước đại la tầng thứ, nhưng cảnh giới chính là vẫn không núc đích, từ đầu đến cuối vô pháp chân chính đột phá đại la cảnh. Hôm nay ngay cả Tôn Ngộ Không đều đã tiến bộ, không nghĩ đến ta còn dầm chân tại chỗ. Dương Tiến lắc đầu một cái, cười khổ nói, hắn nhất định phải có thực lực mạnh hơn mới được. Ngay tại Dương Tiến tính toán bế quan thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người. Đó là một cái chân dài muội tử, rất đẹp, thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi trở lên mặc lên màu xanh nhà táo lửa, bên hông buộc đến cái màu trắng la mang. Nữ tử bĩnh bĩnh khiêu khiêu liền chạy vào Dương Tiến trong phòng, cũng không có chào hỏi. Đầu đầy xinh đẹp tóc đen bị gió thổi lên, nếu đặt ở cô gái tầm thường trong mắt tuyệt đối sẽ bị coi như sinh mệnh, nhưng mà nữ tử này chỉ dùng cái đơn giản tơ lụa buộc lên, ta ta tạm biệt một nhánh tô rồi kim hoa trong ngọc. Dương Hiền, Tam Thánh Mẫu, Dương Tiến muội muội. Dương Tiễn, ngươi đang làm gì? Hạo Thiên quyển ở chỗ nào? Hắn hiện tại chính là tài chủ, những Phật Đà xá lợi ta ăn xong rồi, ngươi giúp ta muốn mấy túi con? Còn mấy túi con? Phân sau đó bản thân ta đều muốn không ra được nửa viên. Dương Tiến bất đắc dĩ lắc đầu bất quá ngươi tới thật đúng lúc, ta chuẩn bị bế quan, trong khoảng thời gian này ngươi xem điểm Hạo Thiên Quyền. Lại bế quan? Được rồi, nhớ nát mấy cảnh mới đi ra. Dương Tiến không thèm để ý chút nào khoát qua tay, nhân tiện đem Dương Tiến trên bàn bình xứ thu vào tiểu trong tay áo. Dương Tiến mặt đấy bất đắc dĩ. Dương Thiền, lần này ngươi chú ý một chút, để ý một chút, ta lần bế quan này khả năng phải cần một khoảng thời gian, ngươi xem điểm Hạo Thiên Quyền, đừng để cho hắn loạn gây chuyện, gần nhất ra hỏa này luôn là quỷ quỷ tú cũng không biết muốn làm gì. Chó này con trộm vật đả sá lợi truyện. Số muộn vài bị Phật muốn biết, ta bế quan thời điểm ngươi chú ý đến, thiếu để cho hắn ra ngoài. Dương Thiền cái đầu nhỏ đốt, vũ bằng thẳng độ ngực kiên định nói ta làm việc ngươi yên tâm. Ta yên tâm mới có quỷ. Thở dài, nhưng Dương Tiến cũng chớ không có cách nào khác, toàn bộ Thiên đỉnh trừ hắn ra, cũng chỉ Na Cha, Dương Tiễn có thể hơi quản điểm Hạo Thiên quyển rồi. Na Cha người bị thương nặng, đến bây giờ còn chưa tỉnh, chỉ có thể nhờ cậy Dương Tiễn rồi. Lại lần nữa dặn dò một câu, Dương Tiến một bước biến mất trong phòng, bước vào phủ đệ sâu bên trong chi địa bế quan tu luyện đi tới. Dương Thiền lấm lét nhìn trái phải rồi một hồi, nhìn thấy Dương Tiễn thật không có ở đây sau đó, rón rén đến đến phòng trong góc, lục lọi một hồi, rút ra một cái nho nhỏ cơ con ngầm. Cực kỳ thuần thục tháo gỡ trận pháp, Dương Thiền từ nơi nào lấy ra một cái bảo trâu, sau đó liền cười hắc hắc. "Kakaa kaka, -ka, ngươi cho rằng đổi một trận pháp ta liền không có được? So sánh chiến lực của ngươi, ngươi trận pháp trình độ quả thực thấp đáng thương a ha ha Có đây bảo châu, ta còn cần cùng Hạo Thiên khuyên muốn cái gì Phật đà bảo châu, trực tiếp đi ngươi chỗ đó cầm là được." Nuốt nước miếng, cẩn thận đem bảo châu nhét vào tay áo, Dương tay niết chân hướng phía Dương phòng kho đi. đi. "Hả?" đi một nửa, Dương Thiên bỗng nhiên nheo lại đẹp mắt con người. bởi vì ở phía xa trong góc, Hạo Thiên quyển quỷ quỷ tú túy ló đầu ra. "Chủ chủ." Hư suy nghĩ, Hạo Thiên quyển đứng ở trong bụi cỏ, liên tục xác nhận. "Dương Tiễn bế quan sao?" "Dương Tiễn thật đi bế quan." Quả tốt, cản trở người bế quan." Na cha trọng thương. rốt cuộc không có ai có thể quản hắn khỉ rõ rồi, rốt cuộc có thể đi tiệm sách xem sách. Hạo Thiên quyển song hai mắt phát quang, kích động không thể vòng so sánh. Hắn sớm muốn đi tiệm sách xem sách, bởi vì tại Phật môn gây họa nguyên Thiên quyển gần bị Dương Tiễn thấy nghiêm, đừng nói đi tiệm sách nhìn rồi thậm chí cũng không cách nào đi ra chân quân phủ, vừa đi ra khỏi đi cũng sẽ bị Dương Tiễn bắt trở lại. Điều này sẽ đưa đến Hạo Tiên khuyền mặc dù có một thân bà bối, so sánh thổ hào còn bề hảo, nhưng chính là không có cách nào đi tiệm sách đọc sách. Nhưng ngay mới vừa rồi, Hạo Tiên khuyền vốn là đang ở trong sân cân nhắc tài bảo của mình, kết quả đột nhiên liền nhận thấy được trong phụ Dương Tiễn khí tức biến mất. Từng trước, bản hoàng là tự do, lại bởi vì không có tiền mà vô pháp tận hứng, hôm nay bản hoàng có tiền, nhưng lại bị túc, vô pháp đi vào. Hạo Tiên thẳng lên trời thở dài, thân sắc bình thường. Tiếp theo hắn liền lại lần nữa một trào đập ở trên mặt đất, nghiêng đầu liền vui chơi tựa như hướng phía nhị làng chân quân ngoại phụ để chạy ra ngoài, hai mắt phát quang. Hoa ha ha, cản trở người đều không tại rồi, lại cũng không có ai có thể ngăn cản ta. Đạn chỉ giả tiên, bản hoàng đến. Mấy ngày nay Hạo tiên quyển gần như sắp bị Dương Tiễn bức điên. Rõ ràng toàn thân bảo bối, lại không có cách nào đi tiệm sách. Hắn vì sao cấp đoạt như vậy nhiều đồ tốt? Không phải là vì đọc sách sao? Thế nhưng hôn chứng Dương Tiễn, chính là sống chết không nhường ra đi. Những ngày gần đây, Hạo tiên quyển mỗi ngày đều đọc ngày như năm, mỗi một giây đều giống như đau khổ giống như Bách Trảo Nạp Tâm, tiệm sách, bản hoàng đến, hôm nay bản hoàng nhất định phải đi xuống. Trong miệng lẩm bẩm tiệm sách, tiệm sách, Hạo Thiên Quyền mặc lên quần cầu hoa đứng thẳng người lên, một đường chạy chậm tựa như điên dại tựa như chạy tới cánh cửa. Kiểm tra đến Hạo Thiên Quyền đến, cánh cửa trận pháp tự động khởi động, tạo thành một phiến mấy chục tầng mù mịt trận pháp, cố gắng ngăn trở. Trước kia, Hạo Thiên Quyền trống đi, mà đối với những trận pháp này, hắn đều sẽ cẩn thận lách qua, một chút xíu tháo gỡ, con để không kinh động Dương Tiễn. Mà bây giờ, mở cho bản hoàng a. Hạo Quyền hét lớn, trực tiếp chính diện đụ vào, ở trên trận pháp mở ra một lỗ lớn đụng đầu chó là bể đầu chảy máu cũng không để ý chút nào, áo áo hét lớn vọt ra khỏi nhị lang chân quân phụ đệ, chạy thẳng tới hạ giới mà đi. Hoa ha ha, tiệm sách a, trưởng quỷ a, bản hoàng đến. Có thể nhớ các ngươi muốn chết, ngao ấu ngao. Ô. Hạo Thiên khuyễn nhanh chóng đi. Sau một hồi lâu, một thân cây phía sau lộ ra một quả cái đầu nhỏ, Dương Tiễn khệ miệng co giật nhìn đến trên trận pháp lộ lớn. Gia hỏa này rốt cuộc bị Dương tiến bức điên sao? Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Dương Tiễn trong lòng vẫn là bị khơi dậy yếu khí. Tiệm sách, Hạo Thiên khuyễn đang nói gì đấy? Sếp gì cửa hàng? Hơi chút do dự. Dương Tiền vẫn là bắn lên kim quang, đi theo, lặng lẽ đi theo Hạo Tiên khiển phía sau, cùng nhau đi tới rồi nhân gian giới. Tam Thánh Mẫu Hạ Phàm. Tam Thánh Mẫu cùng Phạm nhân nói yêu thương nội dung cốt chuyện mọi người liền không cần nghĩ, đánh chết cũng sẽ không biết, quá độc. Đây là Sảng Văn, tác giả không muốn biết loại này tình tiết máu chó. Cái gì Phạm nhân nói yêu đương còn không bằng bị Tam Thánh Mẫu mộ một cái tát đập chết đầu, còn vọng tưởng cùng Tam Thánh Mẫu nói yêu đương. Độc độc độc. Mọi người cho là thế nào? Chương 131, tiệm sách tạo hóa hiện thế giữa. Ngay tại Hạo Tiên khiển đội vội vàng vàng vàng hướng phía tiệm sách chạy tới không biết chút nào đạo phía sau còn đi theo cái cái đuôi nhỏ thời điểm. Tiệm sách bên trong, Mạo Nhật Tinh Quân giúp ở trong góc, hai mắt sáng lên, vạn phần không muốn hợp lại một trang cuối cùng trang sách. Đấu phá thiên cung. Rốt cuộc xem xong, Mạo Nhật Tinh Quân thở ra một hơi dài, vô cùng sảng khoái. Trải qua gần nửa tháng quên ăn quên ngủ đọc, Mạo Nhật Tinh Quân rốt cuộc xem xong Đấu phá thiên cung. Mạo Nhật Tinh Quân hai mắt sáng lên, xem sách tự lẩm bẩm, không nghĩ đến kia gọi là hạng đệ nhất dị hỏa, Viêm, tư nhân là trên hỏa bạn còn lại 21 loại dị thôn sau đó kết quả. Đả cổ đế, quá mức kinh khủng. Địa nơi trong đại điện cư nhiên là dị hỏa hải cốt, hôn điện, với tư cách viễn cổ bắt tộc một trong, thật sự đang ẩn núp quá sâu. Hôn tộc, hôn thiên đế, cư nhiên là đấu đế cường giả, nhưng cuối cùng rơi vào loại kết quả này cũng dễ hiểu, bọn hắn quá ngang ngược càn rỡ, cư nhiên khắp đại lục lùng bắt đủ loại linh hồn thể, cuối cùng bị Tiêu Viêm giết chết cũng không ngoài ý. Bão Nhật Tinh quân tự mình lẩm bẩm, trải qua 10 ngày đọc, hắn hiện tại tóc hai bù xù, khắp người đều là cho bụi, bởi vì quá đáng cẩn thận độc, hai mắt của hắn càng là biến thành hai mắt gấu trúc. Nếu 17 là thả ở bên ngoài, đừng nói là Tinh quân rồi, nói hắn là tên ăn mày đều có người tin cuốn sách này quả thực quá đẹp. Mấy trăm năm toàn bộ đã xem xong, nhưng Mạo Nhật Tinh Quân còn có một loại kích động, hắn cho dù là nhìn ba bốn lần cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Chờ ta có tiền, nhất định phải lại đến nhìn lâu mấy lần. Nhưng bây giờ, trưởng quỹ, trưởng quỹ, bản này Đấu Phá Thiên Không ta xem xong, phía sau còn có những thứ khác sao ôm lấy sách, Mão Nhật Tinh Quân đi tới Lâm Hiên trước người hỏi. Có, còn có hai quyển khác, cùng Đấu Phá Thiên Không làm một cái thế giới quan, lần sau lúc ngươi tới, liền có thể đọc. Mạo Nhật Tinh Quân nhất thời hô hấp dồn dập, lại còn có những thứ khác, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng mà tại sao phải lần sau đâu? Mạo Nhật Tinh Quân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mấy ngày qua, người đã đem trên thân mang tới tiền nhanh sạch hết, tối đa còn có thể chống đỡ hai ngày. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, Lâm Hiên lời nói này không sai, Mạo Nhật Tinh Quân mỗi ngày bước vào tiệm sách liền cần một kiện kim tiên khí. Hơn nữa đấu phá thiên khung định giá là một canh giờ 3 ba kiện thiên tiên cảnh vật phẩm, mỗi ngày ngoại trừ đóng cửa ba canh giờ, còn lại 9 canh giờ, kết thúc mỗi ngày chính là 27 cái thiên tiên cảnh vật phẩm, hơn 10 ngày qua, Mão Nhật Tinh Quân đã tiêu hao hơn 300 cái thiên vật phẩm. Lúc trước Mạo Nhật Tinh Quân tới Dậm dậm đem toàn bộ bảo bối đều giao cho Lâm Hiên, tự động cấu trừ, hôm nay chỉ còn lại có 20 cái tiên tiên cảnh vật phẩm, một kiện kim tiên cảnh vật phẩm. Liền nhanh như vậy mèo a. Mạo Nhật Tinh Quân sửng sở, tiếp theo thần sắc vùng ấy. Hắn đều có phải hay không đau lòng bảo bối, mà là có chút do dự, không biết là nhìn quyển sách kế tiếp trước tiên qua một cái nghiện tốt đây, vẫn là lần sau đến hung hãn sáng khoái một loại. Không bao lâu, Mạo Nhật Tinh Quân thì nhịn đau cắn răng quyết định, đọc sách nhìn một nửa liền không có tiền cảm giác quả thực quá khó chịu. Lần sau nhìn, ta nhất định mang đủ rồi bảo bối tại đến. Một hơi nhìn xong, Ôm lấy sách, Mão Nhật Tinh Quân lại lần nữa trở lại trong góc, nồng nhật từ đầu nhìn. Đây còn không có hơn một ngày thời gian sau, không tốn xong làm sao có thể đi. Mão Nhật Tinh Quân cảm thấy, mình nơi trước nhất định là một quyển sách, ta quá thích xem tiểu thuyết, quả thực quá đẹp. Có sách nhìn, còn thu cái gì tiên A. Đúng rồi, bàn này ta đọc sách, cảm giác mình giống như thu được tạo hóa A. Thật giống như một cái dị hỏa, nhưng tại sao không tìm được đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Mão Nhật Tinh Quân gãi gãi dối bởi tóc, cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục xem sách Một bên nữ nhi quốc vương giữ môi, giống như trong tiểu thuyết cái từ kia, cảm thấy Mãu Nhật Tinh quân chính là một cái mười phần trẻ nam. Nhưng mà nàng nào ngở, mình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mà ngay tại Mãu Nhật Tinh quân lại lần nữa lùi về trong góc thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt cũng hơi hiếp, xoay cổ tay một cái, một đóa ngọn lửa màu tím đen hiện lên lòng bàn tay của hắn. Nó nhảy động đến, huyền giống như là có sinh mệnh, toàn bộ hỏa diễm cùng nhiệt độ đều bị Lâm Hiên hạn chế tại bên trong một trường, không có lộ ra chút nào. Nhìn thấy đoàn hỏa diễm này, dù là Lâm Hiên cũng hơi nheo lại mắt. Tam thiên diễm vi hỏa, biệt danh lại vì Tam tinh không diễm vi hỏa. Lửa có màu tím đen, thành hình ở tại tinh không, có thể hấp thu tinh thần chi lực, không ngừng trở nên cường đại. Trời dáng ngân hỏa, ngang dặm chi địa như nơi sa mạc, ngày đêm chẳng phân biệt được, tinh thần không xuất hiện, dịu nhiệt không ra. Tam thiên diễm viêm hỏa đạn sinh cùng tinh thần chi hư, không người hiểu rõ lai lịch của nó, chỉ biết là cực kỳ cổ lão, phần lớn bị phát hiện tam thiên diễm viêm hỏa đều là thuộc về loại kia linh trí rất cao siêu cấp thiên địa linh vật, cho dù tìm được, có thể muốn đem chi bắt, cũng là rất khó sự tình. Loại dị hỏa này, có một loại cực kỳ năng lực đặc thủ, đó chính là trong tin đồn tam thiên tinh không thể chất. Một ít đã từng cùng nắm giữ qua Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa người chiến đấu qua cực giả, đem xưng là bất tử thể. Có cực mạnh năng lực khôi phục, chỉ cần không phải là bị đánh thành thịt nát đều có thể khôi phục, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngọn lửa này, không có gì khác hơn, chính là đấu phá thiên khung bên trong thượng cổ dị hỏa một trong, xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dị hỏa xuất thế. Đây chính là mão nhật tinh quân độc sau đó sinh ra tạo hóa, hắn vừa mới cảm giác không sai, thật sự là hắn từ sách lấy được tạo hóa, để cho dị hỏa từ trong tiểu thuyết rút ra ra. Chỉ có điều, dị hỏa cụ thể xuất hiện ở chỗ nào, chính là từ Lâm Hiên Lâm Hiên vừa có thể lấy trực tiếp giao cho Mạo Nhật Tinh Quân, cũng có thể tùy ý nhét vào tam giới tùy ý một số sảnh. Trên thực tế, Mạo Nhật Tinh Quân đã mơ hồ phát hiện có loại tạo hóa, nhưng Mạo Nhật Tinh Quân cũng không biết loại này tạo hóa là cái gì, cũng không biết hắn phần kia tạo hóa chính đang Lâm Hiên trong tay. Vô luận dị hỏa, vẫn là tạo hóa, đều chỉ có Dưng Hiên mới có thể chân chính công chế. Đương nhiên, đây tạo hóa vẫn sẽ là Mạo Nhật Tinh Quân. Không thư đến cửa hàng đọc sách liền muốn tự nhiên thu được tạo hóa, đây là không có khả năng đấy. Về sau nếu có người đọc sách gặp lại loại tình huống này, cũng sẽ là như thế. Đương nhiên, tạo hóa phân hai phần, Lâm Hiên cũng sẽ đồng dạng thu được một phần, hơn nữa càng châu bỏ. Tam thiên tinh không diễm viêm hỏa Nhìn đến ở lòng bàn tay nhảy động hỏa diễm, dù là Lâm Hiên cũng có chút ngoài ý muốn. Lần đầu tiên là dược lão đỉnh cấp luyện đan thuật 530, lần thứ hai là dị hỏa thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa. Đây mạo nhập tinh quân vận khí thật sự là quá tốt đi. Hiện nay tuy rằng tam giới hỗn loạn, nhưng trên thực tế, Phật môn đi về phía Tây cũng không đình chỉ, tuy rằng Tôn Ngộ Không chư bắt giới không có ở đây, nhưng tiểu Bạc Long, Sa tăng còn trung thành tuyệt đối hộ vệ tại đường tăng phụ cận phải đem đường tăng đưa tới tiệm sách xem sách truyện mới được, để cho đây lấy kinh chi lộ triệt để phê bỏ. Lâm Hiên hư suy nghĩ nghĩ đến. Hơi chút suy nghĩ, Lâm Hiên cũng không có đem dị hỏa trực tiếp giao cho Mao Nhật Tinh Quân, mà là cách xa một chỉ, làm yên không tiếng động để cho dị hỏa tại phủ cận Hỏa Diệm Sơn sinh ra. Có đây dị hỏa, chắc hẳn cũng đã đủ rồi, đủ đánh loạn Phật môn đi về phía tây kế hoạch. Mà đường tăng mấy người hôm nay cũng mau đến Hỏa Diệm Sơn, phải trải qua Hỏa Diệm Sơn nhất nạn rồi, mà dị hỏa vận cũng phù hợp Hỏa Sơn hoàn Vừa nghĩ tới, Lâm Hiên giải khai buộc Tam Thiên Khí Tức. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ông ngóc Một cổ khác thường tình không dao động, bỗng nhiên từ Hỏa Diệm Sơn bắn tung tóe lên trời. Đó là một bó rực rỡ tinh quang, cuốn vòng quanh nóng bỏng ngọn lửa màu tím đen, không chút kiêng kỵ thả ra hơi thở của mình. Một đạo khác thường dao động, ngay lập tức quyết tán ra ngoài. Nhân gian dưới tứ đại bộ châu bên trong, vô số người sửng suốt một chút, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về Hỏa Diệm Sơn phương hướng, có chân mày khẩn thúc, có thần sắc thích thú, cũng có nghi hoặc không hiểu. Nhưng bọn hắn đều dâng lên giống nhau nghi vấn cùng đáp án. Đây là cái gì dao động? Khẳng định lại có cái gì tạo hóa tại nhân gian dưới xuất thế. Chương 132: Ngõ bức đường tam tạng, nhân gian rồi. Tam thiên diễm vi hỏa, đến từ thế giới khác đại lục, nhưng bây giờ, nó tại Tây Du phiến này cổ xưa thổ địa cấm dễ, không chút kiêng kỵ thả ra mình dao động. Hỏa diệm sơn bên trên, tinh quang rũ xuống. Rõ ràng là ban ngày, nhưng lại có từng đường đẹp lạ thường tinh quang rơi xuống, tựa như trường hà cuồn quận bao phủ mảnh địa phương này. Khí tức nóng bỏng, lọ lửa màu tím đen bay lên, lần lượt đen vòng xoáy màu tím xuất hiện, tận tình tán nuốt rũ xuống tinh quang. Đây là cảm nhận được cổ kia khác thường khởi hơi thở sau đó, nhân gian dưới bên trong, rất nhiều người đều vận dụng trưởng nhìn sơn hà hoặc là pháp bảo, mà chờ bọn hắn nhìn thấy một màn này sau đó đều hơi nghi hoặc một chút, không hiểu. Thật đẹp, đen ngọn lửa màu tím, nơi này là hỏa diệm sân sao? Đây là khí tức gì? Dao động không cao, nhưng mà rất quái dị. Giống như là hỏa diễm, giống như là một loại ngọn lửa khí tức. Là đặc biệt hỏa diễm xuất thế sao? Tam giới bên trong cũng có dị dạng hỏa diễm, mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, lại vô cùng cường đại, nắm giữ đủ loại tác dụng thần kỳ, là tam giới đỉnh cao nhất tạo hóa. Ví dụ như Thái âm diễm, Thái dương hỏa diễm, Tam muội chân hỏa, Hồng Liên Nghiệp hỏa chờ rất nhiều. Những hỏa diễm này mỗi một loại đều hết sức hiếm thấy, có khủng bố năng lực. Mà bây giờ lại có một loại đặc biệt hỏa diễm nhân thân, hơn nữa tựa hồ còn chưa từng thấy qua hỏa diễm, hẳn đúng là lần đầu tiên sinh sinh tại thế giới, đây tuyệt đối có thể nói vận may lớn, có lẽ nó không bằng hồng liên nghiệp hỏa những kia hỗn độn thời kỳ liền đản sinh hỏa diễm, nhưng đây không biết hỏa diễm cho dù là kém đi nữa, cũng sẽ không kém đi nơi nào, bởi vì những hỏa diễm này không phải là đều là chú trọng ở tại sát thường, mỗi một loại đặc biệt hỏa diễm đều có riêng mình đặc tính, hết sức hiếm thấy, hơn nữa rất hữu dụng, ví dụ như tam ngụy chân hỏa có thể đốt vật, vật hồng liên nghiệp hỏa cháy linh hồn nghiệp lực Có một chút đặc biệt ngọn lửa lực sát thương có lẽ cũng không mạnh, nhưng khẳng định đều có các chỗ tốt, có riêng mình thiên phú đặc thù cùng tác dụng. Hoặc có lẽ là, Hỏa Diễm có thể chẳng phân biệt được mạnh yếu, chỉ phân tác dụng. Bởi vậy, bất luận uy lực làm sao, bất luận Hỏa Diễm phẩm cấp làm sao, nhưng phẩm là đặc biệt Hỏa Diễm, đều thuộc về định phong vận may lớn. Phẩm là có thể có được người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, bởi vì có một loại Hỏa Diễm, liền đại biểu có được một loại hiếm thấy, đặc biệt, độc nhất thiên phú. Những ngọn lửa kia cư nhiên tại thôn Tinh Quang, quá thấy. Ta chưa từng thấy qua có loại điều này đặc biệt Hỏa Diễm, không biết có cái gì độc đáo. Mới một loại đặc biệt Hỏa Diễm. Haha! Ha. Vẫn may lớn, bao nhiêu vạn năm không từng xuất hiện loại này vẫn may lớn sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thả ra dao động có lẽ không tính cục bộ, phạm vi lại đủ quảng, lại thêm quá mức đặc biệt, lần đầu tiên ra hiện tại thế gian, bởi vậy, cơ hội nhân gian tứ đại bộ châu toàn bộ bên trong tu vi cao cấp tồn tại đều cảm nhận được hắn tản ra khác thường khí tức. Đặc biệt Hỏa Diễm, Tây Nưu Hạ Châu, Phật Môn, Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự bên trên, một đám Phật môn đệ tử chính đang lôi âm tự bên trong niệm kinh ngộ điển, nhưng lúc này, Như Lai chậm rãi mở mắt ra, hắn ngắm nhìn Hỏa Diễm Sơn địa phương, ngự khí có một chút kinh ngạc. Đây là loại nào ngọn lửa khí tức? không phải là ẩn dấu nguyên lý, cũng không phải hồng liên, có thể hấp thu tinh quang mà tăng cường bản thân. Từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, sát thực chưa từng thấy qua. Hẳn đúng là có hiếm thấy thiên phú hỏa diễm. Phục Hổ La Hán, ngươi lại đi Hỏa diệm Sơn đi một lần, xem có thể hay không đạt đến. Phục Hổ cần tuân Phật chỉ. Bởi vì là Tây chúc mừng lưu châu nhân, Linh Sơn Phật môn cảm nhận được chấn động kịch liệt, hết sức rõ ràng. Nhưng thiên đỉnh cùng địa phủ, chính là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa xôi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một hồi cổ quái dao động, cũng không quá rõ ràng, sơn suy tư chính là không rảnh để ý. Dù sao, tam rơi quá lớn ánh sáng một cái nhân gian tứ đại bộ châu liền vô biên vô hạ, nhân gian sinh linh bình thường hoạt động địa phương chưa tới 1/3, ba, còn rất nhiều địa phương chưa hề đặt chân, liền phần lớn đại la đều chưa từng đi qua những địa phương kia. Những chỗ này đều lưu truyền tại hồng hoang thượng cổ thời kỳ, rất là thần bí. Có đại thần suy đoán, những địa phương kia có thể xảy ra sống sốt một ít rất cổ xưa thần tiên, mà khác hai giới cũng giống như vậy, đều rất rộng lớn bao la. Cũng bởi vậy, một ít sóng lớn động nếu không phải sớm biết, khoảng cách quá xa rất khó cảm nhận được. Hiện tại, còn có nhân gian giới người mới có thể xác định dao động kia dị thường. Kỳ quái, đây là cái gì dao động? Vũ quan trong trang, Trấn Nguyên tử nhìn thấy trong gương ánh chiếu Hỏa diễm Sơn, nhíu cảm. Khả năng hấp dẫn ánh sao Hỏa diễm. Ta chưa hề cảm nhận được qua loại khí tức này, là một loại đặc biệt lửa sao. Trấn Nguyên tử có chút hiếu kỳ, hắn dưới trướng hai cái đồng tử chính là nằm ở trên lương, hiếu kỳ nói, quan chủ, muốn chúng ta xuất thủ đi thu hồi lại sao? Thoạt nhìn rất tốt bộ dáng. Trấn Nguyên tử nhìn thấy kính, không trả lời, tựa hồ đang suy tư nên xuất thủ hay không. Đến cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một hơi, mà tôi, lửa này mặc dù chân quý, nhưng hôm nay tâm quả thực không hợp đi đi lại lại, liền như vậy tôi. Mà khoảng cách Hỏa Diệm Sơn gần nhất như Ma Vương cùng Tiết Sơn công chúa, chính là kinh hại đứng lên, mừng rỡ như điên. Đây là đặc biệt Hỏa Diễm. Ha ha ha, cư nhiên giáng sinh tại ta Hỏa Diệm Sơn, thật là trời phù hộ ta lão Nưu. Nưu Ma Vương đại hỉ, bắn tung tóe lên trời, nhìn đến phương xa vùng này đen ngọn lửa màu tím, thần sắc phấn chấn. Thiết Phiến công chúa cũng cực kỳ kinh ngạc, chân quý như vậy Hỏa Diệm, giáng sinh ở chỗ này, hiển nhiên là vận mệnh của chúng ta. Phu quân, mau triệu tập bộ hạ, tuyệt đối không nên để cho người khác bắt rồi. Những địa phương khác, một vị lại một vị đại yêu hoàng sợ đứng dậy, khi mắt, nhìn đến Hỏa Diệm Sơn địa phương ngự khí kinh ngạc. Đây là Hỏa Diệm Sơn, lưu ma vương địa bàn. Nơi đó có trí bảo tạo hóa xuất hiện. Đi qua xem một chút, ta chưa bao giờ cảm nhận được qua ngọn lửa này khí cơ. Nghĩ đến a là một loại chưa từng thấy qua đấy. Thú vị, thú vị, loại kêu hỏa diễm, tựa hồ có thể thôn phệ tinh quang. Ha ha ha, thấp nhất chỉ sợ cũng là đại la cảnh bảo bối. Bảo này đương quy ta. Một vị lại một vị đại yêu đứng dậy, bọn hắn đều hành động rồi, hướng phía Hỏa Diệm Sơn phương hướng đi tới, hai con người loài ánh sáng đối nguyện nhất định phải có. Loại ngọn lửa đặc thù này, bất luận cái gì tác dụng, uy lực làm sao, nhưng khẳng định cực kỳ hiếm thấy. Mà tại tiệm sách bên trong, Mạo Nhật Tinh Quân cũng ngẩn đầu lên, hắn liếc nhìn Hỏa diệm Sơn phương hướng, dùng cánh tay đụng đụng rắc mục dao. Người cảm thấy sao?" Mạo Nhật Tinh Quân nói. "Cảm thấy giống như là có bảo bối gì xuất thế, lớn như vậy dao động, ai có thể không cảm giác được." Rắc mục dao cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm theo bản năng trả lời. "Đừng suy nghĩ, loại bảo bối này, có thể hiện ra như thế dao động, ít nhất phải là đại la trở lên tứ tốt, hơn nữa còn là hiếm thấy Hỏa Diễm tất nhiên sẽ đưa tới vô số người, không tới phiên chúng ta nho nhỏ kim tiên. Làm sao? Ngươi biết đó là cái gì? Không biết." Mạo Nhật Tinh Quân lắc đầu một cái. "Vậy không phải, tiếp tục xem sách của ngươi, đừng quay rời ta." Rắc một gao liếc mắt. Lời nói mặc dù như thế, nhưng không biết tại sao, ta cuối cùng là cảm giác vật này cùng ta có duyên a." Mão Nhật Tinh Quân sờ lên cằm, có chút không giải thích được nói ra. Lắc lắc đầu, Mạo Nhật Tinh Quân tiếp tục xem lên sách. "Rất tốt. Chờ nhìn xong sách đi xem một lần nữa đi." Ngay tại Hỏa Diệm Sơn tích ngoài diễn ơi, Sa Tăng cũng nhiên quay đầu. Hắn cũng cảm nhận được cổ kia cổ quái khí tức, cảm nhận được dị thường, nhưng không, có quá nhiều để ý tới. Hắn hiện tại không rảnh quản những kia. Từ khi trừ bát giới cùng Tôn Lộ không sau khi đi, tất cả mọi chuyện liền toàn bộ lực đến một mình hắn trên vai. Bây giờ Sa Tăng, có thể nói là vừa khổ vừa mệt. Hàng yêu, Chử Ma, Rát Ngựa, Gông Đánh, Mở Đường, Bộ Tủi, hóa Duyên, toàn bộ từ hắn một mình gánh chịu. Dưới cây cổ thụ, ngắn ngồi nghỉ ngơi, Đường Tam tạm bưng một chén cơm thả đang say ngủ Sa Tăng trước người, thần sắc cái nãy. Nhìn thấy Sa Tăng khổ cực như vậy, có một lần hắn muốn chia gánh một chút, nếm thử gông đánh. Kết quả suýt chút nữa không đem bả vai hắn cắn gậy. Thật, mình quá yếu nha, thậm chí không bằng một cái thư sinh yếu đuối. Thân thể này, thật sự là làm hắn cảm thấy phiền áo. Ngay sau đó Đường Tam Tạng liền càng tiếp nối lên có tôn ngộ không, chư bắt giới ở thời gian. Bọn hắn kết quả thế nào rời khỏi, Đường Tam Tạng đến bây giờ không thể nào hiểu được. Ngược lại thì Tiểu Bạch Long nằm ở dưới cây cổ thụ, có chút lý giải. Chỉ chính là không nhịn được phản thượng Phật cửa, cái này cùng mình Long tộc một dạng. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Long cũng có chút xoắn xuýt. Hắn tuy rằng cũng đi theo Đường Tam Tạng lấy kinh, Nhưng tam giới một ít chuyện hắn vẫn là biết, tứ hải long vương phản loại đại sự này, hắn đương nhiên sẽ không không biết. Hiện tại tiểu bạch long cũng có chút mê man, tứ hải long vương đều đã phản, ngay cả cha ta đều đã lật trời đỉnh tự lập làm hàng, về sau chú định cũng phải cần cùng Phật môn là địch, đã như vậy, ta còn tất yếu tiếp tục đi thủ kinh sao? Ta có phải hay không cũng nên đi. Đường Tam Tạng ăn hai cái cơm, cũng cầm chén đũa bông xuống. Đây là đường Tam Tạng mình hóa tới duyên, nho nhỏ hai chén cơm, là hắn nước chừng chạy trốn mấy dặm ra mới tiêu tới, đây là sa tăng cố ý một ít đường, tìm một khoảng cách tương đối gần cách thôn trang nguyên nhân. Năm đó Ngộ Không cùng Bát Giới hóa duyên, đến tột cùng chạy trốn bao xa, mà mình nhưng xưa nay không có để ý, cho rằng là chuyện đương nhiên. Hắn hành tẩu tại Phật trên đường, truy tìm Phật môn chân lý, lại bởi vậy không để mắt đến trước mắt tất cả, đem bọn hắn bỏ ra cho rằng là hẳn đương nhiên, chỉ có khi hai người đi sau đó hắn mới phát hiện trong đó từng tí. Đường Tam Tạng nhớ tới lúc trước Tôn Ngộ Không chư Bát Giới nhiều lần cứu hắn vu thủy lửa, mà mình lại nhiều lần bởi vì một ít có cũng được không có cũng được chuyện nhỏ mà khiến trách hai người. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng ngẩng đầu lên, mặc kinh Phật cũng từng bước đường lại, Đường Tam Tạng tâm bất tri bất giác phát sinh biến hóa lâm vào một loại tự mình hoài nghi. Một đường minh ngông, mình ngồi ở lập tức, dấu sống việc mẹ nhọ khổ hoạt, toàn bộ từ ba cái đồ đệ tới làm. Mình thật xứng đôi khi sư phụ của bọn nó sao? Nơi đó có liền đồ đệ bảo hiểm tất cả bảo vệ không tốt, ngược lại để cho đồ đệ bảo hộ sư phó. Hôm nay hai người bọn họ sinh tử biết trước, mà ta lại vô năng vi lực. Mình loại người này, đi Tây Thiên lấy kinh, thật hữu dụng sao? Tây Thiên lấy kinh, thật chính xác sao? Rồi nhìn xa xa, Đường Tam Tạng yên tĩnh không nói, ngón tay xanh trắng. Sư phó, ngài làm sao? Lúc này, Sa Tam tỉnh, nghi hoặc hỏi, ta Chỉ là có chút nghi vấn, Đường Tam Tam nói, Sa Tang sững sờ, vì sao xưng ngã mà không phải vi sư? cuối cùng vẫn là đại sư Vinh Nhị sư Vinh rời khỏi, cho sư phó đả kích quá lớn. Lắc đầu, đem không liên quan sự tình vùng ra ý nghĩ, Sa Tăng vừa nhớ lúc nói chuyện, chậm nhìn thấy chỗ cực xa trên đường chân trời, dâng lên một đám bụi trận. Sa Tang sững sờ, vội vã nhìn đến, mà sau đó con người bỗng nhiên rút lại, kinh sợ la lên, đó là yêu tinh, thật nhiều yêu tinh, là hướng về phía sư phó tới sao? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Xong rồi, xong rồi, đại sư Minh cùng nhị sư Minh không ở, đây có thể ứng đối ra sao ha? Sa tăng có chút luống cuống, sát mặt trắng bệnh, nhìn đội bộ này, ít nhất có gần ngàn yêu tinh vào tới. Hiện tại đã tới không kịp né tránh rồi, Sa Tang nắm chặt Nhật Nguyệt Tiễn Trượng, chuẩn bị chính diện lên chiến. Nhưng mà, lại tại lúc này, liền nghe kia sông lên phía trước nhất cái yêu tinh kia trực tiếp căng giọng, hướng về phía Sa tăng hét lớn, trước mặt chết còn lựa chọn. Cút sang một bên. Đừng đờ cờ mở cả đường. Người không muốn bảo bối, mệnh sức môn Nhanh. Nhanh lên một chút. Dao động kiếm ngọn nguồn thì ở phía trước. Chúng ta tuyệt đối là nhóm đầu tiên tới yêu một trong, có niềm tin rất lớn có thể thu lược giới. Những yêu này tinh một bên hầm hừ một bên lao nhanh, rất là dáng vẻ nóng nảy, ánh mắt đều thèm đỏ, hoàn toàn không thấy Sa Tăng Đường Tam Tạng Bạch Long Mã ba cái. Cái gì? Ăn đường tăng thịt có thể trường sinh? Ta có thể đi con mẹ nó a, Phật môn người lừa dối nói chúng ta có thể mắc lửa. Thật coi chúng ta là kẻ ngu a. Sau đó, tại Sa Tăng trong gió sốt xếp nhìn soi mói, một đám tất cả lớn nhỏ yêu quái trực tiếp hoa lạp lạp từ bên cạnh bọn họ chạy tới, từng cái từng cái mặt đỏ cổ to liều mạng tranh sông về phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái. Sa tăng vẻ mặt mở mịt. Chương 133, Hạo Thiên quyển giá Lâm. Một đám yêu tinh cuốn lên bụi trần khắp trời, từ đường tăng đoàn người trước người tiến lên. Bọn hắn mắt đỏ, cứng cổ, nổi gân xanh, hướng phía Hỏa Diệm Sơn địa phương kêu gào. "Đường đẩy! Đường đẩy ta! Tránh ra, chớ cản đường, chờ ta đã nhận được đặc biệt Hỏa diễm, nhất định sẽ có hậu tạm." Nhanh lên một chút, đừng khiến người khác giành trước, nơi này chính là Nưu Ma Vương địa bàn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Đám này yêu tinh hét lớn từ đường tăng mấy người trước người chạy tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái. Thậm chí còn có mấy cái nóng này yêu tinh, từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm, còn hùng hùng hổ hổ mắng câu chết con lừa chọc tại đây thật vướng bận. Nếu không có đây tạo hóa xuất thế, nhìn thấy đường tăng không gánh nổi sẽ như thế nào, nhưng là bây giờ có tạo hóa, ai còn quản đường tăng là ai? Bên cạnh. Trong gió xốc xếp xa tăng nắm tiền trượng, trong mắt suýt chút nữa không có trường ra ngoài, một mực chờ đến đám này yêu tinh đi ra rất xa, đầu đều không phản ứng kịp. Đây là tình huống gì? Đám này yêu tinh không là hướng về phía bọn hắn tới sao? Vẻ mặt ngượng ngực bên trong, xa tăng nhiên nghiêng đầu, trong đầu đốn nhiên có một đạo tình quang qua. Lẽ nào là hướng về phía mới vừa giao động tới. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Rất có thể, Đường Tam Tạng lại có nhiều chút động. Ngay trước, gặp phải yêu quái không cũng là muốn bị lo nghĩ sao? Làm sao lần này ngược lại không có ai nguyện ý để ý tới mình? Hắn có thể không biết những chuyện này, hắn đời này chi thân là một người phàm tục, nói dễ nghe rồi là Phật môn người đi lấy kinh, công đức vô lượng, như Lai đệ tử kim tiền tử chuyển đời, nói khó nghe rồi lượng mệnh đều là Phật môn quân cờ. Một người phàm tục chi khu, căn bản không cảm giác được lúc trước dị hỏa giao động. A Di Phật. Đường Tam Tạng chắp hai tay, đọc thầm cái Phật hiệu. 533 hắn đều làm xong dự tính xấu nhất rồi, nhiều như vậy yêu tình, nếu như chưa bắt giới cùng đường tam tạng ở đây, có lẽ tạm được, nhưng chỉ dựa vào sa tăng một cái, hiển nhiên là không chặn được. Nhưng đây là sao? Bản tăng không phải ăn một miếng trường sinh bất lao sao? Hướng bọn hắn không có lực hút. Tiểu Bạch Long là lông mi liền níu lại, đạp rồi đầm móng, nghiêng đầu nhìn mắt Hỏa Diệm Sơn phương hướng, ánh mắt nghi hoặc, lúc nãy giao độc kia, là bảo bối gì, cư nhiên so sánh đường Tăng thịt. Ừ, so sánh dư for hắn thịt đều hấp dẫn người. Mặc dù mọi người tâm lý đều hiểu, ăn đường tăng thịt không thể nào trưởng sinh, nhưng gia tăng tu vi cảnh giới là không có vấn đề. Dù sao đường tăng thân thể này tuy là phạm nhân, nhưng lai lịch bất phàm, ẩn chứa không giống bình thường Phật tính, so sánh ngăn Phật Đà xá lợi còn muốn bổ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng khẳng định không như Hỏa Diễm núi đỉnh phong vận may lớn được a. Sa tăng cũng là nghi hoặc, tu vi của hắn cao điểm, cảm giác ra hơi có chút ngọn lửa dao động, nhưng chốc lát còn chưa đoán ra là đặc biệt Hỏa Diễm. Giữa lúc Tiểu Bạch Long cùng Sa tăng nghi hoặc thời điểm, Đường Tam tạm lại khẩn trương lên, hắn bắt lấy Sa tăng hướng phương xa la hét: Nộ tính, cẩn thận, lại có một đám yêu tinh tới rồi." Sa tăng cùng tiểu bạch Long kinh sợ tiếp theo dốirí như đầu đúng như dự đoán lại nhìn thấy một đám yêu tình một đám này yêu tinh Mặc dù không có khi trước nhiều như vậy nhưng mỗi một cái đều vô cùng to lớn chiều cao tầm hơn 10 trượng, đi trên đường núi dao động địa chấn bọn hắn cũng đều từng cái một mắt đỏ hướng phía bọn hắn chạy tới lộ tính phải làm sao mới ở đây đường Tam tạng có chút bối rối hiển nhiên có chút sợ xong lần này Sa tăng cùng tiểu bạch long hai mắt nhìn nhau một cái đều rất bình tĩnh à sư phó yên tâm bọn hắn không là hướng về phía chúng ta tới bọn họ là hướng phía hỏa Diệm sơ đi chúng ta chỉ cần tránh đường ra là tốt." Chủ Tiểu Bạch Long cũng gật đầu một cái, rất bình tĩnh, nếu đều là hướng phía Hỏa Diệm Sơn phía sau bà bối, vậy bọn họ ẩn náu tại ven đường, không có gì đáng ngại là được. Vừa nghĩ tới, Sa Tăng rất bình tĩnh kéo Tiểu Bạch Long nâng đường tăng, đi ra mấy trăm mét, không che ở giữa đường. Đường Tam Tạng kéo ra khoẻ miệng, nộ tinh à, người đây là đang làm lớn, nếu như không ngăn bọn họ lại, vậy vi sư cảm thấy cũng nhanh nhiều chút rời khỏi nơi đây." "Yên tâm, sư phó, những yêu này không lạ là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta còn ngăn bọn hắn dĩ nhiên là không hợp lý rồi, còn muốn ly khai như thế." Liền Hả? Sa Tăng nói phân nửa, trước mắt bỗng nhiên liền cuồn phong gào thét, một vị đại yêu liền hiển nhiên xuất hiện ở đường tăng sư đổ ba người trước người. Đây là một người nam tử trung niên, trên người mặc trường bào màu vàng, một mái tóc vàng óng rực rỡ như đại nhật, con ngươi của hắn cũng là màu vàng, hắn trên cao nhìn xuống, túi đầu xuống, nhìn đến đường tăng ba người. Người chính là Đường tăng, đi về phía tây người đi lấy kinh." Người tới nhàn nhạt nói. "Sa Tăng, Hỏa Diệm Sơn, pháp lực dao động, khí thức, đều ở bên kia a. Kế hoạch không đúng, ngươi không nên thẳng đến đi Hỏa Diệm Sơn sao? Đây bỗng nhiên rẽ một cái tới tìm chúng ta tính là chuyện gì?" Nhưng mà, tùy ý Sa Tăng tâm lý lại làm sao mà bức, đều không sửa đổi được một vị đại yêu gia bọn hắn bây giờ trước người thực tế. Mên Ngông yêu khí quyết tán, màu tím đen luồng khí xoáy bạo phủ, áp lực nặng nghề rơi xuống, để cho Sa Tăng hô hấp đều có chút rối loạn. Đây là Kim Sĩ sí đại bảng yêu vương. Hắn làm sao sẽ tới tại đây tìm chúng ta? Tình huống không đúng đem. Sa Tăng con người thu rúc vào to bằng mũi kìm, tiểu bạch long trên thân cũng có xuất mồ hôi lạnh ra. Kim Sĩ sí đại bảng vương. Với tư cách Tây Hạ Châu đỉnh phong yêu vương, thậm chí tại toàn bộ nhân gian giới đều có thể có tên tuổi đỉnh phong đại yêu, hai người đương nhiên sẽ không không biết. Tương truyền trên người hắn có côn bằng huyết mạch, công tham tạo hóa, toàn thân pháp lực mênh mông giống như vương dương, hai cánh triển khai như cánh che trời. Vừa vận đứng ở nơi này bên trong, cổ kia khổng lồ yêu khí sẽ để cho hắn như muốn không thể thở đổi, sa tăng sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt sống lưng. Sâu không lường được, nhưng hắn không phải là tại Linh Sơn đại lôi âm phủ cận mới phải sao? Đi tới Hỏa Diệm Sơn hơn phân nửa cũng là vì loại kia cổ quái pháp lực dao động đi. Tại sao tới tìm mình cùng người khác? Kim Sí đại bảng vương đứng tại không trung, mênh để cho sa tăng như muốn không thể thở nổi. Mà lúc này Phía sau những yêu tộc kia cũng chạy đến, mỗi một vị đều khí tức bất phàm, yêu khí ngút trời. Hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc, Sa Tăng cắn răng một cái, lập tức cũng không quản được nhiều như vậy, chuẩn bị kiên trì đến cùng sung lên, cho tiểu Bạch Long và người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Kết quả còn chưa hành động, liền bị Kim Sí si Đại Bàng Vương một tay áo tát bay ra ngoài. Ầm. Núi đá vỡ toang. Đáng thương Sa Tăng, đã sớm không phải ban đầu Thiên Đình quyền liêm đại tướng, thân này chẳng qua chỉ là lưu sa hà bên trong một cấp yêu vật, miện cứng xem như kim tiên phòng, liền lượi bước thái ất đều còn có một khoảng cách lớn. Như thế nào là thái ớt đỉnh phong kim sĩ đại bảng vương đối thủ? Phải biết, không có đi tiệm sách đọc sách trước tôn ngộ không, cũng chỉ cùng kim sĩ đại bảng chia 5 năm mà thôi, có thể thấy kim sĩ đại bàng bực nào bất phạm, dù sao lai lịch không bình thường, huyết mạch phi phạm, truyền thừa từ hồng hoàng thượng cổ yêu tộc, rất là nhu bức. Lúc này, phịt một tiếng, xa tăng trực tiếp bị một tay háo quật bay, hừ đều không hừ liền hôn mê đi, vẻ đầu chạy máu ngã trên mặt đất. Đây là kim sĩ đại bảng vương hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không đây một tay áo chính là hồn phi phách tán. Mà Bạch Long Mã, càng là hừ đều không hừ tựa như cùng đạn pháo tựa như bay ngược ra ngoài, phun máu tươi. Ngã xuống đất không dậy nổi từ đầu đến cuối không có ai thấy rõ kim sĩ đại bàng Vương là làm sao xuất thủ Nộ tính Bạch Long Mã đường tam tạng la hét hết hệ các thứ này phát sinh đều quá nhanh nhìn thấy giống như món đồ chơi một loại bị vỗ bay ra ngoài hai người đường tam tạng sau khi lấy lại tinh thần trong lòng nổi lên một cổ từ trong thâm tâm vô lực Nếu là mình có thực lực nếu mình có đầy đủ pháp lực bọn họ có phải hay không liền sẽ không như thế thảm nộ không ngộ năng liền sẽ không rời đi rõ ràng mình là sư phó lại một đường đều cần đệ tử bảo hộ nào có dạng này người đi lấy kinh nào có dạng này sư phó Người chính là Đường Tăng Kim sĩ Đại Bàng Vương ngữ khí vẫn vô vị. Nhìn thấy trên cao nhìn xuống, hai chiêu trọng thương hai người Kim sĩ Đại Bàng Vương vẻ mặt bình tĩnh, từ nhỏ liền sinh ở Phật môn, độc thuộc kinh Phật, đầy bụng giáo lý nhà Phật Đường Tam Tạng cũng không biết từ nơi đó toát ra lá gan, thay đổi những ngày qua hiền yếu. Đột nhiên dũng cảm, ngẩng đầu lên. Bần Tăng được rồi. Đường Tam Tạng nhìn chằm chằm Kim sĩ Đại Bàng Vương, đọc cái Phật hiệu, A Di Đà Phật, Bẩn Tăng chính là Đường Tam Tạng, ăn một miếng liền có thể trường sinh bất tử, yêu tinh, thả Bẩn Tăng hai tên nô lệ, ta đi với ngươi. Kim Sí Đại Bàng Vương không trả lời lượn lại là nheo lại mắt, nghi hoặc quan sát đến Đường Tang. Đây chính là Kim Tiễn tử. Đi về phía tây người đi lấy kinh. Kia bác hầu sư phó. Kim sĩ đại bàng vương lông Mi liền nhíu lại, hắn lần này tới tự nhiên không phải là vì Đường tăng thì tới. Thân là thái ớt cảnh giới lại yêu, hắn đã biết quá nhiều bí mật, đừng nói Đường tăng Thịt, chính là Kim Tiễn tử phục sinh để cho hắn muốn, mình cũng chưa chắc có thể trưởng sinh bất tử. Lần này tới, là bởi vì cảm nhận được đặc biệt ngọn lửa khí tức, tâm động không ngừng, cho dù là tại Định Phong đại yông ma vương địa bàn, hắn cũng muốn cướp trên một cướp. Mà hắn tới gặp Đường tăng, chính là đường Vậy con khỉ tại sao lại bỗng nhiên tấn công Linh Sơn, vốn tưởng rằng sẽ là bởi vì ngươi nguyên nhân, bây giờ nhìn lại không quá giống, kia hắn lại là vì sao mà bỗng nhiên giết tới Linh Sơn đây này?" Kim sĩ Đại Bàng Vương lẩm bẩm. "A Di Đà Phật, ngươi nói cái gì?" Đường tăng cẩn thận nói. Một cái tay tại trong tay áo đã bóp ngón tay xanh trắng, hắn chưa từng như này ảo não qua mình vô lực, tại Kim sĩ Đại Bàng Vương trước mặt nó quả thực quá nhỏ bé. Mà không chung, biết không phải là Đường Tam tạng sai khiến sau đó, Kim sĩ Đại Bàng Vương nhất thời đối với Đường Tam tặn không có hứng thú. Dạng này một phàm nhân, thật sự là chút mắt. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiện tay đánh bay đường tam tạng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn. "Oen! Lũ kia tạm bao điều, muốn làm gì? Đây con lựa chọn chính là bản hoàng huynh đệ sư phó." Kim sĩ đại bảng vương hai con mắt bỗng nhiên băng hàn, dừng tay lại chậm rãi ngẩng đầu, mà chờ hắn thấy rõ người tới là ai sau đó, nhất thời con ngươi rụt lại một hồi. Người tới toàn thân đen như mực, đứng thẳng người lên, bộ lông bóng loáng, mặc lên một cái hoa hoa lục lục còn lớn con, rõ ràng lôi thôi lế thiết, tay mắt cực kỳ, tên này ngược lại còn một bộ không cho là phản làm vang biểu tình, đi sát cùng phía ánh mắt liếc, phảng phất hai cùng xem không tiến vào trong mắt. Uy, kia lông gà chim, không nghe thấy bản hoàng nói chuyện sao?" Cho bản hoàng nắm tay thả xuống, Hạo Thiên Quyền sủa điên cuồng đến rơi xuống từ trên không, nư khí bất thiện. Chính là Hạo Thiên Quyền. Chương 134, đánh linh sơn ngoan nhân tổ bốn người. Hạo Thiên Quyền rơi xuống từ trên không, nư khí bất thiện quát lớn kim sĩ sí đại bàng vương, tức giận mắng tạp bao điều. Hiển nhiên là đối với kim sĩ sí đại bàng không sợ hãi chút nào, tuy rằng thực lực của nó cùng đại bàng còn kém không ít. Mà ở phía sau trong tầng mây, một mực tử trong tiên đỉnh đối tới dư điện, chính là trường lớn mắt, tiểu trái tim suite chút nữa bỗng xuất hiện, có chút nóng nảy. Chó này con, điên sao? lại dám đi trêu chọc Kim Sí Đại Bàng Vương. Kim Sí Đại Bàng Vương chính là Thái Ức đỉnh phong đại yêu, Tây Như Hạ Châu đỉnh cao nhất đại yêu một trong, ngay cả Dương Tiến nhắc tới đều kiêng kỵ, thật đánh nhau đều khó giải quyết, chó này con khiêu khích như vậy không muốn sống nữa sao? Dương Thiển cùng Hạo Thiên Quyền cũng là cảm nhận được hỏa diệm sơn dị hỏa giao động tới. Nguyên bản, Hạo Thiên Quyền vốn là thật vất vả đạt được cơ hội vui chơi, nhấc chân liền hướng phía tiệm sách phương hướng chạy đi. Ma mắt nhìn thấy liền sắp tới thời điểm, đột nhiên dị hỏa giao động xuất hiện. Hạo Thiên này vốn chính là loại kia nhìn thấy bảo bối rút ra không ra mắt ra hỏa, cảm nhận được đặc biệt ngọn lửa giao động. Có thể đi động đường mới là lạ chứ. Đang đọc sách cùng đặc biệt họa diễm giữa quấn quyết hồi lâu sau, Hạo Thiên khuyền sắc mặt dễ rũ chạy tới lửa diễm sơn. Đáng yêu tiệm sách, đợi thêm bản hoàng một hồi. Chờ bản hoàng cầm hỏa diễm liền đến, không cần nhiều lâu. Kết quả Hạo Thiên khuyền vừa mới đến, đã nhìn thấy Kim Sĩ đại bảng vương muốn đánh bay đường tăng hình ảnh, tuy rằng nó cùng đường tăng không có nửa xu quan hệ, nhưng chỗ này hư Hạo Thiên khuyền tâm lý lại nhất thời có tinh kế. Mà giờ khắc này, nhìn thấy từ trời rơi xuống Hạo Thiên khuyển, Kim Sí đại bảng vương hơi nheo lại mắt. Đối với Hạo Thiên khuyển, Kim Sí đại bảng vương vẫn có nhiều chút kiêng kỵ, cũng không vì đối phương cảnh giới thấp mà khinh thường. Dù sao đây là giám đại náo Linh Sơn tồn tại. Hắn ở Tây Nưu Hạ Châu, khoảng cách Linh Sơn gần nhất, cho nên Hạo Thiên Quyền tại Linh Sơn sự kiện, hắn toàn bộ đều nhìn thấy. Bố trí mấy trăm trận pháp bao phủ Linh Sơn các nơi, quần cục cháo lôi ầm từ miếu, hướng dẫn hận thập bát la hán, cuối cùng càng là một tay đồng loạt nổ tung toàn bộ đại trận oan nhân. Chính là Văn Thù Bồ Tát, đối mặt một kích kia thời điểm, đều không khỏi lui về sau nửa bước, Kim sĩ Đại Bàng Vương nhìn thấy hậu kế thật sự là lấy làm kinh hãi. Nó càng là dám dùng quần cục bộ Linh Sơn, có thể nói mười phần dũng rồi. Đây Hạo Thiên khuyển, định thâm bất lộ. Kim Sí Đại Bàng Vương đương thì cứ như vậy nghĩ đến, nhưng trên thực tế, Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không biết, kia giải giặc Linh Sơn trận pháp là Hạo Thiên Huyền móc rỗng Dương Tiễn của cải mang bố trí ra. Hơn nữa sau cùng tay kia bạo tạc, nghe vẫn là rồi tôn nộ không quyết định. Quần cuộc cháo Linh Sơn, càng là Lâm Hiên xuất thủ thao túng, thời đó Hạo Thiên Huyền thiếu chút nữa không lên. Nhưng nói đơn giản một chút, ngoại trừ Dương Tiễn, Dương Thiền, Na Cha mấy cái hiểu do hắn, còn có một tay thao túng tất cả mọi chuyện món Lâm Hiên lên ra. Nhất chiến qua đi, Hạo Thiên Huyền tại trong tam giới danh tiếng còn thật không nhỏ. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào kia quân cuộc Linh Sơn Ngay trước Phật tổ mặt cất cao giọng hát đến quốc tử vẻ quyết tâm, liền mơ hồ có thể cùng yêu vương sóng vai ý tứ. Liên Tính Yêu Vương, đều tuyệt đối không dám làm như vậy. Ít nhất Kim Sĩ Đại Bàng Vương, đối với Hạo Thiên Huyền vẫn có chút kiêng kỵ, cũng không biết tên này trên thực tế liền cái cỏ giấy. Hạo Thiên Huyền, ngươi vì sao bảo hộ Đường Tăng và người khác? Kim Sĩ Đại Bàng Vương song mắt trong vắt, giống như là không nghe thấy Hạo Thiên Huyền lúc trước đôi câu thổ tục, mở miệng hỏi. Bảo hộ? Hạo Thiên Huyền hai chân đứng lại, rất là đi sát đầu bên trên màu đen lông dài, ngự khí cố làm ra vẻ tự nhiên, cứ việc bản hoàng cũng không thích đây Phật môn con lựa thế nhưng bát hầu cùng đầu heo Chính là cùng bản hoàng quá mệnh giao tình, chính là chúng ta tàn nhẫn vô tình tổ bốn người một trong, đây con lửa chọc dâu gì xem như bọn hắn trên danh nghĩa sư phó, bản hoàng xuất thủ cứu giúp có gì đúng không? Mà phía sau đường tăng nghe xong hạo thiên khuyển kêu mở miệng một tiếng con lửa chọc sau đó, cũng không biết là nên đáp ứng vẫn là nói cảm ơn. Chỉ có thể thâm sâu thở dài sự vô năng của mình. Mà kim sĩ đại bàng vương nghe lời này một cái, cũng gật đầu một cái. Bục phát xác định hạo thiên khuyển linh sơn ngoan nhân tổ bốn người một trong thân phận không hợp trêu ph Kim Sí Đại Bàng Vương tâm lý suy nghĩ, nhắc tới Bản Vương vốn là cái đường tăng không thủ không đoán, lúc trước bất quá nhìn hắn không thuận mắt nhớ đập một cái tát mà thôi, nếu như bởi vậy cùng Hạo Thiên quyển dẫn đầu đánh nhau, khó tránh khỏi có chút không ổn. Hỏa Diễm Sơn này xuất hiện đặc biệt hỏa diễm, Bản Vương nguyện nhất định phải có, không cần thiết tại đây cùng hắn xảy ra xung đột. Nghĩ tới đây, Kim sĩ Đại Bàng Vương cưng nhớ nói chuyện, tùy tiện đi ra, đã nhìn thấy Hạo Thiên quyển nghiêm mắt, bất thiện nhìn đến mình. Ngươi nhìn chầm chầm bản hoàng quân làm gì? Kim Sí Đại Bàng Vương sững tiếp theo chút nữa một khẩu lao hét ra, ai mẹ hắn nhìn chằm chằm ngươi Quả nhiên vẫn là đánh cho hắn một trận nữa. Đánh một trận tốt hơn đi. Đặc biệt hỏa diễm liền tính không muốn cũng đó không quan trọng. Kim sĩ đại bàng Vương Nhãn Thần bất tiện nhìn thấy Hạo Thiên Huệ tóc dài màu vàng kim không gió mà chuyển động. Quét tràn ngập sắc cơ. Thái ất đỉnh phong cảnh đại yêu sắc cơ, cơ hồ biến thành bắt chất, hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, hàn ý lạnh như băng, tựa hồ có thể mang tư phương đều đóng băng. Cảm thụ được cổ sát khí này, người bình thường đã sớm rút lui, ngay cả tại mây sau đó Tam Thánh Mâu đều siết chặt đấm, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu Hạo Thiên Khuyển. Nhưng mà Hạo Thiên Huệ bản nhân bình tĩnh như cũ một nắm, hắn lên đầu Mười phần khinh thường liếc Kim sĩ Đại Bàng Vương, còn nhìn, nhìn cái gì? Có tin không bản hoàng tử trong quần đùi móc ra một nhánh xuyên vư tiễn, đem điệu tặng đại ma gọi tới đánh ngươi một trâu. Kim Sí Đại Bàng Vương hơi ngừng lại, lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên thu liễm. Kim Sí Đại Bàng Vương trong bóng tối hơi biến sắc mặt, lập tức hừ hừ một tiếng, cũng giả vờ bình tĩnh mở miệng nói, "Hôm nay có tạm hóa xuất thế, bản vương không có thời gian xử lý ngươi, lần này bản vương tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần sau không được phá lệ." Cầu kim Đậu. Nói xong lời này, Kim Sí Đại Bàng Vương cũng không đợi Hạo Thiên khuyên lại, thân liền mang theo thụ hạ chúng yêu vội mà đi. Vừa đi sau lưng còn một bên có suốt mồ hôi lạnh ra. Mẹ, suýt nữa quên gia hỏa này là tổ bốn người a. Lý do an toàn, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Đừng nói Địa Tạp Vương, chính là cái kia Tôn Lộc Hùng, mà Viên Hóa sau đó tựa hồ cũng đã chạm tới đại lá cảnh, hơn nữa kia chư bắt giới cũng dường như không dễ trêu chọc. Bốn người này tổ quá mạnh, thật đáng sợ, mình bây giờ còn chưa tới lại la, cũng không cần trêu chọc tốt. Lén lút. Vừa nghĩ tới, Kim sĩ Đại Bàng Vương tăng nhanh rời đi những bước, quá nguy hiểm, ta vẫn là yên lặng cấp lấy hỏa diễm tốt hơn đi. Tại người không biết trong mắt, Địa Tạp Vương, Hạ Thiết Huyền, Tôn Lộc Hùng trừ bát giới, bốn người này cùng nhau giết tới Linh Sơn, hiển nhiên là sớm, có lập kế và trước, là một phe, trêu chọc một cái thì đồng nghĩa với trêu chọc một cái. Ba. Nhưng trên thực tế, bốn người này khoảng căn bản không có quan hệ gì. Cùng so sánh Hạo Thiên khuyển có thể gọi Điệu Tạng Vương tới ra tay, chẳng nói Điệu Tạng Vương có thể một cái tắt đập chết Hạo Thiên khuyển tương đối quả thực. Mà bên kia, nhìn thấy Kim Sí si đại bảng vương đi sau đó, Hạo Thiên khuyển chính là nheo lại mắt, trong lòng thở dài một cái. Nếu như dọn ra Điệu Tạng Vương còn vô dụng, vậy mình coi như được lưu. Lập tức Hạo Thiên khuyển liền đường tăng trước mặt giả vờ cao thâm đi sát lên. Tại bản hoàng trước mặt, Kim sĩ Đại bảng Vương cũng là như vậy sao? Vô vị, quả thực vô vị a. Đa tạ vị thượng tiên này xuất thủ cứu rút. Nghe tiếng sau khi tính hồi lại, Đường Tăng vội vàng nói tạ. Không cần đa tạ, ta và Tôn Hầu tự giao tình không tệ, cho nên cứ việc ngươi làm một con lựa chọn, bản hoàng cũng nhịn. Hạo Thiên khuyễn khoát khoát tay, sau đó hầu nghi quan sát một loại đường Tăng Tạng. Đây chính là Phật môn người đi lấy kinh. Thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu bảo bối tốt nhà, cả xa không xài, thiền trượng cũng miễn cưỡng vừa mắt, hơn nữa trong hành lý tựa hồ còn có cái tự ký vu. Mới có thể hố một lớp, vậy mình cũng xem như không có phí công cứu hắn. Trước tiên đừng ở chỗ này rồi, chúng ta đi xem một chút đặc biệt hỏa diễm đi." Hạo Thiên quyển đẩy Đường Tăng nói. "Chính là Bần Tăng còn phải đi thủ kinh." Đường Tăng sững sở. "Không có vội hay không, không nhìn thấy Bạch Long Mã cùng quyển Liêm đều bị thương, cần phải dưỡng thương sao? Có thể kia không nên đi địa phương An tinh sao? Cái này ngươi không biết đâu, đi theo ta đến là tốt, tuyệt đối có thể để bọn hắn thần tốc khỏi bệnh." Một bên lửa rồi đến, Hạo Thiên quyển đã tự hỏi, như thế nào mới có thể đem Đường Tăng những bảo bối này lừa gạt qua đây? Có những bảo bối này, vừa có thể nhìn lâu mấy chương tiểu thuyết, lẽ nào hắn không tâm sao? Đổi mới xong rồi ngại ngủ, buổi tối còn có chữ vạn đổi mới. Chương 135, tiệm sách tạo hóa quá châu bò. Hỏa diệm sơn bên trên, tinh quang rũ xuống như thác, đen ngọn lửa màu tím đang cháy, pha tạp vào tinh quang, đem tại đây trang điểm độ phát rực rỡ. Nhiệt độ của nơi này rất cao, không khí đều bị cháy và bẹo, nước sôi sẽ bị bốc hơi, nếu như người bình thường đặt chân nơi này, không tới 3 giây lần sẽ chết yếu tại chỗ. Nhưng bây giờ tại tồn tại của nơi này, không có một cái để ý điều này, lần lượt từng bóng người, đều nhìn chằm chằm phương xa ánh mắt nóng bỏng. Những cái bóng này phần lớn đều là yêu tộc, liếc nhìn lại chẳng chỉ không dưới mấy vạn. Bọn hắn có lơ lửng trên không trung, có đứng tại hỏa diễm sơn bên trên, đều nhìn Tam thiên Diễm Viêm Hỏa, hận không được hiện tại liền nhảy tới, đem hỏa diễm đi làm hữu dụng. Quả nhiên là đồ tốt a. Ha ha ha, có thể hấp dẫn thôn vẻ ánh sao hỏa diễm, nhất định là một loại không tầm thường đặc biệt hỏa diễm. Vô cùng trân quý, nếu có thể bị ta chiếm được tốt biết bao nhiêu. Những yêu tộc này nhóm đều lầm bẩm, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết, những hỏa diễm này rơi xuống ở trong tay bọn họ có khả năng rất nhỏ. Bởi vì nơi này đã có chừng mấy vị đại yêu, đều là thái ớt sơ kỳ tồn tại, nhìn chằm tại đây, liền chờ xuất thủ đây. Ma Ma Vương cùng Thiết công chúa Càng là thật sớm liền đến, trong tay trí bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, quét nhìn bắt phường, hiển nhiên là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ngoại trừ mấy người này ra, các yêu tộc khác phần lớn đều là biết rõ mình rất khó được, nhưng bọn hắn cũng tới, ôm lấy một loại tìm vận may tâm thái. Nộ nhớ thì sao, vạn nhất kiểm tra chống rốt cơ chứ? Đặc biệt hỏa diễm cuối cùng là sẽ bị người lấy được, đã như vậy, người kia vì sao không thể nào là ta? Đây liền cùng bên trong đánh bài giống nhau, không đánh cược một ván, ai biết kết quả là cái gì. Ngược lại sẽ không tổn thất cái gì. Vạn nhất đã nhận được nhưng chính là kiêm lớn. Quả thực không được, coi như là tới xem một chút cũng là cực tốt sao? Các ngươi mau nhìn, lại có một vị đại yêu đến. Đó là Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cư nhiên cũng tới. Không mượn lần đi này, bất luận có thể hay không đạt được đặc biệt hỏa diễm, có thể nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương, lần này liền tính không uổng công. Một đám yêu tộc đều, bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng Vương đạo trưởng mà yên náu rồi một hồi, mà những kia thái ớt sơ kỳ yêu tộc, rối rít đối với Kim Sĩ Đại Bàng Vương chào hỏi, Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng gật đầu đáp lại. Tuy rằng đặc biệt diễm quý nhưng đối mặt Kim Sí Đại Bàng Vương nên tôn kính vẫn phải là tôn kính. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút tiếc nuối lên. Có Kim Sĩ Đại Bàng Vương ở đây, có thể cùng hắn cướp một cướp, cũng chỉ có Nưu Ma Vương phu phụ đi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương, rất lâu không thấy. Nưu Ma Vương cởi cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương chào hỏi, người sau cũng hiếm thấy lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Rất lâu không thấy, Nưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa. Nưu Ma Vương là thái ớt trung kỳ cảnh giới, Thiết Sơn công chúa là thái ớt sơ kỳ. Hai người tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng pháp bảo quạt ba tiêu không bình thường, hơn nữa Nưu Ma Vương tu luyện nhục thân rất cường đại. Hai người liên thủ cộng thêm chí bảo chiến lực báo tác, có như là Kim Sí Đại Bàng Vương đều không thể không cẩn thận tương đối, vĩnh đẳng đối đãi. Bọn hắn đều thuộc về đỉnh cao kim tự tháp Bương Yêu Vương, cho nên Nưu Ma Vương tuy rằng không vui Kim Sí Đại Bàng Vương đến quá nhiều sân, đặc biệt Hỏa Diễm cũng chân quý dị thường, nhưng còn không đến mức vẻ mặt, nhiều lắm là sẽ trong lòng mắng mấy câu láo bất tử hôn đản nhanh lên một chút lăn các loại. Lần này ai có thể đạt được Hỏa Diễm, bằng bản lãnh của mình. Thự nhiên, song vương đều nở nụ cười, nhìn như bình hẳn, nhưng trên thực tế đều trong lòng thầm mắng. Kim Sí Đại Bàng Vương đến sau này, liền phân phó thủ hạ yêu chúng phân tán ra, tìm kiếm đặc biệt ngọn tích. Mang Ma Vương cũng là như vậy, phân phó thủ hạ tỉ mỉ soát. "U còn không ta?" Lúc này Một giọng nói chuyển đến, đi tới vài đạo nhân ảnh, chính là đứng thẳng người lên tiếu trời chó. Chờ Hạo Thiên khuyên đến sau đó, nhất thời đưa tới một hồi hy hi lạp lạp tiếng nghị luận, nhìn thấy Hạo Thiên khuyên ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghe nói qua Linh Sơn sự kiện, đối với cái này đánh tới Linh Sơn ngoan nhân tổ bốn người một trong khư Hạo Thiên huyện, có phần kiêng kỵ. Chỉ có điều ra hỏa này còn thật là trăm nghe không bằng một thấy a, đây hắc cẩu quần của hoa phối hợp, tay mắt chặt. Nhưng mà Hạo Thiên khuyên có thể không để ý nhiều như vậy, vừa tới nơi này, hắn liền mở rộng kế hoạch của mình, thậm chí ngay cả cùng mọi người còn lại đánh ý nghĩ bắt chuyện cũng không có. Liên tự mình từ quần cuộc hoa bên trong móc ra mạng lớn vật liệu, tiếp tục tại bốn phía bày ra lần lượt trận pháp. Nhìn thấy những trận pháp này, một mực đi theo Hạo Thiên Quyền sau lưng đường tăng tổ ba người bên trong, xa Tăng có chút im lặng kéo ra khỏe miệng. Ấy, Hạo Thiên Quyền, ngươi những trận pháp này đều là làm gì?" "Giọ xét a." Hạo Thiên Quyền cũng không ngẩng đầu lên. "Có thể mấy cái này, thấy thế nào đều là sát thương hình trận pháp đi." Xa Tăng chỉ đến một cái nổi lên một tia khổng lồ kiếm ý trận pháp, kéo ra khóe miệng. "Cũng là cha sét, chỉ cần giết chết thu được hoặc người chính là giọ sét, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không phải sao?" Hạo Thiên Quyền bình nói. Một loại yêu tộc kéo ra khỏe miệng, cách xa Hạo Thiên khuyển mấy phần. Vừa lúc đó, Hạo Thiên khuyển đột nhiên hai mắt hướng tụ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một nơi, trầm giọng nói: "Hả? Đến." Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng hỏa diễm bạo phát. Ẩm. Một đoàn màu tím đen cái bóng từ trong đất vọt ra, đột nhiên liền hướng phía không trung bay ra ngoài. Dị hỏa triệt để xuất thế. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên tăng lên mấy trăm độ không ngừng, nóng một ít yêu tộc gào gào la hét, ngay cả Sa Tăng đều luống tay chân, tăng cường bảo hộ đường tăng phòng lực. Nhưng mà trận bên trong một đám đại yêu lại mí mắt đều không nháy mắt, bọn hắn ngẩn đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm màu tím đen cái bóng, cơ hội trong nháy mắt đều xuất thủ. Ta, từng luồng lưu quang bạ phát, nguyên ngông pháp lực dao động ngay lập tức tràn ngập tại đây. Ánh sang chói mắt bạ phát, rất nhiều yêu tộc không khỏi kêu thảm một tiếng, liền vội vàng tránh khỏi tầm mắt, khỏe mắt chạy xuống một tia vết máu. Nhưng mà đến lúc quang mang sau khi biến mất, toàn bộ bị tránh khỏi. Điều này sao có thể? Một cái đại yêu kêu sợ hãi. Đoàn kiếm màu tím đen cái bóng, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng khiến cho, tiếp tục bắn tung tóe lên trời, tốc độ không giảm chút nào. Đi xuống cho ta." Kim sĩ Đại Bàng Vương nhãn bên trong thần quang lập lòe, giơ tay ném ra một cái bảo trâu màu đen, tỏa ra vô lượng yêu khí, hóa thành một vị yêu khí đại đỉnh, miệng đỉnh hướng phía dưới, ngã trừ đi, như muốn trừ ở bên trong. Nhưng mà đoàn hỏa kia giẫm chính là linh xảo một cái xoay người, trực tiếp tránh thoát đại đỉnh. Không những như thế, hỏa giẫm tiếp tục tiến lên, trực tiếp xoay người tránh thoát ba thanh Hạo Thiên khuyễn trận pháp đánh ra trường kiếm, gấp Hạo Thiên khuyễn gào gào la hét. "Liên ba!" Sáu liền Nưu Ma Vương sử dụng bảo, một cái hắc kim lệnh, tạo thành sóng lớn, đều bị ngọn lửa kia linh xảo tránh ra. Đến mức còn lại những kia thái ớt sơ kỳ đại yêu công kích, phát bảo càng bị đen ngọn lửa màu tím, nhẹ nhàng một cái xoay người liền trốn lái đi. Có một chút quá dày đặc, vô pháp tránh thoát, Hỏa Diễm cư nhiên trực tiếp kéo một tia tinh quang, trực tiếp đốt, đỡ được những công kích kia. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh động. Đây là hỏa diễm gì, làm sao như thế khó bắt? Còn có thể mình dắt dẫn tinh quang phủ lửa, vậy làm sao bắt? Nhìn thấy chính đang hết tốc lực hướng về không trung bay đi trước mắt đoàn hỏa diễm này, rất nhiều người người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm. Nhớ trảo xuống đến đây đoàn đặc biệt hỏa diễm, sợ rằng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa đây cũng càng thêm chứng minh, cái này hỏa diễm không bình thường, nếu có được đến, tuyệt đối là một loại siêu cấp vận may lớn. Chương 136, ta thật đúng là đến tận bộ. Một đoàn đen ngọn lửa màu tím, ở trên không bên trong tán loạn, chân bóng vô cùng, từng cái tránh ra đủ loại nắm bắt nó tiên pháp cùng pháp bảo. Hoặc là pháp bảo, hoặc là công kích, hoặc là trận pháp, cũng không có một cái có thể đụng tới đoàn hỏa diễm này. Nó chân bóng vô cùng, rất khó nắm bắt. Ngọn lửa này tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng cực kỳ hoạt, trái xoay qua phải, giống như là có thể biết trước tựa như, liền tính Kim Sí si đại bảng vương tiên dưới cơ tốc, mấy lần xuất thủ, đều là tổn công vô ích bản hoàng thật dựa vào. Đây thứ gì? Còn có thể dạng này loạn đi bộ. Mắt nhìn thấy ngọn lửa kia ở trên không bên trong một cái chi hình chữ lay động tránh ra hắn trận pháp công kích, Hạo Thiên khuyền bắt lấy ra đầu một hồi nổi giận. Bản hoàng cũng không tin. Trận pháp. Mở. Sau khi Hạo Thiên khuyền gào xong đây giọng thời điểm, không trung hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại, sau đó nghiêng đầu liền hướng mặt đất vào tới, tại Hạo Thiên khuyền ánh mắt khiếp sợ bên trong. Phân phật hoàn cái, đen ngọn lửa màu tím sôi sục, trực tiếp đốt lên một nửa trận pháp. Còn có thể chơi như vậy. Lựa này có phải hay không thành tinh? Tuyệt đối là thành tinh đi. Đây hiển nhiên là đạn sinh linh chí hỏa diễm. Nhìn thấy mình bố trí một nửa trận pháp đều bị thiêu hủy, Hạ Thiên khuyễn khẹ miệng giật một cái. Kết quả với lúc đó, Nhu Ma Vương xuất thủ. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một thanh kim sắc quạt lông pháp bảo, làm lớn ra mở ra, đung đưa từng trận yêu khí, lại lần nữa vô vào đen ngọn lửa màu tím bên trên. Phốc lao, khổng lồ lực đạo đập vào trên ngọn lửa, trực tiếp đem đoàn kia 17 nhảy động hỏa diễm lại lần nữa đập trở về mặt đất. Chấn cho ta áp. Nhu Ma Vương hai tay liên tục hoạt động, ở phía xa pháp họa ra một cái tổ, lại lần nữa bấu vào trên ngọn lửa. Rốt cuộc được phải, rốt cuộc áp. Nhìn thấy một màn này, vô luận là ai cũng một hồi kinh hãi. Lửa cháy diễm quả thực quá chân bóng rồi, quá khó khăn bắt, vắt hết óc nghĩ ra chiêu thức, bị hắn tùy tiện tránh ra. Lần này, hỏa diễm lại cũng không cách nào nhảy nhót rồi. Nhưng mà vào lúc này, từ bên trên, đột nhiên lại toát ra một đoàn đen ngọn lửa màu tím, hướng bầu trời phong tới. Mọi người sửng sốt một chút. Kia cư như là lại là một đoàn hỏa diễm. Đầy tình huống gì? Nữu Ma Vương vội vã sốc lên chén, vừa nhìn, bên trong xác thực còn có một đoàn hỏa diễm, nhưng hiển nhiên đã mất loại kia linh độc tính, không phải lúc trước bọn kia. Chạy trốn. Bị trấn áp đến đều bị chạy trốn. Đây là biết phân thân sao? Mắt nhìn thấy hỏa diễm sắp bay ra ngoài, hướng về xa xa thời điểm, Kim sĩ Đại Bàng rốt cuộc động. Hắn gào to một tiếng, lấy ra nhất phương Ngũ Quang lưu Ly đại ấn, dông nhiên mở rộng, cơ hồ đem hơn một nửa cái thương khung đều bao phủ tại phía dưới này. Không bố vô cùng pháp lực dao động tỏa ra. Phạm vi mấy chục vạn trượng bên trong đều bị đại ấn bao phủ. "Đi cho ta." Kim sĩ Đại Bàng vương khẽ kêu một tiếng, trường bào vụ vụ, trực tiếp điều khiển cái này vô cùng to lớn đại ấn, trời nghiêng một loại từ không trung xuống đến, hung tợn chùm lên đoàn kia diễm trên thân. Nhìn đến một này, vô số yêu tộc khỏe miệng co giật. Đập cái chỉ lớn chừng quả diễm dung phạm vi mấy chục vạn mét chí cường phát bảo, có chút quá vô lại, nhưng không thể không nói, kim sĩ đại bảng vương chiêu này rất hữu hiệu, ngọn lửa kia tốc độ cũng không nhanh, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chạy trốn lớn như vậy phạm vi, bị trực tiếp đập xuống. Bát chí. Lần này, chúng điu rốt cuộc nhìn rõ ngọn lửa kia bộ dáng, kia cư nhiên là một cái từ hỏa diễm ngưng tụ tiểu tiểu đồng tử. Mập mà mạp, mà, màu tím đen, chỉ lớn chừng bàn tay, lờ mờ mê mê, giống như là không có bao nhiêu linh trí, một đám ngồi bẹp xuống đất, sờ cái đầu nhìn lên trời, giống như là không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng còn không chờ mọi người xuất thủ, tiếp theo một cái chớp mắt đem ngọn lửa màu tím bay lên. Lấy ngàn mà tính đen ngọn lửa màu tím tiểu đồng tử liền hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Rất vui. Mọi người nhất thời bật khóc. Đây con mẹ nó cũng quá khó bắt đi. Ngay cả Kim sĩ đại bảng vương, lúc này cũng có chút phát điên, nhiều như vậy đồng tử, người nào là thật người nào là giả. Mình Kim Bằng Thiên Ấn có thể vô pháp toàn bộ bá phủ. Để ta đến. Lúc này, Thiết Phiến công chúa xuất thủ, nàng sốc lên quạt ba tiêu, đi tới không trùng, dùng sức một cánh, trực tiếp vũ động ra một cái phạm vi mấy vạn mét khủng bố luồn khí xoáy. Nha, nha nha Đối mặt luồn khí xoáy to lớn đại uy lực, những ngọn lửa kia đồng tử đều bị cổ khí này xoay chuyển miễn cưỡng lôi trở về, hóa thành một đóa, lại lần nữa trở lại Hỏa Diệm Sơn bên trên, giống như là uống say, có chút choáng váng đi mấy bước, lạch cạch một tiếng ngã trên đất. Ngay tại lúc này, ngay tại lúc này, Kim sĩ Đại Bàng Vương cùng Như Ma Vương, đồng loạt hét giận dữ một tiếng, đưa ra một cái tay, đi vào Hỏa Diệm, đồng loạt hướng phía Hỏa Diệm đồng tử chụp tới. Không chỉ là bọn hắn, những thứ khác đại yêu, cũng đồng loạt gầm thét, nhân cơ hội đưa ra một cái đại thủ chụp tới, cất cho ta! Khủng bố yêu khí bạo phát, Kim Sí Đại Bàng Vương gào to một tiếng. Vên Ngông như biển khí tức đem còn giữ lại đại thủ chấn động ra ngoài, đầu tiên nắm lấy hỏa diễm đồng tử. Trong đó rồi, ngay tại Kim Sí đại bảng vương hưng phấn vô cùng, mắt nhìn thấy sắp bắt được thời điểm. Một vệt bóng đen bỗng nhiên vọt ra ngoài, bao quanh vô số trận pháp, loảng xoảng một tiếng miễn cưỡng đụng vỡ cái kêu bàn tay khổng lồ. Trận pháp khắp trời vỡ nát, mà đám người định thần nhìn lại thời điểm, tự nhiên là Hạo Thiên Uyển. Con gái mẹ nó. Ngánh kháng Kim Sí đại bảng vương một trảo, ra hỏa này không muôn sống nữa. Ngoại trừ Hạo toàn bộ trong lòng người đều dâng lên cái ý nghĩ này. Mà trái lại Hạo ra hỏa này đau đến máu Nhìn thấy Miên Đầu lại muốn chạy hỏa diễm đồng tử, liền vội vàng lấy ra một khỏa đáng dược, nặn ra một tia đồ cười. "Tiểu Hoa Nhi, qua đây, bản hoàng thúc thúc cho ngươi kẹo ăn." Vừa nói, Hạo Thiên khẩn vội vã đưa tay nắm lấy phía dưới mình, thuận tay gỡ ra quần của Hoa, liền liền móc nói: tới, "Tới tới tới, cây cao lương trong này có ăn ngon nha. Mau vào, mau vào ăn đồ ăn." Muốn chạy trốn tiểu nhân cứng đờ, sau đó nghiêng đầu, khỏe miệng cư nhiên thấp mấy giọt dung nham. "Con gái mẹ nó còn có thể dạng này? Thật có thể đi. Đây tình gì?" Một đám yêu quái trợn mắt hốt hỗn. bẩn bỏ của ta mắt. Như ma vương càng là vội vàng trà sát mắt, không đành lòng nhìn thẳng, con mẹ nó, hạo thiên khuyển đây cũng có tao, ta thật giống như nhìn thấy cái gì, cây mắt, cây mắt ta. Thiết phiến công chúa cấp bách bận rộn quay đầu đi, tức giận nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, cái này hạo thiên khuyển quả thực là đồ lưu manh. Mà kim sĩ đại bàng vương cũng là mặt sạp lại, suýt chút nữa bị tức tam thi thần nhảy về phía trước. Đây hạo thiên khuyển, thật có thể cho mình gây chuyện, mới vừa rồi là cơ hội tốt biết bao, cư nhiên bị hắn miễn cưỡng phá hư. Nhưng Kim Sí Đại Bàng Vương cũng không gấp xuất thủ, nếu Hạo Thiên Quyền thật có thể hàng phục Hỏa Diễm tiểu nhân, kia hắn đến lúc đó đang xuất thủ cấp đoạt cũng không muộn. Đây đặc biệt Hỏa Diễm, quá khó bắt. Hỏa Diễm tiểu nhân thèm ăn nhìn chằm chằm đan dược, đi mấy bước sau đó, đột nhiên sử sở, cẩn thận lui về sau hết mấy bước. Chơi rối u ta đi, ngươi tiểu quỷ này còn thật thông minh. Mắt thấy không ổn, Hạo Thiên Quyền nhất thời lộ ra giữ tợn biến thái nụ cười, không nói hai lời, liền muốn gỡ ra quần cuộc hoa nhào tới. Ông ngoong. Nhưng ngay tại thời điểm, Hỏa Diễm tiểu nhân bỗng nhiên bung ra một hồi khó có thể tưởng tượng chói mắt tinh quang. A. Bản hoàng tránh mắt. Gào. Bản hoa mắt. Hạo Thiên quyền che mắt chó, bị mê Ngông tinh quang chánh đầu tròn váng, tại trên mặt đất chật vật lăn qua lăn lại. Nhưng bây giờ, mọi người có thể không đếm xỉa tới hắn, rối rít xuất thủ. Tại đây, không đúng, tại đây. FM hắn lại hóa thành hơn mấy ngàn cái rồi, thiết phiến công chúa, nhanh. Luôn khí xoáy, kim bằng tiên ấn, chân cho ta áp. Lưu Ly Bảo Châu, giam cầm nó. Sau 10 canh giờ, tất cả mọi người đều nhanh mệt mỏi tê liệt, mở rộng ra thuyên đến khí thô. rất nhiều yêu quái đã ngồi trên mặt đất, tính toán nghỉ ngơi một chút lại ra tay. Quá khó bắt. Đây con mẹ nó thứ đồ gì a? Hỏa Diệm Sơn bên trên, toàn bộ yêu tộc đều nhìn phía xa không chung vui sướng đặc biệt hỏa diễm, khỏe miệng co giật, khí một hồi nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả Kim sĩ Đại Bàng Vương, lúc này cũng bị tức không được, hai mắt trợn tròn, vén đến tay áo, một tay bắt lấy thần ấn, một tay nắm chặt nắm tay, hận không được một cái tát đập chết phía trước cười hỏa diễm đồng tử. Hạo Thiên khuyển càng là chó chết tựa như, nằm trên đất 533, mệt lại cũng không có tí tẹo đứng dậy khí lực. Nữ Ma Vương phu phụ cũng là thở mạnh, một nửa là mệt, một nửa là tức giận. Cảm giác đây so với chính mình hai vợ chồng buổi tối cuốn trà trải giường thời điểm còn mệt hơn a. Tức chết ta rồi. a. Trên không trung Dương Tiễn cũng là dẫn đến một Phật Thăng Thiên nhị Phật xuất thế, nàng cũng nhiều lần trong bóng tối lén lút xuất thủ, coi như dựa vào nàng kim tiên cảnh tu vi, liền hỏa diễm đồng tử lông đều không đụng. Đây con mẹ nó ngọn lửa gì a? Cũng quá khó bắt. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng mà, với lúc đó, một giọng nói đột nhiên từ không chung chuyển đến. "U, Hạ Thiên Quyền, ngươi cũng ở nơi đây a? Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Cũng là đến bắt dị hòa sao?" Theo theo thanh âm truyền đến, mọi người liền lập, không trung rơi xuống một cái tóc thai bổ sủ, đỡ lấy hai cái vành đen toàn thân y phục rất lôi thôi như ảnh, tản ra cực độ chán trường khí tức, chính là tự trạch Mạo Nhật Tinh Quân. Không sai, chính là trước mặt cái kia đặc biệt hòa diễm, nhìn thấy hắn đến, Hạo Thiên quyển mệ thở mạnh, sau đó thuận miệng sẽ câu, ngươi biết không? Bình tĩnh mà xem xét, Hạo Thiên quyển thật cũng chỉ là thuận miệng sẽ câu, cho tới bây giờ không có cho rằng Mạo Nhật Tinh Quân có thể trả lời, chính là cái lời khách sáo. À, ta không nhận ra, ta vừa tới, là cảm nhận được đặc biệt dao động, đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện đi tản bộ một chút, dù sao một mực đọc sách cũng tốt mệt mỏi. Mão nhật Tinh Quân cũng không cho là mình có thể nhận thức, vừa nói, một bên nghiêng đầu liếc nhìn đặc biệt hòa diễm. Sau đó, hắn liền sửng sốt, xoa xoa mắt, Mạo Nhật Tinh quân trận mắt nhìn Hỏa Diễm đồng tử, mà Hỏa Diễm đồng tử cũng nhìn hắn chằm chằm. Bốn mắt tương đối. Mạo Nhật Tinh quân kéo ra khỏe miệng, thử dò hỏi, "Tam Thiên Tinh không diễm vi họa?" "Nhà." Nhỏ nhỏ Hỏa Diễm đồng tử nghe vậy cao hứng quát to một tiếng, giống như là hưng phấn vô cùng, sau đó nhảy về phía trước liền nhảy đã đến Mạo Nhật Tinh quân trong tay, điên cuồng gật đầu, ôm lấy Mạo Nhật quân một ngón tay đến chết cũng không tay. Thấy một này, chúng đều sửng sốt một hồi. Sau đó, "Ngươi mẹ nó không phải nói ngươi là đến tản bộ sao?" Chương 137, cùng đi tiệm sách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 lẩm bẩm đấu phá thiên khung bên trong giới thiệu, Mạo Nhật Tinh Quân nhìn chằm chằm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, người sau hung hăng gật đầu, gò má dùng sức tại Mạo Nhật trên ngón tay cọ sát, hiển nhiên mười phần yêu thích. Nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Mạo Nhật Tinh Quân nhất thời một hồi hiểu ra. Khó trách, khó trách ta cảm giác tới đây có cái gì cùng ta có duyên, tự nhiên là đấu phá thiên khung bên trong xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi từ tiệm sách nhìn xong lợi bạn còn có thể thu được đồ. Đây rõ ràng là tự nhìn sách được tạo hóa cho nên bọn hắn làm sao có thể giành được đi. Thì ra là như vậy. Ha, ha thì ra là như vậy. Mạo Nhật Tinh Quân cười lớn, tóc hai bù xù, toàn thân lôi thôi, nhưng mà sơn đen sao đen trong hai mắt phát ra ánh sáng, rất là kích động. Có đây dị hỏa, tài luyện đan của mình lại phải để cao a, nói không chừng có thể luyện ra đại la tầng thứ đan dược. Nhưng mà cười cười, Mạo Nhật Tinh Quân liền phát giác phụ cận không khí không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, nhìn đến một đám chậm rãi đi tới, sắc mặt bất thiện yêu tộc, Mạo Nhật Tinh Quân dùng sức trừng mắt nhìn. "Ừ, các vị, ta thật chỉ là đến tản bộ đi bộ. Các ngươi không tin? Vậy coi như." Quấy giấy. Nói xong, Mạo Nhật Tinh Quân liền dựng lên một vết sáng điên cuồng hướng phía phương xa trốn vọt ra ngoài. Làm sao có thể để ngươi chạy, cút xuống cho ta. Cho tới bây giờ, Kim sĩ Đại bảng vương rốt cuộc giữ không được rồi, hắn gầm thét rất lớn, khí hai mắt đỏ lên. Hắn mẹ nó, bản vương tại đây làm việc chết bỏ, bắt 10 canh giờ, cơ hồ bắt giòng dã một ngày, một chút thu phục dấu hiệu cũng không có. Mà tiểu tử ngươi, thứ nhất là bắt lại. Đây là tình huống gì? Còn Tam Tiên Tinh không diễm vi hỏa. Ngươi đứng lại cho ta. Không chỉ là Kim sĩ Đại bảng vương tức điên lên, các đại yêu cũng điên. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là dạng này. Chuyện gì xảy ra? Hết mấy vạn yêu tộc lại đây tựa như con khỉ bắt gần như một ngày, tân tân khổ khổ, đủ loại thủ đoạn cùng xuất hiện, vắt hết vóc, đem hết tất cả vô liếng. Kết quả, người trước mắt này đến tùy tiện chạy hết một chuyến, liền nhẹ nhàng thoải mái lấy đi rồi chân quý như vậy đặc biệt hòa diễm. Để bọn hắn làm sao nhịn được rồi? Không chung, Tam Thánh Mộ Dương Thiển, cũng là sắc mặt có chút phát xanh, nhìn thấy Mã̃o Nhật Tinh Quân, cắn nát một khẩu hầm răng. So sánh phía dưới những đại yêu kia, nàng mới phải khổ cực nhất, xuất lực lớn nhất. Không chỉ muốn tìm cách nghĩ cách thoát thủ, còn phải chú ý không bị Hạo Thiên khiển phát hiện, thậm chí vì ngăn trở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chạy trốn, nàng còn bẻ nát mấy kiện bảo bối. Những thứ có thể thấp nhất đều là Kim Tiên cảnh bạo bội a, còn có một cái là Thái ất Kim Tiên cảnh, mới từ Dương tiến trong phòng kho trộm ra không bao lâu, còn chưa bừng bít nóng hồi đâu, cứ như vậy hết rồi. Mắt nhìn thấy Tam Tiên diễm viêm hỏa bị mang đi, Dương Thiên làm sao không tức? Trên thực tế, Dương Thiên cũng không biết, ngọn lửa kia là chú định thuộc về Mạo Nhật tinh quân. Bất luận sự tình phát triển như thế nào, nhưng đoàn hỏa diễm này là Mạo Nhật tinh quân nhìn lợi bạt mới lấy được, chỉ cần Lâm Hiên nguyện ý đem nó thả ra ngoài, kia Tam Tiên diễm quân, sẽ chủ động thân Loại sự tình này Lâm Hiên biết, nhưng những người khác cũng không biết. Ta. Nhìn thấy Mạo Nhật Tinh quân chạy thoát thân, đám này đã yêu tất cả đều nổ khí dâng trào, điên cuồng đuổi theo, Kim sĩ đại bảng vương càng là không có nương tay, trực tiếp chính là một cái tắt bắt đi lên, che khuất bầu trời. "Đem cái gì đó tam tiên diễm viêm hỏa cho bản vương lưu lại, tha cho ngươi không chết." Tuy rằng ngoài miệng vừa nói tha cho hắn một mạng, nhưng Kim sĩ đại bảng trong tay yêu khí cuồn cuộn, hiển nhiên là đánh bóp chết ý nghĩ của hắn. Mà Hạo Thiên khuyễn bởi vì khoảng cách gần nhất nguyên nhân, đầu tiên đuổi theo, mắt đỏ một khẩu liền gầm Tinh quân Nhật Tinh quân kêu một tiếng, "Chó chết! Ngươi nhả cho ta a!" cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống gì. Hạo Thiên khuyền mắt đỏ, vù vù vù vù vù vù. Tiểu tử ngươi là làm sao đạt được bảo bối này? Ta cũng không biết ta. Nhanh lên một chút nhà ra. Mạo Nhật Tiêu vội kêu lên. Vù vù vù vù vù vù. Bản hoàng nhà ra ngươi liền chết chắc rồi. Mẹ nó, hôm nay có thể gặp phải bản hoàng, là vận khí của ngươi. Hạo Thiên khuyền cũng không phải không biết nặng nhẹ người, biết hiện nay tình huống khẩn cấp, trực tiếp động vũ một cái quần cọ hoa, ngang nhiên khởi động một cái chạy thoát thân trận pháp. Cẩn thận, bọn hắn muốn bỏ chạy. Phía sau Kim Sí đại bảng vương con ngươi co rút lại, thân hình lưu chuyển khẽ kêu một tiếng, sau lưng đưa ra một đôi cánh chim màu vàng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền đi tới Mao Nhật tinh quân cùng Hạo Thiên khuyến sau lưng. Hắn bắt lấy cổ xưa con dấu, đột nhiên đọc xuống. Ẩm. Thứ không bạo động, cơ hồ đều muốn nức nhẹ, nhưng mà đã vẫn rồi. Hắc hoàng là ai? Tại đạn chỉ giả thiên bên trong bị ổ nhất, nhất cầu thả trận pháp đại sư, hắn khác sâu tại quần cục hoa bên trên trận pháp, đặc biệt là chạy thoát thân trận pháp, có thể kém. Không thể nói vượt qua Tây Du thế giới toàn bộ trận pháp, đây không thực tế, nhưng đặt ở Tây Du chạy trốn trận pháp loại hình bên trong, cũng tuyệt đối xem như nhất lưu tầng thứ. Ít nhất, bây giờ đối phó Kim Sĩ đại bảng vương vậy là đủ rồi. Vèo. Lưu Quang tỏa ra, cơ hội là tại Hạo Thiên khuyền ý nghĩa vừa xuất trong đáy mắt, mấy ngàn xiển xích trật tự bỗng nhiên tỏa ra, một phiến lại một mảnh hoa văn xuất hiện. Không chỉ là hắn cùng Mão Nhật tinh quân, Đường Tam Tạng, Bạch Long Mã, Tăng, cũng bị bao quải trong đó, cùng nhau chạy trốn. Trận pháp này cường hãn, trực tiếp mang đi tất cả cùng Hạo Thiên khuyền có khí tiếp xuống người. Thậm chí ngay cả không trung liền Hạo Thiên bản thân cũng không biết cái nhỏ Tam Dương Tiễn, thân liền đều có một đoàn trận pháp ra trực tiếp bị miễn cưỡng chuyển tống ra ngoài. Trước một giây còn đang chui người, một giây kế tiếp trước mắt cảnh tượng liền bỗng nhiên đại biến, một mực trời truyền tống sau đó, Dương Thiện mới hậu chi hậu giác phát hiện thì đã rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, đi tới một nơi không biết tên xa xôi núi rừng phía trên. Mãão Nhật Tinh Quân cùng Hạo Thiên Quyền đường tăng mấy cái, hiển nhiên cũng xuất hiện còn ở nơi này. Đây là Mãão Nhật Tinh Quân sững sờ, hoàn toàn không phản ứng kịp, nhưng bên người Hạo Thiên Quyền cũng mặc kệ. Hắn một, một cái móng Tam Bản hoàng cứu ngươi, không nên khách khí, đem đưa cho bản hoàng được rồi. Hạo Thiên Huyền Đế, nhưng để cho rồi một nửa, liền phát hiện ngọn lửa kia trực tiếp chui vào Mạo Nhật Tinh Quân trong thân thể. "Gào! Hỏa diễm của bản hoàng! Mạo Nhật Tinh Quân, tiểu tử ngươi đem hỏa diễm của bản hoàng giấu đi nơi nào?" Hạo Thiên Huyền Đế, nhưng Mạo Nhật Tinh Quân không vui nói, chính ư ra, cái gì gọi là ngươi hỏa diễm, đó là vốn tinh quân mình tân tân khổ khổ. "Được rồi, ta nói đó là vốn tinh quân từ một cái tiệm sách lấy được, đến mức cửa hàng ở chỗ nào?" Vốn tinh quân không thể tiết lộ. Nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Miệng, chuẩn bị hướng trên mặt hắn cắn một cái thời điểm, Nhật Tinh Quân liền vội vàng la hét: Bởi vì ban đầu Hạo Thiên khuyền là theo đến Mạo Nhật tinh quân phía sau mới đi tiệm sách, cho nên Mạo Nhật hiện tại cũng không biết Hạo Thiên khuyền cũng đi qua rồi tiệm sách. Hắn chỉ là nhìn thấy linh sơn sự kiện, có chút suy đoán, có hoài nghi, nhưng vô pháp xác định. Đúng như dự đoán, khi hắn nói xong câu đó thời điểm, nguyên bản hùng tận Hạo Thiên khuyền nhất thời sửng sốt dưới. Tiệm sách. Tiếp theo một hồi lâu, Hạo Thiên khuyền mới có nhiều chút không cam lòng buông xuống Mạo Nhật, buồn bực không thôi, nguyên lai là tiệm sách lấy được à, vậy ngươi không nói sớm, làm hại hoàng bằng nửa con mắt thèm. Ta đã nói rồi, cái gì tạo hóa có thể nhũ bức như vậy, còn đột nhiên xuất hiện, đến từ tiệm sách liền nói qua. Hạo Thiên khuyễn chặt chặt Liễu lười nói, "Bất quá, như đã nói qua, Mạo Nhật, chúng ta kia tiệm sách thực như bức a." Mạo Nhật Tinh Quân gật đầu liên tục, xung bái nói, "Tiệm sách thật là thánh địa, Trưởng Quỷ cũng là thần bí khó lường, ta thậm chí cũng hoài nghi Trưởng Quỷ có phải hay không là một vị thánh nhân." Mà một bên Đường Tăng sư đầu nghe hai người trò chuyện chính là vạn phần hiếu kỳ, Đường Tăng không nhịn được chen miệng hỏi, "Cái kia, hai vị thí chủ, các ngươi là nói cái gì tiệm sách?" Chương 138, Đường Tam Tạng rất tỉnh. Vừa nghe đến Mạo Nhật Quân nói là từ tiệm sách đi ra mới có thể thu được Tam Thiên Viêm Hỏa sau đó, Hạo thay đổi lúc trước thấy vẻ bộ dáng vạn bất đắc dĩ từ bỏ đặc biệt hỏa diễm, đối với tiệm sách một trận cùng tuổi. Mão Nhật Tinh Quân nhìn lấy trong tay dị hỏa, hai mắt sáng lên. Trong tiệm sách trưởng quỹ đến tột cùng lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả đặc biệt hỏa diễm đều có thể tìm đến, phải biết ngọn lửa này là tích chữ trong sách đó à? Không nghĩ ra. Cái này khiến Mão Nhật Tinh Quân tại vô cùng hưng phấn đồng thời cũng run lên vì lạnh. Tuyệt đối không thể cùng trưởng quỹ đối nghịch. Đối đãi lao nhân ra người nhất định phải cung kính. Mình vừa đi tiệm sách thời điểm còn nghĩ ăn cơm chùa, không giao tiền, hiện tại vừa nghĩ tới liền sợ, lúc ấy không có bị trưởng quỹ một cái tát đập chết thật sự là may mắn mà đến lúc Đường Tăng nghi hoặc hỏi thời điểm, Mạo Nhật Tinh Quân có chút ngượng, dù sao hắn biết tiệm sách hay là bởi vì đi theo Trư Bát Giới đi. Sách gì cửa hàng? Chính là Vạn Giới tiệm sách a, Trư Bát Giới không có nói cho ngươi. Mạo Nhật Tinh Quân nghi ngờ nói, kết quả Đường Tăng ba cái so sánh Mạo Nhật Tinh Quân càng mờ mịt, sư đổ mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt ngộp bức. Vạn Giới tiệm sách. Trư Bát Giới thật vẫn không có nói cho Đường Tăng mấy người tiệm sách sự tình, ban đầu Tôn Ngộ Không đi tiệm sách vẫn là phát giác có cái gì không đúng, đánh hắn một hồi mới biết, chính là nữ nhi quốc bên trong Vạn Giới tiệm sách. Trư Bát Giới không có nói với các ngươi Mạo Nhật Tinh quân bỗng nhiên phát giác cái gì, hỏi: "Đã từng nói, nhưng mà chúng ta không có quá tại 533 ý." Đường Tăng nói: "Ban đầu Tôn Ngộ Không trước khi đi lúc trở lại, Chư Bát Giới đúng là đã nói mình sách giới thiệu cửa hàng làm sao như thế nào, nhưng khi đó bọn hắn đều bị Tôn Ngộ Không quyết định trần bo dối, ai có không đi suy nghĩ gì tiệm sách." Mạo Nhật Tinh quân cùng Hạo Thiên khuyền hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn còn tưởng rằng Chư Bát Giới đã sớm đem tiệm sách sự tình nói cho Đường Tăng sư đồ một nhóm, bây giờ nhìn lại, dường như chỉ nói cho rồi Tôn Ngộ Không một cái a. Chậc chậc, đây Chư Bát Giới, quá tiểu khí. Hai người nghĩ như vậy đến, chút nào quên mình cũng căn bản không thôi đem tiệm sách tin tức nói cho những người khác. Mạo Nhật may mà, dấu gì nói cho bạn thân thiết giác mục dao, nhưng Hạo Thiên khuyến ra hỏa này, thật một người không có nói cho, ngay cả Dương Tiễn đều dấu diếm. Đây nếu là để cho Lâm Hiên đã biết, nhận định sẽ khí hai chân đem giá hỏa này một cước đạp ra ngoài. Như tại không bên trong, Dương Tiễn chính là hai mắt sáng lên, nghe được phía dưới Hạo Thiên khuyến cùng Mão Nhật tình quân đối thoại, khi mắt, hai cái trong mắt tràn ngập tò mò. Tiệm sách, trưởng quỷ, nút ở nhân gian giới đại năng. Hơn nữa nghe bọn hắn mà nói, đóa này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là trong tiệm sách Trưởng Quỹ Thả ra ngạch. Cái này khiến Dương Tiễn cơ hồ nghi ngờ lộ thai của mình có phải hay không hỏng. Loại bảo bối này lại có thể có người cam lòng đưa ra đi. Đừng nói là nàng, ngay cả Dương Tiến đã biết, nhận định cũng sẽ không nhịn được xuất thủ. Loại này đặc biệt hỏa diễm có bao nhiêu thật biết, từ Thái Ức đỉnh phong nhân gian giới lại yêu, Kim sĩ đại bảng vương đô không xa vạn dặm đuổi để cướp đoạt là có thể nhìn ra. Nghe Hạo Thiên khuyến Dương Tiễn mấy người, bọn hắn tựa hồ cũng từ trong tiệm sách từng thu được đồ vật. Hạo Thiên khuyển, có thể là quần cũng hoa, dù sao nàng cùng Hạo Thiên khuyến quan hệ cũng không tệ lắm. Chưa bao giờ biết Hạo Thiên khuyễn lúc nào nhiều hơn như vậy cái quần có hoa. Mạo Nhật Tinh quân nói sẽ là cái gì? Ngoại trừ đoán này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn có cái gì? Chẳng lẽ là Lôi Kiếp Đan phương pháp luân chế? Dương Tiễn xinh đẹp trong mắt to lập lòe hào quang. Không thể không nói, Dương thiền trực giác vẫn là rất bén nhạy, đoán được một ít, nhưng nàng còn chưa đoán ra Mạo Nhật Tinh quân chân chính lấy được là dược lão đỉnh phong luyện đan thuật. Dù sao loại thực tế này quá mức nghe rợn cả người, quả thực bất khả tư nghị. Dù vậy, vừa vận đoán ra một điểm nửa điểm, cũng đủ để câu lên Dương tâm, trong mắt nàng tràn nặng rất kỳ. Đến cùng là người nào? mới có thể đem những bảo bối này ra bên ngoài đưa. Bọn hắn trong miệng trưởng quỹ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Nghe phía dưới Hạo Thiên Quyền cùng Mạo Nhật Tinh Quân cuồng thổi tiệm sách, Dương Thiển nhất thời cảm giác tâm lý giống như là có một vạn con móng nuốt nhỏ gãi tựa như, nhột không được, bộc phát đối với tiệm sách tò mò. Trên thực tế, không chỉ là Dương Thiển, những kẻ đã đi vào tiệm sách, Hạo Thiên Quyền, Mạo Nhật Tinh Quân, Tôn Lộc hùng, thậm chí ngay cả thần ông, Địa Tạng Vương cũng không biết bọn hắn đạt được những thứ này. Đối với Lâm Hiên lại nói thật không coi là cái gì. Trong sách lần nút đồ vật, xa xa không chỉ những này, tùy bọn hắn làm sao động, kinh ngạc, cảm thán, khen ngợi. Quay đầu lại đối với Lâm Hiên lại nói, cũng bất quá cờ bên trong một con mà thôi. Phía dưới, mấy người vẫn ở chỗ cũ tiếp tục trò chuyện, Mạo Nhật Tinh Quân cũng nói cho Đường Tăng mấy người tiệm sách vị trí. Dù sao điều này cũng lựa gà không được bao lâu, bọn hắn đã biết tiệm sách tọa tại, chỉ cần xa tăng thuận theo đường cũ tìm trở về, không khó phát hiện nữ nhi quốc bên trong tiệm sách, sớm vắng có thể phát hiện. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát phóng quan điểm. Dù sao, mình có thể biết tiệm sách, cũng cùng đây sư đổ mấy người có chút can nguyên, tạm thời còn một đoạn nhân qua rồi. Máu Nhật Tinh Quân sau khi nói xong khoát khoát tay liền đi, dù sao hiện tại còn chưa an toàn, từ các nơi chạy tới Tân Tân khổ khổ mười canh giờ vắt hết óc cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kết quả quay đầu lại bị mình tiện tay cắt râu. Hạo Thiên khuyền may mà, nhưng nếu là để cho cái yêu tộc khác tìm được, tuyệt đối sẽ bên trên tới tìm hắn liều mạng, không cần đầu óc nhớ, nó đều có thể biết hiện tại Kim sĩ Đại bàng vương nhận định đang mắt đỏ, điên cùng tìm tung tích của hắn đi. Hơn nữa có dị hỏa sau đó, rất nhiều nguyên bản vô pháp luyện chế đan dược cao cấp hiện tại là có thể luyện chế, hắn hiện tại không kịp đợi muốn trở về thử một chút. Còn phải kiếm tiền chờ đợi hồi thư cửa hàng nhìn đấu phá thiên cung tam bộ khúc tiếp theo bộ phận đi. A Di Đà Phật, cư nhiên là tại Tây Lương nữ nhi có sao? Đường Tăng chắp hai tay, nhìn đến rời đi Mao Nhật Tinh Quân, độc thẩm cái Phật hiệu. "Làm sao, con lừa trọc, ngươi bây giờ muốn đi sao? Đi bản hoàng đánh thẳng tính đi tiệm sách, dẫn ngươi đo đường." Hạo Thiên Quyền nói. "Đa tạ thượng thiên, Vân Tăng hiện tại vẫn không thể đi, nhưng sớm vẫn có một ngày sẽ đi xem một chút." Đường Tăng lắp đầu cự tuyệt. "Được rồi, không đi liền như vậy." Hạo Thiên Quyền khoát khoát tay, quay đầu bước đi rồi, hóa thành một tia ô quang biến mất tại chân trời. Hiện tại dị hỏa đã rơi xuống một đoạn màn che, Hạo Thiên Quyền hiện tại có chút kích động, không kịp chờ đợi nhớ đi xem sách trong tiệm nhìn đạn chỉ gia tiên cũng không rảnh rỗi bồi một cái con lựa chọn tại đây lãng phí thời gian. Nhìn thấy vội vã hóa thành lưu quang biến mất hạo tựu quyện, Sa Tăng hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Sư phó, chúng ta không đi nhìn một chút sao?" Cái kia tiệm sách có lẽ chính là để cho đại sư huynh nhị sư huynh bọn hắn khởi biến hóa. Hắn nói cẩn thận. Đường Tăng nhẹ giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe không giống hào quang, "Nộ Tĩnh, có mấy lời không thể nói nhiều, có mấy lời không nên bây giờ nói. Dù sao, cũng không ai biết, có thể hay không ở chỗ nào đã có người nhìn chằm chúng ta." Sa Tăng kinh sợ, kinh nghi bất định nhìn đến Đường Tăng, "Sư phó, người không sao chứ?" Vì dư không gì, đi thôi, Ngộ Tĩnh." Đường Tăng ôn hòa cười cười, không có nói gì nhiều, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ có hơi hiểu rõ. Hắn Tây Thiên lấy kinh tâm đã có gần sóng, còn có ý nghĩ đêm tối, không còn đơn thuần, nhưng lại thông minh. Áo, sư phó chậm một chút, cẩn thận dưới chân hòn đá. Được." Đường Tăng cười ôn hòa đến, hắn quay đầu ngắm nhìn Nữ Nhi quốc vị trí, một cái tay nắm tiền trượng, mà một cái tay khác thì tại trong tay háo nắm thật chặt, nổi gân xanh. Chờ ta lặng lẽ đi tới tiệm sách sau đó, Bân Tăng nhất định có thể trở thành một cái hợp cách sư phó. Chủ chủ, mà tại tiệm sách bên trong Hạo Thiên quyển hóa thành lưu quang từ trời rơi xuống, không kịp chờ đợi xoa xoa móng bước, gõ tiệm sắt cửa, lo lắng nói: "Trưởng quý, trưởng quý, bản hoàng lại tới. Lần này bản hoàng chính là mang đủ rồi bảo bối." Nhanh lên một chút đem người nơi này đạn chỉ giả thiên đã lấy ra. Cạch. Cửa mở ra, một đạo người áo xanh ảnh chậm rãi đứng lại, cười nhìn thấy Hạo Thiên quyển, rất lâu không thấy, hai vị quy cụ có thể còn biết. Được đà nói nói, không phải là một tiệm cùng cảnh giới giống nhau bảo bối sao? Hạo Thiên quyển vội vã từ trong quần đùi móc ra một kiện thái ớt cảnh giới thiên trượng, nhưng chờ giao ra thời điểm, tiểu trợ bỗng nhiên sững sốt một chút, hai vị Lâm Hiên bật đầu, chẳng phải là hai vị sao? Lời hắn vừa dứt, một đạo nữ tử thanh âm liền vang lên, thiên làm bảng cờ sao làm con, người nào dám hạ, địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đặn. Đưa mắt nhìn xuống Thương Sinh, hướng theo thanh âm vắt rồi, một đạo nhân ảnh từ Hạo Thiên khuyễn phía sau đi ra, thanh âm rất tiêm hai, lực khí sắc thực có phần kinh ngạc nói, trưởng quý, ngươi câu đối này khẩu khí cũng quá lớn đi. Lâm Hiên không hề có biểu thị, sắc mặt bình tĩnh, ngược lại Hạo Thiên khuyễn cứng đầu, chờ thấy rõ người tới là ai sau đó, nhất thời mặt đều tái xanh. Dương Phiền, này, lúc nào đi theo xuống? Chương 139, hai nữ gặp nhau. Làm sao ngươi tới? Nhìn đến sau lưng Dương Thiện, Hạ Thiên khuyễn một cái nhảy về phía trước, tại chỗ liền trường lớn mắt. Dĩ nhiên là từ ngươi hạ giới sau đó vẫn đi theo a. Dương Thiện hoàn toàn không thấy sắc mặt một hồi xám ngắt Hạ Thiên khuyễn, hướng Lâm Hiên nói, "Trưởng quỷ, cần thiết một kiện cùng bản thân cảnh giới tương xứng vật phẩm là được sao?" Không sai. Pháp bảo, đan dược, dư liệu, tất cả đều có thể. Lâm Hiên bắt đầu, hơn nữa sau khi tiến vào mỗi bản sách đều có bất đồng giá cả. Được đắt. Cứ việc sớm có dư liệu, nhưng nghe đến giá tiền này sau đó, Dương Thiền vẫn là không khỏi nhả ra tâm sư rồi một hồi. Bất quá vừa nghĩ tới mình có lẽ có thể thu được bảo bối tốt, điểm này lại không tính là cái gì. Cùng nhau đi tới, bản hoàng cư nhiên không có nhận thấy được người. Hạ Thiên quyển có chút khó chịu, có chút buồn bực. Nhìn thấy Dương Thiện, tâm tình của Hạ Thiên bây giờ rất khó hình dung là một cảm giác gì. Nếu không phải muốn hình dung, chính là có một tảng lớn bánh ngọt, vốn là bản thân một người biết, nhưng bây giờ thêm một người đến ăn. Nếu thả trên thân người khác, theo dõi hắn thư đến cửa hàng, Hạo Thiên quyển tuyệt đối sẽ không nói hai lời một cái trận pháp triệu hoán đi xuống, nhưng hết lần này tới lần khác là Tam Thánh Mẫu Dương Thiện, mình số lượng không nhiều quan hệ không tệ ra hòa. Mà tôi, đến liền đến đi bản hoàn nhị. Cuối cùng, Hạo Thiên quyển thở dài một hơi, giao một kiện thái ớt cảnh giới vật phẩm sau đó, liền vui chơi tựa như chạy tới trước kệ sách, hai mắt sáng lên lấy xuống đạn chỉ giả tiên. Nhẹ khẽ lướt lướt bìa sách, Hạo Thiên quyển quệt miệng rác, động tác game hai thật giống như vớt ve người yêu, nhưng hợp với hắn kia quần cục hoa cùng tay người quỷ dị khí chất, không khỏi để cho người khỏe miệng giật một cái. Ta nói, Hạo Thiên quyển, chẳng phải quyển sách sao, về phần ngươi dạng này sao? Dương Tiễn khẽ miệng giật một cái. Tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết cái gì, đi đi, đi đừng quấy rầy bản hoàn đọc sách. Hạo Thiên quyển mắt, ôm lấy sách liền chạy tới trong góc, nòng nhiệt nhìn. nhìn. Lúc này, Dác Mục Dao đã rời khỏi, bọn hắn ban đầu vẫn là cùng đi ra khỏi đi, chỉ có điều giác Mục Dao trực tiếp hồi Thiên đỉnh, mà Mạo Nhật Tình quân tất phải đi hòa Diệm Sơn. Ôm lấy sách, Hạo Thiên khuyền cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, ở trong góc nằm, vừa nhìn Hắc Hắc cởi ngây ngô lên, còn lẩm bẩm, cái gì Hắc Hoàng đã lâu không gặp, cầu sinh mục tiêu các loại. Chó này không thể cứu. Dương Thiên dịu đỡ cái trán, nhìn đến kẻ ngu si tựa như Hạo Thiên khuyền nghĩ đến, đồng thời trong tâm đối với trong tiệm sách, sách hiếu kỳ hơn. Cùng Hạo Thiên sống lâu rồi, chính là biết rõ cái tính tình, tiêu chuẩn không miệng, muốn từ trong tay hắn trừ đồ cơ hồ so với lên trời còn có hơn. Mà ở tiệm sách lúc trước, giao ra một kiện thái ớt kim tiên cảnh vật phẩm sau đó, gia hỏa này cư nhiên không có chút gì do dự, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Đến tột cùng sách gì, có thể để cho Hạo Thiên khuyễn mê mẫn như vậy. Đi tới trước kệ sách, Tam Thánh Mộ Dương Thiền hiếu kỳ nhìn. Ngộ không chuyện. Cổ ma. Hoàn Mỹ. Đạn chỉ Già Thiên. Những thứ này đều là sách gì a? Ta làm sao một chút cũng chưa nghe nói qua. Căn bản không giống như là công pháp gì bộ dạng. Dương Thiền lẩm bẩm, nhìn đến Huyền kệ sách vẻ mặt hiếu kỳ, hắn sở dĩ đối với tiệm sách cảm thấy hứng thú. Toàn một nửa là bởi vì bên trong có thể thu được bà bối. Nhưng bây giờ, Dương Thiền có chút hiếu kỳ trong sách đến tận cùng viết cái gì rồi, mà đợi nàng nhìn thấy đạn chỉ giả thiên giá cả sau đó, nhất thời trừng lớn mắt. "Tố Hoa, thật là đắt, lại muốn một kiện kim tiên khí một canh giờ." Tiếu trời chóa ra hỏa này, thật căm lòng. "Một cái kim tiên khí một canh giờ? Đây là đang đọc sách vẫn là đang đánh tiếp a? Coi như là Tiếu trời chó tại Linh Sơn sự kiện lấy được không ít thứ tốt, nhưng muốn là dựa theo cái giá tiền này, có thể để cho hắn dạy vò mấy ngày." Nhìn về phía khác huyền huyền trên giá sách sách, Dương Tiễn nhất thời cảm giác đau cả đầu. "Thật là đắt." Do dự một chút, Dương Thiền vẫn là buông xuống huyền huyễn trên giá sách sách, đi về phía mặt khác hai cái. Linh dị, võ hiệp. Hơi chút do dự, Dương Thiền vẫn là đi ngã vô hiệp loại thư tịch bên trên, kết quả mới vừa đi tới kệ sách phụ cận liền kinh động. Bởi vì đây sắp xếp kệ sách trong góc, lại còn giúp một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này vóc dáng mỹ lệ, mặc lên một cái áo choàng dài, chân dài bàn chứ, rất không có hình tượng ngồi ở chỗ đó, nâng một quyển sách thấy si mê như say rượu, bên cạnh còn trồng chất lên một đại chồng sách, vừa nhìn thỉnh thoảng lộ mạ gì sợ kiểu cười ngây ngô, thậm chí ngay cả Dương Thiền đến cũng không có chú ý đến. Một mực chờ đến Dương Tiễn ngồi đi tới bên người nàng, người này cũng không có chú ý. Mà chờ Dương Tiễn hiếu kỳ đưa tay nắm lấy bên người nàng một chồng sách thời điểm, một cái tay nhỏ bay tới, đúng một hồi liền đem Dương Tiễn tay đánh bay ra ngoài. Người làm gì?" Tây Lương Nữ Vương cũng không ngẩng đầu lên, vẫn xem sách, ngữ khí bất thiện. "A, xin lỗi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ." Dương Tiễn có chút ấy này nói. Nghe được thanh âm này, Tây Lương Nữ Vương sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, mình cũng là cả kinh, "Nữ?" Tây Lương Nữ Vương hai mắt phát quang, một cái liền tóm lấy rồi Dương Tiễn, "Thật vất và a, đây bao lâu nhà, rốt cuộc lại tới người nữ rồi." Trong tiệm sách sách tuy rằng sách để mắt, Tây Lương Nữ Vương một người ở chỗ này bên trong, thời gian ngắn còn dễ nói, nhưng một lúc sau, tóm lại vẫn có nhiều chút không được tự nhiên, có chút tịch mịch. Cầu Kim Đậu. Lúc trước nàng luôn muốn tìm người cùng nhau đọc sách, nhưng từ khi nàng chiếm đoạt tiệm sách, mỗi ngày thẻ điểm tới tiệm sách đọc sách sau khi tin tức truyền ra, kỳ tha nữ nhi quốc nữ tử, nơi nào còn có dám đến xem a. Nàng vốn là nhớ kéo quốc sư cùng nhau qua đây, nhưng người sau căn bản không vui, biểu thị không có ai quản lý chính vụ. Đến mức kéo trưởng quý đọc sách, Tây Lương Nữ Vương ngược lại tới, thậm chí còn nghĩ tới vô số lần, thi hành mấy trăm lần. Nhưng đừng nói đem Trưởng Quý quăng đến góc này cùng với nàng cùng nhau xem sách, đối mặt nàng Trưởng Quý căn bản liền quậy, đều không bước ra qua một bước. Đây không khỏi để cho Tây Lương Nữ Vương có chút tự mình hoài nghi một đoạn thời gian rất dài. Nhìn đến Dương Thiện, Tây Lương Nữ Vương trừng mắt nhìn hỏi, "Ngươi lần đầu tiên tới tiệm sách? Không phải Tây Lương nữ Quốc nữ từ đi?" "Ừm, <cười> không phải." Dương Thiện có mấy lời tò mò nhìn Tây Lương Nữ Vương, nghi ngờ hỏi, "Ngươi mang theo đây là cái gì?" Tây Lương Nữ Vương đắc ý đẩy một cái mình tơ vàng một bên phái nữ mắt kính, nàng gọi mang lên có một loại chi thức đẹp, áo, cái này gọi là mắt kính, là ta từ trong một quyển sách lấy được. Mắt kính Đây là pháp bảo sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, là có ích lợi gì sao?" Dương Tiễn hiếu kỳ nói. "Vô dụng, nhưng thế nào, đeo lên sau đó có phải hay không có loại mị lực đặc thù." Tây Lương Nữ Vương nhe mắt. "Ừ." Dương Thiền chấm ngâm một hồi, kiên định lắc đầu một cái, "Không có." Tây Lương Nữ Vương nhất thời thất lạc vô cùng, một bên lấy mắt kiếm xuống một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, còn tưởng rằng có thể dựa vào cái này cám dỗ một hồi trưởng quý đâu, cắt, không nghĩ đến thậm chí ngay cả cái tiểu bình ngực đều cám dỗ không sao. Dương Tiễn ánh mắt bỗng nhiên sắc liệt, vừa mới nói cái gì?" "Là không phải nói cái gì?" Không hề có không có gì, Tây Lương Nữ Vương liền vội vàng lắc đầu, đem Dương Tiễn quăng đến bên cạnh mình, chỉnh trọng đưa cho nàng một quyển sách, để cử nói, "Đến, làm là tiền mối, ta để cử cho ngươi một quyển sách, quyển sách này tuyệt đối là toàn bộ trong tiệm sách đẹp mắt nhất sách, không ai sánh bằng." Dương Tiễn sững sờ, nhận lấy sách, nhưng ngợi nàng thấy rất rõ phía trên tên sách sau đó, kéo ra khỏe miệng, San Diêu tổng tài quá hung mãnh. Vì sao ta nhìn thấy sách này tên liền cảm giác có chút không đúng lắm đi? Yên tâm, quyển sách này tuyệt đối đẹp mắt, tuyệt đối phụ họa ngươi tưởng." Tây Lương Nữ Vương vô bảo đảm nói, nhìn đến Tây Lương Nữ Vương lợi son sắc bộ dạng, Dương Thiên áp xuống nghi ngờ trong lòng, nửa tin nửa ngờ mở ra thư tịch. Vạn, chương 140, trưởng quý cứu ta. Để cho thiên đình bên trong luật lên. Tiệm sách bên trong, võ hiệp một loại thư tịch có rất nhiều. Những sách này điểm trao đổi cân nhắc đều không cao, rất dễ dàng là có thể trao đổi một nhóm. Không ngăn được Tây Lương Nữ Vương cả ngày la hét muốn sách mới, rước khoát Lâm Hiên liền đổi mấy trăm vốn trồng chất tại rồi chỗ nào? Có võ hiệp, cũng có khoát võ hiệp ra tiểu thuyết tình cảm. Đây cũng làm đem Tây Lương Nữ Vương cao hứng thôi, cảm thấy Lâm Hiên có phần khoáng, thay đổi lúc trước cho rằng Lâm Hiên loại trừ lục soát một chút rất quan. Nhưng Tây Lương Nữ Vương nào biết đâu rằng, mình mỗi ngày đi vào tiêu hao những kia kim thiên khí, sớm sẽ không biết có thể trao đổi mấy ngàn bốn loại sách này rồi. Hiện tại, thật vất vả bắt được cái có thể nói chuyện với nàng nữ tử, Tây Lương Nữ Vương tự nhiên liền bắt đầu đề cử những sách này rồi. Nhưng Dương Tiền dường như đối với mấy cái sách cũng không quá bị cảm, bởi vì Tây Lương Nữ Vương sách giới thiệu đều là loại kiê khắc võ hiệp giang ngôn tình tư tịch. Thật không được, bản này Phượng Cầu Hoàng ta thật sự là đậy mạnh a. Vừa thấy dung mạo cử chỉ say mê cả đời. Những lời này đều không có nghe nói tới sao? Không thể nào. Này nam nhân xác thực là xấu bụng điển hình bên trong điện hình a. Thuận tiện nhắc lại một câu, trong sách nam phối cũng đều là cực phẩm a. Tây Lương nữ vương nâng một quyển sách, đầy mắt ngôi sao nhỏ để cử, mà Dương Thiển chính là thần sắc lung túng, "Ta, ta cảm thấy bản này không có được." Mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã biết trước mắt nữ tử này chính là Tây Lương nữ vương, mà Tây Lương nữ nữ vương cũng biết nàng là Tam Thánh mẫu. Dương Thiển vốn tưởng rằng Tây Lương nữ vương liền tính không cung kính đối đãi, dấu gì cũng sẽ kinh ngạc một hồi cái gì, dù sao nàng là thứ thiệt thần tiên. Nhưng để cho nàng không nghĩ đến chính là, người sau biết thân phận nàng sau đó, không những còn không có một chút cung kính, ngược lại lên mắt nào tới. "Không được sao?" Như vậy vốn như thế, vô lương sư phụ chi nam chủ Ninh cha tu. Quyển sách này cũng là của ta rất yêu thích á nam chủ số bụng, nữ chủ tiểu bạch, tiên hiệp văn, nhưng vẫn còn không tính là huyền huyễn, ngụy sư Đỗ yêu. Nói tới chỗ này, Tây Lương nữ vương thần thần bí bí xuống tới, nhỏ giọng nói: "Bất quá ta luôn cảm thấy nữ chủ có giả heo ăn thịt hổ hiềm nghi. A, ừ, ta nhìn thêm chút nữa những thứ khác." Dương Thiển có chút bị Tây Lương nữ vương hù dọa, nàng nhìn xung quanh, muốn tìm vốn bình thường một chút, những sách này vừa nhìn liền không quá bình thường thôi. Không nghĩ đến này cũng vào không pháp nhãn của người sao? Như vậy vốn làm sao? Hai cái chồng trước một cái chợ. Nam chủ buổi diễn trình, nam phối tống tịch xa. Cái gì cũng không nói qua, nam chủ, nam phối đây hai cái đều là cực phẩm trong tứ phẩm, cũng chỉ có trưởng quý có thể so sánh hai người bọn họ được rồi. Cũng đều là nữ chủ chồng trước, ai hắc. Nữ chủ đào hoa thật là khiến người ta hâm mộ a. Này, ngươi đủ rồi a. Càng ngày càng kỳ quái a. Làm sao liền chồng trước tất cả đi ra? Ngươi không phải Tây Lương nữ vương đi, tuyệt đối không phải là Tây Lương nữ vương đi. Đường đường Tây Lương nữ vương, nhân gian rồi hiếm thấy Đảo Nguyên quân vương, Thánh minh mà hiện công che thiên hạ, làm sao có thể như thế mê muội mất cả ý chí? Dương Tiền đầu đầy mái tóc có chút loạn, sáng bóng nách toát ra mấy quọng rõ ràng hắc tuyến. Vốn là nàng còn đối với Tây Lương nữ quốc có mong đợi, mong đợi Tây Lương nữ vương là cần gì phải đám nhân kiệt, có thể tại nhân gian giới thành lập được một cái độc nhất nữ tử đảo nguyên tri địa, so sánh là cực kỳ thánh minh. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tan vỡ. Nhìn thấy vén đến tay áo, tùy ý ngồi xếp bằng dưới đất, ôm lấy sách hắc hắc cười ngây ngô nữ tử, Dương Tiền đầu có chút hỗn loạn, mà Tây Lương nữ vương lại hoàn toàn không có phát hiện, đi lên ôm Dương Tiền bả bà vai, thở dài một cái, thần sắc tịch à, bất quá không được hoàn mỹ chính là, quyển sách này sách cũng không phải là một nam một nữ. Giang Sơn mỹ nhân có thể chỉ có thể chọn một đa thật là xoắn xuýt. Cái này còn dùng chọn sao? Ngươi tốt xấu là nữ vương a, cho ta chọn Giang Sơn á huấn đản. Còn ngươi nữa hướng phía trưởng quý bên kia liếc lung tung là ý gì? Cẩn thận ta đi trưởng quý chỗ nào cáo ngươi a. Nhìn đến chính đang đủ loại để cử kỳ quái thư tịch Tây Lương nữ vương, Dương Thiển vẻ mặt số đổ, cũng liếc về Lâm Hiên. Trưởng quý cứu ta. Võ hiệp kệ sách, từ bên trên cân nhắc hàng thứ ba, tả sổ cuốn thứ nhất, chắc có ngươi có thể thấy. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, giống như là sớm có dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Tam Thánh Mẫu sẽ đến tiệm sách, bất quá Lâm Hiên sớm liền định cho Thiên Đình chế tạo chút phiền toái, để cho Thiên Đình bên trong cũng hỗn loạn một hồi. Cái này Tam Thánh Mẫu ngược lại một cái tốt phần dẫn. Như thế suy nghĩ, Lâm Hiên tâm lý hài lòng gật đầu. Tam giới loạn rồi, nhưng trước mắt vẫn chỉ là các tộc tranh nhau, nếu mà lại để cho các đại thế lực bên trong cũng xuất hiện chút vấn đề, dĩ nhiên là tốt hơn, như vậy thì có thể tăng lên Tam giới hỗn loạn tốc ấu, cũng có thể loạn càng thêm loạn. Ví dụ như Phật môn, ví dụ như Thi Đình, nếu mà bọn họ nội bộ có thể sụp đổ là tốt. Bất quá đây hiển nhiên còn quá xa, cần thiết từ từ đổi chi. Nhưng Lâm Hiên cũng không nóng nảy, ngược lại mình tạm thời ra không được, chờ tam giới loạn không sai biệt lắm, có lẽ mình vừa vặn cũng chỉ góp đủ hệ thống yêu cầu, có thể đi ra ngoài một chút đi dạo rồi. Mà nghe thấy Lâm Hiên nói sau đó, giống như là đã nhận được cứu mạng dược thảo, Dương Tiễn vội vã chạy tới, nhìn thấy tên sách sau đó, nhất thời hai mắt sáng lên. Cái này tương đối bình thường. Cầm lên sách, Dương Tiễn vội vã quay đầu, về phía Tây Sở Nữ Vương nói, Nữ Vương bệ hạ, trưởng quỹ cho ta để từ sách. Tây Lương Nữ Vương hư suy nghĩ nhìn biết, sau đó khinh thường điu môi một cái, "Sĩ, cư nhiên là thuần võ hiệp sao?" Cái gì gọi là thuần võ hiệp, đây không phải là võ hiệp kệ sách sao? Dương Thiền cơ hồ không chê không nổi mình, da hỏa này lớn lên là để mắt, nhưng không khỏi cũng quá không có quy củ rồi. Nếu là trưởng quỹ lên tiếng, vậy thì chờ ngươi xem xong tại đến xem ta để cư đi. Tây Lương Nữ Vương có chút tiếc nuối trở lại góc. Không được, tuyệt đối không được. Dương Tiễn lúc này trong lòng cự tuyệt, đồng thời trong lòng quyết định quyển sách này ít nhất phải nhìn một ngày, đem Tây Lương Nữ Vương nấu đi đổi lại. Dù sao nàng chính là quốc vương a, lại làm sao ngồi tại đây, tổng phải trở về phê chữa chính sự tấu đi. Rất hiển nhiên, Dương Tiễn vẫn là khinh thường Tây Lương Nữ Vương. Tây Lương Nữ Vương một năm thời sách, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tiến vào hai lỗ thai không nghe thấy bên cạnh chuyện bộ dạng, cái này khiến Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục túi đầu, nhìn lên sách. Thần điêu hiệp lữ. Quyển sách vào tay có phần rắn chắc, hiện nhiên chế tạo thời điểm có phần dụng tâm rồi, hơn nữa thần điêu hiệp lữ cái tên này, tuy rằng cũng mang theo tình yêu ở bên trong, nhưng hiển nhiên không phải là như Tây Lương Nữ Vương đề cử mở dạng. Tuyết bay ngập trời xạ bạt lộc, thiếu thư thần hiệp ý bí truyền. Thư tịch trang tên sách không có quá nhiều giới thiệu, chỉ có 14 chữ lớn xuất hiện ở thư tịch bên trên, mỗi một chữ đều không giống nhau, sắp xếp cùng nhau. Đây là ý gì? Câu này cổ từ là đang nói cái gì sao? Dương Thiên nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, tiếp theo chậm rãi lật nhìn. Ngay từ đầu, Dương Thiên bước vào tiệm sách là vì muốn đạt được đủ loại tạo hóa cơ duyên, nhưng mà bị Tây Lương nữ vương như vậy một đánh quá nhiễu, lại song quên hết rồi mình tới mục đích. Hả? Tiểu Long nữ? Người nọ là Long tộc sao? Giống như không phải chính là một cái người bình thường, nhưng mà dám khởi tiểu Long nữ loại này danh tự, thật không sợ Long tộc giận dữ. Quá tính, hoang dung, không có bất kỳ vi nào nhân sao? Không, dường như ở trên cái thế giới này Tất cả mọi người đều là không có tu vi, còn có cái gọi là võ công, nội lực, liên sơn đều đánh không tới sao? Quá yếu. Lục Gia Trang, xin luyện tiên tử. Chín cái dâu tay máu, có chút ý tứ. Nhẹ nhàng lầm bẩm, Dương Tiễn rất nhanh sẽ bị trong sách nội dung cốt truyện hấp dẫn, xem sách, hai mắt phát quang. 36. Dương Tiễn được tôn là Tam Thánh Mẫu, vốn là ở trong tiên đỉnh số ít loại kia người yêu thích giữa thần tiên, yêu thích để cho nhân gian phúc báo, mưa thuận gió hòa. Thế nhưng cuối cùng đều là lấy thần tiên góc độ đến xem nhân gian. Mà bây giờ, lấy phàm nhân thị giác mở ra nhân gian sau đó, Dương Thiển rất nhanh sẽ bị hấp dẫn. Nàng nâng sách, hai mắt sáng lên đi, mà sau đó nâng nâng. liền đi tới góc, thuận tiện ngồi vào tây lương nữ vương bên cạnh, hoàn toàn không có phát hiện mình cư nhiên dựa vào tây lương nữ vương gần như vậy. Nếu như giới tình huống bình thường, Dương Thiển tuyệt đối sẽ không tới gần tây lương nữ vương, bởi vì nàng quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Dương Thiển hoàn toàn không thấy những này, nàng nâng sách, đối với tất cả xung quanh hồn nhiên không cảm giác, hoàn toàn đầu nhập vào trong sách. Tối nay còn có chữ vạn đổi mới, cắm nước xong tiếp tục viết. Thuận tiện hỏi một hồi mọi người, có cái gì tốt sách để cử sao? Chính là cho nhân vật nữ màu nhìn loại kia, ví dụ như Thất tiên nữ, Nhiếp tiểu tiến, Bạch nương tử các nàng sớm vãn phải tới thăm, mọi người có cái gì đề nghị không có? Chương 141, chờ lao nương nhìn xong sách liền đi lệnh nát thiên đình. Lật sách, Dương Thiền hoàn toàn lâm vào trong sách, dần dần nghiền. Dù sao, tại đây Tây Du thế giới, liền tương tự cổ đại giống như vậy, nghề giải trí thật sự là nhảm chán, tại hiện đại địa cầu có nhiều như vậy phương thức giải trí, còn rất nhiều độc giả thích nhìn tiểu thuyết, chớ nói chi là Tây Du thế giới, quả thực cho bọn hắn mở ra cửa lớn thế giới mới. Hơn nữa Đọc sách còn có thể thu được tạo hóa, đây liền càng làm cho người ta trầm mê. Dương Tiễn không biết thời gian trôi qua, càng là quên mình ngay từ đầu tới mục đích, kỳ thực chỉ là yêu kỳ, muốn thu được trong tiệm sách tạo hóa cơ duyên mà thôi. Dương Tiễn nồng nhiệt nhìn thấy, không bao lâu liền thấy vạch ra lục ra trang sự tình năm đó một bản kia. Ngay từ đầu Dương Tiễn còn rất hứng thú, thấy nồng nhiệt, khi nhìn thấy nhiều chút khẩn trương tình tiết thời điểm, còn có thể kêu lên sợ hãi. Nhưng không bao lâu, nhìn một chút, đồng nhiên, Dương Tiễn đẹp mắt chân mày chợt bẹo lên. Lý Mạc Sở dung mạo lớn đẹp, lại tâm như bò cạp, bởi vậy người trong giang hồ lấy nó tức hiệu là Sích luyện tiên tử. Nàng lúc còn trẻ bạn tính Tiệt Lương, cảm mến gia Hưng Lục gia Trang Trang chủ Lục Triển Nguyên, bởi vậy lưu luyến trần thế, không chịu nghe lời của sư phụ thể không rời cổ mộ mà bị sư phụ chủ xuất sư môn, vốn định cùng Lục Triển Nguyên cùng tắm bệ tình, lại không nghĩ rằng bị Lục Triển Nguyên ngoan tâm vứt bỏ. Từ đó lý mạch sâu thể sắc và tinh thần bị đả kích lớn, tính tình đại biến, vì ái thành hận. Từng cơ hổ giết hết Lục Triển Nguyên thân đệ đệ Lục Lập Đỉnh toàn môn, cũng hành hạ Lục Lập Đỉnh lục kinh. Nhiều lần uy quá, tiểu nữ tính mạng. Nàng tung hoành hồ hơn 10 năm. Tay cầm băng phách vân trầm, ngũ độc thần trưởng giết người vô số, người trong giang hồ không không đối với đó nghe tin đã sợ mất mật. Dương Quá, hoàng dược sư liên hợp lại đều không cách nào đem nàng đánh bại. Cái này Lục Triển Nguyên, thật không phải thứ gì. Nhìn đến đây, Dương Thiên mạnh mẽ đứng lên, một tiếng nổi giận, trong hai mắt tràn đầy băng sương, quả nhiên, nói chuyện yêu đương cái gì, quay đầu lại cũng không có kết quả tốt. Tại biết được lý mạc sầu trên thân đã từng trải qua sau đó, đang hồi tưởng lại lý mạc sầu lại lục ra bên trên ấn xuống dấu tay máu, lập thề phải giết chết lô thị cả nhà thủ, Dương trong tâm lại cũng không có tiếp tụ, ngược lại có một loại vô hình sung sướng thì hẳn là dạng này. Đây nếu là ta, không những muốn giết lục thị cả nhà, còn muốn đem bọn hắn hồn phách giao cho Diêm La Vương, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh đọa địa ngục. Dương Tiễn hai mắt phát quang, nói chuyện yêu đương, quả nhiên nhất là vô vị, về sau nếu có nam nhân dám quấy rầy ta, nhất định để cho hắn nếm 맛. Nàng nâng sách, hoàn toàn tiến vào trạng thái, đem chính mình dẫn vào trong sách nhân vật bên trong, phản phất tại nhìn thấy bọn hắn trưởng thành. Chờ nhìn đỉnh hoa sơn định, hung thất công cùng Âu Dương Phong hai cái kỳ nhân tại đỉnh núi tỉ công, cuối cùng tinh lực hao hết mà quy thời điểm, Dương trong tâm chỉ cảm thấy có loại vô hình cảm ngộ. Nàng cả đời này quản thực quá chốt loạn. Trên có một đời vô song, thân là Thiên đỉnh chiến thắng Kaka Dương Tiễn. Dưới có lòng dạ nham hiểm, cả ngày cùng với nàng gã nhau, nhưng ở lúc mấu chốt lại sẽ không hàm hồ hạo thiên quyền. Đỉnh đầu phía trên nhất càng là có một cái ngồi ngay ngắn trời cao bên trên, chỉ huy Tam giới huyền môn cứu cứu. Nàng cả đời này thực sự quá chốt loạn. Có thể nói, từ dáng sinh khởi, nàng sẽ không có cảm nhận được qua bất luận cái gì thất bại, cũng không có bất kỳ mục tiêu. Dương Tiễn mục tiêu là Tam giới đệ nhất chiến thần, mục tiêu là môn đại thịnh, ngay cả hạo Thiên khuyển đều có không phải mục tiêu mục tiêu, đi tu nhân sủng. Nhưng ta Ta về sau đến tận cùng nên đi như thế nào đâu." Dương Thiển vừa lật viết sách, vừa có chút mê man, mà chợt nhìn thấy Lý Mạc Sở cuối cùng vẫn bỏ mình, không còn hy vọng dưới chết bởi tuyệt tình gốc biển lựa thời điểm, Dương Thiển càng là từ trong thâm tâm cảm thấy một hồi đau lòng. Nữ tử vốn là cảm tính động vật, nhớ tới hết thảy ngọn nguồn mườn chẳng qua chỉ là hai người yêu nhau sau đó, nhất thời đối với tình tình ái ái sự tình càng thêm chán ghét. Thật không biết Tây Lương nữ vương làm sao cả ngày đều nhìn loại sách. Tâm cảnh vi định, Dương Thiển tiếp tục nhìn xuống, kết quả nhìn không bao lâu, đã nhìn thấy tiểu long nữ trọng thương chống đỡ hết nổi, sợ Dương quá mình đi chết. Ở tại Tuyệt Bích lưu lại 16 năm sau đó gặp gỡ ngôn nữ, nhảy tiến vào vực sâu vạn trượng một lần kia. Dương Tiễn nhất thời càng là giận không chỗ phát thiết. Quả nhiên, gọi là ngôn tình, gọi là tình tình ái ái, đều là hại người chi vật. Dương Tiễn điên ở trong mắt lần vặn, nhưng ngoài miệng chính là thở hỗn hện. Nhưng mà chờ Dương Tiễn nhìn thấy cuối cùng một đoạn nội dung cốt truyện, nhìn thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người vì khắp nơi, vì đại nghĩa, vì đồng bào, hai người cố thủ thành tương dương 16 năm thời điểm, Dương rốt cuộc nước mắt vẫn là không nhịn được. Tại má me khắp người gần như thoát lực dung nhị. Nhìn thấy nàng tính ca ca lực chiến đến một khắc cuối cùng rốt cuộc hộ gần một tiếng ngã xuống thời điểm, nàng chống khởi trong thân thể chút sức lực cuối cùng bay nhẹ tới, dùng mình nhu nhược thân thể nhào vào tính ca ca trên thân. Ngăn trở lính mông cổ ngàn vạn thanh sáng như tuyết cương đao, cho dù này chỉ có thể chỉ hoãn tính ca ca một giây đồng hồ sinh mệnh, nếu mà quách tính còn có một tia thần trí tỉnh táo mà nói, hắn liền sẽ nghe thấy Dung Nhi ghé vào lỗ thai hắn lại nhẹ nhàng hát lên rồi thời niên thiếu hắn lưng Dung Nhi đi nhất đang đại sư nơi cầu cứu thì Dung Nhi hát kia đoạn sơn pha dương giai đoạn cuối, "Sống, ngươi sau lưng ta. Chết, ngươi sau lưng ta." Nhìn đến tại đây, nhìn thấy cái này vì thiên hạ Lưng veo toàn bộ tiếng xấu cùng không tín nhiệm, cũng chưa từng thất vọng, Liều mạng cũng phải vì Trung Nguyên Thiên Hạ bảo vệ ra một phiến an bình người hai người, Dương thiền rốt cuộc vẫn là không nhịn được nước mắt quần quật mà xuống. Nàng không phải là bởi vì giữa hai người hái tình, mà là vì hai người này cổ kia vì thiên hạ, tha rằng bọn mình, tha rằng gánh vắt tất cả tiếng xấu đều muốn cứu bọn họ thứ tình cảm đó. Võ hiệp, võ hiệp, nguyên lai like đây chính là võ hiệp sao? Sống ở tam giới, nhân sinh trăm loại trạng thái, đây chính là nhân sinh trăm loại trạng thái sao? Chỉ là hai cái phàm nhân, đều có thể đối mặt vạn cân văn mã, làm thủ bảo vệ mà chiến. Tiên nương vì sao không thể bởi vì thủ hộ thương sinh mà chiến? Tiên nàng Dương Tiền làm thế nào không đến? Đột nhiên lau một cái nước mắt, Dương Tiền chỉ cảm thấy trong lòng ngực tuân trào một cổ hào tình và trượng, nàng xem sách địa thần điều hiệp lữ bên trong cái kia chữ hiệp, ánh mắt từng bước kiên định. Ta cũng là tiên, ta cũng là hiệp. Ta là tiên nhân, thừa nhận hương hỏa cùng mong đợi, nên phải hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ thương sinh. Ta được người gọi là Tam Thánh mẫu, hưởng thụ nhân gian hương hỏa sủng bái, nhưng mà mình thật làm qua cái gì còn sao? Vừa lúc đó, Lâm Hiên bỗng nhiên đầu lên, chậm rãi nói, vì người, tất nắm một khẩu hào khí, định thiên lập địa đại trượng phu. Thanh quỷ, thiên địa không muốn ta sinh, ta hết lần này tới lần khác muốn tại Cương Phong Xuân Lôi bên trong trứng trưởng sinh. Khi thần, nếu cái kia một nén nhang liền muốn ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cho dù thần đạo đã sụp đổ, ta liền muốn chứng minh hương hỏa không dứt, đạo ta không lẻ loi. Bởi vì ngươi là thần, ngươi hưởng thụ nhân gian phàm nhân cũng phụng, như vậy ngươi sẽ vì nảy gánh vác trách nhiệm tương lướng, đây mới là thần đạo. Thần đạo, không phải là bốc lộn. Bị trách thương sinh, hương hỏa không dứt, ta đạo không lẻ loi. Nghe thấy Lâm Hiên những lời này, Dương Tiền mạnh mẽ mà ngẩng đầu lên. Nàng bị mọi người xưng là thần, được xưng là Tam Thánh mẫu, cũng ở tại trên đài cao. Trưởng tụ nhân gian hương hỏa khí vận, có già người bước chân tập tễnh, không xa vạn dặm đến nàng trong thần miếu lễ bái, chỉ vì thấy một cái nàng pho tượng, cảm thấy mỹ mãn đột nhiên mất. Có phụ nữ mang theo trong tả hài đồng, đến nàng thần miếu, dân gia của hồi môn dùng chức nhận vòng tay, thả xuống nữ tự yêu mến nhất chi vật mang trên mặt hạnh phúc tư dùng chỉ để lại mình hài nhi bảo vệ được bình an. Còn có bách chiến binh lính, thiết huyết nam nhi, chảy máu không đổ lệ há tử, từ chân núi 537 mà đến, năm bước nhất khấu, tại nàng tượng trước nhẹ nhàng xuống, không thành bản thân, chỉ vì chinh thời điểm, cầu xin nàng bảo vệ được sau lưng vợ con an ổn. Đây là mình đã bị hương hỏa cung phụng. Đây là phàm nhân đối với mình cần cầu. Nhưng là mình hưởng thụ hương hỏa, lại vì bọn hắn làm qua cái gì đâu? Một màn lại một màn hiện lên ở trước mắt, Dương Thiên đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong lòng ngực giống như là có một cổ tích tụ, không nhanh không chậm. Kia trong sách, hai cái phàm nhân đều có thể vì thiên hạ mà không tiếc mạng sống. Mà ta Thiên Đình chư thần, nhưng phải bởi vì Phật đạo lượng cạnh tranh, không tiếc phái đại yêu cho phàm nhân chế tạo làm loạn, chỉ vì muốn làm thu hoạch khí vận chi cậu thả truyện. Hơn nữa mấy vạn năm trước, phong thần thời kỳ, Thiên Đình có rất nhiều thần tiên đều là nhân tộc. Mình cũng coi là nửa người tộc a. Mặc dù bây giờ đã đứng hàng tiền bản, trở thành thần, nhưng sao có thể quên mất cùng đây? Hôm nay vì Hương Hỏa muốn vận dụng loại kia kế hoạch, cái này còn tính thần tiết gì? Ta vì thiên hạ này mưu cầu yên ổn. Tới địa ngục đi thần tiên, ta muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, ta muốn vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Đại đường phải không? Âm như gì, cái gì lại yêu, chó má thiên đỉnh bố cục, chờ đợi lao nương nhìn xong quyển sách này, hết thảy đều cho các ngươi là đổ. Ngay tại nữ nhi quốc bên trong, Tam Thánh Mộ Dương Tiễn từng bước tìm được cổ sống mục tiêu thời điểm, chuẩn bị về sau tại Tam giới hành hiệp trượng nghĩa thời điểm. Trời cao bên trên Lăng Tiêu Bạo điện bên trong, đang cùng Thái Bạch Kim Tinh thương nghị, sao định kế hoạch cụ thể, làm sao thu hoạch khí vận chi tiết Ngọc Đế, đột nhiên nhíu mày một cái. Sau đó liếc nhìn nhị lang chân quân phụ vị trí. "Hả? Xảy ra chuyện gì? Là Dương Tiễn B quan sai lầm sao? Tại sao cảm thấy một cỗ không đúng lắm cảm giác?" Chương 142, lén lén lút lút thư đến điếm đường tăng Tạng. Ban đêm thời gian, trăng sáng sao thưa. Thành chúng trưởng đèn ngàn bạn, phản phất tại đáp lời đến kia minh mông tinh hà, đèn phía dưới, thân mặc trường bào tươi đẹp nữ tử đi lại trong đường phố, nhiên quay đầu, rộng người. Mà không bao lâu, một đạo kêu lương thảm thiết làm rối loạn phần này cảnh đẹp. Trưởng Quý, ta có tiền, ta còn có tiền a, ngươi để cho ta nhìn lại một lần sách. Lúc này mới lúc nửa đêm, ngươi làm sao có thể sớm như vậy đóng cửa a? Tiệm sách trước cửa, Dương Thiển bị Lâm Hiên bắt lấy gáy, hù ở tay muối chân từ trong nhà nói chạy ra ngoài, bắt chít một tiếng ném trên mặt đất. Tiệm nhỏ đóng cửa, thịnh lượng ngày tại đến. Lâm Hiên ngữ khí vô vị, một cái đè lại ngang ó sông lên cố gắng xông vào tiệm sách Dương Thiển, nắm lấy cổ liền ném ra ngoài. Ngươi tại sao có thể dạng này? Dương Thiển từ dưới đất bò dậy, thở hổn hển vụ vụ, mắt nhìn đến Lâm Hiên. Trợ hô hoàn toàn không thể tin được trước mắt nam tử cư nhiên nắm lấy cổ nàng đem hắn mất ra ngoài cửa. Vẫn là buổi tối đấy. Đối mặt Dương Thiền nghi ngờ, Lâm Hiên không để ý tí nào, bụp một tiếng đóng cửa, bình tĩnh tắt đèn ngủ. Ta cũng không tin gọi không ra người cửa. Dương Thiên tức giận vén tay háo lên chuẩn bị gõ cửa, kết quả bị người vô vô bả vai. Từ bỏ đi, vô dụng. Tây Lương nữ vương đã một loại người từng trải ngứa khí, thần xác vắng nặng, không vào được, ta đều thử qua vô số lần, tất bắt lăn qua lăn lại cũng không được. Không, ký thực ta không muốn tất bắt la lột. Phải không? Sắc dụ nói càng không được. Ta nói ngươi chính là quốc vương sao? Đến cuối cùng, Dương Thiền vẫn bỏ qua lại lần nữa đi vào ý nghĩ, hung tận nói câu, hát tâm từng ra, ta cũng không tới nữa. Được, Lâm Hiên nói. Dương Thiển thấy vậy lập tức nghiêng đầu, nhìn đến Hạo Thiên khuyền ngữ khí nghiêm túc, Hạo Thiên khuyền ngươi nói bậy bạ gì, làm sao có thể cho trưởng quý rỗi nước lên đâu? Ngươi về sau đừng đến rồi. Hạo Thiên khuyền liếc Dương Thiển, vẻ mặt vông luôn, ngươi nếu không có kia lá gan mắng đừng nói là à, mãng sau đó hướng bản hoàng trên thân trụ bộ địa là cái quỷ gì? Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là rời khỏi. Hạo Thiên khuyền thật vất vả xuống một chuyến, tự nhiên không thể nào đơn giản như vậy trở về. Ngày mai chuẩn bị thẻ điểm tái chiến, mà Dương Thiên Tất chuẩn bị trở về Thiên Đình một chuyến, bởi vì Thiên Đình kế hoạch ngay tại gần một chút ngày trận hai, nàng được ngăn cản. Nàng tốc độ rất nhanh, chỉ là không lâu lắm, liền rời đi nữ nhi quốc phạm vi, bay đến một vùng núi bầu trời. Trên đường, Dương Thiên vẫn có nhiều chút giận dữ không hiểu, không hiểu Lâm Hiên buổi tối tại sao liền như vậy đóng cửa, lại còn đem nàng vứt ra. Đang khi suy nghĩ, Dương Thiên bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hả? Bên kia là cái gì? Dưới ánh trăng, núi xa xa trên đường, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Sau đó, Dương nhìn thấy Hai cái đầu chọc cùng một con ngựa, cẩn thận từng ly từng tí, quỷ quỷ túy tú từ sơn mạch sâu bên trong đi tới, nhìn bộ dáng tựa hồ là chuẩn bị đi hướng Nữ Nhi Quốc phương hướng. Đây là Đường Tăng ba người. Nhìn thấy ba người, Dương Tiễn cười, có thể là đi Nữ Nhi Quốc tìm tiệm sách a. Lúc trước không phải nói không thư đến cửa hàng sao? Kết quả còn không phải lén lén lút lút đến. Lắc lắc đầu, Dương Tiễn chẳng muốn quản Đường Tăng một món, tiếp tục hướng phía Thiên Đình bay đi. Liên Miên Sơn mạch vắt ngang rồi Nữ Nhi ngoại giới liên hệ, Nữ Nhi Quốc giống như là sơn này phía sau thế ngoại đảo có người đến. Sơn rất lớn, Muốn ngang qua rất xa mới có thể đến Nữ Nhi Quốc. Đường tam Tạng và người khác khoảng cách Nữ Nhi Quốc còn rất dài một đoạn khoảng cách, hắn cẩn thận cánh tiêu sái ở trong núi trên đường nhỏ, sau lưng đi theo Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long. Nhìn thấy đi ở phía trước, thân khoác cà sa, nhưng động tác nhẹ nhàng chậm chạm, quỷ quỷ tùy tùy đường tăng Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng đều có chút không tìm được manh mối. "Sư phó chúng ta đây hơn nửa đêm là muốn đi nơi nào à hơn nữa không phải một đường hướng tây sao? Tại sao đi trở về a?" Sa Tăng nghi ngờ nói. "Vị sư muốn đi một cái, nơi chưa biết, muốn đi vừa nghi ngờ trong lòng, từ nơi sâu xa cẩm giáp, Có lẽ có thể biết đại sư Vinh ngươi cùng nhị sư Vinh rời đi nguyên nhân." Đường tăng nhẹ giọng nói, trong chỗ tối tăng cảm giác, Sa tăng cùng tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Luôn cảm giác đại sư Vinh nhị sư Vinh đi sau đó, sư phó có chút thay đổi, nhưng cụ thể ở chỗ nào, lại có chút không nói được. Bất quá tối thiểu trước kia, sư phó là tuyệt đối một lòng hướng về Phật, một đường hướng Tây, kiên định bất gì, đừng nói đi trở về, ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn đi qua đường, cũng không muốn. Vậy mà hôm nay buổi tối, sư phó chợt chủ động nói ra đi trở về vừa đi, nhưng mà hỏi sư phó muốn trở về đi nơi nào? Có phải hay không rơi xuống thứ gì muốn đi về tìm sao, nhưng sư phó lại không chịu nói. Hơn nữa lại còn để cho Sa tăng dùng pháp lực mang theo hắn trở về, chỉ có điều muốn giấu đất mà đi, cực kỳ cẩn thận, sợ bị người phát hiện ra mở dạng. A Di Đà Phật, nội tĩnh, vi sư lúc trước rất nhiều chuyện, đều có chút khác bản rồi. Giống như là xem thấu Sa tăng ý nghĩ, Đường tăng giải thích, hướng về Phật chi tâm cần giám định, nhưng hướng về Phật chi đạo nhất định ly kỳ khúc chết, phủ đầy gian khổ, chỉ cần một lòng hướng tây, chính là quay đầu cũng là Phật. Sa tăng gật đầu một cái, sư phó quả nhiên nơi đó có nhiều chút khoái. Lúc này, đi tới sơn mạch danh giới, Khoảng cách nữ nhi quốc tuy rằng còn có một ít khoảng cách, nhưng phía sau đạo lộ liền bằng phẳng cũng an toàn. Đường tăng liền ngừng lại, chắp hai tay, tỉ mỉ dặn dò, "Hai người các ngươi trước tiên ở trong núi lớn này chờ ta một chút, không nên rời khỏi, vi sư đi một chút sẽ trở lại." Sa tăng gãi đầu một cái, "Không cần thiết chúng ta bảo hộ sư phó sao?" Đường tăng thận trọng nhìn một chút trên trời, người lắm mắt nhiều. Tiểu Bạch Long cảm thấy sư phó tựa hồ chẳng phải chậm chậm rồi, biến hóa giống như rất lớn, hắn cũng hỏi, "Sư phó kia là định đi nơi đâu?" Đường Tiêu lắc đầu, "Không thể nói, chờ vi sư trước tiên đi xem một chút đi." Dứt lời, Tại sa tăng cùng tiểu Bạch Long nhìn soi mói, đường tăng thừa dịp bóng đêm, thận trọng đi xa, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Mà bên kia, ngay tại đường tăng lén lén lút lút đi tới nữ nhi quốc thời điểm, nữ nhi quốc trong hoàng cung, đang bị quốc sư nhìn chằm chằm phê chữa tấu chương Tây Lương nữ vương, đột nhiên nheo lại mắt. "Vậy hạ? Làm sao? Còn có ngoại địch xâm phạm." Quốc sư sửng suốt một chút. Tây Lương nữ vương không lên tiếng, chỉ là một bước liền đi đến trong trời cao, trên cao nhìn xuống, áo khoác bay phất phới, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của nàng. Nữ nhi quốc hộ quốc đại trận rất bất phàm. Hơn nữa nàng bản thân cũng là một vị kim tiền, năng lực cảm nhận tự nhiên rất mạnh, cho dù còn khoảng cách một đoạn đường rất dài trình, nữ nhi quốc vương cũng đã cảm ứng được làn lội mà đến đường tăng. Ở trong tiệm sách, tuy rằng nàng rất thích nhìn sách, thời gian dài không có tim không có phổi, nhưng nàng vẫn là biết rất nhiều. Ví dụ như Thiên Định Phật môn hương thịnh, Phật đạo chi tranh, kim tiền tử chuyển thế đầu thai. Lúc trước, chưa hề phát hiện tiệm sách luôn luôn sau khi, lúc ấy cái gì không biết Tây Lương nữ vương, nhìn thấy đường tăng còn hiếu kỳ rồi một hồi, có chút tiếp nối đường tăng dáng rất không tệ, liền có thể thương là một con lựa chọc. Lúc đó Tây Lương nữ vương Đối với Đường Tăng cũng không hề có yêu thích, nhưng cũng không tính được chẳng ghét, lúc ấy chỉ là lần đầu gặp nam nhân thì rất hiếu kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ, đã biết rất nhiều Tây Lương nữ vương, đối với Đường Tăng nhưng có chút chán ghét. Gia hỏa này chính là cái mìn định giờ, Phật môn huyền môn rảnh rỗi không gì chỉ nhìn hai mắt, đi đâu đều là họa hại. Hiện tại nàng rất ưa thích làm xuống nữ nhi quốc. Có tiệm sách, có trường quý, dân giàu nước mạnh, ngay cả nhân hoàng lao tổ đều khen ngợi nơi này là thế ngoại đảo nguyên. Nàng cũng không muốn Đường Tăng đây con lửa chọc đến đánh loạn quốc gia của nàng. Lạnh lẽo lương ánh trong Tây Lương nữ vương đẹp mắt thu thủy dài mắt hơi nheo lại, ánh trong phía dưới Nữ vương cái cổ tinh tế như sinh đẹp sứ, khinh sam áo khoác vu vụ, từng luồn từng luồn hoàng đạo khí tức từ cô gái tuyệt mỹ trên thân tàn mát ra. Cổ xưa kiếm trận vận chuyển, vừa vận đứng ở nơi này, nữ tử tựa như cùng thiên địa trung tâm. Phong hoa tuyệt đại, một mắt khuynh thành. Cho tới bây giờ, nghiêm túc Tây Lương nữ vương mới phải cái kia chân chính Tây Lương nữ vương. Nhưng mà ngay tại Tây Lương nữ vương chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp đem đường tăng cản tại nữ nhi quốc gia thì, một giọng nói bỗng nhiên tại trong đầu của nàng Đừng để ý tới hắn, càng xuất thủ ngươi càng phi được này, Tây Lương nữ vương sửng sốt. Tiếp theo thật vất vả tích lũy nữ vương khí thế sổ độ. Nàng nháy mắt, trở về bản sắc, nghiêm đầu nhìn chung quanh. Trưởng Quý, ngươi đang ở đâu vậy? Trong tay ngươi, thanh kiếm này, ta chỉ là tại thông qua trận pháp chuyên âm. Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt từ Tây Lương Nữ Vương trong tay vang dội, ngươi sẽ để cho hắn thành thành thật thật đi tới tiệm sách sau đó rời đi là được. Tây Lương Nữ Vương gật đầu như dã tỏi, không nói hai lời liền trở về rồi hoàng cung, lần này ngược lại thì Lâm Hiên có chút buồn bực. Ngươi liền không hỏi một chút vì sao? Ta như vậy nghe lời, Trưởng Quý ngày mai tiến vào tiệm sách đọc sách có thể miễn phí một ngày đi. Không có cửa Chương 143: chúng tiên đại hội. Dưới màn đêm, Đường Tăng thận trọng đi ở trên đường, không biết từ nơi nào mang theo một cái nó lá. Hiện nay đêm đã khuya, rất ít có người ở trên đường đi đi lại lại, Đường Tăng thận trọng ở trên đường lục lọi, tìm tiệm sách đến tột cùng ở chỗ nào. Trải qua Lâm Hiên tỏ ý, Tây Lương Nữ Vương không có đối với Đường Tăng xuất thủ, nàng trở lại hoàng cung tiếp tục gan tấu chương. Trong tiệm sách, Lâm Hiên ngồi ở trước quầy, đọc giả một quyển cổ thư, khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Đường Tăng thư đến cửa hàng, dĩ nhiên là Lâm Hiên trong dự liệu sự tình. Muốn trọng thương vật môn, lúc trước về điểm kia hiển nhiên là không đủ. Phật môn có tất cả cổ Phật, Như Lai tọa trấn, đó chính là tựa như định hải thần châm, không gì phá nổi, Tuân Ngộ không điệu tạm vương chờ hành động nhiều lắm là chỉ có thể là để cho Phật môn ném nhiều chút mặt mũi, là cho đùa con nhít, để bọn hắn sốt ruột, không thoải mái, còn xa chưa nói tới thương gần đọ cốt. Thiên định Phật môn hưng thịnh, huyền môn lui khỏi vị trí, huyền trang Tây Thiên lấy kinh mở ra Tây Du đại kiếp hoàn lại phong thần nhân quả. Muốn áp chế Phật môn quật khởi, để bọn hắn bị thương nặng, cuối cùng vẫn phải là từ Tây Du đại kiếp trên dưới tay, từ đường tam tạm trên thân hạ thủ. Nhưng làm sao hạ thủ? Đây quả thật là cần phải cố gắng tính kế một hồi, tối thiểu động thủ thì không được. Cần thiết tìm một bản cùng hắn tương tác tốt sách đến mới được. Ngay tại Lâm Hiên suy nghĩ làm sao xuất thủ 670 thời điểm, Nam Tiên môn bên ngoài, Dương Tiễn cũng trở về thiên đỉnh. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, Dương Tiễn một đường hướng phía Nhị Lang chân quân phụ đi tới, kết quả ở nửa đường liền gặp đang vội vã người đi đường Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiễn trong mắt hơi híp, Thái Bạch Kim Tinh, đây tiểu lao đầu hẳn biết không ít người bảy cuộc giữa giới sự tình đi. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn vội theo, cười la lên, "Thái Bạch tự tiên, rất lâu không thấy, vết thương trên người của ngươi thế sao chừa?" Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy quay đầu, nhìn thấy là Dương Tiễn sau đó, nhất thời cười lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tam Thánh Ngẫu, đa tạ quan tâm, lão hủ thương thế đã tốt hơn hơn nửa rồi, đã không còn đáng ngại. Dương Tiễn gật đầu, nắm chặt nắm tay, làm bộ bất mãn, vẫn là thượng tiên pháp lực cao cường, Ngao Quảng người kia quá ghê tởm, lại dám phản ra thiên đỉnh, cũng không biết chỗ của hắn tới căn đảm. Chờ rảnh rỗi rồi nhất định phải để cho Dương Tiên đi đánh hắn một trận. Thật đánh qua sao? Ngao Quảng hiện tại dẫu gì là thái ớt kim tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là đã sống qua chân long lôi tại, muốn thật cùng Dương Tiễn đánh nhau, kết quả thật đúng là không nhất định thế nào. Thái Bạch Kim tinh sở mũi cười khổ một tiếng, đến hắn trả lời cũng không phải Không trả lời cũng không phải, Dứt Khoát nói sang chuyện khác, Tam Thánh Mâu đây là vừa mới phàm trần trở về sau. Bởi vì ban đầu Hạo Thiên khuyến từ Linh Sơn, a bờ cờ cờ, đặt đến rồi không ít ba buổi, Thái Bạch Kim Tinh từ Dương Tiễn trô đó đã nhận được không ít Phật môn đan dược, để cho thuật luyện đan của hắn tăng lên không ít. Hơn nữa lúc trước bị Đông Hải Long Vương một đường đuổi giết thời điểm, những kẻ vốn dùng để nghiên cứu đan dược, cũng thiết thiết thực thực cứu hắn một cái mạng. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh đối với Nhị Lang nhất mạch vẫn là đủ có cảm, cũng không có đối với Dương Thiển có cái gì nghi. Dương Thiển rất thông minh, nàng gật đầu một cái, Cửa đi lên khách sáo, vừa đi nhân gian giới chạy hết một vòng, không, có chuyện thú vị gì, ngược lại Thái Bạch thượng tiên, ngươi đây là vội vã phải đi nơi nào? Haha, ha, cũng không tính là quá gấp, lão hủ vừa nghe nói mạo nhật tinh quân đã trở về, chuẩn bị đi cầu mấy viên năng dược, dù sao gần nhất muốn chuẩn bị bắt đầu bố cục đại đường nhân tộc hỏa. Bố cục đại đường? Dương Tiền ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nói tới chuyện chính, nàng làm bộ không quá chú ý tùy ý nói ra, bố cục đại đường chuyện. Nói như vậy là chuẩn bị tranh đoạt nhân tộc khí vận. Thái Bạch Kim Tinh đầu một cái, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói đến cần muốn hết nhanh một chút, vốn là nếu như không ra Đông Hải lòng vương chuyện này mà nói, còn không nhất định gấp gáp, nhưng bây giờ nhất định phải nhanh chút ít. Hiện nay chúng ta Thiên đình danh vọng đã rơi xuống bằng điểm, cấp bách cần xoay chuyển. Liên quan tới khí vận tranh đoạt kế hoạch, Dương Thiền cũng là biết một chút, nàng giả trang ra một bộ không yên lòng bộ dáng, vẫn là để cho đại yêu người tập kích, tộc, sau đó từ chúng ta xuất thủ. Ha ha ha, không có tam thánh mộ nghĩ đơn giản như vậy, làm sao tập kích, như thế tiến hành, làm sao mới sẽ không làm cho nhân tộc phát giác khác thường, trong này đều có quá nhiều vấn, sau đó đến lúc Thiên đỉnh hội nghị thời điểm, sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói: không có chút nào hoài nghi, thậm chí còn đánh cái cách khác. Nói như vậy, ưu giống với đại đường tích ngoài rìa những kia biên cương thành phố, chỉ cần để cho đại yêu làm hại một loại liền tốt, ví dụ như cung phụng đồng tử đồng nữ các loại, sau đó lại để cho các phàm nhân mình truyền tin tức, đồng thời lan ra sợ hãi. Nhân tộc loại vật này là rất kỳ quái, người dết chóc quá nặng ngược lại không tốt, có trường mực liền có thể. Nghe những lời này, Dương Tiễn trong tâm rất cảm giác khó chịu, đáy mắt tránh từng luồng phẫn nộ ánh sáng. Dạng này, có phải hay không có chút không tốt lắm. Hoàn toàn không có phát hiện Dương Tiễn tâm tình bên trên biến hóa, Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ha, ha không sao. Coi đời này chính là không bao giờ thiếu có cây cùng người phàm. Ngược lại phàm nhân chết một nhóm lại sẽ xuất hiện một nhóm, số lượng của bọn họ quá nhiều, hơn nữa coi như là để ở nơi đó mặc kệ, cũng tối đa không sống qua hơn trăm năm, trăm năm sau liền sẽ tự mình hy vọng, đã như vậy, còn không bằng để cho chúng ta lợi dụng một chút. Làm sao bẻ ngã Phật môn mới phải nhất hư phải cân nhắc, phàm nhân, nhân tộc, chỉ cần đừng giết rồi quá nhiều thì không có sao. Người khoát khoát tay, Thái Bạch Kim Tinh hoàn toàn không đem nhân tộc để trong lòng. Đi, Tam Thánh Mẫu Lao hủ cũng nên cáo tử nghe nói Mạo Nhật Tình quân lần này đi xuống, là thu phục một loại đặc biệt hỏa diễm. Lão hổ chuẩn bị đi xem, sau đó cầu mấy viên đan dược. Khoác qua tay, Thái Bạch Kim Tinh cười đi ra ngoài, mà Dương Thiên Nụ cười có chút cứng ngắc. Dọc theo đường đi, Dương Thiên đi lòng không bình tĩnh, hồi tưởng lại Thái Bạch Kim Tinh, lại nghĩ đến hắn một bức dựng dựng bộ dáng, Dương Thiền cũng cảm giác trong tâm giống như là bị chặn lại một tảng đá lớn. Nàng nhất thiết phải làm chút gì. Mình bị người tộc xưng là Tam Thánh mẫu, nhất định phải vì nhân tộc làm một ít đi ra. Thu hoạch nhân tộc khí vận, phái đại yêu trắng chợn chém giết loại chuyện này, làm sao có thể tại ta phát sinh trước mắt. Trong mắt bốc cháy lên ánh sáng, nhớ tới nhìn về phía trước quyển kia thần điêu hiệp nữ, tam thánh mâu trong tâm một đoàn tiểu hòa triệt để bị đốt. Ngay tại nàng nắm lấy quả đấm nhỏ, Từ Dương tiến trong căn phòng móc ra bảo khố chìa khóa, chuẩn bị đi làm một đại sự thời điểm, một giọng nói bất thình lình ở sau lưng nàng vang lên. Người có thể tha cho ta hay không bảo khố?" Dương Tiến bất đắc dĩ xuất hành tại Dương Tiền sau lưng, sợ Dương Tiền giật mình một cái, quả nhiên, lúc trước bảo khố bên trong mất gì đó đều là người trộm. Là Hạo Thiên quy trộm. Dương Tiễn lập tức mạnh miệng. Lắc lắc đầu, Dương Tiến cũng không có không quá để ý. Chỉ là tiện tay thay đổi qua một lần bảo khố chất pháp, sau đó tò mò nhìn mũi phía. Nói đến gia hỏa kia, Hạo Thiên quyến đâu? Không phải để cho ngươi xem điểm hắn sao? Nghe nói như vậy, Dương Thiển nhất thời sử sở, có chút ấp úng khoảng nhìn mắt, "Hả? Không ở sao? Ngày hôm qua vẫn còn ở nơi này đó a. Ta lúc này mới bế quan một ngày, ngươi liền đem Hạo Thiên quyến nhìn đem sao? Mà thôi, cũng không có vấn đề, gia hỏa kia chỉ cần đừng nữa ngu đến mức đi Phật Môn Linh Sơn đi dạo lung tung, tự vệ không lừa bịp." Dương Thiển bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển thân liền đi ra ngoài, đem Dương Thiển kinh sợ, vội vàng đi theo. Dương Tiễn, ngươi không phải đang bế con sao? Làm sao như vậy mau ra đây." Dương Tiễn nói. "Không phải ta muốn đi ra Thiên Đình Triều Hội." Dương Tiễn nhàn nhạt nói. Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới, lúc trước Thái Bạch Kim Tinh nói qua chờ một hồi muốn Thiên Đình Triều Hội. Đảo trong mắt một vòng, Dương Tiễn đi theo Dương Tiễn phía sau, "Ta cũng đi." Dương Tiễn có chút hồ nghi nhìn thấy hắn, hoàn toàn không có phát hiện Dương Tiễn trên thân dị thường, ngươi lúc nào thì cũng đúng Triều Hội cảm thấy hứng thú. "Được rồi, nhớ nói ít mấy câu nói là được." Chương 144, Thanh Long thần quân. Tiếng chuông ba tiếng, Thiên Đình Triều Hội, ngủ lờ chúng tiên đến châu. Tại ngày trước, Thiên đỉnh hướng rất lâu không sẽ tổ chức một lần, thậm chí dài đến ngàn năm đều khó khăn gặp một lần triệu hội, bởi vì tam giới quả thực quá bình tĩnh rồi, Thiên đạo đã định, quả thực không có chuyện đặc tu gì. Nhưng hôm nay, hiện tại ngắn ngủi mấy tháng qua triệu khai số lần, đã tương đương với mấy ngàn trên vạn năm số lần. Nhưng bây giờ, đã không có người chú ý cái này. Tôn Ngộ không giết tới Linh Sơn, Địa Tạng Vương đi ra luyện ngủ, kế hoạch tranh đoạt nhân gian khí vận, Đông Hải Long Vương tạo phản, tứ hải thành lập thần đình. Mấy tháng qua này chuyện xảy ra quả thực quá nhiều, để cho người căn bản là không rảnh để ý những cái kia sự tình. Chúng tiên cũng mơ hồ nhận thấy được Gần nhất thế đạo không yên ổn, tam giới cũng quá không đúng, chuyện lạ liên tục, quả thực buồn nột, nhưng lại đúng là giống như là trùng hợp, chúng tiên liền cũng chỉ có thể đoán là thiên đạo biến hóa. Lang Tiêu bảo điện bên trên, Ngọc Đế ngồi đàng hoàng ở đỉnh cao nhất, phía dưới mây mù chuyển động, chư bao nhiêu tiên ban đứng hàng. Bọn hắn đều rất an tĩnh, biết hôm nay tổ chức là vì thu hoạch nhân gian khí vận một chuyện. Ngay sau đó Tứ Hải Long tộc làm phản, sáng lập thần đỉnh, tuy rằng căn bản không đủ để khiêu chiến thiên đình, bởi vì Tứ Hải kỳ thực, thực lực giống như vậy, thậm chí ngay cả thiên đình nội tính đều uy hiếp không được, nhưng vấn đề là, cái này khiến thiên đình uy nghiêm trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhân gian giới bên trong đã có rất nhiều đại yêu dục dịch đang cùng tứ hải long vương tiếp xúc, muốn gia nhập tạo phản hàng ngũ. Hiện tại chính là một loại nguy cấp trước mắt, Phật môn, Huyền môn, hai nhà đều bởi vì chuyện bất đồng bị tổn thương. Vì tranh đoạt nhân gian hương hỏa cùng khí vận mà ra tay, là một loại vô hình chiến tranh, ai có thể được liền có thể thu được ưu thế, liên quan đến tương lai mấy ngàn, thậm chí mấy vạn, mấy cái kỷ nguyên hướng đi. Nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi, nói lại làm sao cẩn thận đều không quá lắm. Sự tình đều chuẩn bị thế nào? Lam Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Đế mở miệng. Khởi bẩm Ngọc Đế, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, lự khí cũng tĩnh, trên người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt tu lãng, trong lúc hành tẩu mang theo một cổ khó có thể hình dung uy nghiêm. Hắn người này chính là Thiên đỉnh tứ phương thần một trong, chính Bắc thần linh, chính Đông thần linh, Thanh Long mạnh chương thần quân, Thiên đỉnh tứ đại thần quân. Từ xưa tới nay liền trường tồn hậu thế, là Thiên đỉnh chính thống nhất thần tiên tồn tại một trong. Thanh Long mạnh chương thần quân, Bạch hổ giang binh thần quân, thần quân, thần quân. Thần quân đồng sự vật, đều là duệ, khác biệt về chất. Đương nhiên Đây gọi là thần thú là bọn hắn tự phong, không biết tạm huyết bao nhiêu đời sau sản vật. Nếu mà Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Tổ Long đây ba cái thần thú nhất tộc còn tồn lưu hậu thế, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chủng tộc của bọn họ. Người trong đó Thanh Long Mạnh Trương thần quân, tuy nói tại thời đại cổ xưa làm Long tộc nhất mạch, nhưng cùng ngao quảng hoàn toàn bất đồng, cũng không có ngao quảng huyết mạch cao quý, bởi vì hắn thuộc một không phải thổ thủy, từ cổ lao thời đại khởi, liền cư trú ở rừng rậm. Thứ xưa nhất mạch chuyển, Trước đó vài ngày, tứ Hải Long Bọn hắn chạy trốn quan hệ song song hợp giao quảng thành lập thần đỉnh, nhất cử đem thế cục đẩy về phía lúng túng cảnh giới, cái này khiến Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân có phần không vui. Cho nên lúc này hắn đã sớm giải trừ nét mặt hờ hố, bắt đầu nghiêm túc suy tư làm sao thu hoạch nhân tộc khí vận. Mà xem như thiên đỉnh cao nhất thần linh một trong, trên thực tế quản lý Đông Phương tướng xoáy thống lĩnh, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân một khi nghiêm túc, lực chấp hành là tương đối đáng sợ. Chư vị mời xem. Thanh Long tay lên, một cái xanh biết bảo tỏa ra sáng bóng, ở trên không bên trong bỏ ra rồi một bức to lớn hình ảnh. Trong hình có bốn cái đại lục. Đông Thắng thần châu, Nam Thiên châu, Tây Như châu, Bắc Cầu Lô Châu, Thiên Lý Giang Sơn, Vạn Dặm Sơn Hà, dòng sông cuồn Quận, núi non trùng điệp nhấp nhô, đều rất sống động hiện ra ở phía trên. Mà tại đây bốn cái đại lục bên trên, mỗi một cái phía trên đều dấu hiệu đậm rạp chẳng trị điểm đỏ. Có lớn, có tiểu, có đại lục ký hiệu điểm đỏ hơn một chút, nói thí dụ như Tây Ngưu Hạ Châu, có đại lục tất ký hiệu ít một chút, nói thí dụ như Nam Chiêm Bộ Châu. Liếc nhìn lại, ít nhất lấy ngàn mà tính. Nhìn đến nhiều như vậy đậm rạp chẳng trị điểm đỏ, một đám thần tiên đều có chút kinh ngạc. Cư nhiên có nhiều như vậy sao? Bất quá, nhiều như vậy có thể nhìn qua nơi sao? Cự Linh Thần không nhịn được nói ra: "Cự Linh ngươi quá lo lắng, dễ như trở bàn tay." Thanh Long Thần Quân lắc đầu một cái, hiển nhiên rất có tự tin, đây đến từ thực lực của hắn. Một đám thần tiên gật đầu một cái, đặc biệt là những kia từ Phong Thần thời kỳ liển sống xuất lao thần tiên, càng là nheo lại mắt. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, không phải là Phong Thần thời đại Phong Thần thần tiên, hắn là từ khi thượng cổ đến nay liền đứng hàng tiên ban thần tiên, chính là thiên đình xưa nhất một nhóm thần tiên. Rất hiển nhiên, so sánh lập tức thiên đỉnh một ít thần tiên, nói dụ như Dương Tiễn, Na Cha các loại Như loại này cổ lão thiên đình thời đại liền sống sót lão cổ đồng, Thanh Long mạnh chương thần quân, hiển nhiên còn có hiểu biết cùng kinh nghiệm, hắn đã thấy qua quá nhiều. Càng thêm trứng trạng, càng thêm thích hợp lần này bố cục. Trên thực tế, nếu không phải lần này chuyện can hệ trọng đại, chắc chắn không sẽ kinh động tôn đại thần này. Nhẹ nhàng ho khan một cái, Thanh Long thần quân đem sự chú ý của mọi người rời trở lại, hắn đối với Ngọc Đế nhẹ giọng nói nói, "Bệ hạ, cho phép vi thần giảng giải trận chiến này tất cả công việc." Thần quân cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế gật đầu. "Vâng, hạ." Thanh Long thần rãi xoay người lại, chỉ đến không trung hình ảnh, thắn nói, vị mời xem." Những này chính là ta đã chuẩn bị xong yêu tộc, hoặc có lẽ là có thể phát động yêu tộc. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu một nơi, thực lực của bọn họ, có thể dùng điểm đỏ kích thước để phân chia. Tuy nói trước đó vài ngày long tộc lâm phản, để cho rất nhiều yêu tộc dâng lên đối kháng ý nghĩ, nhưng đại đa số yêu tộc vẫn là không có lòng phản kháng, thiên đình uy nghiêm vẫn không thể lay động, bởi vì chúng ta tồn tại quá lâu, loại này uy nghiêm là trong thời gian ngắn vô pháp toàn bộ tiêu trừ, không cầu kim đậu. Đầy tứ đại châu bên trong, phần môn chiếm cứ Tây Hạ châu, cho nên số lượng ít nhất chỉ có hơn trăm, Bắc Câu Lâu châu bởi vì khí trời băng hàn, nhân tộc thưa thớt, cho nên cũng không nhiều chỉ có hơn 200 nơi, mà xem như nhân tộc số lượng dày đặc nhất nam chiêm bộ châu, đông thắng thần châu, ta ở đây chính là bố trí gần ngàn yêu tộc. Đương nhiên, không phải là gần ngàn đại yêu, phần lớn đều là tiểu yêu tinh, chỉ có số lượng không nhiều thực lực hơi cao yêu quái. Mà tại nhân tộc khí vận dày đặc nhất đại đường châu ở nam chiêm bộ châu, càng là ước chừng bày ra hơn 700 nơi yêu quái. Nhiều như vậy, nghe thấy thanh long thần quân, rất nhiều thần tiên đều có chút kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày, cư nhiên là có thể bố trí ra nhiều như thế thủ bút, mặc dù cũng không phải tất cả đều là đại yêu, phần lớn chỉ là một mấy tiểu yêu, nhưng đối với phạm nhân uy hiếp cũng đã quá lớn. Không, như đã nói qua, chân chính đỉnh phong đại yêu cũng sẽ không mặc cho Thiên Đình phân phó, trừ phi là mới có lợi hợp tác mới có thể sai khiến động đến bọn hắn. Cho nên có thể bố trí nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ yêu quái, kỳ thực đã coi như là thật lợi hại rồi. Không hổ là Thanh Long thần quân, không hổ là từ cổ lão thời đại liền sống sót thần quân. Nhưng cũng có người nghi hoặc, đặt câu hỏi, Thanh Long thần quân, số lượng là có, chính là làm như thế nào xác định những yêu tộc này có thể vì ta Thiên Đình sử dụng? Dù sao dạng này cũng sẽ để bọn hắn bản thân khí vận bị tổn thương, bị nhân tộc cầm thủ. Họ thật hay, vấn đề này, ta tự nhiên có cân nhắc. Thanh Long Thần Quân cười nói: "Ta phân phát thiên binh, dành cho bọn hắn đang dược, tuy nói đối với ta thiên đình lại nói, loại đan dược này không coi là cái gì, nhưng đối với một đám bất quá thiên tiên, địa tiên cảnh yêu tộc, đã quá bọn hắn liều mạng. Nếu vừa vận chỉ là như vậy, kia những yêu tộc này có lẽ còn có được tiện nghi không xuất lực, hoặc là nuốt đan dược liền trở mặt tình trạng. Cho nên tự cấp ban tặng bọn hắn đan dược thời điểm, ta đã làm cho tất cả thiên binh hạ khuyết dược, có lẽ những yêu tộc kia còn không biết, nhưng mà bọn hắn nuốt vào đan dược một khắc kia trở đi, liền sớm đã trở thành thiên đỉnh vật trong lòng bàn tay. Mẹ nhà nó cáo giả à. Nghe thấy Thanh Long Thần Quân lời này, Rất nhiều thần tiên đều là híp một cái mắt, tâm lý nhả ra tâm sư. Dùng một ít ăn đều chẳng muốn ăn đan dược, đổi lấy một đám yêu tộc tay chân, cứ việc thủ đoạn có chút hiện hạng, nhưng không thể không thừa nhận, cái phương pháp này đơn giản hiệu quả. Chính là có chút quá không biết xấu hổ. Nhưng hiển nhiên nhân, Thanh Long Thần Quân cũng không thèm để ý những này, người nói, binh ứng giả, quỷ đạo giả. Đây vốn là một đợt không tiếng động chiến sự, không bằng bản thần quân vì sao xuất thủ. Binh bất tiếm tra đạo lý, bọn hắn tương ứng cần phải hiểu được. Nếu như không hiểu, vậy liền không thể làm gì khác hơn là từ bản thần quân cho bọn hắn học một khóa. Đao. Chương 145, Hóa KaA Nghe Thanh Long Thần Quân vô liêm sỉ, tất cả thần tiên cũng gật đầu một cái, trong tâm có phần tán động. Yêu tộc giống như nhân tộc, ở trong mắt bọn họ đều là bất nhập lưu chi vật. Thủ đoạn hèn hạ chút liền hèn hạ chút rồi, nếu bọn họ dám phản kháng có lẽ có toán giận. Kia hữu dục không, không phục đến đánh ta Thiên Đình a? Rất nhiều thần tiên nghĩ như thế, một năm miệng mới bắt đầu thảo luận. Bọn hắn bắt đầu tính toán làm sao tấn công, làm sao tấn công, làm sao xuất hiện, lúc nào thần tiên xuất hiện biểu lộ ra thần tích, chờ vài những này để cho Thiên Đình thu hoạch khí vận chi tiết. Ngay cả Dương Tiễn cũng đang yên lặng tính toán thôi, diễn lần này trong đại chiến mặt có lẽ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Trần bên trong chỉ có một cái Dương Tiễn, nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo điện bên trong một đám thần tiên, cảm thấy từng trận đau lòng, nàng gắt gáp nắm lấy quả đấm nhỏ, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy lửa giận. Muốn bản quân mà nói mà nói, không bằng trực tiếp cho nhân tộc tới một cái. Rốt cuộc đến lúc tiên ban bên trong văn khúc tinh quân ngẩng đầu, thương lượng làm sao tại đại đường phụ cận bố cục, làm sao như thế nào thời điểm, Dương Tiễn rốt cuộc không nhịn được. Nàng bước ra một bước, trực tiếp đã đến văn khúc tinh quân sau lưng, một đấm đập vào người sau nau túi bên trên, bắt lấy đầu của hắn, liền đem nó miễn cưỡng âm thanh bực bội ở trên mặt đất. tiên gia hỏa, ta để ngươi đui so tài một chút, ta đánh Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang vọng tại Thiên đỉnh Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Lăng Tiêu bảo điện với tư cách tiên đỉnh trọng yếu nhất địa điểm, San Nha biết bao gián chắc. Đáng thương Văn Khúc Tinh quân, cũng chỉ kim tiên cảnh, cùng Dương Tiễn không kém bao nhiêu, bị không phòng bị chút nào theo như cái đầu bực bội tại trên mặt đất, thử đều không hử liền mất đi. Nhìn đến nằm trên đất co giật Văn Khúc Tinh quân, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện vì đó yên tĩnh lại. Tây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay cả Dương Tiễn cũng có chút ngậm, nhìn thấy Dương Tiễn thần trệ, đầu có chút trì hoãn. Sau một hồi lâu, vẫn là Dương Tiễn dẫn đầu phản ứng lại, hắn đi nhanh đi lên. Hoàn toàn không hiểu mọi mọi mình hào háo bỗng nhiên nổi điên làm gì, nhưng hiển nhiên vô luận là chuyện gì, tại Lăng Tiêu bảo điện núi xuất thủ, kia cũng là cực lớn bất kính. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Vốn là, Văn Cúc tinh quân chính đang thẳng thắn nói, vừa nói một ít chi tiết cùng kế hoạch, bàn luận bố cục ưu liệt cùng chú ý địa điểm, rằng người như thế nào mới có thể đe dọa nhân tộc, nói đang hai mắt phát quang, đang ở trong lòng bên trên đi. Kết quả là bị Dương Tiền một quyền xung lên, theo như cái đầu xuống đất. Đây là trong thiên đình tất cả mọi người đều không nghĩ đến đấy. Dương Tiền này, bất thình lình nổi điên làm gì a?" cũng bị Hạo Tiên khuyễn tên khốn kia lây nhiễm sao? Dương Tiễn thấy một màn này cũng là sững sốt, trong tâm buồn bực quát to một tiếng hô ca, à, sau đó liền muốn giúp mọi người thoát thân, kết quả còn chưa đi động, liền bị Thanh Long Thần Quân ngăn cản. Thanh Long Thần Quân nhìn cách đó không xa Dương Tiễn, lư khí vô vị, tam thánh mẫu, ngươi có biết đây là nơi nào? Dương Tiễn hít sâu một hơi, không trả lời Thanh Long Thần Quân, mà là nhìn thấy Ngọc Đế, trầm giọng nói, Ngọc Đế bệ hạ, chẳng chẳng như vậy bố củ, từ nhân tộc hỏa, Nếu miếng vải này một khi thực hiện, tuyệt đối sẽ làm cho nhân tộc sinh linh thán, đến vạn mà tính nhân loại xuống lăn thang. Ngọc Đế không có trả lời, chỉ là nhìn thấy tam thánh mô khẽ gật đầu một cái, thanh long mạnh trương thần quân. Thanh long thần quân nhìn đến Dương Thiền, lắp đầu liên tục, rất là thất vọng bộ dáng, giận nó không tránh nói, nguyên lai là dạng này, trong lòng ngươi còn có thiện nghiệm, cảm thấy bản thần quân xuất thủ, sẽ đối với nhân tộc tạo thành quá lớn thương vong. Có lòng thiện nghiệm, tình hình có thể chấp nhận, nhưng lần sau không được phá lệ, nơi này chính là lang tiêu bảo điện, không phải là ngươi tắt bắt lan qua lan lại chi điện. Thanh long thần quân dặn đi rồi Nếu như bình thường thần tiên nghe nói như vậy, nhận định liền thấy tốt liền thu rồi, nhưng Dương Tiễn lại hít sâu một cái khất, trầm giọng nói: "Thanh Long thần quân, ngươi luôn miệng nói mình là thần, lẽ nào ngươi thần vị, chính là liền đạp lên thân thể người phàm đi lên sao? Đối phó phàm môn, chúng ta huyền môn tương ứng có Càn Quang Minh chính đại thủ đoạn, có thích hợp hơn đối sách, mà không phải lấy nhân tộc vị cục thu hoạch khí vận. Đây cũng là thủ đoạn thích hợp nhất, Quang Minh chính đại." Thanh Long mạnh trương thần quân cũng không có cớ nào nổi nóng, hắn nhìn thấy Dương Thiền, giống như là trưởng bối một loại dạy dỗ nói, người thần khác biệt, nhân không quá mấy chục tuổi thọ mệnh, như cỏ dại xuân thổi lại tái sinh. Không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ được quyết định, chưa gợn dậy nổi. Hung chi, lần này xuất thủ, bản thần quân lấy là nương tay, nếu không phải như thế, ngươi coi thật cảm thấy chỉ là nhu yếu nhân tộc, có thể chống lại bản thần quân bố cục. Thanh Long thần quân nhìn đến Dương Thiện, vô cùng đau đớn nói, hết thảy các thứ này cuối cùng là vì ta huyền môn quốc khởi a, ngươi phải hiểu ta ả Tam Thánh mẫu. Đường đường chính chính. Dương Thiện mày liễu dựng thẳng, cái gì vì huyền môn quốc khởi, đạp lên nhân tộc thi thể đi lên huy hoàng, loại này, dứt, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở phía sau nàng. Dương Tiễn đầu đầy mồ hôi lạnh vào tới, một chỉ điểm tại Dương Tiễn mi tâm, một cái định thân chú liền đem đem Dương Tiễn đứng im một chỗ. "Xin lỗi, chư vị. Tiểu muội gần nhất có chút bị bệnh dấu hiệu, dường như có chút phát nhiệt, đầu óc cháy sạch có chút hồ đồ." Dương Tiến đỡ Dương Tiễn, xin lỗi nói. Dương Tiến cuối cùng lại bổ sung một câu, "Nga, đúng rồi, gần nhất nàng thường xuyên cùng Hạo Thiên khuyền đợi chung một chỗ, khả năng bị lấy bệnh." Ngay vậy, chúng tiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị Hạo Thiên khuyền lây bệnh a, ta nói đâu, tam trong ngày thường thật nghe nói một cô Hôm nay làm sao đột nhiên quái dị như vậy, nguyên lai like là Hạo Thiên khuyễn nguyên nhân, đây liền nói được. Haha, ha, lý giải lý giải. Hạo Thiên khuyễn người kia. Ừ, kỳ thực là cái chó ngoan, chó ngoan, ngạch ha ha. Tình hình có thể chấp nhận, tình hình có thể chấp nhận sao? Chúng tiên liên tục lên tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không dám qua trắng trận nói Hạo Thiên khuyễn nói xấu, bởi vì từ chuyện lúc trước cái sau đó, mọi người đối với Hạo Thiên khuyễn giác quan đã thay đổi, biết chó này còn kỳ thực có chút thủ đoạn, cho nên không dám quá xem thường hắn, cho dù xem thường cũng phải giấu ở một mình bên trong không thể nói ra được, rất sợ đây chó điên đả kích trả thù mình không. Nếu như Hạo Thiên khuyễn tại đây, sợ rằng liền muốn miệng phun hương thơm, đối với chúng tiên mẹ bán phê rồi. Mà bây giờ Hạo Thiên khuyễn chủ nhân Dương Tiễn, quả thật có chút luôn cuống. Đây chính là Thanh Long thần quân, chân chính tứ phương thần một trong, không phải là ma gia tứ tướng loại này trông coi thiên đình tứ phương thần tiên, mà là từ bên trên cổ thời đại liền sống sót lao già. Người ta già đời, hơn nữa thực lực cũng cao. Loại này lao giả ngay cả Dương Tiễn đụng phải đều phạm sợ, không nguyện trêu chọc, mặc dù mình được sưng chiến thần, nhưng đó là bởi vì cẩm quân cùng chức vụ quan hệ mới rồi tiếng sưng hô này, thật gặp phải loại lão gia này, cũng khó đối phó à. Mà muội muội mình đây là bỗng nhiên uống thuốc gì, dám theo loại này tồn tại cứng rắn hận. Còn có bọn hắn người bày cuộc tộc liền bố cục đi, khó chịu thì khó chịu, chúng ta không đi đúc kết chuyện này còn không được sao, có thể ngươi đừng như vậy cứng rắn liền lên đi hận người a. Thật là quá không tâm cơ rồi. Sớm biết liền không mang theo ngươi tới nghe triều hội rồi, hạt dự, thật là hố ca a. Dương Tiễn tâm lý cảm thấy rất bi kịch, nhưng lại không nói ra được. Ngọc đế bậy hạ, Dương Tiễn khẩu suất cầu ngôn, đều là vi thần dạy dỗ bất trung, vi cầu hạ trách phạt. Dịu đỡ Dương thiền, Dương cung kính cầu tội. Có chút thiện tâm là tốt, nhưng thiện tâm cần thiết đặt ở chính xác thời điểm. Hôm nay là ta Thiên Đình phát triển lúc nỗ chốt, làm sao có thể vì nhỏ mất lớn không để ý đại cục. Ngọc Đế bình tĩnh lắc đầu một cái, cũng không có vì vậy mà nổi giận, dù sao điều này cũng là cháu ngoại của mình nữ. Ngọc Đế chỉ là phất tay một cái, tỏ ý Dương Tiễn đem Dương Tiễn dẫn đi, đừng để cho nàng tại đây làm cản. Cái này khiến một đám thần tiên âm thầm kinh bị, đây cũng chính là Dương Tiễn cùng Dương Tiễn, Ngọc Đế cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, nếu như khiến người khác đến thử nhìn một chút, không bị đánh vào thiên lao quan cái trường trăm năm mới là lạ. Quả nhiên là gia tộc bám váy quan hệ a, ổn thỏa đơn vị liên quan, ta nhổ vào Phi, phi. mà bị hai Hai định thân vô pháp núc ních Dương Tiễn, bị Dương Tiễn kéo tới Lăng Tiêu bảo điện phía sau cùng. Đến mức những thứ khác, một đám thần tiên thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tam Thánh Mâu chỉ là đột nhiên phát điên nói vài lời nói nhảm mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Bảo điện phía sau, Dương Tiến mặt đầy mồ hôi lạnh nhìn thấy Dương Tiễn, cắn răng khí đạo: "Tiểu tiền, ngươi thật đúng là có thể hố ca, à, ngươi đây không phải là đến cố ý họa hại ta sao của ta?" Dừng một chút, hắn hung tận dạy dỗ: "Lần này chờ trở, trở về, ngươi cho ta hảo giải thích một chút." Nhìn thấy Dương Tiễn cúi đầu, không nói gì, Dương Tiễn còn tưởng rằng nàng đã lầm, ngay sau đó trong lòng thở dài một cái. Nao ngờ đạo lúc này Dương Thiển căn bản là không rảnh trả lời, nàng chỉ là trong đó lắng nghe một đám người kế hoạch cùng đối sách, toàn lực suy tư như thế nào mới có thể từ Dương Thiển bên cạnh chạy trốn, đi nhân gian giàn giới hành hiệp trượng nghĩa. Tam Thánh Mâu lúc này rất tức, cảm giác mình đây cứu cứu quá xấu rồi, xấu đến chạy mù loại kia. Còn có mình đây kaka, không có sức, khinh thường cùng với nhà bọn, thử. Vừa tối còn có đổi mới, chính đang viết. Chương 146, chỉ cần có đường tăng ở đây, cái này căn bản không là chuyện. Lại không nói Lăng Tiêu bảo điện bên trên, Dương Thiển thẳng đứng lộ 2 nghe kế hoạch Tính toán thời khắc mấu chốt xuất thủ, đi nhân gian giới hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Tây thổ linh sơn Phật quốc Phật Đà cũng mơ hồ phát hiện một ít chỗ không đúng. Phật quang lượn lờ, đại lôi âm tự bên trong. Phật tổ, gần nhất Tây Như Hạ Châu phụ cận, một ít yêu tộc đang dục dịch, mục tiêu của bọn họ tựa hồ là nhân gian giới tất cả quốc gia. Phục Hổ La Hán đứng tại trên đại điện, hướng phía Phật tổ bẩm báo. Ông trời có đức hiếu sinh, đối với những yêu tộc này, phần lớn đem trục xuất, tìm được một nhiều chút dị bẩm thiên phú người, thu về vị Phật môn tử là được, ngươi vốn là không cần đến lôi âm tự báo. Phật tổ mở mắt ra, nhìn thấy Phục Hổ La Hán bình tĩnh nói, Hoặc là ngươi phát hiện loại nào khác thường? Phật tổ Tuyệt Minh, đệ tử tại trụ xuất những yêu tộc này thời điểm, mơ hồ phát hiện một loại cổ quái, đem một cái yêu tộc thu về Phật môn sau đó, đệ tử nghe bọn hắn đều là bị Thiên binh điều khiển, để bọn hắn tại nhân gian giới tặc loạn. Phục Hổ La Hán cung kính nói, Thiên binh điều khiển. Phật tổ trầm rãi hỏi, Không sai, không chỉ như thế, đệ tử còn đang một cái yêu tộc trên thân phát hiện dị thượng, chôn dấu cực kỳ sâu sắc, đệ tử lần độn, vô pháp cảm giác, chỉ đành phải đem yêu vật bắt giữ, thỉnh Phật tổ xem một chút. Không một Phục Hổ La Hán nói. Phật tổ gật đầu một cái, sau đó Phục Hổ La Hán vung tay lên, Một cái hắc ban cự hổ từ niệm châu bên trong bị ném đi ra, nằm rạp xuống tại trên đại điện. Cái này cự hổ mới vừa xuất hiện, tiểu vội vàng nằm trên đất, toàn thân đều ở đây run run. Phật tổ tha mạng. Hắc hổ yêu nằm trên đất, cái chán răng chặt mặt đất, các thủ được súng quanh dâng chào bên ngông Phật môn phi tức, suýt chút nữa hai mắt một phen trực tiếp bất tỉnh. Tà tích mẹ a, ta làm sao xui xẻo như vậy. Hắn là Thanh Long mạnh trương thần quân phái xuống thiên binh tìm được tất cả yêu tộc một trong, tiếp nhận được mệnh lệnh, hắn căn bản là không có muốn đi tấn công cái gì nhân tộc thành phố, vốn là chỉ là muốn tập kích mấy cái tối lạ, qua qua Đến lúc đó còn có thể đánh thiên đỉnh danh hiệu nói là bọn hắn để cho mình làm, há chẳng phải là đã ý. Kết quả không nghĩ đến mới vừa đến đặt đến Tô Lạc, còn chưa chờ xuất thủ đâu, đã nhìn thấy trong thôn đi ra một đạo nhân ảnh. Thí chủ tới khá đúng dịp, Bần tăng đang ở chỗ này điều tra, chẳng biết tại sao gần nhất yêu thú đa dạng, dám hỏi thí chủ có đúng không này biết chút tin tức. Đúng rồi, Bần tăng phục hổ La Hán, hôm nay xem ra, ta người hai người giữa có phần hữu duyên. Lúc đó Hắc hổ liền kinh động. Trên thực tế nhìn thấy phục hộ La Hán lúc đi ra, Hắc Hộ ngay tại chuyển thân chạy trốn, tại Tây Nhu Hạ Châu lẫn vào, ai không nhận ra thập bát La Hán căn bản không cần hắn báo danh ra. Kết quả một giây kế tiếp liền bị bắt lấy cái đôi một hồi đánh tơi bởi. Thương thế còn chưa lành đâu, liền cảm giác mình bị nhét vào một vật bên trong, lại lần nữa mở mắt ra sau đó, liền phát hiện mình xuất hiện ở màu vàng đại sảnh. Phật quang quần quần uy áp như núi. Không cần đầu óc nhớ hắc hổ đều biết rõ phía trước kia tượng Phật lớn là ai, nơi này là nơi nào. Hắc hổ đã từng vô số lần nào tưởng qua mình giết tới đại lôi lão tự, liền cùng tôn ngộ không xách kim cô đồng một dạng liều lĩnh thiếu nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình lần đầu tiên tới linh sơn, cư nhiên là như vậy quỷ giới đất. Phật tổ tha mạng. Hắc hổ quỷ giới đất, run lẩy Phật nói: "Chúng sinh bình đẳng, Hắc Hổ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Phật Tổ chậm rãi mở miệng nói, một cổ vô hình dao động tàn mắt ra. Mà khi cổ ba động này quét qua Hắc Hổ thời điểm, người sau liền bỗng nhiên ngừng lại run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong con ngươi có Hắc Kim Nghị sắc đang xoay tròn. Hắc Hổ thân sắc có chút mê man, kia lẩm bẩm vừa nói, mở mịt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về Phật Tổ. Lại trong thời gian này, Hắc Hổ trong mắt Hắc Kim nhị sắc đang điên cuồng xoay tròn, mà chờ hắn nhìn về Phật Tổ thời điểm, ánh sáng màu vàng nóng đã tràn ngập con người của hắn. Nhìn đến Phật Tổ, Vốn đang sợ hai vô cùng hắc hổ trong mắt bỗng nhiên dâng lên một cổ thân mật chi ý, sau đó phù phù một tiếng lại lần nữa quy xuống, Đông Nhiên liền chạy xuống lại đến, "Đen, hắc hổ biết tội rồi." Quét. cuồn cuộn Phật quang từ hát hổ trên thân tản mắt ra, trên người của hắn đen yêu khí màu tím chẳng biết lúc nào đã chuyển hóa thành thuần túy màu vàng. Ở bên cạnh hắn, như có Phật âm kêu run, thiền ý lưu chuyển. Cốc cốc cốc dập đầu mấy cái vang tiếng sau đó, hắc hổ chậm rãi ngẩng đầu, trên thân lại cũng mất tí tẹo hung hãn chi khí, hắn nở cười, có chỉ là á lạnh. Phật tổ đánh thức. Phật tổ chậm rãi đầu, còn chưa mở miệng hỏi thăm. Hắc hổ liền đem mình biết tất cả nói ra hết, từ Thiên binh đến, lại từ thương lược chuyện, lại tới lấy ra đan dược để cho hắn ăn vào, phát ra mệnh lệnh tấn công nhân tộc. Không rõ chi tiết, Hắc hổ toàn bộ nói thẳng ra. Nghe thấy Hắc hổ những lời này, Phật tổ cùng Phục Hổ La Hán đều không phải ngu xuẩn, hơi một đoán, liền đoán được Thiên đỉnh kế hoạch. Phật tổ trầm rãi lắc đầu, cười nói, thì ra là như vậy, cũng là nhiều chút loại thủ đoạn nhỏ sao? Thiên định Phật môn ta hưng thịnh, khởi sẽ được mà bị áp chế. Phục hổ La Hán cũng gật đầu một cái. Lúc trước tuy rằng Tôn Ngộ không giết tới Linh Sơn, cho Linh Sơn mang đến không nhỏ tác dụng phụ, vọng có một chút hao tổn. Nhưng vậy thì như thế nào? Không có quan hệ, chỉ cần kim thiền tử vẫn còn, tam tạm vẫn còn, lấy kinh đội ngũ liền vẫn luôn biết tồn tại, tôn ngọc không, chứ bác giới, chẳng qua chỉ là đổi mấy cái đồ đệ mà thôi." Như Lai trầm giai nói. "Chỉ cần lấy kinh đội ngũ một mực tồn tại, Phật pháp phía đông sự tỉnh, liền chú định vô pháp thay đổi, bởi vì đây là thiên định. Đến lúc đó, lấy kinh sau khi kết thúc, Phật pháp sẽ truyền đến toàn bộ nhân gian giới nhân tộc, thu nạp nhân tộc hương hòa khí vận. Đây là nhân quả, định số, trong chỗ tối tăng tự có thiên toán, kim thiền tử Tây Du chú vô pháp thay đổi, liền tính thiên có bố cục tính toán lại làm sao?" vẫn chậm Phật môn ta một bước, dựa vào 670 cũng không ngăn cản được Phật môn của khởi. Bởi vì, chúng ta có đường tăng tạo. Phục Hổ La Hán nghe vậy nhất thời gật đầu, đường tăng Tây Thiên lấy kinh sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đường tăng không có chuyện liền không có bất cứ vấn đề gì, đến mức tôn ngộ không, chư bắt giới và người khác, tùy thời có thể đổi mà thôi. Không có tôn ngộ không, còn sẽ có Lý Ngộ Không, Mở Ngộ Không, quân cờ còn không nhiều chính là. Tiên lòng sau đó, Hắc Hổ bỗng nhiên lên tiếng, cung kính đối với Phật Tổ nói: "Phật Tổ, đệ tử mặc dù đã hiểu ra, nhưng đệ tử trong tâm có thiệt tỏi." Muốn đi thăm viếng Tây Như Hạ Châu các nơi, đem Thiên đình Mai Phục xuống yêu tộc, từng cái bắt, dùng cái này bảo vệ được bên ta đại châu an ổn. Đi thôi, mang theo Phục Hổ La Hán, đây là ngươi trục tội đạo lộ." Phật tổ gật đầu một cái. Nghe nói như vậy, Hắc hổ bộc một tiếng liền quỷ trên đất, chắp hai tay, trên mặt lộ ra hạnh phúc cười mỉm, "Cảm ơn Phật tổ chỉ điểm sai lầm. Đệ tử bách tử không tiếc." Đến lúc Phục Hổ La Hán cùng Hắc hổ cùng nhau đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, Phật tổ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện địa phương sở tại, lộ ra mỉm cười một cái, chắp hai tay đọc thầm một câu Phật hiệu. "Thiện chỉ cần có kim tiền tử ở đây, các ngươi gọi là bố cục căn bản không đủ để đối với Phật môn ta tạo thành bất cứ uy nghi gì. Phương này tam giới, nhất định phải có Phật môn ta hưng thịnh, là thiên địa chủ giác. Chương 147, Bảo Liên đăng trì thị người. Thiên đình, chiều hội tản đi sau đó. Nhị lang chân quân phụ lễ. Dương Viễn, ngươi đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết nơi này là địa phương gì sao? Hội nghị thời điểm ngươi tại nói bậy gì? Nhị lang thần Dương Tiễn, cau mày, nghiêm nghị quá mắng. Thiên hội nghị đã kết thúc, quyết định đủ loại bố cục chi tiết, thu hoạch nhân gian giới khí vẫn cấp bách, bọn hắn cấp bách cần như thế đối kháng Phật môn Nhưng Dương Tiễn lại vào giờ phút như thế này hồ ngôn lẫn nữ, để cho Dương Tiễn vừa giận vừa sợ. Đã biết Dương Tiễn thờ ơ trả lời. Ngươi biết cái gì? Cùng ta cùng đi Văn Khúc Tinh quân phụ đệ, nói xin lỗi. Áo. Dương Tiễn trả lời, trên thực tế hai cái mắt tại liếc lung tung chuẩn bị tìm cơ hội chạy ra. Mà Dương Tiễn là ai? Từ tiểu cùng Dương Tiễn cùng nhau lớn lên, được xưng là nhị lang chân quân, vừa nhìn Dương Tiễn bộ dáng kia cũng biết nàng căn bản là không có hối cả ý tứ. Ngươi còn thật sự cho rằng đây là chuyện nhỏ phải không? Giữa lúc Dương Tiễn làm mặt lạnh, chuẩn bị kỹ càng tìm thật kỹ thưởng một loại đây không ngừng nói mụ mụ thời điểm, Ngoài cửa đột nhiên đi tới một đạo nhân ảnh, la lên, nhị làng Trư Quân, Thanh Long thần quân cứ gọi ngài có chuyện đi qua một lần." "Thanh Long thần quân?" Dương Tiễn sửng sở, chẳng lẽ là bởi vì Dương Tiễn sự tình? Nhưng rất nhanh Dương Tiến liền mình lắp đầu một cái, "Đường Đường thần quân, cũng không đến nỗi như thế, vậy thì hẳn là có liên quan nhân tộc bố của chuyện. Ta đây liền đi." Dương Tiến trả lời đáp một tiếng, sau đó nhìn Dương Tiễn, nghiêm túc căng dặn, "Tại ta trở về trước, ngươi chỗ nào cũng không cho đi." "Nghe được sao? Biết rồi." Dương Tiễn đáp nói. Dương Tiễn chuyển thân vội vã rời đi, liên tục xác định Dương Tiễn đã rời khỏi sau đó. Dương Thiện thận trọng móc ra bảo khố chìa khóa, chui vào bạo khóa. Không bao lâu, nàng liền hoàng du du đi ra, lượng tay háo gió thu. Thoải mái bỏ qua Dương Tiện bố trí mấy cái trận pháp, Dương Thiện một đường đi đến Nam Thiên môn, cười hì hì cùng Cự Linh Thần lên tiếng chào, trực tiếp đi ngay phàm trần. Đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, Dương Thiện chậm rãi rơi xuống, suy nghĩ làm sao giúp giúp nhân tộc phương pháp. Rất hiển nhiên, bình thường phương pháp không quá đi, thiên đỉnh thế lực mạnh bao nhiêu nàng lòng biết do, liền dự vào bản thân đây bất quá kim tiên cảnh tu vi muốn cứng rắn hiện nhiên không được. Chư châu yêu tộc vây có hay không biện pháp gì đi? Dương Thiện nhíu lại mày, nhỏ cảm Khổ Sở suy nghĩ đấy. Hả? Bỗng nhiên tại lúc này, Dương Thiên sử sờ, từ trong cửa tay áo ngoắc ra một cái màu xanh nhạt bảo đăng. Đèn chiều cao chín tấc, toàn thân trắng tinh, tựa như băng tuyết, hình thù làm bảo liên nọ rộ, tay cõe bàn tay, liên tâm tức là bức đèn, trên có một đóa ngọn lửa bảy màu chấm dài thiêu đốt. Đây là bảo liên đăng. Đây là pháp bảo của nàng, có lời đồn đèn này cùng thánh nhân nữ hoa nương nương có liên quan, tim đèn một tia hỏa diễm có thể cháy tất cả có thất tình lục dục người. Dương Thiên đối với lần này không biết hư, bởi vì nàng không đánh nhau. Nhưng đèn này xác thực bất phàm, đã từng giúp đỡ nàng độ quá nhiều lần cửa khó. Mà bây giờ, Bảo Liên đăng lúc sáng lúc tối lập lòe, giống như là tại chỉ dẫn nàng cái gì, muốn em nàng dẫn dắt đến một chỗ. Lúc trước cho tới bây giờ không có dạng này quá a. Dương Tiễn vẻ mặt buồn bực, do dự lát nữa sau đó, hay là lựa chọn đi theo Bảo Liên đăng chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Bảo Liên đăng lúc sáng lúc tối, tim đèn chỗ hỏa diễm lập lòe, một mực chỉ hướng phương xa, giống như là đang thúc dục đến nàng đi qua. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Bảo Liên đăng dạng này, Dương Tiễn nhất thời càng hiếu kỳ hơn, Bảo Liên đăng chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, đặc biệt là tim đèn kia sợi hỏa diễm, tựa có phần bất phản, chính là Dương Tiễn đều nhiều hơn lần thấy thêm từng từ trong tay nàng mượn đi cảm ngộ, đáng tiếc cho tới bây giờ không có cảm ngộ ra thứ gì. Mà bây giờ, không chỉ đèn thân lập loé, Bảo Liên đang bên trên kia sợi hỏa diễm cũng đang lớn lượng mở rộng, chỉ dẫn nàng tiến tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn vẫn dứt khoát trực tiếp cưỡi gió đứng dậy, thuận theo Bảo Liên đang chỉ dẫn nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng Dương Tiễn vẫn có lòng cảnh giác, nàng bắt lấy một con dao găm, thời khắc để phòng bốn phía, dùng cái này cảnh giác. Bay thẳng đến ra rất xa, Bảo Liên đang lại không có, có dấu hiệu yếu bất chút nào, tim đèn hỏa diễm còn đang chỉ dẫn, đèn thân cũng không ngừng lóe lên. Kỳ quái, chẳng lẽ là có cái gì ẩn giấu bà bối, vị Bảo Liên đang phát hiện Dương Thiên Nghi hoặc không hiểu, trong tâm bộ phát hiếu kỳ, cũng không biết bay bao xa, mấy canh giờ sau đó, Bảo Liên đang chỉ dẫn mới từ từ giảm yếu đi, tỏ ý nàng liền ở phía trước. Cuối cùng đã tới. Đến tọt cùng là bảo bối gì? Dương Thiền giật mình một cái, ngẩng đầu lên, thuận theo tỏ ý nhìn sang, kết quả nhìn thấy đầu tiên nhìn liền sử sốt. Đây là một phiến hoang vu bình nguyên, mà ở phía xa trên sườn núi, có một đầu đường hẹp quen co, một phàm nhân đi dọc trên đường. Tựa hồ là cái thư sinh, đeo dương sách nó lá, vừa đi còn một bên nâng một quyển sách tại đọc chậm như là chuẩn bị vào thủ đô đi thi. Một phàm nhân Liên tục xác nhận Bảo Liên Đăng chỉ thị chính là người này sau đó, Dương Thiền nhất thời kinh động, lấy ra Bảo Liên Đăng liên tục vỗ vào rồi đến mấy lần. "Liên đây túm tiểu tử." "Bảo Liên Đăng, người bỗng nhiên cho ta chúng cái rõ gì? Chạy đường xa như vậy đến liền vì một phàm nhân. Không có cái nào không thành đây phàm nhân chính là một vị tiềm tàng đại năng." Bảo Liên Đăng không có trả lời, chỉ là toàn lực dây dưa đến đến Dương Thiền, muốn để cho nàng đi xuống cùng cái này phàm nhân gặp mặt, không chịu nổi Bảo Liên Đăng thúc dục, Dương Thiển không thể làm gì khác hơn là đi xuống. Nhưng bây giờ Dương Thiển tâm tình không tốt, cũng không có thời gian cố kỵ cái gì, trực tiếp từ trời rơi xuống. Loạn xoành một tiếng trực tiếp rơi vào người thanh niên kia trước người, đem mặt đất đập đất đá vỡ toang, bụi trần tung bay. Người thanh niên kia sửng sợ, tiếp theo liền vội vàng liền lăn một vòng hét lớn sau này leo đi, "Du cái? Thứ gì?" Thanh niên hốt hoảng quan một cái nh cây, muốn ra dấu phòng thân, kết quả thân thể liền bị một cổ cự lực lôi dậy, bay thẳng đến bùi trần bay đi. Thanh niên vừa định kêu sợ hãi, nhưng tiếp theo con người liền rụt lại một hồi, nhìn lên trước mắt cô gái người Mỹ, thần sắc ngốc trợn. Dương tiền tóc dài phi tán, ánh mắt lãng nhiên, trong tay một chiếc trắng thanh liên tiêu bảo đằng, khí chất trần, cứ như vậy lạnh nhạt xuất hiện ở thanh niên trước mắt. Thanh niên con ngươi một hồi mở rộng, không biết vì sao, thanh niên nhìn cô gái trước mắt, phản phất cảm giác hết thảy các thứ này đều giống như tại số mệnh chú định mở dạng. "Thiên, tiên nữ." Thanh niên lẩm bẩm mở miệng, theo bản năng liền muốn đưa tay hướng nữ tử chụp tới, kết quả một giây kế tiếp trước mắt liền một bông hoa. "Tiểu tử ngươi cư nhiên lẫn nhau động tay động chân với ta?" "Hả?" Dương Thiên Long mày một đầu, tiện tay một cái tắt tắt bay tay của thanh niên người, sau đó một cái thiên tiên mảnh nhỏ tay, huyền như kìm sắt con tựa như, trực tiếp bóp thanh niên cổ, loạng một tiếng đem hắn theo như ở trên mặt đất lăn. Máu tươi lưu, cứ như vậy một hồi. Tiểu điều đem thanh niên té náo nhân đều bay ra ngoài, lúc trước về điểm kia cờ bay phất phối nhất thời biến mất. Còn chưa chờ thanh niên mở miệng nói chuyện, Dương Tiền liền một tay cầm bảo liên đăng, một tay bóp thanh niên đem hắn lôi dậy, ngữ khí bất thiện hỏi: "Tiểu tử, người tên gì?" "Lưu, Lưu Ngạn Dương." Thanh niên mơ hổ không rõ, sợ hãi nói: "Lưu Ngạn Dương." "Thật khó nghe." Tiễn tay một cái tắt đem thanh niên tắt hôn mê bất tỉnh, Dương Tiền đem hắn vứt trên đất, lấy ra bảo liên đăng hỏi: "Đi, ngươi đều ở nơi này, ngươi gọi ta tới nơi này rốt cuộc có gì chuyện sao?" "Bảo Liên Đăng." Chương 148 Suối nhỏ lưu Ngạn Dương, đại loạn kéo ra màn tre. Dương Tiễn đứng ở nơi đó, bên cạnh là hôn mê bất tỉnh Lưu Ngạn Dương, trang diện một lần hết sức ngủng Bảo Liên đăng nếu là có thể nói chuyện mà nói, hiện tại nhất định là mười phần vương luôn. Bởi vì trước mắt cái này gọi Lưu Ngạn Dương nam tử, nên cùng Dương Tiễn có một đoạn nhân duyên a. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vốn đèn quan sát sai? Không nên a. Hai người này quả thật có nhân quả đó a. Nhưng tại sao vừa gặp mặt liền móc cổ, đè xuống đất, một giây kế tiếp liền một cái tát hôn mê? Cái này còn có một mào câu chuyện tình yêu Bảo Liên Đăng vừa mới thấy rất rõ ràng, vốn là Lưu Ngạn Dương mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Dương Tiền thời điểm, ánh mắt vẫn có nhiều chút tươi đẹp. Vốn là dựa theo sự tình phát triển, phần này kinh diễm sẽ phát triển thành cờ bay phất phối bắt đầu, kết quả con kinh diễm không đến một giây, cũng chỉ một phần ngàn giây, liền bị Dương Tiền bị một cái tắt trực tiếp đánh tan. Bảo Liên Đăng nhất đang ngợp bước. do dự một chút, Bảo Liên Đăng chuẩn bị cố gắng cứu vãn, nhưng Bảo Liên Đăng cho dù là có linh tính, cuối cùng cũng chỉ là một phát bảo, có thật nhiều không có gì pháp cảm giác, càng không biết chuyện này hoàn toàn không phải nó có thể cải biến được. Từ khi Dương Tiễn đạp vào tiệm sách sau đó, Lưu Ngạn Dương liền chú định ở tại Dương Tiễn vô duyên cơ không có kết quả, hình như người qua đường. Bởi vì Dương Tiễn tại tiệm sách chịu đủ rồi tây lương nữ Vương tiểu thuyết tình cảm tàn phá, thêm nữa thần điều hiệp lữ 673 bên trong lý mạc sổ sử tích sau đó, đã sớm đối với ân ân ái ái cái gì không có cảm giác rồi. Không đề cập tới may mà, một khi nhắc tới đó chính là một hồi buồn nôn. Một đóa hoa sen nở, quang mang chợt hiện. Lũ lũ lưu quang tại Dương Tiễn cùng Lưu Ngạn Dương khoảng lưu truyện, tựa như từng cái từng cái dây nhỏ, liên tiếp hai người, đó là thuộc về giữa hai người nhân quả, bị bảo liên đang lấy đại pháp lực hóa hiện. Kết quả vừa nhìn nhân quả, Bảo Liên đang liền trực tiếp bối rối. Đây là có chuyện gì? Lúc trước không phải có như vậy một đoạn lớn nhân quả sao? Hiện tại làm sao lại chút này? Hơn nữa còn tại dần dần biến mất. Bảo Liên đang tại đây kiếp sợ, nhưng không nghĩ đến Dương Tiền so sánh Bảo Liên đang còn kiếp sợ. Nàng nắm lấy Bảo Liên đang, đôi mắt đẹp trợ to, nhìn đến trên thân kia sợi nhân quả. Nhân quả? Vẫn là nhân duyên nhân quả. Dương Tiễn thon dài trên cánh tay nhất thời dâng lên một phiến nổi da gà, một hồi buồn ôn, thậm chí còn ban ngày run lập cập. Mà đến lúc Dương Tiễn lại lần nữa nhìn về phía Lưu Ngạn Dương sau đó, trong mắt đã là không có bất cứ ba động gì. Nhớ tới thần điêu hiệp lữ bên trong lý mạc sầu trải qua, Dương Thiển nhìn thấy Lưu Ngạn Dương, mặt trầm như nước, đánh gãy lòng dâng lên một cỗ trắng ghét. Với lúc đó, tại trên mặt đất hôn mê Lưu Ngạn Dương, không tìm đường chết thì không phải chết tỉnh lại, hắn nhìn thấy Dương Thiển cũng là run run một cái. "Cô, cô nương, chúng ta làm vị bình sinh, thiểu sinh có tưởng." Kết quả một giây kế tiếp, nàng đã nhìn thấy một nắm đấm thép tại trong tầm nhìn phóng đại. "Đông." "A." Hét thảm một tiếng, Lưu Ngạn Dương cùng một vài rách bao bố tựa như bị một đánh bay lên, nhưng mà còn chưa cách mặt đất, liền bị Dương Thiển đuổi theo, một cước đạp ở rồi ngực. Lưu Ngạn Dương tại chỗ chính là một khẩu tâm huyết phun ra ngoài. Hắn vốn là một phạm nhân, liền tính Dương Tiễn tại làm sao nâng tay, đây hai quyền dưới thiếu điều trực tiếp muốn mạng của hắn. Dương Thiền không có biểu tình gì, nàng xem mắt bảo liên đăng, phát hiện nhân quả ít một chút sau đó, gật đầu một cái. Quả là như thế. Thả xuống bảo liên đăng, Dương Tiễn cong ngón tay búng một cái, đem một viên đan dược đánh vào sắp chết trong cơ thể, sau đó nắm lên năm đấm, lại là một hồi hùng hãn đánh tới bởi. Ngay tại Dương Tiễn dùng vật lý loại bọ pháp, xóa bỏ trên người mình nhân quả thời điểm, cách, cách chỗ này có phần địa phương xa xôi. Một tên thiên binh đột nhiên xuất hiện ở một nơi dãy núi bên trên, phía dưới yêu phong tàn phá, thiên binh chậm rãi đi vào. Không ra chốc lát, dãy núi bên trong liền chuyển đến một phiến nhảy cẳng hoàn hồ tiếng tê, ợ, mấy trăm đầu lang yêu hoàn hồ xông ra sân mạch, hướng phía phương xa bình nguyên sông ra ngoài. Ha ha ha, rốt cuộc có thể bắt đầu. Ta đã chờ hôm nay không biết bao lâu. Đến lúc những con sói kia yêu sông sau khi rời khỏi đây, một tiếng vang thật lớn vang vọng ở trong dãy núi, hướng theo một tiếng thê lương sói tru, một đầu toàn thân màu xanh đen ngự lang xuất hiện ở đỉnh núi bên trên. Hắn nhìn phía xa trên bình nguyên nhân loại thành, hai mắt sáng lên. Hùng Hãn nuốt nước miếng một cái, lạnh giọng hỏi thăm: "Thật có thể, a bở cờ, cờ tận tình xuất thủ, các ngươi sẽ không tiến hành quản chế?" Cự Lang cuối cùng cẩn thận nói: "Cứ việc xuất thủ mà không sao, nhưng ngươi nhiều lắm là chỉ hạn chế tại ta nói trong phạm vi tất loạn, hơn nữa, không thể nhanh chóng giết sạch, cần thiết để cho chạy một ít, đem tin tức chuyển ra ngoài." Thiên Minh nhẹ nhàng trả lời: "Ha ha ha, không thành vấn đề, những phạm vi này đã đủ." Lang yêu cười lớn lao ra đi, đi tới một cái thôn lạc phía trên, một cái móng vuốt dùng sức vỗ vào thôn lạc trung tâm nhất. Một tiếng vang thật lớn, hỗn tiếng khóc. Tuyệt vọng tiếng tê, còn có nam tử phẫn nộ gào to, đột nhiên từ trong thôn tràn xuyên ra ngoài, có yêu đánh tới. Mao phòng ngự. "Trời ạ, đây là trong truyền thuyết thanh trong núi cự lang, nó làm sao xuất hiện ở nơi này?" Các ngươi nhìn một bên, bầy lang, đông nghịt một phiến bầy lang, bọn hắn hướng về phía thôn của chúng ta đến. Nhìn đến hiện ra chân thân, cao to hơn 10m em ở khủng bố cự lang, một số nhân tộc nam tử không có mất đi ý chí chiến đấu, mà là cầm lên trong nhà nôn cụ, phẫn nộ hướng phía cự lang đánh tới. Phong độ của bọn hắn, con gái của bọn hắn, bọn hắn tất cả đều ở đây lúc nãy cự một 1.5 chân hóa thành bụi bặm, phẫn nộ đã để bọn hắn mất đi lý trí, máu rớt con người. Mà xem như sinh hoạt tại Tây Du thế giới bên trong nhân tộc, cho dù là phàm nhân, từ nhỏ đến lớn cũng nghe qua quá nhiều liên quan tới yêu quái cố sự. Giống như là khác Tam đại bộ châu, yêu quái còn rất nhiều, nhân tộc thường xuyên bị yêu quái ức hiếp, rất nhiều quốc gia đều sẽ bị yêu quái chiếm lĩnh, loại tình huống này tại đây Tây Du thế giới thật sự là bình thường. Dù sao, đây là một cái tương tự thần ma thế giới, chỉ là Nam Thiên bộ châu địa linh nhân kiệt, yêu quái uýt một chút, gặp phải yêu quái phàm nhân cũng không nhiều. Nhưng nghĩ không ra, hôm nay thật gặp phải nhuất yếu phàm nhân, khuất phục tại ta." Lang yêu khinh thường hừ lạnh, đưa ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ một cái, mười mấy tên nam tử đầu lâu bay ngang, bạo cầm tạm chuyện, máu tươi của bọn hắn cùng toàn thân tinh khí thần bị rút ra mà không, như như suối chạy đi vào Lang Diêu miệng mũi. Ngụ mật lượl lờ, lờ, Lang yêu thoải mái giật nảy mình run rợn. "Ha ha ha, tuyệt không thể tả. Người này tộc tinh khí thần, quả thật tuyệt không thể tả. Vô luận dùng bao nhiêu lần, mỗi lần đều sẽ hiểu được vô cùng a." Lang Diêu cười lớn, móng lại lạ lên, lại là mười mấy sợi máu tươi cùng tinh khí vọt tới. Ngoại trừ dẫn đầu Lang Diêu Các lang Yêu cũng chợt mắt nhìn xanh lét con người, hét lớn vào tới, không kịp đợi hướng phía mục tiêu cắn đi lên. Máu tươi hoành lưu, đều thảm thiết liên tục. Đứng ở đằng xa trên đỉnh núi Thiên Bình, dưới mũ giáp con người, thần sát phức tạp, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu chuyển thân rời đi, mặc cho từ nơi xa máu chạy thành sông. Mà tại một ngày này, không chỉ là cái này Lang Yêu địa phương sở tại, một màn này phát sinh ở nhân gian giới các nơi. Thanh Long Thần Quân cũng không có phát động toàn bộ bố cục để cho toàn bộ yêu thú đại loạn, mà là chậm mở ra, chậm tính, đem yêu tác loạn sợ hãi, thâm nhập lòng người. Chiêu tà rơi xuống, Vốn quả lớn thật mệt mỏi trong đồng ruộng toàn màu đỏ tươi. Một đợt bao phủ toàn bộ nhân gian rối loạn, từng bước kéo ra màn tre. Chương 149, thời buổi rối loạn, nhân tộc hy vọng ở chỗ nào? Minh dưới ánh trăng, sâm hành dư dạ, trong không khí tràn ngập yêu thú tinh khí cùng huyết dịch thối thúi. Một phiến đồng ruộng, tại đây trồng đầy ngũ cốc, từng khoả đầy đặn đông treo ở hành cán bên trên, quả lớn mệt mỏi. Bản này hẳn là cái được mua mùa, đại đường thị thế, mỗi 1 năm ngũ cốc thành thời điểm nông thôn đều sẽ cử hành một lần yến hội long trọng, cảm tạ trời xanh, tạ thần linh giao phó cho phàm phú, chính là ban đêm tại đây đều sẽ đèn đuốc sáng Có cần cù hán tử nắm lưới hái nấm làm, cảm tạ mặt đất ban cho lương thực. Nhưng bây giờ, thu hoạch đối với tượng thành bọn hắn, một cổ lại một cổ thi thể ngã trên mặt đất, nhưng hán tử này cũng bị mất sinh lực, toàn thân dính đầy máu tươi, đến chết đều còn nắm lưới hái, tựa hồ muốn phản kháng, kết quả cũng tại ngay lập tức bị chiếm lấy rồi tính mạng. Dưới ánh trăng, một đám viên hầu đi xa, nơi đi qua đất dùng muối chuyện, trong thôn không lâu lắm liền vang lên tiếng thảm thiết cùng yêu tộc hưng phấn Khoảng cách lạc xa chỗ một tòa thành quách. thủ thành thành chủ là một cao gầy lão đầu, hắn đứng ở trên thành, mà phía dưới chính là lấy ngàn mã tính lưu dân. Thành chủ đại nhân Van cầu ngươi, thả chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài không sống nổi, tất cả đều là yêu thú đang làm loạn, Lang yêu, Viên yêu, Hồ yêu, thành chủ đại nhân, cứu chúng ta một mệnh đi. Bọn hắn đều tụ tập ở ngoài thành, quần áo tạ tơi, khuôn mặt tiểu thụy, đều là mạng lớn từ yêu thú trong miệng người còn sống sót, sống lang thang. Có phụ nữ và trẻ con ôm lấy hài tử, thần sắc tiểu thụy, thành chủ đại nhân. Bọn ta người trong thôn đều chết hết, ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là hoa ba nhi con nhỏ, van xin ngươi, phát một phát tâm, mở cửa dùn, để cho nàng tiến vào đi là được. Thành chủ, ngươi liền thật thấy chết mà không cứu sao? Như vậy ngươi còn làm cái gì thành chủ a? Van cầu ngươi, liền đem binh bỏ tới một chút đi, ta nhà oa ba nhi cùng quy nữ đều chính ở chỗ này mà đầu. Cũng có hán tử đứng ở phía dưới chửi như tát nước, kết quả mắng một nửa liền quỳ trên đất, bật khóc, đong đong đong đập đầu đến đập đầu, đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn phía dưới lưu dân, thành chủ gầy đết tay nắm tại trên tường thành, hai mắt cũng là máu đỏ chi sắc. Bên cạnh binh lính, nhìn đến dưới thành lưu dân, đồng dạng mặt lộ không đành lòng. Một tên thống lĩnh nhìn thấy phía dưới cái kia đập đầu hán tử, chỉ cảm thấy mùi hễ hẩm, thành chủ đại nhân, nếu không ngài để cho ta mang 100 người đi một chuyến. Xem kết quả một chút có hay không cứu? Ngươi cảm thấy có thể cứu chưa sao? Lao thành chủ quay đầu, một chữ một cái, nhìn chằm chằm cái kia thống lĩnh, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng lửa giận. Hôm qua đám kia giết yêu thú tới ngươi là không có nhìn thấy sao? Đao thương bất nhập, thủy hỏa khó sâm, chúng ta dùng hết thành bên trong dầu sôi, mới đem nó nhóm miễn cưỡng bừng rồi, dù vậy đều đã chết 800 binh lính. 100 cái binh lính, ngươi đi có một có tác dụng gì? Giận dữ lão thành chủ, nắm chặt nắm đấm, chỉ đến bởi vì tiết kiệm dầu lương thực mà không có một đèn có thể sáng lên nông thành phố, lư khí băng hàn, cho ta xem thật kỹ hảo phía sau ngươi hơn thần bảo đảm bọn hắn không chết nếu là có thể làm được những này lại đi yêu cầu xa với cứu người thống lĩnh kia cũng chỉ là túi đầu thần sắc ca đắng vì mình vô lực mà không nói lao thành chủ khỏe môi ông lao động nhìn thấy cái kia thống lĩnh mình cũng giống là quả cầu ra xỉ hơi tự nhưãoo đảo lùi về sau mấy bước trong lòng dâng lên một cổ vô lực yêu thú tác loạn đã một tuần có th thửa ngắn ngủi một tuần đã có không biết bao nhiêu thôn lạc thành quách gặp yêu thú xâm nhập những yêu thú kia từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trên phố trong chuyện ký không có ai nghĩ đến bọn hắn sẽ thật hiện thân bọn hắn mang theo trong núi sâu gia thú không chútt kiên kỵ tập kích nhân tộc hoặc là thu lạc hoặc là sân trại, hoặc là mỗi cái thành phố. Ngay tại hôm qua, cách bọn họ gần nhất một cái thành phố khác cũng mất đi truyền tin. Tới chót nhất một chút tin tức, chỉ là một đã què chân quân mã, còn có hơi dính đầy máu tươi yên ngựa. Hắn cái này nho nhỏ Dương Thành, đã sớm thu nạp rồi tính bằng đơn vị hàng nghìn lưu dân. Mỗi một cái đường, mỗi một cái đất trống, mỗi một cái phòng nơi ở phủ đệ. Thậm chí ngay cả hắn trong thành chủ phủ, đều ở đủ rồi không nhà để về nhân dân. Liếc nhìn lại, chằng chịt, toàn bộ trên đường chính đều người. Nhìn bên ngoài thành người, lão thành chủ hai tay xanh tại trên tường thành, cắn hỏi: Thành bên trong còn có thể chứa bao nhiêu lưu dân? Quả thực không có cách nào lại chứa. Tại phía sau hắn, một vị thư sinh trung niên đi ra, thần sắc tái đắng, sớm cũng sớm đã đến bao hỏa, hơn nữa thức ăn, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 10 ngày. Cái gì? Chỉ có ít như vậy? Lúc trước trong phòng kho chính là có trữ dãi 3 thương kho lương thực. Không có sao? Lao thành chủ quay đầu gầm lên, không cầu kim đậu. Đã sớm, không có, toàn bộ thành bên trong tại cũng không có bao nhiêu lương thực rồi. Thư sinh trung niên cười thảm, đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn lưu dân. Lão thành chủ trái cổ trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Ánh mắt trống giống, đây. Dạng sao? Trường An Việt binh khi nào đến? Thứ 9 phong gấp ngàn giảm báo cáo, vẫn bật vô âm tín. Lao Thành Chủ vô lực sập tại trên tường thành, thần xác ê đắng. Mà trên thực tế, giống như là Lao Thành Chủ dạng này, đã coi như là tốt. Yêu tộc tác loạn, không có toàn bộ mở ra, Thanh Long Thần Quân chỉ là mở ra một phần nhỏ bố cục, để cho yêu thú Lao ra đi. Nhưng dù vậy, đối với nhân tộc lại nói đều là không thể tưởng tượng tổn thất. Chủ chủ, tại yêu thú tác loạn địa phương. Cơ vốn không có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót, còn sót lại 1 2 phần 10, vẫn là những yêu tộc kia cố ý để cho chạy, vì để bọn hắn tại nhân tộc tỏa ra khủng hoảng. Từng phong từng phong gấp bị báo, một phần phần khẩn cấp cầu viện, giống như hoa tuyết bàn bay vào trong thành Trường An. Ngoại trừ đại đường chỗ ở Nam Chiêm Bộ Châu, khác Tam Đại Châu cũng hoặc nhiều hoặc ít có đủ loại yêu thú tác loạn tin tức truyền ra. Phạm là tùy ý một nhân tộc quốc gia, cho dù là tiểu quốc nhỏ bé, đều sẽ coi yêu tộc đi vào tập kích, Thanh Long Thần bố cục xuống xâm nhập, ba phủ Nam Chiêm Bộ Châu mỗi một cái quốc gia. Thậm chí ngay cả Tây Nư Hạ Châu đã phát rắc ra rồi phật môn chi địa, đều có yêu thú tập kích sự kiện phát sinh. Thời buổi rối loạn, lòng người bàng hoàng. Mà tại đây Tứ Đại Châu nhân tộc đều bị khiến cho sợ bóng sợ gió, cấm kỵ đối kháng yêu tộc tác loạn thời điểm. Chỉ có Nữ Nhi Quốc, bình tĩnh như cũ như lúc ban đầu, tựa như như thế ngoại đảo nguyên an bình. Đã từng có mấy cái điệu tiên cảnh yêu thú tới nơi này tác loạn, kết quả vô dụng Tây Lương Nữ Vương xuất thủ, cốt sư đi đi một lượt liền thoải trực tiếp đem kia yêu Uy, trưởng quỷ, bên ngoài kia đường tăng con lựa Đã đặc kia ngồi tính toán một tuần, không phải người để cho hắn thư đến cửa hàng đọc sách sao? Làm sao hiện tại còn không để cho hắn đi vào? Trên biên cảnh trong núi lớn, hắn một cái kia đồ đệ một con ngựa, dường như cũng đã gần điên. Tây Lương nữ vương ở trong tiệm sách, tò mò hỏi, đối với lần này, Lâm Hiên nâng sách, đưa khí vô vị. Thời cơ chưa tới đạo. Chương 150, trước miệng vừa phun chính là nửa cái tịch đường, đại đường. Thịnh thế Trường An lúc này cũng không yên ổn. Trường An đại đường trong hoàng cung, quân thần tập hợp, một đội lại một đội quân mã, bị khẩn cấp điều lệnh, từ Trường An thành phụ cận truyền ra ngoài, tiếp viện toàn quốc các nơi. Đại đường trong hoàng cung, Lý Thế Dân cùng một đám thân tử, hiện tại đã bởi vì yếu tố tác loạn sự tình vội vàng không thể tách rời ra, bị đầu sức chắn. Từng đầu mệnh lệnh thông qua phòng huyền linh, ngụy Trinh đám người theo đề nghị, bị đường hoàng Lý Thế Dân khẩn cấp áp dụng, ban bố đi xuống, nhưng mà hiệu quả chính là quá nhỏ. Bởi vì thật sự là quá khó khăn. Yêu thú tác loạn, tuy nói đều không phải cảnh giới cao, phần lớn đều là luyện hư hợp đạo cảnh, nhân tiên đều rất ít, nhất cao không quá là địa tiên. Nhưng đối với nhân tộc lại nói, đã là cực lớn ai nạn. Đại đường cũng có tu luyện giả, nhưng cảnh giới cực đấy còn đưa số lượng thư thớt, chỉ vì phương này thiên địa đối với nhân tộc mà nói, tu luyện cực kỳ gian nan, không quá thích hợp nhân tộc tu luyện, chủ yếu nhất là không có có thích hợp tu luyện pháp. Giống như là nữ nhi quốc chỉ là tình huống đặc biệt, bởi vì lai lịch rất có căn nguyên, truyền thừa rất xưa, lại rượi lưng vào từ Mẫu sông, con sông này cũng không bình thường, truyền thừa từ hồng hoang thượng cổ thời kỳ, lai lịch rất lớn, bởi vì có con sông này, nữ nhi quốc nhân tộc tu luyện mới thuận lợi rất nhiều. Mà nữ nhi quốc, toàn bộ nhân gian giới cũng chỉ duy nhất cái này một nhà. Nhưng những địa phương khác nhân tộc cũng không đồng dạng, nói dụ như đại đường tại đây, tu sĩ nhân tộc đến luyện hư hợp đạo cảnh đã là cực hạn. Quản gì mạnh nhất mấy người, khoảng cách nhân tiên cảnh giới đều xa không thể thành, đối mặt lần này yêu thú tập kích, thậm chí ngay cả có còn hơn không cũng không bằng. Yêu thú tác loạn phạm vi từng bước lan ra, ngay cả Trường An thành phủ cận những thành phố này, cũng đều nhô ra rất nhiều yêu thú, mặc dù tạm thời chưa có điệu tiên yêu thú, nhưng mà đã có nhân tiên yêu thú tác loạn. Trong thành Trường An, cũng từng bước tụ tập rất nhiều lưu dân. Tại đây dù sao cũng là đại đường hoàng thành, cũng là loài người thành phố lớn nhất, có năng lực tiếp nhận lưu dân đến. Đường thái tông Lý Thế Dân tính được là, là một cái minh quân, hạ lệnh mở đặt một cái quốc khố, chuyên môn dùng để cứu tế lưu dân. Ở ngoài thành hoặc là bên trong thành một ít đất trong nơi, xây dựng liều trại, trấn an lòng dân, còn phái ra binh lính, ngày đêm tuần tra, một khi phát hiện yếu tố dấu hiệu, liền trực tiếp triệu tập đại quân áp chế. Nhìn thấy lý thế dân những cử động này, ở trong thành một nho nhỏ trong tiệm thuốc, một lao già gật đầu một cái. Lao nhân này chính là nhân tộc Tam Hoàng một trong thần ông. Từ khi trong tiệm sách đi ra sau đó, thần ông liền một mực hành tẩu tại nhân gian, cảm nộ hồng trần ảo diệu, phàm nhân chí lý, giống nhau cũng đang vì nhân tộc tìm kiếm tinh hỏa hạt giống, lật thành con đường mới. Hôm nay nhìn thấy lý thế dân đối mặt tất cả yếu tố loạn thì là chiến lược sau đó, thần đông rất là vui mừng. Nhân tộc hiện nay tuy rằng vẫn suy nhược lâu ngày, nhưng cuối cùng sẽ có cuộc khởi một ngày. Lặng lẽ tự định giá, Thần Nông cũng đang tìm lần này yêu tộc tác loạn đích căn nguyên. Thần Nông vị làm nhân hoàng, với tư cách từ bên trên cổ thời đại liền sống sót tồn tại một trong, Thần Nông lông mi đều là trống không, hơi một đoán liền đoán được những yêu tộc này làm loạn đích căn nguyên cùng Phật môn huyền môn có liên quan. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, phương đó chỉ huy, Thần Nông tạm thời còn chưa từng tìm được. Mục đích bọn họ mà chỉ chính là thu hoạch nhân tộc khí vận, tranh tam giới bá chủ vị, suy nghĩ bộ bản thân thiếu sót. Cái này khiến Thần nông có loại nồng nặng cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nếu như hắn xuất thủ ngăn lại làm loạn, sát thực cũng có thể làm được, nhưng nếu Tam giới biết hành tùng của hắn, đối với nhân tộc lại nói nhất định cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa có thể cho dù là hơi vừa ra tay, đây cũng là tượng trưng cho Thần nông lập tức hóa phàm triệt để thất bại, lần sau có thể mở ra hóa phàm, còn không biết là năm nào tháng nào. Đang tại khổ sở suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, tiệm thuốc cửa chính bỗng nhiên bị gõ. Một cái cả người làm máu hán tử, cao lớn thu kịch, cả người đầy cơ bắp, hai tay phủ đầy vết chai, khuôn mặt đen tuần thỉnh thận. Hắn ôm lấy một cái hôn mê bất tỉnh phụ nữ và trẻ con, còn có một cái trong ta lót, giống như là vừa xuất thân hài nhi, mới vừa vào đến, liền phụ phụ một tiếng quỳ trên đất, khóc không thành tiếng, loạng choạng loạng choạng ở trên mặt đất dập đầu đến dập đầu. Bác sĩ, cầu ngài xin thương xót. Ta là chạy nạn tới, trong nhà hủy sạch, ngay mới vừa rồi ta lão bà sinh ra, một ít cái người hảo tâm giúp ta lão bà đỡ đẻ, nhưng đều nói ta lão bà không được, Hoa nhi cũng không thể cứu, cái kia bác sĩ đều không thu. Người hán tử kia quỷ dưới đất, hai cái tay vững vàng ôm lấy vợ con, chỉ là một cái kình dập đầu giống như là dùng hết sức lực toàn thân. Có lẽ là quá mức thật thà thành thật. Có lẽ là từ Nông thôn từ chưa trải qua hoàn thành, hắn tử này ôm lấy rõ ràng đã hấp hối vợ con, không nguyện tin tưởng sự thật này. Nếu là không có yêu tộc tập kích đây một chuyện, lúc này hán tử là một người cha hẳn đúng là hạnh phúc nhất thời khắc. Lao tiên sinh, không phải là chúng ta không cứu, mà là chạy nạn thời điểm động thai khí. Chúng ta không nói nữ tử kia không thể cứu, mà là kia oa nhi không thể cứu. Tiệm thuốc bên ngoài, mấy cái lao nhân khổ sở nói ra, thế đoạn này. Nhìn thấy không muốn tin tưởng sự thật ngã trên mặt đất dập đầu hán tử, Trần Nông chỉ cảm thấy cổ họng một hồi hẽ ẩm. Nếu nhân tộc ta hưng thịnh, thiên hạ này sao lại có yêu tộc tấp loạn? Nếu nhân tộc ta hưng thịnh, đây đại đường sao lại mặc cho Phật viện nhị môn tinh kế? Nếu nhân tộc ta hưng thịnh, há lại sẽ có nhiều như thế sinh mệnh vô tội chết đi? Nếu nhân tộc ta hưng thịnh. Thần nông hít sâu một hơi, cưỡng ép pháp xuống tâm khẩu phẫn nộ, thần trọng nhận lấy Hải Nhi, nàng gọi thế nào? Ta tính võ, danh nhi còn chưa khởi. Hắn tự như được đại xá, cấp bách vội vàng ngẩng đầu. Chọn tiên điệu mà sinh, nữ tử này liền tên là trách trời được rồi. Thần nông chậm rãi ngẩng đầu. Cái này từ cổ chí kim nhân tộc chí tôn một trong Tam hoàng đế, lấy trong tã lót gần như sắp chết bé đối trước mắt hắn tử này bảo đảm, chỉ cần có một tia hy vọng. Ta liền sẽ cho người cứu trở về. Ngay tại Thần nông ôm lấy nho nhỏ bé gái, cho uống một cái tiên đan vận công trị liệu thời điểm, rất xa trưởng An thành phương xa. Một đám người tay thuận nắm trường thương đoản mâu, cùng một bầy sói đám vật lộn, bọn hắn không phải chính quy binh lính, trong tay mỗi người trường thương đoàn mâu, cũng phần lớn đều là từ tiêu cục mượn tới hoặc là từ trên chiến trường mà được. Phía sau bọn họ là từng con từng con ngựa, vận chuyển đến từ các nơi tìm đến cứu mạng lương thực. Đi mau, đem lương thực mang về phân phát cho nhai phường lãng không, đồng thời đem tin tức đưa trở về, con mẹ nó Cái kia trong núi cư nhiên tụ tập nhiều như vậy yêu quái, bọn họ là nhớ công hạ trường ăn sao? Một người cầm đầu đưa tay khỏe mạnh, tuy rằng chưa hề tu luyện, nhưng hiển nhiên cũng là lui qua, một người liền kéo lại mấy đầu thanh lang. Hắn cùng vài người đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, liên thủ miễn cưỡng đỡ được mạng lớn bảy lang, vung đến đao kiếm, thân thể rải rác vết máu. Nếu như thần nông ở chỗ này, không khó nhận ra, người thanh niên này không có gì khác hơn, chính là ban đầu tại trưởng An thành bên trong trước ngăn lại hắn cái kia tên quân đồ. Mà tại tên côn đồ các này bên người, chính là trưởng An thành trong kia nhiều chút nhất hạ cửu lưu lưu manh côn đồ. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, nhân tộc nguy vong thời khắc, những côn đồ các kế này lại đứng dậy, bất chấp nguy hiểm, đi những kêu bị yêu tộc tập cái qua, hôm nay đã bỏ hoang địa phương tìm kiếm lương thực. Nhân tộc nguy nan thời khắc, chưa bao giờ thiếu trưởng nghĩa hạ người. Nhân tộc không sợ kháng cự, người người đều có thể làm anh hùng, nhưng lại chỉ sợ không thấy được bất kỳ hy vọng nào, đây mới là nhất làm người tuyệt vọng. Mà hôm nay, lương thực con tìm được một chút, ngược lại phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Ở cách Trường An thành cách đó không xa phương Nam Sơn Lộc bên trong, cư nhiên cất giấu một đám như núi cao to lớn cự yêu. Nhất thiết phải đem tin tức này truyền về Trường An thành. Tiên Quân đồ lo lắng suy nghĩ, không chỉ hơn nữa, cùng đồng bạn mang theo số ít lương thực, vội vã hướng về trường An Thành chạy tới. Ước chừng gần nửa ngày sau, bọn hắn rốt cuộc đến trường An Thành. Nhìn thấy gần trong gang tấp uy nghiêm cửa thành, mấy tên côn đồ nhóm rốt cuộc thở dài một hơi, mà sau đó liền muốn khu xe vào thành. Nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn liền cứng ngắc ở nơi này. Ầm ầm. Núi giao động địa chấn. Toàn bộ mặt đất đều rung động, trường An Thành cửa lã tráng rung động, rơi xuống Thủ thành binh giáp nhón người đột nhiên rụt lại, liền thấy chỗ xa vô cùng. Có một vệt bóng đen chậm rãi từ đằng xa trong núi rừng đi ra, huyền như núi hai. Hai bản khổng lồ, mỗi một trào rơi xuống, đều ở đây trên mặt đất lưu lại một cái phạm vi mấy chục mét kích thước cái hố. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Tuy rằng nghe nói các nơi yêu quái tác loạn thời điểm, nhưng lại chưa từng thấy khổng lồ như thế yêu quái. Đây nên như thế nào ngăn cản? Yêu, yêu quái đến. Yêu quái đến. Không biết bao lâu sau đó, một đạo run rẩy tiếng giống to vang vọng cửa thành phụ cận, lập tức lại thật nhanh hướng về trong thành trường an toàn đi. Mà ở cửa thành, thiên Quân Đồ kia cười thầm một tiếng, mặt mũi trắng bệch. Con mẹ nó, mấy sức cả đời này cũng coi là sống không uống rồi, bị như vậy cái đồ chơi lập chết. Hắn không cảm giác được đau đi. Cùng lúc đó, kiểu thiên bên trên cũng có một đạo nhân ảnh cực tốc mà tới. Đó là một đạo thanh y đạp kiếm người, ở tại trên trời ngự kiếm phi hành, áp xuống một hấp rượu, sang sẵn thanh âm vang vọng trong tầng mây. Ha ha ha! Kiếm bích môn cao ngũ thiên sích, thạch vi lâu các kiểu thiên khai. Đại hà chi kiếm, trên trời đến. Hắn phi hành tốc độ cao, rất nhanh liền đi tới trường an thành bầu trời. Trong sát na, kiếm như mưa rơi xuống. chương 151, nhân tộc hy vọng. Thanh kiếm kêu từ trên trời xuống Viễn như dãy núi vậy đại yêu xuất hiện, đen yêu khí màu tím giống như mây mù bản lượn lở tại đại yêu xung quanh. Khung bố lực chấn nhiếp, pho diện Như Lai. Đó là một cái màu vàng cư hổ, mọc ra một đôi hung hãn răng nanh, mi tâm một cái vương chứa dạng ngồi rử rỡ. Hắn tựa như là núi kích thước, toàn thân quấn quanh xương mù vậy đen yêu khí màu tím, trong khoảng hô hấp, cùng phong gào thét, hai con mắt thâm thúy không thể nhận ra, tản ra đỏ hồng huyết khí. Trương An thành trước, phàm là nhìn thấy một màn này người, đều nuốt nước miếng một cái, một loại vô pháp nói rõ sợ hãi xông lên đầu. Đây là vật gì? Một cái giống như núi cao cư hổ. Một đôi con mắt màu vàng nóng. Tại bọn họ cùng cự hổ mắt đối mắt thời điểm, phản phất cảm nhận được một cái tay lạnh như băng trường, từ phía sau chậm rãi xuyên thấu bộ ngực của hắn, nắm chặt trái tim của hắn, để bọn hắn như muốn vì ngại thở. Loại này yêu vật là khi nào xuất hiện? Trên đời vì sao lại có kinh khủng như thế yêu vật? Tên côn đồ nhìn đến kia như núi cao yêu vật, chân đều ở đây run run. Ô! Oh. Đem hết toàn lực rời đi tầm mắt, tên côn đồ lướt qua mồ hôi lạnh, ngụm lớn thở dốc lên, hô, hô, hô. Đây là khoảng cách cực xa nguyên nhân. Hắn suy đoán Nếu như kia đại yêu đi tới hắn phụ cận sợ rằng không cần xuất thủ, chỉ là trấn nhiếp là có thể để cho hắn hô hấp đình trệ, nhịp tim suy giảm. Sâu đậm ngắm nhìn cùng cự hổ đại yêu, tên quân đồ liền lăn một vòng chạy vào đến tường thành phủ cận, tăng giọng giống to. "Nhanh! Nhanh cửa dịu hiện tại, đem người đều giải tán đến thành bên trong. Đừng lo lắng, nhanh lên một chút. Sau đó có ai, nhanh lên một chút thông báo phía trên, đại yêu tập kích thành." Trải qua tên quân đồ một giọng gạo lớn như vậy, thành người trên rốt cuộc có người hồi lại. Bọn hắn cũng giật nảy mình dùng mình một cái, cưỡng ép buộc mình đem tầm mắt rời đi, còn, còn đang há mồm thở dốc đã sắp mở bắt đầu đem ngoài thành lưu dân giải tán đến trong thành Trường An, hơn nữa có người chạy như điên mới đại yêu tin tức thông chi đi lên. Mà không chờ bọn họ đem tin tức này chuyển ra ngoài, Lý Thế Dân liền xuất hiện ở tường thành bên trên. Hắn đã tổ chức xong rồi chiêu hội, vốn định mang theo rất nhiều thần tử đi ra khích lệ lòng quân, nhưng chưa từng nghĩ cư nhiên nhìn thấy dạng này một màn. Như núi cao yêu thú. Trông thấy một màn này, dù là Lý Thế Dân cao quý đại đường hoàng đế, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như muốn nghẹt thở. Đây là cái gì yêu vật? Lý Thế Dân bên cạnh, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Đỗ Như hồi mấy người cũng vội vã chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy chỗ cực xa đạo này khổng lồ cái bóng, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Bình sinh, không thấy. Phong Viễn Linh đọc đủ thứ thi thư, loại này yêu vật chỉ ở thành phố trên phố tiểu thuyết trong truyện ký có nói qua, ngày thường hắn thỉnh thoảng càng chi chỉ là cười một tiếng, chưa bao giờ làm qua thật. Nhưng bây giờ, hắn có chút bối rối, tận mắt nhìn thấy một tòa núi cao lớn bằng nhỏ cự hổ, loại kia thị giác lực rung động, cũng không lời nào có thể hình dung, nếu không phải muốn hình dung. Đến lúc này, bọn hắn mới biết, thế giới này là cần gì phải sự mênh cùng kỳ bí, có quá nhiều không biết sự tình cùng độ vận, mà mình đây lại đường, thật như hết ngồi đáy giếng mà Mà đây cũng là phàm nhân xiển xích sao? Ta thích cái mẹ a, đây cái gì đồ chơi? Trình Giảo Kim Hoàn Mỹ nói ra phòng huyền linh trong lòng, hắn nhìn phía xa kia hồ yêu, suýt chút nữa không có run một cái từ trên tường thành ngã xuống. Loại đồ chơi này, quân đội của chúng ta thật có thể chống đỡ sao? Ngụy Trinh cũng lầm bẩm mở miệng. Không thể nào chống đỡ. Đố như hối chật vật mấp miệng, kinh khủng như thế yêu vật, chúng ta tường thành thậm chí cũng không có nó cao. Trương An thành bất quá nhất thời chốc lát, sợ rằng liền sẽ thất thủ tại chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta phàm nhân đối mặt loại này yêu vật, là há nó nhỏ yếu à? Đỗ Như Hối lo lắng nói, "Vậy hạ, kính xin mau tị nạn, đối mặt loại này yêu vật, trường an thành căn bản là không có cách ngăn trở." Nghe thấy Đỗ Như Hối những lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều nuốt nước miếng một cái. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi kinh hoàng lên, thật bắt đầu suy tư có muốn rời hay không. Nhưng là mình nếu rời khỏi, đưa con dân ở tại nơi nào? Không thể đi. Mình vì đại đường hoàng đế, há có thể chạy trốn chết? Cùng lắm thì trong thành này cùng quốc vận trung sinh tử. Kết quả với lúc đó, Từ Chỗ Sơn mạnh hổ yêu, nhiên dừng bước, hắn nhìn chằm chằm thành bên trên Lý Thế Dân, chậm rãi nói, "Ngươi chính là đường triều hoàng đế?" đi ra, vì bãi ở đây, làm gốc vương dâng lên 3000 đồng nam đồng nữ, ta có thể tha cho người khỏi chết, lại có thể miệng nói tiếng người. Nghe nói như vậy, Ngụy Trinh nhất thời cúi lên, hiển nhiên cái này đã yêu cũng không ngu xuẩn, linh trí cực cao. Vậy hạ, kính xin mau tị nạn, cách xa." Nhưng mà, Ngụy Trinh đây nói còn chưa nói xong, một đạo thanh khiếu âm thanh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, chấn nhiếp tứ phương, chuyển khắp Trường An thành. Ha ha ha. Tiếng bích môn cao ngũ thiên xích, thẻ vi lâu các cửu thiên thai. Đại Hà chi kiếm, trên trời đến. Hướng theo tiếng này thanh khiếu đến, vang lên còn có như thác mưa kiếm. Hiu liu liu, giống như mưa rơi xuống, mang theo rực rỡ ánh sáng màu xanh từ trên trời rơi xuống, như một dải ngân hà treo lủng lặng. mang theo rực rỡ cực kỳ ánh sáng, mênh ngông rơi xuống, miễn cưỡng để cho như núi cao hổ yếu sắc mặt kỳ biến, tiếp tục sau đó thối lui ra mấy và mét. Tường thánh bên trên, Lý Thế Dân và người khác vốn là sức sở. lập tức con người bỗng nhiên rút lại, trong tâm cuồng chấn không biết, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến bụi trần tản đi, một đạo người áo xanh ảnh từ Cửu Thiên bên trên trưởng kiếm mà tới. Hắn y phục phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, như trúc tiên dáng trần gian, trong tay một thanh kiếm trôi nổi tại cự yêu trước người bên ngoài ngàn mét không trung, toàn bộ Trường An thành người chỉ có thể trông thấy một đạo bóng lưng. Đó là một cái sách hồ lô bóng lưng, khoảng cách quá xa, mơ hồ mà không thấy rõ. Người này, đây hồ lô. Người này là ban đầu tại trước tường thành đánh ta người kia. Chỉ có cái kia đứng tại dưới thành tường thở hồn hển tên quân đồ khoảng cách gần nhất, 673 thấy một màn này, sau đó con người bỗng nhiên mở rộng. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên là từ biên cương trở về Lý Bạch. Mấy ngày nay, Lý Bạch một mực tại Nam Chiêm Bộ Châu một bên vực đảo, tìm kiếm cùng tiên binh cấu kết yêu tộc. Đáng tiếc Lý Bạch vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, ngoại trừ ngay từ đầu trùng hợp gặp phải Thiên binh sau đó, cũng chưa hề gặp phải những thứ khác Thiên binh. Giữa lúc Lý Bạch tính toán làm sao đem phân biệt cái nào yêu tộc cùng Thiên binh cấu kết thời điểm, Thiên đình bố cục liền bắt đầu. Một đám thêm một bầy yêu quái tại các nơi trắng trợn lùng giết nhân tộc, rút ra tinh huyết tinh khí. Lý Bạch một đường từ biên cương địa phương đánh tới, tổng cộng đánh chết mấy trăm tên yêu quái, trong đó còn có bốn tên nhân tiên trung cấp, một tên nhân tiên đỉnh phong ngoan. Hắn trong chỗ tối có loại dự cảm, Trường An thành có lẽ sẽ là cuộc động loạn này mấu chỗ. Đúng như dự đoán, vừa mới đến, liền gặp đại yêu công thành. Lúc này, to lớn cự hổ cách 10 triệu mét nhìn đến Lý Bạch, lư khí băng hàn, nhân tiên đỉnh phong. Nhân tộc, khi nào ra một nhân tiên đỉnh phong tồn tại? Nếu đã thành tiên, ngươi liền đã thoát khỏi phàm trần, cùng người phàm không quan hệ. Cho nên, mau cút ngay, không nên xen vào việc của người khác, vốn Đại Vương có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Bạch đào áo cười một tiếng, lơ lửng giữa không trung, hết uống hai ngụm rượu, thân hình phiêu phiêu nói, hương thịnh hàm đặt bút giao động ngũ nhạc, thơ thành tiếng ngạo lăng yêu rỡ, tốt, có thể lưu Chương 152, Nhân tộc trấn Thiên đỉnh giống như nối hổ tộc đại yêu nheo lại mắt, tuy rằng không có quá nghe hiểu trước một câu thơ là ý gì, nhưng một câu tiếp theo hắn thật nghe hiểu, ý của ngươi là không được sao. Lý Bạch rượu vào miệng, một tay sách hồ lô, một tay sách kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đại yêu, y phục quyết vũ vụ tóc dài phiếu tán. Có rượu có thơ tiếc không món ngon, tương truyền hổ tộc mi tâm tịch, hơi thêm thiêu đốt liền nhất béo khỏe. Có thể hay không ngượn đầu lâu cùng thái bạch dùng một chút. Muốn chết. Hổ tộc đại yêu ánh mắt băng hàn, cười lạnh một tiếng, bất thình lình ngâng lên một cái phạm vi mấy trăm trượng trảo, lập loè hàn quang cùng yêu khí, phê đầu che mặt hướng phía Lý bạch ngang nhiên vô xuống. Trận đấu không hề có điểm báo trước bắt đầu. Ha ha ha. Tiến chiến. Lý Bạch cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, một bó sáng rực kiếm quang, đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Trong sát na, Cổ Phong dâng trảo, Yêu Khí dâng trảo, kiếm rơi xuống như mưa. Mênh mông dao động từ trên người hai người khuyết tán ra, nhân tiên cảnh dao động không chút kiêng kỵ phong thích. Cổ Phong ba phủ, như sấm nổ vang tại Lý Bạch cùng Hổ Ưu khoảng vang vọng. Một đòn qua đi, Lý Bạch giống như một đạo hư vô mờ mịt cái bóng, chỉ là chớp mắt, liền tại Hổ Ưu bên cạnh để lại lấy ngàn mã tính thanh liên kiếm khí. Ha, ha, ha. Thần hoàng quỷ ẻ ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuần hà hùng nữ phi kiếm quyết phụ vân, trừ hầu tận tây lai. Lý Bạch gào to một tiếng, kiếm theo thơ động, ánh sáng màu xanh bạc phát, sóng gợn quét tán, xanh trắng kiếm khi đánh xuyên đen yêu khí màu tím, ngang nhiên tại hồ yêu trên thân để lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Gào gào. Hồ yêu bị đau gầm thét, trong tâm kinh hãi, nghĩ không ra trước mắt kiếm tiên này thật không ngờ lợi hại thế này, tựa hồ lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo. Sát phạt chi kinh người. Ma Vương Sa tưởng thành bên trên, lý thế dân và người khác tất sợ trợn to hai mắt, thần sắc nghi ngờ không thôi. Người nọ là ai? Tư nhiên có thể ngăn cản như núi cao không lồ yêu tộc. Không chỉ như thế, còn đang trên người hắn để lại vết thương. Đây là tình huống gì? Trình Giạo Kim chợt vật nuốt nước miếng một cái, hắn với tư cách đại đường hãn tướng một trong, tự nhiên biết do những yêu tộc này thân thể có bao nhiêu cứng rắn. Chính là bình thường kích thước yêu quái đều là đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, chớ đừng nhắc tới núi này nhạt nhạc vậy cự hồ rồi, bọn hắn trường mâu cung tiến đánh tới đi, nhận định liền cù lét cũng không đủ. Mà người trước mắt này, tư nhiên chỉ bằng một thanh kiếm, ngay tại trên người hắn để lại nặng như vậy vết sẹo. nhân, nhất định là tiên nhân. Chơi phu hộ thịnh đường, phía dưới Đông nhiên có dân chúng quát to lên, hướng phía phương xa Lý Bạch giống to, kích động nước mắt vui mừng, không nhịn được hướng về Lý Bạch phương hướng dập đầu sùng bái. Lý Bạch nghe vậy dơ thẳng lên trời chuốt xuống một hớp rượu, ha ha cười nói, tiên nhân. Cũng không phải. Ta Lý Thái Bạch, cuộc đời này chỉ vì nhân tộc, không phải tiên nhân, càng không nguyện làm tiên. Nhân tộc ta có thể tự phải tự cường. Như đây hổ yêu, nhân tộc ta cũng có thể chiến, không sợ hai chi. Rít. Vừa nói, Lý Bạch cơ muôi trường kiếm, y phục quyết vụ vụ, tay áo lay động như chiếc tiên, giương chào kiếm khí bạo phát, không ngừng tại cái này như núi hổ yêu trên thân lưu lại khủng lồ vết thương. Hổ yêu giận dữ, quần quần sóng âm tỏa ra, cố gắng lưu lại lý Bạch nắm bắt dấu vết của hắn, nhưng căn bản vô hiệu, toàn bộ pháp thuật thần thông đều bị lý Bạch tùy tiện một kiếm xé mở. Tuy rằng cùng là tiên nhân đỉnh phong, cái này Hổ yêu tại nhân tiên đỉnh phong cũng là mạnh nhất một loại tồn tại, nhưng hắn hoàn toàn không phải lý Bạch đối thủ. Kiếm tiên, lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm tiên mới có thể gọi là chân chính kiếm tiên. Mà loại này kiếm tiên chiến lực cực cao, sát thương bên trong cực lớn, cùng cảnh bên trong có siêu tuyển sát phạt chi lực, không qua ỷ lại pháp bảo, chỉ cần trong tay có kiếm, liền có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Lúc này, thậm chí ngay cả Hổ yêu ném ra vài quyển pháp bảo đều không cách nào đối kháng, nó yếu thuật, đồng dạng bị Lý Bạch nhất kiếm phá chi. Hưu hưu hưu, kiếm quang không dứt, như thoăn qua không ngừng thoăn qua, mênh mông nửa phía bầu trời, toàn bộ Trường An thành đều có thể nhìn đến đầy trời kiếm quang. Phốc, cự hồ máu chạy ồ ạt, điên cuồng rút lui. Lý Bạch trường kiếm, như cùng một trôi khai thiên tri nhận, kiếm ý quần quật ở giữa, thậm chí ngay cả những phát bảo kia đều không cách nào chống đỡ, bị miễn cưỡng suy thũng. Trường an trước cửa tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn phía xa, động như muốn vô pháp vô ngữ. Cái kia tiên đồ nhìn phía xa Lý Bạch, cũng là kích động mặt đỏ tía tai, giống to cũng không biết đang nói gì không khỏi kích động. Cái này tiên nhân, ta thấy qua đã từng đánh qua ta một hồi, ta quá kích động, ta lại bị tiên nhân cho đánh qua. Mà ngay tại trường An Thành bên trong, phạm nhân con dân bởi vì lý Bạch ngăn lại yêu tộc mà hương phấn tột đỉnh thời điểm, Cựu Trọng Thiên khuyết bên trên, thiên đình và người, nhìn đến phía dưới cảnh tượng, chính là có chút mơ bước. Bọn hắn đã sớm đến, chuẩn bị đúng lúc xuất thủ, hạ xuống thần tích, để cho các phạm nhân quý bái, cống hiến hương hỏa. Nhưng mà lúc này, đây tình huống gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Đây tiểu tử loài người, là một cái kiếm tiên. Dương Tiên đứng ở nơi đó, khóe miệng có chút co giật nhìn thấy Lý Bạch, cả mắt đều là không thể tin chi tình. Thứ loại gì? Một nhân tộc, cản lại đại yêu tạm thời không nói trước. Chỉ là chừng 20 tuổi vậy mà đã là nhân tiên chi cảnh. Đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có nhanh như vậy a. Hôm nay phương thiên địa này, làm sao sẽ xuất hiện loại thiên tài này? Đây nếu đặt ở Hồng Hoang thượng cổ thời kỳ, ngược lại cũng nói xuôi được, cách một đoạn thời gian, các tộc cũng sẽ sinh ra loại thiên tài này, thậm chí có ra đời liền thành tiên người. Nhưng mà, đó là những chủng tộc khác, hơn nữa, hiện tại chính là tam đại lượng tiếp sau a. Hơn nữa, đây là nhân tộc. Từ xưa đến nay Chưa từng nghe nhân tộc có thiên phú như vậy xuất chúng người. Nhưng kiếm tiên này cái quỷ gì? Ta nhớ ra rồi, ban đầu sát thực xuất hiện một cái kiếm tiên, đã từng đánh chết một đội thiên binh, thế nhưng không phải là yêu tộc sao? Nhân tộc từ đâu tới kiếm tiên? Lúc trước Dương Tiền lén lút hạ phàm thời điểm, Thanh Long thần quân đã từng gọi Dương Tiễn đi tới một chuyến, chính là vì để cho hắn đến đại đường hạ xuống thần tích. Bởi vì nhị lang chân quân chỉ danh, tại nhân gian giới chuyển đi rất rộng. Nếu như từ hắn đại biểu huyền môn, gọn gàng bắt lấy lại yêu, có thể để cho huyền môn thu được càng nhiều hơn khí vận, bị càng nhiều hơn cung phụng. Đương nhiên, Nhị Lang chân quân sẽ mang theo Thiên đỉnh khí vận trí bảo xuất thủ, Thương Hỏa cũng sẽ thông qua Thiên đỉnh này khí vận trí bảo, thuận theo cống hiến cho Thiên đỉnh. Nhưng bây giờ, thứ độ gì? Một nhân tộc mình cản lại đây Hồ yêu. Hơn nữa cái nhân tộc này, vẫn là hiếm thấy nhất, khó khăn nhất luyện, lực sát thương cao nhất kiếm tiên. Cứ việc cùng Hồ yêu một dạng, đều là nhân tiên đỉnh phòng, nhưng đối mặt một cái kiếm tiên, liền tính tại đến hai đều không làm hơn cái nhân tộc này kiếm tiên a. Không chỉ là Dương Tiễn, ở trong Thiên đỉnh cũng có hay không mấy người thường lớn mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Lý Bạch. Đặc biệt là Lữ Động Tân cùng Lý Tĩnh, càng bị khiếp sợ tụ đỉnh. Tiểu tử này, lại chính là cái kia kiếm tiên. Lữ Động Tân tự lẩm bẩm, thơ tự thành kiếm, một thơ một kiếm, một thơ một dị tượng, đây hoặc có thể gọi là thi kiếm tiên. Mà tại trường an thành bầu trời, Lý Bạch trong cảnh giới thấp hơn, không cảm ứng được thiên giới tình huống, còn không biết tiên đỉnh có một đám thần tiên bị hắn khiếp sợ nói không ra lời. Hắn chỉ là sách hồ lô diệu, thân hình tiêu sái, thoải mái tránh né hồ yêu công kích, sau đó một kiếm lại một kiếm rơi xuống dưới, mỗi một kiếm đều tựa như mang theo một phiến ánh trăng. thanh huy tỏa ra. Gào, nhân tộc, ngươi đang chết. Nhìn thấy giận dữ yêu Lý Bạch chính là cười ha ha một tiếng, chút xuống một hấp rượu, lơ lửng giữa trời y phục quyết vụ vụ. Trời có trăng đến lúc nào, ta nay ngừng ly hỏi lại chi? Người leo trăng sáng không thể được, trăng đi lại cùng người đi theo. Tiểu Như bay kính đến đắc quyết, khói xanh diệt tận thanh huy phát. Ba thơ mà thành, Lý Bạch gào to một tiếng, thanh huy kiếm khí bung ra, cư nhiên tại đại nhật bên dưới dâng lên một vòng nhàn nhạt thanh nguyệt, mang theo quần quần kiếm khí, như một bức vậy mực tuyệt mỹ bức họa. Kinh Sau đó, đây vòng kiếm khí hóa thành thanh huyệt, ngang nhiên hướng phía phía dưới hồ yêu đập hạ xuống. Trăng sáng nô lên cao, kiếm khí kinh trời. Một thơ chính là một kiếm. Mà tại trong thành Trường An, một mục tao mậy Phòng Huyền Linh nhìn thấy phương xa chiến đấu, đồng nhiên hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng. Ta biết rồi. Phong Huyền Linh một giọng này, trực tiếp bị dọa sợ đến người xung quanh người run một cái, ngay cả Lý Thế Dân đều bị dọa sợ run nhẹ, ánh mắt bất thiện nhìn sang. Mà Phòng Huyền Linh lại không để ý chút nào, hắn bắt lấy Lý Thế Dân tay, cả người thân thể đều đang run run, run rất là kích động. Bài thơ này, cái này tài hoa, phần này tiêu sái. Vậy hạ, Vi thần biết người này là ai rồi. Ngài còn từng nhớ, người này lúc trước tự xưng Thái Bạch. Thái Bạch gần. Đường Thái Tông sưng sợ. Tiếp theo hoàng sợ nghiêng đầu, người này là chấm đưa tới vào kinh thành, lại nửa đường không thấy Lý Bạch. Đường thái tông Lý Thế Dân thần sắc chấn động, nhìn thấy Lý Bạch càng xem càng giống, cuối cùng rốt cuộc xác định người này chính là một tháng trước hắn đưa tới vào kinh thành, nhưng quay đầu lại lại mất tích không giải thích được rồi Lý Bạch. Lúc đó Lý Thế Dân còn có phần tức giận, cho là mình hiếm thấy thưởng thức một người, mà người sau cư nhiên dám cả gan biến mất. Nhưng bây giờ, Lý Thế Dân đã minh bạch, đối phương chính là đắc đạo người a, siêu phàm thoát tục, cái vốn cũng không để ý hắn thưởng tư ca. Nhìn đến Vương Sa đạp kiếm mà đi, vai chọn trang sáng người áo xanh ảnh. Lý Thế Dân không chỉ chấn động, lẩm bẩm khen ngợi. Rượu vào ruột chàng, bảy phần nhuộm thành ánh trắng, còn sót lại 3 phần tiêu thành kiếm khí, theo miệng vừa phun, chính là nửa cái tịch đường. Đây thì tiên lý bạch, vậy mà giống như tiên nhân kia. Chương 153, mở ảo tam thánh mẫu, kiếm khí ba phủ, giải giác chư thiên. Tùy ý Đường Thái Tông làm sao kinh ngạc, Tùy ý Thiên Đình mọi người làm sao ngoài ý muốn cùng chấn động, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Trong chiến trường, mưa kiếm tàn phá, yêu khí dâng trào. Với tư cách kiếm tiên, lý Bạch không có cái gọi là pháp bảo cũng không có đặc biệt thần thông, hắn có chỉ là một thanh trưởng kiếm cùng một thân lenken kia bí. Mặc cho người pháp bảo ngàn vạn, biến hóa vạn thông. ta tự nhất kiếm phá chi, Người là ai? Nhân tộc khi nào sẽ có kiếm tiên tồn tại? Hồ yêu giương giận, cả người làm máu, hắn ném ra một kiện lại một cái pháp bảo. Có một chuối hạt châu sáng rực lưu ly, như trang tròn bàn đem hắn bảo vệ ở trong đó, cũng có có phóng thích yêu khí, hóa thành hỏa xà tóe lên hỏa diễm bộ hạ bình chứng, cũng có liên tiếp phù lệ, quyến hóa ra sơn mạch cùng dòng sông, cố gắng ngăn trở vô khủng bất nhập kiếm khí. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản, đều bị một kiếm xối thủng. Kim quyết trước mở nhị phong giải, ngân hà ngã quải ba thể lương. Lữ Hương thác nước nhìn nhau từ xa, trở về sần rốc sắp chướng lăng trắng xóa. Thủy ảnh hồng hà ánh mặt trời mới mọc, chi bay không đến mô thiên giải. Lên cao tráng lệ giữa thiên địa, sông lớn nguyên mông đi không còn. Lý Bạch nắm trường kiếm, thân hình xuyên qua, trong tiếng cười lớn, rất nhanh liền tại hồ yêu trên thân lưu lại vô số vết thương. Không chung. Mà thiên đỉnh chúng tiên nhìn đến phía dưới một màn này, chân mày từng bước lại. Tiếp tục như vậy không thể được. Ra. Bọn hắn vốn là đại song để cho đại yêu ri tấn công trường hàn, sau đó từ bọn hắn xuất thủ để giải quyết cấp. Có thể đây tính là cái gì? Một phàm nhân tu luyện đến nhân tiên cảnh giới, ngăn cản đại yêu xâm phạm. Nhân tộc hương hỏa hội tụ tại một phàm nhân trên thân. Đây hiển nhiên không phù hợp bọn hắn tiên đình mong muốn. Để cho còn lại mấy cái ra tay đi. Với lúc đó, Thanh Long Thần Quân thanh âm bỗng nhiên tại Dương Tiễn trong đầu vang lên. Dương Tiễn gật đầu một cái, sắp thực chỉ có thể như vậy. Tấn công Trường An yêu thú, tự nhiên không chỉ có hổ yêu một cái, ngoại trừ cái này ra, Thanh Long Thần Quân đã sớm tìm những thứ khác yêu quái cùng nhau đến đến. Cùng Dương Tiễn cùng nhau mà đến Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến phía dưới, trầm dãi âm, đến các ngươi đạo thủ Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời trong ngáy mắt, từ xa chỗ trên chiến trường, một tiếng vang thật lớn đột nhiên rung trời dâng lên. Nguyên bản vốn đã vững vàng chiếm cứ quan trên thanh sam trường kiếm nhân ảnh cấp tốc trở lui. Chuyện gì xảy ra? Trường An Thành trên tường, Lý Thế Dân mấy người cũng bị đạo thanh âm này kinh hãi, ngay tại bọn hắn cũng không biết đến tọt cùng phát sinh tại chuyện gì xảy ra thời điểm, núi đá vỡ toang. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra một đạo to lớn cái nứt, một đầu dài đến vào trường, uyển như núi trắng màu trắng cử xạ, nhiên vọt ra. Mở ra miệng to, bay thẳng đến không trung lý bạch cắn xé mà đi. Sắc sỡ kịch độc nổi lên, cái này bạch xà tại cắn xé thời điểm còn từ trong miệng tuốt ra một tấm ngũ thải ban lan lươi lớn, mang theo cường hãn dao động, đem không khí đều ăn mọn chít chít rung động, hiển nhiên là một kiện không tầm thường pháp bảo. Lại còn có thứ hai vị núi cao yêu thú. Lý Bạch con ngươi co rụt lại, mà cái này yêu thú cũng là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, hắn ngẩng đầu lên, mạnh mẽ rượu vào miệng, tiếp theo thanh khiếu một tiếng. Nhất kiếm xương hàn thập trụ châu, thiếp ta một kiếm. Thanh liên kiếm khí tỏa ra, Lý Bạch tay áo hai tay kiếm khí quẩn quẩn ra, cùng tới bạch xà đầu, ẩm ẩm nhau. ầm Như sấm rền nổ vang, phạm vi ngàn trượng đồng loạt rung nhẹ, mặt đất nước ra giống mạng nhện cái nứt. Hai tay áo thanh xà cùng màu trắng, lưới lớn tiếp cận nổ tung, Lý Bạch thân hình chợt lui, cầm kiếm miệng hừn nơi chảy ra một vòi máu tươi. Lý Bạch liếc nhìn, xóa đi hồ ngụ máu tươi, vẫn thần sắc không thay đổi, Tiêu Sái cười to. Cư nhiên tụ tập hai vị yêu tộc, các ngươi thật là nhớ công hạ trưởng An Thành sao? Hai vị? Vừa mới xuất hiện Bạch Xà, lạnh lùng khạc rắn, ai nói chỉ có hai vị? Lý Bạch con ngươi bỗng nhiên rút lại đến to bằng mũi kim. Phương xa sơn mạch bên trong, lại là đi tới ba đạo như bóng núi, một cái màu đỏ lục hồ ly một cái sừng bàn văn báo, còn có một cái kỳ cuối như đen khổng lồ qua đen. Ba người bọn hắn chậm rãi tại cự hồ cùng Bạch Sả bên cạnh đứng lại, Mên Ngông yêu khí không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Mên Ngông yêu khí cơ hồ đem vùng trời này đều nhuộm đen rồi. Hồ tộc Sơn Mạch yêu tộc, nhìn đến Lý Bạch, ngựa khí khôi hài. Lúc nãy quên ngươi rời khỏi, nhưng hôm nay, ngươi có thể không đi được. Lý Bạch ngựa đầu chút xuống trong hồ lô một miếng cuối cùng rượu, đem hồ lô tại ngang hồng, sâu một hơi, trong hai tròng mắt hoa nở. Cũng chỉ có năm cái sao, chỉ dựa vào các ngươi có thể không nhất định có thể không biết làm sao ta. Mênh mông thanh liên kiếm khí bạo phát, vô cùng kiếm ý bao phủ, Lý Bạch không sợ chút nào xông lên, trực tiếp cùng 5 cái đại yêu đồng thời khai chiến. Đây 5 cái yêu tộc, tu vi cảnh giới đều cùng hổ yêu không sai biệt lắm, bọn hắn liên thủ đánh giết Lý Bạch, nhấc lên giao động đủ rồi đem tại đây triệt để phá hoại. Phương xa trường an thành trên tường, Lý Thế Dân đám người sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tuy nhiên có 5 vị yêu thú, chỉ là một cái đã cơ hồ vô pháp cản trở, nếu là có 5 cái, chỉ dựa vào Lý Bạch một người, như thế nào là đối thủ của bọn họ? năm cái yêu tộc ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, đều là nhân tiên đỉnh phong, ngươi làm sao lấy sức một mình đánh giết năm người? Liên tính ngươi là truyền thuyết bên trong lực sát thương lớn nhất kiếm tiên lại làm sao? Đối mặt 5 người vây công, còn không phải chỉ có một con đường chết. Nhưng đánh đánh, bọn hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Không cầu kim đẩu. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, vốn dễ dàng sụp đổ, vừa đụng liền té Lý Bạch, cư nhiên cứng rắn chống đỡ được. Bên cạnh của hắn quanh quần khởi vô số kiếm khí, hóa thành một từng đường từng đường màu xanh kiếm rắn trao đảo tại tứ phương, Lý Bạch cư nhiên lấy sức một mình, miễn cưỡng đỡ được năm vị yêu thú vây dết. Cư nhiên đánh ngang tay. Không chỉ như thế, còn trên người bọn hắn vạch ra từng đạo khủng bố vết kiếm. Nhìn đến đây, năm cái yêu thú nhất thời mao Đây con mẹ nó thứ đồ gì a? Nhân tộc lúc nào môn này nư bức? Động nhiên đông xuất hiện rồi cái loại quái vật này. Cùng một cảnh giới ngạnh kháng 5 vị yêu thú, ngươi đây đừng nói là nhân tộc rồi, ngay cả huyền môn, phật môn đều có rất ít người có thể làm được loại chuyện này. Nhưng người nếu cho rằng đây 5 vị yêu thú liền là tất cả hậu thủ mà nói, vậy coi như sai hoàn toàn. Nhìn phía sang ngự kiếm dâng lên lý bạch, 5 vị đại yêu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ, nhưng lần này đã không phải là vì đánh chết, mà là vì kéo dài thời gian. Chủ chủ, 5 người bọn hắn nhanh chóng chia làm ngũ giác mà chiến. Ở trong hư không cấu trúc lên tiếng một cái to lớn trận pháp lớn, đem Lý Bạch cuốn ở trung tâm. Đồng thời, bốn tên đại yêu cười lạnh. "Hử? Lý Bạch đúng không? Ngươi biết mình là đang cùng ai đối nghịch sao? Muốn tới tập kích Trường An không chỉ có riêng chỉ có chúng ta 5 cái, chúng ta lập tức xác thực không làm gì được ngươi, nhưng chúng ta đại khái có thể đem ngươi gắt giao cuốn ở chỗ này. Lần này sự kiện, xa có quá nhiều yêu vương so sánh chúng ta cường hãn, chúng ta chỉ cần đem ngươi vây ở chỗ này, chờ đợi khác lợi hại hơn yêu vương thôn phệ những thứ khác thành trì, là có thể lập tức tới ngay giải quyết ngươi. Chỉ là kiếm tiên tính là cái gì, ta đã cảm nhận được yêu vương đến." Nghe nói như vậy, Nguyên bản thần sắc cũng có chút ngưng trọng Lý Bạch, lại lần nữa hơi nheo lại mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía phía bắc nhìn lại. Chỗ đó xác thực dâng lên mười mấy đạo bất đồng khí tức của yêu thú, so sánh trước mắt năm cái đại yêu khí tức mạnh quá nhiều. Bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, chỉ là hơi thở kia có chút loạn, không giống như là đang đuổi đường, ngược lại giống như tại lẫn nhau truy đảo giống như vậy, tựa như điên vậy. Hơn nữa trong đó, còn có một đạo có khác với trừ yêu khí tức, tựa hồ mạnh hơn, đối sát Trong lúc nhất thời, Lý Bạch trong lòng căng thẳng, biết lai like dạ bất thiện, hơn nữa người tới rất mạnh, viễn siêu mình thực lực. Lẽ nào một trận chiến này Nhất định phải bị yêu quái tàn sát trường ăn sao. Nhất niệm qua đi, Lý Bạch trong lòng cảm giác nặng nghề, cảm thấy có chút bi thương. Mình một người, cuối cùng là không thể cứu vãn. Nhân tộc ta, khi nào mới có thể toàn diện quật khởi A. Nhưng lúc này Lý Bạch ngoài mặt vẫn như cũ, đối mặt 5 cái đại yêu, phản phất hồn nhiên không để ở trong lòng giống như vậy, cười to, ha ha ha. Cái gì yêu vương, tới một cái ta chảm một cái, đến một đôi ta liền chảm một đôi đào. chương 154, thiên đỉnh. Sừng sờ thiên đỉnh, vậy là chuyện gì xảy ra Năm vị yêu thú tựa hồ từ bỏ công kích, bọn hắn ở trên không bên trong buộc vòng quanh một cái trận pháp, đem Lý Bạch tiên nhân khốn ở trong đó. Hèn hạ vô sỉ. Trương An Thành bên trong, một số người đã biết xa xa đạo nhân ảnh kia chính là Lý Bạch, chấn động sau khi, bọn hắn rối rít vì vậy mà nhảy cẫng hoan hô, bởi vì Lý Bạch trọng thương hổ yêu mà chúc mừng màu. Mà chờ tới mặt đất lao ra Bạch Xà, mà khác bốn tên yêu thú đồng loạt kéo tới, chuẩn bị liên thủ đánh chết Lý Bạch thời điểm, nhất thời có vài người giận mắng lên. Chỉ có rất ít người suy đoán được một chút đầu mối, nhìn ra có cái gì không đúng. Lý Bạch tình huống bên kia, tựa hồ có hơi không tốt lắm. Phong Huyền Linh đột nhiên nói ra, trên thực tế, sát thực thật đúng là như thế. Bên ngoài thành Trường An, Lý Bạch một người độc chiến ngũ đại yêu thú, dùng đưa trưởng kiếm kiếm khí, đánh thẳng vào tứ phương hỗn trận. Tâm của hắn đã có nhiều chút châm xuống. Trên thực tế, đối phó dạng này 5 cái yêu thú với hắn mà nói đã là cực hạ, đừng nói lại đến mấy cái, lại xuất hiện nửa cái, Lý Bạch liền sẽ chắc chắn phải chết. Dù sao, hắn hôm nay còn là nhân tiên đỉnh phong mà thôi, thuộc về nhất bất nhập lưu tiên nhân hàng ngũ, có thể chiến tới mức như thế đã rất làm cho người khác khiếp sợ. Không chỉ là Lý Bạch, bên trong, rất nhiều thần tiên cũng đã nhìn ra rồi đầu mối. Xem dấu lý bạch thực lực chống đỡ hết nội cảnh tượng. Đối mặt với cái kết quả này, rất nhiều thần tiên đồng loạt gật đầu một cái. Dạng này mới phải bọn hắn dự đoán chính xác phát triển sao? Cái gì nhân tộc kiếm tiên, cái gì nhân tộc tiên nhân cảnh, cuối cùng chẳng qua chỉ là chúng ta thiên đỉnh trong tay một con cờ mà thôi. Quá nhỏ bé, liền tính ngươi có thể có một chút biến số có thể làm gì, cuối cùng vẫn sẽ bị lại lần nữa theo như trở về, không nổi lên được một chút sóng gió. Mà nhân tộc, chỉ riêng ngươi một người thì có ích lợi gì đây? Toàn bộ nhân tộc vẫn là quá yếu, phàm quá nhiều người, tiên nhân cảnh giới giả tổng cộng mới mấy vị. Hoàn toàn không đủ nhìn. Ở trong Thiên Đình, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhìn đến tại Ngũ Đại yêu thú vây khốn dưới ánh mắt khẽ biến tựa hồ là chuẩn bị liều mạng Lý Bạch, khẽ gật đầu một cái, đối với Dương Tiễn truyền âm: "Chờ đến viện mình đến, đánh chết Lý Bạch sau đó, người liền có thể ra tay rồi, đem những yêu thú kia toàn bộ đánh chết, tốt nhất để cho cái này tên là Lý Bạch phàm nhân bị yêu thú đánh cho thoát, lại lại đem từ yêu thú trong miệng cứu được một mệnh, dạng này liền có thể tốt hơn thu hoạch nhân tộc khí vận." Nghe Thanh Long Thần Quân, rất nhiều đại trong người đều gật đầu một cái, cảm thấy hiện tại sát thực đã có thể ra tay rồi, cứ việc quá trình có chút quân cơ, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nhân tộc cuối cùng không nổi lên được sóng gió đến. Mà tại trường An Thành bên trong, lặng lẽ chú ý xa chỗ chiến trường nhân hoàng thần đông, chính là có chút bất đắc di thở dài, chuẩn bị xuất thủ. Lý Bạch là nhân tộc đệ nhất viên tinh hỏa hạt giống, cũng là hắn cái thứ nhất tìm được nhân tộc, càng là một tên cực kỳ hiếm thấy kiếm tiên, vô luận nói như thế nào, đều không thể để cho hắn mất mạng tại đây. Lý Bạch là nhân tộc cột khởi phần dẫn, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, hắn càng là đại biểu hy vọng, cũng là đánh vỡ phía trước mù một tia quang minh. Hy vọng có thể thua, nhưng không thể diệt. Đợi đến một ngày kia, nhân tộc ta đều có thể tu luyện, mỗi người như lòng đều có thể cùng thiên địa này tranh đấu thì hết thảy đều sẽ khác nhau. Cái nhục ngày hôm nay, nhân tộc ta sẽ khắc ghi." Thần Đông tự lẩm bẩm, quyết định kết cục hóa phàm rồi, tuy rằng hóa phàm đến thời khắc số còn, như thế bên giới liền sẽ nửa chừng bỏ dở, thất bại trong căn sức, thậm chí bại lộ bản thân rời khỏi hỏa vân động bí mật, bị Huyền Phật hai môn cho để mắt tới. Nhưng hắn sẽ không do dự, cùng nhân tộc hy vọng so với, mình đây giản mùa thân thể cho dù toàn bộ dân hiến ra ngoài lại có làm sao đâu? Bởi vì chính mình là nhân tộc chi a, là nhân tộc lão tổ, là đảm đương, càng là trách nhiệm a." Ông Long, Một tia nhân đạo hoàng khí từng bước dâng lên, thần nông đem phải ra tay. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, ngay tại thần nông nâng lên một cái tay, chuẩn bị cứu Lý Bạch thời điểm, hắn chợt sức sở, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phương xa, chậm rãi thu hồi thần lực của mình. "Hả? Khí tức này?" Cùng lúc đó, bên ngoài thành trường An trong chiến trường, nam tiên đại yêu đang giao chiến, đủ loại pháp bảo thần thông cùng xuất hiện, hết sức ráp chế Lý Bạch, đem hết toàn lực không nhường hắn từ khốn trận bên trong lao ra. "Đừng vội chống cự, nhân, ngày mai hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi. Đến lúc ta các đồng bạn đến thời điểm, chính là chi tử kỳ." Lý Bạch cũng biết tiếp tục như vậy đi xuống quá mức bị động, ngay sau đó điên cùng giãy rủa, cuồn bạo kiếm khí tràn ra, điên cùng nhớ muốn xông ra vây khốn. Kết quả hướng về phía hướng về phía. Lý Bạch thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn nhìn thấy năm con yêu thú sau lưng phương hướng, bỗng nhiên liền dừng tay lại, chậm rãi neo lại con người, hỏi: "Các người nói viện bình, có phải hay không có một cái toàn thân đỏ thông báo?" Năm con yêu thú sững sở, tiếp theo cười ha ha, "Không sai. Đó là đoạn bối núi đỏ vương. Toàn thân pháp lực mất trời, đã sớm là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Nếu như hắn đến, ngươi sợ rằng tại trước mặt hắn liền một hiệp đều chống đỡ không xuống." Lý Bạch gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: "Nguyên lai hắn lợi hại như vậy, kia viện binh của các ngươi bên trong, có phải hay không còn có một cái toàn thân kim hoàng con voi?" Bốn cái trên chân cuốn vòng quanh lôi vân ban văn. "Không sai, đó là kim thân tượng chủ." Nghe thấy Lý Bạch nói như vậy, 5 vị yêu thú cũng không đốc, nhất thời đoán được có thể là viện binh đã tới. Lý Bạch nhất định là nhìn thấy tượng chủ cùng đỏ vương đến, nếu không không thể có thể giải thích rõ ràng như vậy. Năm con yêu thú vội vã quay đầu, hương phấn trở về nhìn lại, kết quả đây vừa nhìn không sao cả, vừa vừa quay đầu lại, bọn hắn liền sững sốt tại chỗ. Thực ra địa phương đang có một cái nữ tử chậm rãi đạp không đi tới. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, dung nhan tuyệt chuyển, thoạt nhìn rất bộ dáng ôn nhu, nhưng mà nàng thời khắc này cử chỉ lại cùng đây bề ngoài hình thành tươi sáng phát triển trái ngược. Vạn chúng chú mục dưới, nàng một cái tay sách một cái màu xanh hoa sen tựa như bảo đăng, chiếu sáng hào quang. Mà một con khác thon nhỏ trên tay, trên vai, chính là rất xinh mánh lôi kéo, gánh vác mấy cái như núi cao kích thước yêu quái thi thể. Nếu không phải nữ tử này khí chất quá mức dễ thấy, cơ hồ đều muốn coi thường sự tồn tại của nàng, bởi vì nàng thon nhỏ thân thể cùng những yêu này quái so với quả thực quá nhỏ. Nàng giống như là tại gánh vác núi lớn đi về phía trước, mà những kia như núi cao kích thước yêu quái thi thể, chính là những kia vốn đến trước chợ giúp yêu vương. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là 5 cái yêu thú trận tròn mắt, phương xa trong thành trường an lý thế dân, dân chúng cũng hoàn toàn bối rối, suýt chút nữa chấn kinh cả quay hàm Ta thích cái AIA. Đây là có chuyện gì? Trình Giảo Kim hai mắt mở mịt không. Một cái nữ tử gánh vác mười mấy đầu sơn mạch kích thước yêu quái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Như hối ha to miệng. Đây không phải là ảo giấc đi, cái này nhất định là ảo giấc đi. Ngụy Trinh lẩm bẩm vừa nói, dùng sức mèo dâu mép của mình, kéo xuống đến hơn vân nửa mà hồn nhiên không biết. Phương xa, nữ tử kêu lại không có để ý ánh mắt của mọi người, nàng gánh vác mười mấy tòa đỉnh núi kích thước yêu thú thi thể, liền một bước như vậy bước đạp không đi tới. Nàng đi cũng không nhanh, nhưng mà tốc độ lại rất nhanh, trước mắt liền đi tới cách đó không xa. Mặc kệ năm cái đầu đã lọt vào chết máy trạng thái yêu thú, nữ tử hời hợt vùng vẩy trong tay thanh đăng, tùy ý liền đem bọn hắn trận pháp bố trí xé nát. Sau đó, nàng gánh vác một đám yêu quái, một bước liền đi tới kinh nghi bất định lý trước người, trên cao nhìn xuống quan sát một loại. Hừ, tiểu tử, ngươi không kém. Nghe thấy nữ tử này cùng như thế, dù là Lý Bạch đều không khỏi kéo ra khóe miệng, theo bản năng hỏi, trong tay những thứ này là? Yêu tộc thi thể a? Nữ tử đương nhiên trả lời, ta đang trên đường tới gặp, vừa vận thuận đường liền thu thập, không tiêu tốn bao lớn chút kỹ thuật phu. Không tiêu tốn bao lớn chút kỹ thuật phu. Nhìn một màn trước mắt này, nhìn thêm chút nữa cái này so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi nữ tử, Lý Bạch vội va lấy ra hổ lô rượu nhấp một hớp tán đuổi một chút, thử dò hỏi, dám hỏi hào kiệt họ gì? Không dám tính dương. Nữ tử nữ tử tiện tay đem một đám yêu quái cho ném ra ngoài, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang lớn xuống đất. Trong vòng vương viên trăm dặm mặt đất đều rung động, Trường An thành cánh cửa sụp đổ ra một cái hô to. Nàng hoạt động cổ tay, nhãn quang bất thiện nhìn chằm chằm năm đầu yêu thú, ngữ khí bất thiện. "Ta chính là nhân tộc Tam Thánh Mẫu, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta là Dương nữ hiệp. Lần này đến trước, chính là hành hiệp trượng nghĩa, hai, hai làm thủ bảo vệ nhân tộc ta thương sinh mà chiến." Nghe thấy lời ấy, Lý Bạch ngên ngốc gật đầu một cái, cũng không còn trước tiêu sái cùng cuồng ngạo, chỉ cảm thấy áp lực quá nhiều. Tận đến giờ phút này, trong thiên đình một đám đởn thần tiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trận bên trong cái kia sách bảo liên đăng Hoạt động cổ tay nữ tử, nhất thời kêu lên sợ hãi. Tam thánh Mộ Dương Tiễn, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Nàng, nàng chính là ta Thiên Đình Thần Tiên a, làm sao tự xưng nhân tộc? Còn bắt kia năm đầu yêu vương. Thiên Đình chúng tiên trận tròn mắt, giữa lúc Dương Tiễn nhận thấy được không đúng, muốn hét lớn một tiếng Dương Tiễn dừng tay. Sau đó vội vã chuẩn bị y thân, đem Dương Tiền mang lúc trở lại. Lại thấy Dương Tiền đột nhiên nắm lên bảo liên đăng, trực tiếp nhất đang đọc xuống. Ông ngông. Sau đó đã nhìn thấy giữa thiên địa một đạo thanh quang phàn qua, chỉ là trong mắt. Năm tiên nhân tiên cảnh đỉnh phong yêu thú, liền ngay lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió thổi lên. Đây năm tên yêu thú liền tựa như cháy đốt sạch bụi trần giống như vậy, từ đầu đến chân, từng bước tiêu tán tại giữa thiên địa. Thiên đỉnh. Dương Tiễn. Chương 155, Ước Trường quỹ, ta đạo không lẻ loi. Hết thảy các thứ này đều phát sinh quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Từ Dương Tiễn xuất hiện đến đến năm tên đại yêu trước người xuất thủ, tất cả bất quá ngắn ngủi mấy giây. Đến lúc Lý Bạch phản ứng lại thời điểm, tiêu năm tên đại yêu đã biến thành phấn vụn tiêu tán hầu như không còn. Đây, Lý Bạch dần dần trừng lớn mắt, nhìn thấy tiêu tán đại yêu, lại nhìn phía xa Dương Tiễn, cảm giác đến óc có chút hối loạn. Đây chính là nhân tiên đỉnh phong đại yêu a. Không phải kiến, cứ như vậy một hồi liền toàn bộ lập chết. Người đơn giản như vậy liền đem bọn nó tiêu diệt có thể hay không có vẻ vốn kiếm tiền đặc biệt vô năng a. Cứ việc tâm lý tại vô năng cuộn nộ, nhưng Lý Bạch nhìn đến phương xa hơn 10 cái yêu thú thi thể, vẫn là cảm thấy một hồi run sợ trong lòng. Đây muốn thật sự là toàn bộ đánh tới, ta thật có thể ngăn cản được sao? Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ đi. Lý Bạch đọc thuộc thiên hạ kinh thư, tự nhiên biết rõ truyền thuyết thần thoại, cũng biết Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn tồn tại. Nhưng hắn hiện tại cũng có chút hoạn không phải nghi vấn trong thần thoại nhân vật hiện thân tại trước mắt của hắn, mà là bởi vì cấu kết đại yêu không phải thiên đình âm như sao? Mình chính là tận mắt nhìn thấy thiên binh phụng mệnh đi vào yêu tộc xảo huyết. Vì sao thiên đình tam thánh mẫu ngược lại sẽ xuất hiện cứu chàng? Nói cho cùng, Lý Bạch tuy rằng tâm tư cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là đạp vào tam giới thời gian quáng ngắn, giống như cái gì khí vận, thiên định, nhân quả, chờ chờ rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hoàn toàn nhớ không một không ra hào diệu bên trong. Lý Bạch tại đây hoang nghi, kinh ngạc, nghi kỵ, nghi hoặc đủ loại tình hình tại trong đầu mạo phao thời điểm, trời cao bên trên, thiên đình một đám người đầu gốc Chính là triệt để để chống rồi. Triệt để bối rối vòng. Chiêu thức ấy hảo kế hoạch cứ như vậy bị phá hư. Không bệnh tật mất sao? Đây con mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Không phải là nhị lang thần dương tiễn xuất thủ, thu hoạch nhân tộc khí vận sao? Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích một chút dương thiền tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào, hơn nữa xuất thủ? Phải biết, thu hoạch nhân tộc khí vận là có thật nhiều trình tự, dương tiễn xuất thủ sau đó, còn cần dựa theo rất nhiều kế hoạch tốt trình tự đi tới một lần diễn một màn kinh tâm động phách tốn kịch, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất thu hoạch một lớp nhân tộc khí vận, đem cánh cửa tồn tại thâm nhập đại đường mỗi một người trong tâm. Sau đó lại lấy đại đường làm trung tâm, từng bước mở rộng đến toàn bộ Nam Chiêm bộ châu, cùng Phật giáo địa vị năm nhau, tổng cộng đoạt tam giới đại khí vận. Nhưng bây giờ, Dương Tiễn Thủy ý liền xuất thủ, trực tiếp làm rối loạn tiên đình tất cả kế hoạch, đặc biệt là kia hơn 10 đại yêu. Bọn hắn vốn là muốn để cho kia hơn 10 đại yêu đồng loạt đến, tạo nên một loại tuyệt vọng bầu không khí, chế tạo một loại vô pháp cứu vãn cục diện, sau đó lúc sau Dương tiến lên sản cứu vớt thương sinh. Nhưng bây giờ Đây Dương Thiển trực tiếp tại 10 vạn 8000 giảm ra đem bọn họ tiêu diệt, Trận một nhóm đồng thời, còn đem thi thể mang đến. Đánh nhau đâu? Động thủ đâu? Phản kháng đâu? Đủ loại hiệu quả đâu? Ngay cả ngươi kia đập chết 5 con yêu thú lúc động tác đều hời hợt như vậy, đẹp trai là đẹp trai, nhưng dạng này trực tiếp giết có một ma hiệu quả a, không có chút nào thần tích đáng nói a. Dương Thiển ngang nhiên xuất hiện, trực tiếp để cho Thanh Long Thần Quân bố trí liên tiếp tuyệt diệu thủ đoạn, toàn bộ nhét vào không trùng, tại trong thiên đình nhìn thấy một màn này thời điểm, suýt chút nữa một khẩu lao huyết liền phun ra ngoài. Đặc biệt là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, càng là tức giận đến mức cả người run run có không ra nước mắt nói, ta thích mẹ rồi ta, ca à, hô ca a. Đây là tạo cái gì người ta? Mà trong kinh thành thần nông tất meo lại mắt, lư khí bất thiện, bây giờ nhìn lại, tương ứng là thiên đỉnh bố trí không có chạy trốn. Nhìn thấy Tam Thánh mẫu xuất hiện, thần nông lập tức liền đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả thông đồng đến cùng một chỗ, đem sự thật đoán 89 phần 10. Người bảy quốc giữa giới, phái yêu tộc xuất thủ, sau lưng thu hoạch nhân tộc khí vận, thừa dịp hiện nay Phật môn uy nghiêm tổn nhiều, lấy nhân tộc vì chiến trường, cùng Phật môn đấu lực tay sao? Thật là kế hay. Thần nông chậm rãi thở ra một hơi. Màu chốt nhất chính là, hắn còn đối với lần này vô năng vi Liên Tính đã toàn bộ ngở tới, cũng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể phát sinh. Hắn phi mạnh, nhưng cũng biết, mình người này tộc chi hoàng, một người đối mặt thiên đình loại quái vật khổng lồ này, thật là không đáng chú ý. Muốn làm cho nhân tộc miễn cho tai họa, không còn luân làm quân cờ, chỉ có nhân tộc bản thân cường đại lên, người người đều có thể tu luyện mới phải chính đạo. Thần ông tại đây nghĩ thông suốt hết thể tiền căn hậu quả, mà bên ngoài những người bình thường kia tộc có thể không mọ ra hảo diệu bên trong. Bọn hắn chỉ biết là, yêu tộc đại loạn, nam yêu vào Trường An, kiếm tiên lý bạch khổ khổ chống đỡ, Tam Thánh Mộ hiện linh lui lại yêu. Giải quyết Trường An thành nguy cơ, công đức vô lượng. Bái kiến Tam Thánh mẫu, tham kiến Thanh Liên cư sĩ. Nhìn đến trường An thành phương xa những kia tê liệt trên mặt đất đại yêu thi thể, cũng không biết là ai, đột nhiên hô như vậy một giọng. Tiếp theo toàn bộ đại đường liền từng bước nhớ lại đinh thai nhức góc cảm kích thanh âm. Bái kiến Tam Thánh mẫu, tham kiến Thanh Liên cư sĩ. Giống như trời long đất lợ kêu lên, vang vọng ở bên trong trời đất. Ngay cả ở trên tường thành Lý Thế Dân và người khác cũng đều nhìn trên bầu trời dương tiền cùng Lý Bạch, hai tay ôm quyền, hơi cúi người cùng kính hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Lý Bạch sử sở, vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn phía xa trên thành Mấy tháng trước mình còn khát vọng thần phục Đường Thái Tông lý thế dân vậy mà cũng hướng mình hành lễ, cứ việc chỉ là hơi chắp tay hành lễ, nhưng Lý Bạch vẫn là không nhịn được lắc đầu khẽ nở nụ cười. Hắn rượu vào miệng, tay áo lay động như chiếc tiên. Không hổ là trưởng quý tiệm sách, quả nhiên là khủng bố thế này. Ngư bức. Mà Dương Tiễn nhìn phía xa nhân tộc trời long đất lở hô hoà hành lễ, càng là tâm thần phấn động, hai con mắt rạng ngời rực rỡ, càng phát giác mình làm mới phải chuyện chính xác. Mình không có phong thần thì cũng là loài người, sau đó phong thần hóa thân tam thánh mẫu, biết dùng người giữa lửa, được thế nhân bái, thiên địa coi trọng, tự nhiên liền cần thiết bảo hộ chúng sinh nhân tộc. Điều này cần lý do sao? Không cần thiết. Mình chính là hiệp nữ. Khi thần, nếu cái kia một nén nhang, kia một tấc hương hỏa, liền muốn ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cho dù thần đạo đã sụp đổ, thế đạo lung tung, thiên hạ đều cùng ta vì thật, ta lại cứ liền muốn chứng minh hương hỏa không dứt, ta đạo không lẻ loi. Dương Thiền nhớ lại lúc trước trưởng quý cùng lời của mình, nàng tự mình lẩm bẩm, trong mắt ánh mắt buộc phát sáng rực, một đoàn huyền nhi hữu huyền khí tức, trùng từ trên người nàng lan tràn ra. Nhân tộc tại đây cao hứng, Lý Bạch tại đây trang đủ rồi, Tam Thánh Mộ thậm chí đây tiến vào nội đạo kỳ 677 dị trạng hình thái, định đạo tâm của mình. Mà trời cao bên trên một đám thiên đình mọi người, đặc biệt là lần này kế hoạch chủ yếu trưởng quản giả Đông Phương Thanh Long Mạnh Trương thần quân, khí toàn thân đều đang run run. Hỗ trưởng, cái này tam thánh mẫu, thật cho rằng lần này sự tình chính là trò đùa hay sao? Không chỉ là Thanh Long thần quân, những thứ khác một nhóm thần tiên cũng bị Dương Tiễn đây chặn ngang một chân bị quậy trong lồng ngực tích máu. Đặc biệt là nhìn phía dưới, Dương Tiễn còn nhà cung dung tiến vào ngộ đạo trạng thái sau đó, nhất thời mắt đều bị đỏ lên vì tức. Trong đó nhất cân Long thần quân vị lớn, nhìn phía dưới trong đám người Dương Tiễn Thanh Long Thần Quân trực tiếp liền giận không chỗ phát tiết, hắn run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ sông thẳng não. Cự Linh ẩn, mở ra Nam Thiên Môn, lão phu muốn đích thân hạ phạt, đem Tam Thánh Mâu bắt về quy án. Thanh Long Thần Quân hét giận dữ một tiếng, nhanh chân đi ra, thật chuẩn bị tự mình hạ phạt, luôn bắt Dương Tiễn. Nhưng mà một giây kế tiếp, Thanh Long Thần Quân chợt dừng bước, từng luồng mù mịt khí vận từ trường án phía trên dâng lên. Hắn hóa thành một từng mảnh mờ hồ như muốn không nhận ra mù mịt, như mù thành, hướng phía bay đi. Đây là nhân tộc khí vận. Thanh Long Quân bước chân nhiên nhìn phía dưới ánh mắt lấp loé không yên. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chỉ là trường An thành, cơ hồ gần phân nửa đại đường đều có lũ lũ khí vận trôi trồi lên. Những này khí vận tựa như từng đạo hòa hợp dòng sông, lượn lờ thăng thiên, ngay lập tức liền vượn qua bầu trời mênh mông, trực tiếp xuất hiện ở Dương Tiễn lý Bạch phía trên đỉnh đầu. Chương 156, không biết đường tăng đi đến đâu rồi. Tức hợp máu, hòa hợp khí vận hiện ra thành hình, xuất hiện ở lý Bạch cùng Dương Tiễn phía trên. Lúc này Lý Bạch Tu Vi còn thấp hơn, còn không thấy được những này khí vận, nếu như hắn có thể nhìn thấy, liền không khó phát hiện những này khí vận vượt tới địa phương, đúng là hắn hoặc Dương Thiền cùng nhau đi tới Hàng yêu trừ Ma địa phương. Nhìn thấy một màn này, Thanh Long Thần Quân như muốn thổ huyết, bị Dương Thiền khí răng ngứa ngáy. Những thứ này vốn là có thể càng nhiều hơn, nhưng bây giờ, con cắt lấy không đến kế hoạch đã định 1/3. Ba. Thanh Long Thần Quân không biết từ nơi nào xách ra một tòa lập lòe hung quang pháp bảo đại đỉnh, giũ dậy, hận không được hướng phía Dương Thiền đầu liền đập xuống. Tạc khảo. Cựu Long mới vị đỉnh. Bình tĩnh a. Thanh Long Thần Quân, không nên vọng động không muốn hành động theo cảm tình, những ngày khí vận tuy ít, nhưng cũng là khí vận a. Nếu ngươi hiện đang xuất thủ, tuyệt đối sẽ làm cho những này khí vận toàn bộ giải tán đấy. Chiến thần Dương Tiễn sẽ liều mạng, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn thấy Thanh Long thần quân móc ra phát bảo, xung quanh một đám người của Thiên đình nhất thời luôn cuống, thần sắc vùng ấy, một cái tay cứng ở chỗ nào, cũng không biết là xuất thủ tốt, vẫn là không giá tay tốt. Xuất thủ, liền là thở một hơi, liền một phần 3 khí vận cũng mất. Nhất ở, dấu gì còn có thể thu hoạch nguyên định 1 3. Ba. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cuối cùng Lý Chí vẫn là chiến thắng phẫn nộ, Thanh Long Thần Quân phất tay áo vung lên, cố nén nộ khí xoay người lại. Nhìn thấy những này nhân tộc khí vẫn xuất hiện, dấu gì để cho Như Muốn Hộc Máu Thiên Đình chúng thần cự thư giản tở ra một hơi. Cũng tạm được. Kế hoạch đã định 1 ba liền 1 ba đi, dấu gì không phải so sánh không có mạnh. Coi như là Tam Thánh Mâu xuất thủ liền Tam Thánh Mâu ra tay đi, dấu gì khí vận rơi xuống chúng ta Thiên Đình trong tay. Nhìn phía dưới khí vận phân tán ra, bắt thành hướng phía Dương Tiễn bay đi, nhị thành bay hướng Lý Bạch sau đó, Thiên Đình một đám chúng thần đối với Lý Bạch càng thêm không có hảo cảm. Chính là ra này Nếu như không có hắn đang trì hoãn, lúc đó nhiều hơn đến nhiều chuyện như vậy, kế hoạch sớm liền có thể mở rộng. Hôm nay lại còn phân một bộ phận phí vận. Trên bầu trời, Dương Tiến nhìn chằm chằm xa xa Dương Tiễn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên trán tiên nhãn cũng chậm rãi nhắm lại. Lúc nãy, ngay tại Thanh Long Thần Quân chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Dương Tiến cơ hồ trong nháy mắt toàn thân liền căng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long Thần Quân, chuẩn bị tại hắn xuất thủ đồng thời, tiến hành chặn lại. Thanh Long Thần Quân tuy rằng già đời, cảnh giới cao, nhưng thật liều mạng Dương Tiến vẫn là dám, cho dù ai cũng không thể động muội muội của mình. Được tại không có phát sinh, đối mặt thanh long thần quân loại này từ cổ lao thời đại liền sống sót thần tiên, ta cũng không có mấy phần tự tin a. Dương Tiễn có chút cay đắng cười một tiếng. Hướng theo gần nhất tam giới sự tình các loại phát sinh, Dương Tiễn biết thế đạo này phải loạn, cũng càng phát giác thực lực của chính mình có chút không đủ, còn cần nhanh chóng để thằng a. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn quả thực tìm không đến có thể tăng lên phương pháp. Có rảnh được đi hỏi một chút Hạo Thiên Huyền, gia hỏa kia gần nhất luôn là thần thần bí bí, cũng không biết cả ngày hướng chỗ nào chạy lung tung. Thuận tiện chờ chuyện này sau khi đi qua, nhất định phải đem Dương Tiễn ném vào trong hầm băng hảo hảo tỉnh lại vài năm. Vừa nói, Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía Phương xa Dương Thiện, mà đây vừa nhìn không sao cả. Dương Tiễn thiếu chút nữa đem vừa khép lại tiên nhãn lại lần nữa cho mở ra. Mụ mị lượn lờ, khí vận bay lượn, hấp thu khí vận loại sự tình này, chỉ cần dựa theo bình thường trạng thái, liền có thể thoải mái hấp thu, liền cùng pháp lực mở dạng. Nhưng bây giờ, con thấy phía trước nguyên bản nhắm hai mắt chính đang ngộ đạo dưới trạng thái Dương Tiễn, bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên mở hai mắt ra. "Phá cho ta." Dương Tiễn thanh một tiếng, tiếp theo một tay phất lên, bảo liên đang tỏa ra vô cùng qua mang, trực tiếp đem đỉnh đầu mười miên khắp trời khí vận cho đánh tan ra ngoài. Căn bản không có hấp thu tí tẹo. Thiên đỉnh. Dương Thiễn. Thanh Long thần quân. Toàn bộ nhìn thấy một màn này thiên đỉnh mọi người, trực tiếp liền hai mắt trợn tròn, hoàn toàn bối rối, lượng miệng hà lớn, lăng tiêu bảo điện bên trên, càng là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đầu tiên kịp phản ứng, không phải những thần tiên này, mà là Tam Thánh Mộ bên người Lý Bạch, hắn sờ cái đầu, từ một loại thổ nạp trong trạng thái lấy lại tinh thần, có chút buồn bực ngẩng đầu hỏi: Ngày, Tam Thánh Mộ, chúng ta đỉnh đầu có phải hay không có cái gì người tới? Ngươi lúc nãy một cái tát có phải hay không đem thứ gì đánh bay?" "Không có, ngươi nghĩ quá rồi." Tam Thánh Mộ bình tĩnh nói. Sát Tử nói, không chỉ là đánh bay, mà là triệt để đánh tan. Bản cô nương hành hiệp trượng nghĩa, muốn đúng là một cái không cầu hồi báo. Đúng như trưởng quý từng nói, bảo hộ thương sinh, phúc trạch thiên hạ, cho nên mới ta đạo không lẻ loi nha. Nếu là muốn rồi người này tổ khí tính toán cái gì? Sợ là Tây Lương nữ vương kia tử trạch nữ đều sẽ xem thường mình đi. Toàn bộ đánh tan, trở về quy nhân tộc bản thân. Suy nghĩ mình công lao vĩ đại, dương tiền mặt như băng xương, duy trì bộ dáng nghiêm túc, nhưng trong lòng vui được gọi là một cái sảng khoái, được gọi là một cái thoải mái, giống như là khắp ngày tu phục này nóng bên trong. Ăn một xe đóng băng dưa hấu như vậy sảng khoái, từ đầu sảng khoái đến chân. Mình đây mới là đại hiệp phong độ a. Đáng thương Lý Bạch cũng không biết Tam Thánh Mẫu một tát này đem thuộc về mình phía kia khí vận cũng đánh bay, nếu nói là nguyên bản có một cái dưa vàng kích thước khí vận có thể duy nhất thuộc về hắn. Vậy bây giờ, trải qua Tam Thánh Mẫu một tát này sau đó, liền chỉ còn lại cái dưa loại, vẫn là không quen loại kia. Lý Bạch sốc lên hồ lô rượu, hồ nghi nhìn chằm chằm Tam Thánh Mẫu, rượu vào miệng, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ừ, quên đi, không muốn. Nhưng Dương tiền tại đây dễ chịu rồi, nhưng mà Thiên đỉnh bên trong, vô số người coi như hồ máu. Trời ạ, ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Dương Tiến đứng tại trong tầng mây, mặt đầy phát điên, nắm lấy tam tiêm lưỡi nhận đĩa, thuận không được hiện tại liền lao xuống, gỡ ra Dương Thiền đầu xem ra hỏa này đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Mà ở trong thiên đỉnh, Thanh Long Thần Quân răng rắc một tiếng bóp nát một cái bảo trâu, há mồm chính là một khẩu lao hét phun ra ngoài. Chết đề tức hô máu. Hắn mắt đỏ, nhìn chằm chằm phía dưới Dương Thiền, đưa ra một cái tay run run chỉ đến, khi thậm chí ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Đây chính là nhân tộc khí vận a. Vô cùng chân quý nhân tộc khí vận. Cứ như vậy đánh tan Chúng ta làm việc nhiều ngày như vậy, mẹ nó đến tột cùng là vì cái gì? Trên thực tế, trong tam giới, không chỉ là Thiên đỉnh chú ý tại đây, từ xa chỗ Phật môn cũng có người thời khắc chú ý tại đây dư. Văn thủ Bồ Tát, ngồi ở Phật môn trong đại điện, từ trong gương từ đầu tới cuối nhìn khắp cả phát sinh tất cả. Ngay từ đầu nhìn thấy có rất nhiều nhân tộc khí vận mọc lên sau đó, Văn thủ Bồ Tát còn có chút kinh hãi, nhưng bây giờ thấy Dương Thiền một cái tắt đem khí vận đánh tan sau đó, nhất thời lắc đầu khẽ nở nụ cười. A di Đà Phật, tuyệt không thể tạ. định Phật môn hưng thịnh, há lại các ngươi môn có thể ngăn cản, chớ có lại dùng bậc này hoa chiêu, khiến người làm trò cười cho thiên hạ. Thiên đình bước đầu tiên Long Vương kế hoạch thất bại, bước thứ hai kế hoạch vừa chấp hành lại không bệnh tận mất, ha ha, mà chúng ta Phật Môn, Đường Tăng vẫn còn tại lấy kinh trên đường, Phật pháp phía Đông sẽ không đọa tuyệt, đây là chú định Phật Môn ta hương thịnh rồi. Đại thế không đảo ngược a. Văn Thủ Bồ Tát ha ha cười, đóng lại kính, trong tâm vô cùng vui sướng đồng thời, cũng đang may mắn. May nhờ bọn hắn Phật Môn có dự kiến trước, đã sớm phái Kim Thiền tử Đường Tăng tạng Tây Du lấy kinh, không sơ hở tí nào. Nhắc tới, nhiều như vậy thời gian không thấy, cũng không biết Đường Tăng đoàn người hiện tại đi tới nơi nào. Chương 157, Phật Môn tâm tình mỹ mỹ đi. Phật Môn còn đang dương dương đắc ý, cũng không biết đường tăng đã đường cũ trở về nữ nhi quốc, còn tưởng rằng đường tăng một mực tại đi về phía tây. Có bù Tát lặng lẽ boss tính một chút đường tăng hành trình, cuối cùng hài lòng gật đầu, Phật pháp phía đông thời gian tựa hồ cũng không xa. Bất quá đường tăng tây thiên lấy kinh tiếp theo khó tựa hồ có chút độ khó, đến lúc đó thuận liền có thể giúp một hồi đường tăng, chiếu cố một chút hắn, thuận tiện cho hắn tắm một cái não. Đẹp thay. Đẹp thay a. Cùng lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu, đại đường trưởng an thành bên này. Chuyện xảy ra hôm nay quả thực vượt ra khỏi thiên đình quá nhiều người dự. Bọn hắn không biết đến cùng là một bước kia đi nhầm, mới sẽ diễn biến cái kết quả. Tân Tân khổ khổ bố trí lâu như vậy, kế hoạch nhiều như vậy, kết quả nửa đường giết ra cái Tam Thánh Mẫu, trực tiếp làm rối loạn bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn ngay cả kế hoạch đã định 1/3 ba nhân tộc khí vận cũng chưa tới tay. Trời mới biết Dương Tiễn bỗng nhiên phát điên vì cái gì, cư nhiên dùng Bảo Liên đang đem vợ tới nhân tộc khí vận toàn bộ đánh tan. Đây chính là chân quý khí vận a, Dương Tiễn đến tuột cùng đang làm gì? Thiên đình bên trong, vô số thần tiên phát điên vô cùng, Ngọc Đế lúc này hiện tại cũng là buồn bực không được, hoàn toàn không hiểu nổi Dương Tiễn đang làm gì. Mà trong đó buồn bực nhất tự nhiên thuộc về Long Thần Quân rồi bị Dương Tiễn hôm nay làm thành như vậy, Thiên đỉnh thu hoạch nhân tộc khí vận kế hoạch, hiệu quả tuyệt đối sẽ giảm bất nhiều. Nhìn đứng ở phía dưới Dương Tiễn, Thanh Long thần quân đôi môi đều đang run run, run hướng phía Ngọc Đế nói, "Ngọc Đế bệ hạ, ta có thể đi xuống đem thử liệu bắt về quy án sao?" Ma Ngọc Đế lúc này mặc dù tức giận không được, nhưng chưa mất lý trí, hắn trầm giọng mở miệng nói, "Dưới 677 đi đem Tam Thánh mô gọi đến, nhưng không muốn tổn thương đến tính mạng, cũng không cần đối với nàng độc thủ, giam cầm liền có thể." Bất luận là bởi vì Dương Thiền là của mình thân ngoại sinh nữ cũng tốt, hoặc là vì Thiên thể diện cũng được, Ngọc Đế râu rỉ vẫn có chút nhân tình vị. Hắn lại nói: "Thân là Huyền môn một thành viên, ta cũng rất muốn hiểu rõ, biết rõ lúc này Thiên đỉnh thiếu sót khí vận, còn đem những này khí vận đánh tăng, ta cũng rất muốn biết nàng trong đầu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào." Trường An thành bên trong gào thét hô to vẫn chưa hề suy giảm, mà một cái trong đó nho nhỏ tiệm thuốc trong cửa hàng, Thần nông ôm lấy đã thoát ly nguy hiểm bẻ gái, cũng là vẻ mặt một bước. Nhìn thấy từ trên bầu trời rải rác, lại lần nữa trở về quy nhân tộc mù mịt khí vận, Thần nông kéo ra khỏe miệng. Đây là nháo nháo dạng kia. Vốn là nhìn thấy những nhân tộc kia khí vận bị đoạt đi, Thần nông tuy rằng đau thấu tim gan, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đem món nợ này đi tác tiểu buồn buồn bên trên, đồng thời ở trong lòng tự mình ngán ủi, nói loại tình huống này đã so sánh hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Nhưng người nào ngờ tới, mình cái ý niệm này còn không rơi xuống đâu, không chung dương tiền liền một cái tắt đánh tan vọt tới khí vận, đem bọn hắn lại lần nữa trả lại cho nhân tộc. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho thần nông tại chỗ ngớ bức. Bọn hắn không phải kế hoạch cướp đoạt nhân tộc khí vận sao? Chẳng lẽ nói cướp đoạt khí vận chỉ là một cái giả tưởng, sau lưng còn có ta không có nhận ra được lớn hơn kế hoạch cùng nhu độ. Thần nông tấn giác chạy xuống mồ đến, cau mày tự giàn mua trong con người lập loè lấp lánh kỳ quặc, nhưng mà tùy ý hắn làm sao suy tư, làm sao tôi diễn, chính là không tìm ra được những thứ khác một chút dấu hiệu. Từ ngực một hồi nuốt nước miếng một cái, Thần ông cảm thấy bực nhanh rồi, không chỉ là phải nhanh một chút hóa phàm, tìm kiếm tinh hỏa rỗng, còn phải nhanh lên một chút đi tìm phục hi cùng nhân viên, để bọn hắn cũng đi tiệm sách nhìn một chuyến, chỉ bằng một mình hắn. Sa còn lâu mới có thể làm cho nhân tộc khởi. Ngay tại Thần nông nghi đầu nghi não, bị Dương Tiễn động này làm đầy đầu hán, điên cuồng đoán mò thời điểm. Trong thành Trường An, một nơi trên nhà cao tầng. Tôn Lộ không đang ngồi ở trên lan Bắt lấy một quả vỏ xanh trái đào ngụm lớn lặng, nhìn phía xa ngoại thành không ngừng cười to, ha ha ha. Cái nữ nhân này có chút ý tứ, cư nhiên chủ động đem nhân tộc khí vận đánh tan, trả lại cho nhân tộc bản thân, ừ, không sai, phù hợp lao tôn ta miệng. Mượn ngoại lực có cái bản sự gì, chỉ có mình thật tu vi mới phải chính đạo, Thiên Đình liền thích làm những hoa này hổ tiếu gì đó. Đáng tiếc, cô em này dáng dấp không tệ, chính là trên mặt trên chân đều không lông, nếu không lão tôn ta tu nàng làm đệ tử đều không không khả năng. Mà ở phía sau lầu các phía trên, chư bắt giới một người độc một cái lật bàn, chính đang ăn như hổ đói. Phong quyền Tần vân, hắn nghe nói như vậy, ngẩng đầu lên bất đắc dĩ tiếng cười. Ta nói đầu khỉ, ngươi hơi có chút thông thường được không? Tam Thánh Mộ Dương Tiễn, là Dương Tiễn muội muội, có thể làm đệ tử ngươi mới có quỷ đâu. Nói xong câu đó, Trư Bát giới cứ tiếp tục vùi đầu ăn nhiều của ăn. Trong mấy ngày nay, Địa Tạng Vương với bọn hắn vẫn ở trong thành trường an tìm tìm một chỗ, mượn nông nặng nhân đạo khí vận, cùng cố tu vi của chính mình. Thang đến ngày hôm qua, Địa Tạng Vương mới mang theo hai người bọn họ đi ra, đã gần 2 tháng cái gì cũng không có ăn Trư Bát rời, không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian đang cơm. Dương Tiễn muội muội, Tôn không sững sờ. Sau đó nheo lại con người, chỉ là hơi động một cái, kia tán tán hỏa nhãn kim tinh liền toát ra hai đạo ánh sáng chói mắt, hiển nhiên tu vi trong khoảng thời gian này có tăng trưởng nhanh như gió. Hắn nhìn thấy cực xa địa phương một đám mây, khẽ gật đầu, khó trách Dương Tiễn tiểu tử kia đã sớm xuất hiện ở đây sao rồi, vẫn luôn là vẻ mặt đạm nhiên, hiện tại mới có nhiều chút hoảng, đây là, a bợ cợ cợ, muội muội của hắn đã gây họa. Lần này nhưng thảm rồi. tốt Lộ không ngữ khí khôi hài, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, Địa Tạng Vương, ngươi cảm thấy tiên đỉnh sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Đem Dương Tiễn dẫn tiên tức đoạt thần tiên danh phận, sau đó đánh vào tiên lao ngàn năm, gian đe. Địa Tạng Vương gặp kỳ lạ vô vị trả lời, hắn đang mang theo một khối tứ hỷ viên thuốc hướng trong miệng mình nén. Từ khi nhập ma rồi sau đó, Địa Tạng Vương đã sớm không thèm quan tâm cái gì Phật môn thanh quy giới luật rồi, chẳng nói ngược lại kế hoạch viết một phần ma đạo bảo điện lưu chuyển xuống, loại đồ chơi này ngược lại cũng hảo viết, liền chuyên môn chọn cùng Phật môn quy cùng ngược lại là được. 1000 năm, thảm như vậy sao? Tôn Độ không sợ một cái đầu, nhớ tới mình còn bị đẻ ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. 89/10, đây là dương tiền thân phận thật đặc biệt, nếu như bình thường thần tiên, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Địa Tạng Vương vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến bầu trời Hắc Bạch phân minh trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng. Hơn nữa dựa theo Thiên Đình tiết liệu, Lùng Bắt Dương Tiễn người cũng sớm đã ở trên đường. Trư Bắt Giới đột nhiên nói, "Ta cảm thấy đây Dương Tiễn có chút cổ quái, nàng lại cùng Hạo Thiên khuyền nhận thức, ta hoài nghi nàng có thể hay không cũng đi qua tiệm sách." Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không xứng sở, lọt vào suy tư. Cảm nhận được Thanh Long thần quân chính đang cấp tốc trên đường chạy tới, hiển nhiên là chuẩn bị đem Dương Tiễn Lùng Bắt xoay chuyển trời đất đỉnh tọa điểm, ẩn náu trong tầng mây Dương rốt cuộc không được. Hắn lập tức không qua bất chấp cái gì bại lộ không để lộ, tay dùng một đoàn xương mù che dưới tốn mạo, liền xuất hiện ở Dương Tiễn bên người. Dương thiền, Ngươi biết ngươi mình làm cái gì sao?" Dương Tiến lạnh giọng quát lớn. "Nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dương Tiễn sửng sở, tiếp theo vui vẻ nói, "Theo ta đi Thiên đỉnh, mau đi Ngọc Đế bệ hạ trước cầu xin tha thứ." Nhưng bây giờ Dương Tiến cũng không có hứng thú cùng với nàng tại đây nói chuyện phiếm, trực tiếp nắm lấy Dương Tiễn, ý muốn đem nàng dẫn Thiên đỉnh, cầu xin từ nhẹ xử lý. Nhưng mà Dương Tiễn nghe nói như vậy, đôi mắt đẹp chợt trợn to, nàng đột vã dừng bước. "Đi Thiên đỉnh, ta mới không cùng ngươi trở về. Ta còn muốn đi trong tiệm sách cùng trưởng quỹ muốn sách tới đây, lần này bạn cô nương chính là mang đủ rồi tiền." Nghe nói như vậy, Dương Tiễn Cơ hổ bị trọc giận quá mà cười lên. Đây đến lúc nào rồi rồi, còn đọc sách? Trường Quý, xem ra là hạ phàm sau đó càng ngày càng lưu luyến phàm trần rồi. Dương Tiễn ngươi biết lần này mình đến tụt cùng gây ra cái gì đại họa sao? Toàn bộ Thiên Đình đều vì vậy mà phẫn nộ. Ngươi lần này xuất hiện, không chỉ là làm rối loạn Thiên Đình kế hoạch, càng là làm rối loạn Thiên Đình quật khởi thời cơ tốt. Loại này xử phạt, thả tại cái khác thần tiên trên thân chính là bách tử đều khó khăn từ chối tội lỗi. Nếu là thật chờ đợi Thanh Long Thần quân đến, đem Dương Tiễn mang về, kết quả kia khẳng định được không nơi nào đây. Nhẹ nhất nhẹ nhất, cũng phải đi tiên lao hàn băng Giam giữ hơn ngàn năm. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị cưỡng ép lôi đi Dương Tiễn dẫn tiên đỉnh, vắt hết óc suy nghĩ làm sao cầu xin tha thứ thời điểm, không trung bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói. "Đi, đi, đi." Trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, giống như là có người nào đang chậm rãi đi tới. Gió nhẹ thổi lất phất, thuận theo mà tới còn có một đạo nồng nặc cực kỳ long khí cùng cảm giác u nan. Trên bầu trời, Thanh Long mạnh chương thần quân sắc mặt hờ hững, chắp hai tay sau lưng tóc dài không gió mà chuyển động. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn đến hai người. "Dương Tiễn, lui ra. Ngọc Đế có chỉ, để cho bản thần quân Mẫu Dương Tiễn Chương 158, đánh linh sơn tổ ba người hiện thân hận tiên đỉnh. Ần ân, vậy một bên làm sao không nhìn thấy? Mở ố lên sao? Vậy nhiều chút sơn mạch tựa như yêu thú thi thể cũng bị sương khí bao phủ. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Thanh Long thần quân đặt chân cùng bên trên chư thiên, trên cao nhìn xuống, một phiến mù mịt sương mù chẳng biết lúc nào từ đất bằng mà khởi, che đậy tầm mắt mọi người, để cho trong thành trưởng ăn nhắc lên một phiến nghị luận. Đây là có chuyện gì? Lý Bạch cũng chẳng biết lúc nào bị từ trong sương mù biến chuyển ra, hắn nhíu mày, lại con ngươi, cố gắng nhìn thấu mù mịt mù. Kết quả căn bản là không có cách nhìn trong sạch bên trong tất cả, mà tại xương ngủ trong đó. Dương Tiễn con người lại bỗng nhiên rút lại. Một cổ tràn trề trớ địch áp lực từ trên trời rơi xuống, Dương Tiễn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy không trung đạo này đi tới nhân ảnh, thần sắc biến đổi, sắc mặt vùng vẫy. Dương Tiễn theo bản năng ngăn ở Dương Tiễn trước người, trầm giọng nói: "Thanh Long thần quân, Dương Tiễn để ta tới đưa về thiên đình." Thanh Long thần quân không có nhìn Dương Tiễn, hắn ngữ khí vô vị: "Ta phụng Ngọc Đế ý chỉ, luôn bắt án, mà không phải đưa về." Nhìn thấy Thanh Long Thần Quân đi tới, Dương Tiền cũng không phải ngu xuẩn, nàng rất rõ ràng bản thân lúc trước làm tất cả đến tột cùng sẽ sản sinh hậu quả gì, nàng híp mắt nói, Thiên Đình thật đã luân lạc tới như vậy sao? Thu hoạch nhân tộc khí vận tăng cường bản thân, coi đây là chiến trường. Chuyện này ngươi ta đã ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có qua tranh chấp. Thanh Long Thần Quân nhìn thấy Dương Tiền, ngữ khí băng lãnh, hắn cơ hồ là đè nén phẫn nộ đang đối với Dương Tiền nói chuyện. Nhưng ta xác thực không nghĩ đến ngươi có phần này can đảm, lúc này, không cần quá nhiều chuyện nói. Theo ta vào Thiên Đình chịu phạt. Dương Tiễn, tránh ra. Thanh long Thần Quân lạnh giọng quát lớn. Dương Tiễn chính là thần sắc vùng ấy. Đối mặt Thanh Long Thần Quân, hắn lấy làm tiêu ngạo chiến lực căn bản là không phải sử dụng đến, hắn ngạch lòng thiên nhãn đã sớm mở ra, lại xa xa vô pháp nhìn tấu Thanh Long Thần Quân tu vi. Ít nhất cũng phải là đại la nhất trọng thiên trung cấp, thậm chí là đại la nhất trọng thiên đỉnh phong tồn tại đi. Hắn đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác vô lực này sao? Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Tiễn không có ở nơi này tiêu tan chìm xuống, mà là tính táo tìm kiếm làm sao có thể phương pháp thoát thân. Chỉ cần hiện đang tạm thời có thể thoát thân, tất cả chuyện tiếp theo đều rất xử lý. Mà Thanh Long Thần Quân chính là nhìn thấy hai người, đặc biệt là nhìn thấy Dương Tiễn Vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ bố trí kế hoạch bị phá hư cái 77, 88, muốn tiếp tục, còn phải lần nữa kế hoạch bố trí, chán của hắn chính là một hồi gân xanh nổi lên. Mắt nhìn thấy Dương Tiễn không có ý rời đi, Thanh Long tinh quân cũng không có bao nhiêu nói cái gì, đã như vậy, các người hai người cùng nhau cùng bản thần quân đi một lần thôi. Thanh Long tinh quân chậm rãi hướng phía Dương Tiễn hai người đưa ra một cái tay, ném ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh vô cùng hướng phía hai người chớp áp tới. Tiểu đỉnh tỏa ra lưu quang, pháp lực dao động mù mịt, nơi đi qua tựa hồ liền không khí đều bị chớp áp rồi, còn chưa rơi xuống. Dương Thiển Dương Tiến hai người hô hấp liền bỗng nhiên hơi ngừng lại. Nhìn thấy từ bên trên rơi xuống đỉnh nhỏ màu xanh, Dương Tiến dâng lên một loại đè nén cảm giác vô lực. Hắn có thể xác nhận, cho dù mình sử dụng ra toàn thân pháp lực, dùng ra tất cả chiêu thức, đem hết toàn lực dốc tới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái này tiểu đỉnh trong lát. Mà đây, hiển nhiên không phải Thanh Long thần quân hận dấu bà bối, chỉ là hắn tiện tay móc ra một kiện pháp bảo vật phẩm mà thôi. Dương Thiển, mau mau rời đi nơi này, đi rớp khẩu ta lưu lại phù đệ chỗ đó, thông qua trận pháp biến chuyển ra ngoài. Dương Tiến gầm nhẹ một tiếng. Ngay tại hắn nắm tam tiêm lưỡi nhợn chuẩn bị liều mạng đi lên ngăn cản tiểu đỉnh, để cho Thiền Trốn lúc đi. Ông Ngoang, ánh sáng màu đen thoáng qua, một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Thiền bên cạnh. Đạo nhân ảnh này thân hình cao lớn, mặc lên một bộ trường bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hắn nhẹ nhàng ngâng lên một cái tay. Sau đó cái kia từ không trung trấn áp xuống tiểu đỉnh, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay, tất đều là như vậy khôn khéo tự nhiên, không có bất kỳ khiến người đột ngột cảm giác. Giống như là một trận gió thổi qua, lá cây chậm rãi rơi xuống đất tựa như, giống như là hết thảy đều là hẳn đương nhiên một dạng. Chỉ có thanh long mạnh chương thần quân con người bỗng nhiên thu rúc vào to bằng mũi kim. Đạo nhân ảnh kia tiện tay đem tiểu đỉnh nhận được trong tay áo, nhìn thấy Dương Thiền, bí mật truyền âm hỏi, "Ngươi lúc này, nói tiệm sách cùng trưởng quỹ đúng không? Ngươi cũng đi qua tiệm sách." Cho đến lúc này, Dương Thiện cùng Dương Tiến mới phản ứng được, chẳng biết lúc nào một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Hai người bọn họ trước tiên phản ứng chính là cách xa, người còn chưa chờ bọn hắn có hành động, ánh mắt của hai người liền nhanh chóng chạm trọn. "Ngươi là..." Địa tạng Bồ Tát. Dương Thiện kinh sợ la lên. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, ma khí lờ toàn thân đen trưởng bào lấp loè yêu dị sáng bóng, trong mắt trắng đen rõ ràng bên trong giống như là liên tiếp đến đại dương màu đen chớ tức muốn trời, phản phất hai tòa vực sâu, tản ra lũ lũ tinh thuần ma khí, đang chuẩn bị tấn người khác. Đạo nhân ảnh này, không phải Điệu Tạng Vương còn có ai? Nhìn thấy Điệu Tạng Vương xuất hiện, không chỉ là Dương Tiễn huynh muội ngây người, Thanh Long Thần Quân cũng ngây người. Cứ như là, Điệu Tạng Vương, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Một cái khó nhất người xuất hiện, tại khó nhất xuất hiện trong thời gian xuất hiện, hơn nữa ngăn cản công kích của hắn. Thanh Long Thần Quân đầu óc còn có chút hồ dán, mà Điệu Tạng tất gật đầu một cái, hướng phía hai người tỏ ý. Lại gặp mặt, Nhị Lang Chân Quân. Sau đó Điệu Tạng Vương nhìn thấy Dương Tiễn, khẽ cười nói: Nhưng so sánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếng xưng hô này, ta càng yêu thích Đại Ma Địa Tạng Vương. Không cầu kim đầu. Nhìn thấy Địa Tạng Vương nụ cười, Dương Tiễn có loại cảm giác được yêu mà sợ, hắn tiếp theo vội vã không người nhớ phải nói xin lỗi, kết quả Địa Tạng Vương khoát khoát tay. Hắn lại bí mật truyền âm, chỉ có chính bọn hắn hai người có thể nghe thấy, người chính là đi qua tiệm sách, gặp qua trưởng quỷ. Dương Thiền sững sở, tiếp theo như gà mổ thóc gật đầu, cũng truyền âm nói, gặp qua gặp qua. Đại Ma Tiền bối ngải cũng đã gặp trưởng quỷ, đi qua tiệm sách. Địa Tạng Vương cười ha, ha một tiếng, gật đầu một cái, từng may mắn được trưởng quỷ vài lần chỉ điểm, phá sai lầm. Nghe nói như vậy, không biết tại sao, Dương Thiển tâm lý cư nhiên tự nhiên dâng lên một cổ thân mật chi ý, thật giống như đồng xuất một môn tất cả mọi người tha hương ngộ cố chi cảm giác thân thiết. Nếu không phải so với nói rõ, giống như là loại kia ta tiểu trụ sở bí mật ngươi từng thấy, chỗ đó cũng là của ta tiểu trụ sở bí mật cảm giác. Nếu nói như vậy, tiền mối, văn đối vốn định chờ lát nữa liền đi tiệm sách đi dạo một vòng, đợi cái 10 ngày nửa tháng đọc sách một hồi, muốn không sau đó cùng nhau." Dương Thiển cao hứng nói. Nhưng vừa nói xong câu đó, Dương Thiển mới triệt để tỉnh ngộ lại, đột nhiên che miệng. Phải biết, trước mắt vị này nhìn như hòa, Nhưng là một vị thật đại ma a, đã từng đánh tới Linh Sơn, từ Phật tổ thủ hạ chạy trốn đỉnh cao nhất nhân vật. Khi nộ vô thường, làm việc tùy tâm. Giáng đối với hắn như vậy nói chuyện, ai biết sẽ là như thế nào. Giữa lúc Dương Tiền nhanh chóng nhớ phải nói xin lỗi thời điểm, đối diện điệu tạm vương chính là nở nụ cười khổ, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, ta cũng không có nhiều như vậy vào cửa phía a. Dương Tiền trừng lớn mắt, dừng một chút sau đó, nhéo cảm, chậm rãi gật đầu. "Ừm, đối với tiền bối lại nói vào sân phí quả thật có chút đa, đúng không? Cùng cảnh vật phẩm loại này hạn chế, quá muốn chết." khiến cho ta có một đoạn thời gian cũng không muốn để thằng cảnh giới. Hai người tuy là tại bí mật truyền âm, không nghe được nói cái gì, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai người là đang nói chuyện trời đất, nói lặng lẽ nói. Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá đột đột, Phương xa Thanh Long Thần Quân cái trán gần xanh hẳn lên. Các người vẫn còn ở nơi này trò chuyện nữa rồi a? Bản Thần Quân vẫn còn ở nơi này a, thật không đem Bản Thần Quân trở thành đồ vật. Thanh Long Thần Quân dẫu gì cũng là từ bên trên cổ thời đại liền nhân vật sống sót, mắt nhìn thấy nhắc tới trời hai người, hắn nhìn thấy Địa Tạng Vương, lạnh lùng nói, Địa Tạng Vương, chúng ta thiên đỉnh cùng ngươi khoảng, chính là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lần này xuất hiện là vì sao ý? Hả? Địa Tạng Vương lúc này mới quay đầu, nhìn thấy Thanh Long Tiên Quân, lấy một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí trả lời. Dương Thiền có trở về hay không tiên đỉnh, cần thiết nàng tự quyết định, nếu nàng không muốn đi, các ngươi thiên đỉnh tự nhiên không thể dẫn nàng đi. Bởi vì đây Dương Thiền, cùng ta đồng xuất một môn, ta chắc chắn bảo vệ nàng. Chương 159, chúng ta đồng xuất một môn, đến từ vạn giới tiệm sách, Địa Tạng Vương ngự khí êm dịu, hiển nhiên không có mở ý đùa giỡn. Người mới vừa nói cái gì? Thanh Long Tiên Quân sử sở, hiển nhiên không có quá nghe hiểu địa Tạng Vương nói. Ngay cả Dương Tiễn đều có chút mộng. Trừng lớn mắt, vẻ mặt mộng bức nhìn thấy Địa Tạng Vương. Dương Tiễn cùng Địa Tạng Vương là đồng môn. Tại sao ta không biết? Đây là từ nơi nào chuyển tới tin tức ngầm? Chuyện ngươi không biết còn nhiều hơn đi đâu, Dương Tiễn? Đang lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ phía sau chuyển đến, để cho Dương Tiễn sửng sở, tiếp theo hắn nhanh chóng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt cả lơ phất phơ đi tới Tôn Lộ Không, mà ở bên cạnh hắn một đạo khác nhất ảnh, ngoại trừ Trư Bát Giới còn có người nào? Rất lâu không thấy, Dương Tiễn. Trư Bát cười ha hả chào hỏi, sau đó nhìn về phía Thanh Long Thần Quân, Thần Quân cũng là rất lâu không thấy. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới Nhìn thấy hai người này, Dương Tiễn sửng sốt một chút mới nhớ, ban đầu Linh Sơn sự kiện sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới là bị Địa Tạng Vương mang đi. Nguyên lai like đây đánh Linh Sơn tổ ba người còn chưa tách ra. Phương xa, Thanh Long Thần Quân cũng nheo lại mắt, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới trực tiếp bị hắn không thấy, hắn nhìn thấy Địa Tạng Vương, đầu đầy đều là nghi hoặc. Cùng Dương Tiễn không giống nhau, Thanh Long Thần Quân sống sót thời gian quá cổ lao rồi, hắn biết rất nhiều Dương Tiễn và người khác cũng không biết sự tình. Nói thí dụ như hắn có thể kết luận, Điệu Tạng Vương tuyệt đối không có gọi là sư phó nói chuyện. Tại Phật môn thời điểm, Địa Tạng Vương là tứ đại Bồ Tát một trong, hắn trấn thủ luyện mục vô số tích 5 năm tháng, toàn thân tu vi cùng kinh Phật chí lý, đều là nó một thân một mình tính toán mà ra. Chẳng lẽ là Địa Tạng Vương vì xuất thủ mà biên lời địa đặt? Theo lý như vậy, có thể nếu không phải một môn, hắn vì sao phải xuất thủ cứu Dương Tiễn? Theo ta được biết, Dương Tiễn cùng Địa Tạng Vương hoàn toàn liền không có thể biết lý do. Lẽ nào trong này có âm mưu gì? Vấn đề tựa hồ lại trở về ngõ cụt, Thanh Long Thần Quân gắt Mày, hỏi: "Địa Tạng Vương, nếu ngươi nói ngươi cùng Dương Tiễn sư xuất môn, đó là một môn?" Kêu một môn liền bất tiện tiết lộ. Hai ta cũng coi là một môn này bên trong người, Dương Thiền cũng là lão tôn ta sư muội, ngươi cảm thấy hôm nay lão tôn ta có thể để cho ngươi mang đi nàng. Tôn nộ không đùa cười nói. Thanh Long thần quân trong lòng cả kinh, nhìn thấy hai người bọn họ, cảm thấy mí mắt một hồi nhạy loạn. Thậm chí ngay cả đây hai cũng lạ. Thanh Long thần quân phản ứng đầu tiên chính là hoang đường, đây là không có khả năng, mấy người này căn bản không có bất luận cái gì có thể liên hệ với nhau lý do. Nhưng rất nhanh, Thanh Long thần quân mồ hôi lạnh liền chảy xuống, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Trước mắt mấy người này, tựa hồ cũng là gần nhất đại sự kiện trung tâm a. Điệu Tạng Vương lập địa thành ma, Tốn Nội không không cam lòng an bài rế tới Linh Sơn, chư bắt rỗi sáng tạo độc đáo Linh Sơn đại trận. Mà Dương Tiễn hôm nay lại phá hư tiên đỉnh kế hoạch, nếu là chuyện này truyền ra, hầu như không cần nhớ, tuyệt đối có thể ở tam giới dẫn tới sóng to gió lớn. Lại thêm cùng bọn hắn quan hệ không tệ Hạo Thiên huyện, nhưng mà cũng là ban đầu Linh Sơn tổ bốn người một trong, nếu nói như vậy, kia Dương Tiễn có thể hay không cũng vậy. Nghĩ tới đây, Thanh Long thần quân biểu tình bộ phát lẩm đạm, hắn nhìn thấy Dương một đám người, nghi ngờ trong lòng vặn phần. Lẽ nào? Phía sau bọn họ thật đứng yên một cái đại năng. Lần này phá hư tiên đỉnh kế hoạch Có phải hay không là hắn bẩy mưu đặc kế, nhưng cái này không thể nào đi. Mấy người này làm sao có thể sư xuất đồng môn? Nhất niệm qua đi, Thanh Long thần quân cảm thấy có thể là mình suy nghĩ nhiều quá, tương ứng sẽ không như thế, giải thích không thông. Trên thực tế, tại đây cũng là Thanh Long thần quân nghị quá rồi, xuất từ đồng môn cũng không đại biểu sư xuất đồng môn. Bọn hắn đối với Lâm Hiên rất cảm kích, cảm kích chỉ điểm của hắn, nhưng không tính là sư đồ. Cho tới bây giờ, Dương Thiển cũng có thể hiểu rõ những người này là nói cái gì rồi, nàng cũng trừng lớn mắt, rung động trong lòng vô cùng. Nguyên lai trưởng quỹ không chỉ cùng mạo Nhật Tinh Quân, Hạo Thiên quyển và người khác giao hảo có từng trải qua chỉ điểm qua địa đạm vương, tôn ngộ không loại cấp bậc này tồn tại. Chẳng trách bọn hắn biết đánh bên trên linh sơn. Trưởng quỷ quả nhiên ngu bức. Vốn là Dương Tiễn liền cho rằng Lâm Hiên không phải người bình thường, dù sao cũng là có thể tiện tay lấy ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đưa người loại kia tồn tại. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, mình cuối cùng vẫn khinh thường trưởng quỷ. Dương Tiễn một bước hoàn toàn đã minh bạch biểu tình, đôi mắt to xinh đẹp chợt lóe chớp lóe, đa tạ chư vị xuất thủ thương trợ, Dương Tiễn đã minh bạch. Người đã minh bạch cái gì? Dương trong tâm buồn bực, hoàn toàn chính là như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Nói nhiều như vậy, ngươi cuối cùng có đi hay không? Người, lao tôn ta cùng là không có khả năng thả đi." Tôn Lộ không đi tới Thanh Long Thần Quân trước mặt, ánh mắt trong suốt, một đôi con người màu vàng bên trong chiến ý tràn trề. "Nếu người muốn đánh một trận, lão tôn ta phụng bồi tới cùng." Nhìn đứng ở phía trước, toàn thân pháp lực của quận, tản ra dâng trào chiến ý Tôn Lộ không, Dương Tiễn thần sắc có chút cay đắng. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện Tôn Ngộ Không cảnh giới hắn đã nhìn không thấu rồi, hiển nhiên đã tới đại la cảnh giới. 500 năm trước, hắn còn có thể áp chế Tôn Ngộ Không một không. 500 năm sau, đối phương đã tới đại la cảnh giới, mà mình vẫn dậm chân tại chỗ. Dương Tiễn nắm chặt nắm tay, Để thăng tu vi tiến giai đại la sự tỉnh, không thể kéo dài được nữa. Trên thực tế, Thanh Long Thần Quân tu vi cũng chính là đại la nhất trọng tiên, cũng chính là đại la kim tiên đỉnh phong. Đối đầu Tôn Ngộ Không, sát thực cũng không áp lực quá lớn, có thể toàn thắng, nhưng nếu đối đầu Địa Tạng Vương nói, hắn nhận định không ra nhất thời chốc lát liền sẽ đổ nát tại chỗ. Rất hiển nhiên, Thanh Long Thần Quân cũng không muốn ở chỗ này cùng Tôn Ngộ Không đánh, vừa đến đáp ứng cái con khỉ không có đáng giá gì tiêu ngạo, mà đến coi như là thắng, có Địa Tạm Vương ở đây, hắn cũng không mang được dương tiền rồi. Con có thể im hơi lặng tiếng nhưng hắn với tư cách Thanh Long Thần Quân, Thiên Đình Tứ Phương Thần, có thể sánh ngang Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát Thần Quân một trong, lựa giận ngút trời xuống, tự nhiên không thể cứ như vậy áo nào trở về. Ngươi thật cho rằng có thể chắc chắn thắng?" Thanh Long Thần Quân lạnh lùng nói. Thanh Long Thần Quân nói lời này, vốn chỉ là ý tứ ý tứ, khách khí khách khí, cho mình lưu cái giới một thằng, lưu chút tình mật, thảo ít lời lặc, không nghĩ đến đối diện tự nhiên gật đầu một cái, bắt đầu lý trí phân tích. lai like là có áp trong nháy liền híp ta đã từng điều tra qua." cùng con lửa chọc tứ đại Bồ Tát tu vi đều là không sai biệt lắm, ta từng tại linh sơn lấy sức một mình áp chế ba vị Bồ Tát, theo lý thuyết người hẳn đánh không lại ta. Nhưng áp chủ bài loại vật này, rất khó đem công chế, cho nên Địa Tạng Vương nhẹ nhàng đánh hai hai cái hư chỉ. Quét giữa thiên địa, đông nhiên mở tối nháy mắt. Một giây kế tiếp, lấy ngàn mã tính trận pháp mang theo mưa lớn pháp lực cùng mênh mông dao động, một vườ phụ hiện ở trên không bên trong. Những trận pháp này mỗi một cái đều bao phủ phạm vi mấy chục vạn trượng không gian, hiện đầy đủ loại phù lệ cùng pháp bảo, sắp hàng chỉnh tề tại dưới trời sao mà lớn nhất mấy cái, càng là lan ra thậm chí bao phủ phạm vi mấy chục triệu trường phạm vi, đem xa xa trường An thành đều hoàn toàn chứa tại phía dưới. Hừ, ta sợ ngươi không đáp ứng, cho nên tiện tay tốn mấy giờ bố trí dưới. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói. Thanh Long Thần Quân kéo ra khóe miệng, tiếp theo quay đầu bước đi. Ngươi một đường đường đại la nhị trọng tiên cảnh giới địa tạng đại ma, đối phó ta một cái đại la nhất trọng tiên, lại còn muốn bố trí nhiều như vậy trận pháp sao? Cũng quá đáng đi. Ngươi cẩn thận như vậy còn gọi thế nào đại ma? Cứ gọi nằm sắp xuống đất ma được rồi. Chương 160, đến từ tiệm sách. Bản đạo hội Địa phủ cũng muốn tạo phản. Khi Thanh Long Thần Quân một thân một mình trở lại Lăng Tiêu Bảo điện thời điểm, tất cả mọi người đều hung hãn lấy làm kinh hãi. Mà chờ Thanh Long Thần Quân đem địa Tạ Vương, Tôn Lộ không dám người nói thuật lại một lần sau đó, toàn bộ Thiên Đình đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nói mình cùng Dương Thiện, đồng xuất một môn. Hồi lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, hắn nghiêm túc nói, vi thần cho rằng, quả thực hung đường, một bên nói bậy nói bạn, loại sự tình này quả quyết không thể nào trở thành sự thật. Đây tương ứng Tạ Vương nói bữa, chỉ vì tùy tiện tìm kiếm một tiểu lấy cớ, từ thần quân trong tay cứu đi Dương Thiện. Thái Bạch Kim Tinh Bồi nói chuyện, đưa đến rất nhiều người liên tục gật đầu, tại hiện nay thánh nhân không ra thời đại, chỉ đạo một cái đại la cảnh tồn tại, biết bao khó khăn. Chuẩn thánh đều không làm được đi, nhưng cũng có người lắt đầu, nắm giữ phản đối quan điểm. Cũng không phải không không khả năng, văn khúc tinh quân chậm dãi nói. Địa tạng vương đoàn người giữa, tuyệt đối cùng tam thánh mâu giữa có nhân quả tồn tại, nếu không địa tạng vương ba người không thể nào bước lên bị Phật môn phát hiện nguy hiểm, cơm ép hiện thân đại đừng ra. Thái Sơn phủ quân cũng gật đầu một cái, đi theo Văn Khúc tinh quân nói tiếp tục nói, hơn nữa cứu Dương Thiển, mặc dù không đến mức hoàn toàn cùng ta huyền môn kết thủ, nhưng hiển nhiên cũng là một kiện chuyện mất nhiều hơn được, nếu không có đầy đủ lý do, ta không cho rằng cái kia Địa Tạng vương sẽ làm việc như thế quái gỡ. Đây cũng không thể nói rõ cái gì không một. Vậy ngươi ngược lại tìm ra một cái thích hợp giải thích lý do. Địa Tạng vương chợt phát hiện thân, vượt ra khỏi toàn bộ thiên đình người trung gian dự liệu, bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh chấp không ngừng. Đồng thời cũng không thiếu người tiếp tục còn đang bày mưu tính kế. Kế hoạch lần này lại tiến hành đi xuống hiển nhiên là đã không được. Lần này bố cục cùng kế hoạch, bởi vì dương tiền tồn tại, hoàn toàn trôi theo dòng nước, nhưng cũng may, bọn hắn cũng chứng thực một chuyện, chính là loại này kế hoạch là hoàn toàn có thể được, từ mọi người tộc khí vận hướng về dương tiền hình ảnh là có thể nhìn ra. Tuy rằng lần đầu bố cục là thất bại, nhưng tiếp theo không thể buông tha rồi, hiện tại Phật môn còn chưa triệt để thành công, chúng ta phải tiếp tục tại nhân gian giới tích góp cùng thu hoạch hương hỏa khí vận, tiến tới mới có thể áp chế Phật môn trưởng thành. Ngọc Đế chậm rãi nói, Châu cũng có mấy cái người tốt quốc gia, kế tiếp một đoạn thời gian, trước tiên có thể từ Bắc Câu Lô Châu tiến hành bố cục. Đến mức đại đường, tự nhiên cũng không thể buông tha. Trước tiên lưu ý một hồi, từ từ đồ trì, nhất định phải để cho đại đường chuyển cho ta huyền môn chi pháp, cống hiến ta huyền môn hư hỏa. Hiển nhiên lần này kế hoạch tuy rằng thất bại, nhưng Ngọc Đế cũng không có cứ thế từ bỏ. Dù sao lần này kế hoạch cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ngọc Đế hơi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu Phật môn có đường Tam tạm Phật pháp phía Đông, kia nếu là chúng ta Thiên Đình cũng tới một cái huyền pháp Tây độ, chẳng phải đẹp thay. Ngay vậy, chúng thần tiên sướng sở, nhất thời trầm trồ khen ngợi. Ngọc Đế nói có đạo lý, cái này có thể thử một chút. Nhưng làm thế nào cho phải đây? Cái này Phật pháp phía Đông là bởi vì hoàn lại phong thần thời kỳ nhân quả, chúng ta huyền pháp tây độ. Không có lý do a. Không có lý do liền muốn a, cơm ép chế tạo nhân quả a. Một đám thần tiên nhất thời nghị luận, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt kế sách, nhưng mà Ngọc Đế dặn dò dưới, chúng tiên đều nhớ kỹ chuyện này, tính toán nếu mà có cơ hội thử một chút. Đang lúc này, phong vũ lôi điện bốn thần một trong phong bá, đông nhiên lên tiếng. Ngọc Đế bệ hạ, tiếp tục như vậy không thể được, mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng tiên đình uy nghiêm, sát thực cũng đang đông hải lòng vương tạo phản một chuyện bên trong, rơi xuống điểm. Vi thần gần nhất du tẩu tám giới, Hoài nghi, bất kính thiên đỉnh người rõ rệt tăng nhiều, mà tại Bắc Câu Lô Châu tiếp tục bố cục, thu hoạch nhân tộc khí vận, hiển nhiên không bằng đại đường tới trực tiếp, cần thiết thời gian dài tích lũy. Phong Ba hít sâu một hơi, trầm rãi nói, vì thần cá nhân cho rằng, chúng ta cần thiết giống như một cái đối sách, để mà biểu lộ ra huyền môn uy nghiêm. Phong Ba cảnh giới cũng không cao, đại khái là kim tiên tu vi, nhưng hắn lời nói ra lại khiến cho toàn bộ thiên đình chúng tiên coi trọng. Bọn hắn xác thực cần thiết một chuyện, đến thoát khỏi lập tức thiên đỉnh không trên không dưới giới giới. Phong Ba thượng tiên có ý là, Thái Bạch Kim tinh ánh mắt lại, giống như là đoán được Phong Ba nói. Thái Bạch thượng tiên đoán không lầm. Phong Ba gật đầu một cái, sau đó nhìn Ngọc Đế, chậm rãi nói: "Vi thần cá nhân cho rằng, chúng ta có thể mở ra tiệc bàn đạo sẽ." Lời này vừa nói ra, chúng tiên xôn xao. Thiên Đình Bàn Đảo tích yến, chính là trong tam giới nổi tiếng nhất tiến hội một trong. Thiên Đình Bàn Đảo, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành tựu. Bên trên một lần tiệc bàn đạo biết, chính là 8000 năm thì cử hành, lại bị Phật môn lợi dụng bố cục, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, để cho Tôn Ngộ Không đại náo tiến cung, thành tựu hắn một đời uy danh, cũng thành tựu Phật pháp phía đông sức ảnh hưởng. Hôm nay 500 năm đi qua, Sớm đã có rất nhiều thần tiên lại lần nữa đề nghị mở lại tiệc bàn đạo sẽ, mà hôm nay, tựa hồ chính là cái tốt thời cơ. Thiên đình bên trong, rất nhiều thần tiên ánh mắt từng cái một đều sáng lên. Bên trên một lần, cũng chính là 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, tiệc bàn đạo sẽ trực tiếp chết yểu, còn có hơn nửa cân nhắc bàn đạo treo ở đầu cảnh. Hoàn toàn đủ triệu tập mợ một lần bàn đạo thị yến. Thần tán thành, thần tán thành, thần cũng tán thành. Phía dưới, rất nhiều thần tiên ánh mắt đều sáng lên, tiệc bàn sẽ tuyệt đối là trong tam giới cao cấp nhất thị đây là một đợt đại sự, cũng tuyệt đối là một đợt cây lập thiên đình uy tín thời cơ tốt. Càng là mượn cơ hội biểu lộ ra thiên đình nội tình, thực lực cơ hội tốt. Nếu như lần này tiệc bàn đảo sẽ nâng làm xong, nhất định có thể mang mất đi uy tín xoay chuyển trở về, để cho đầy đủ tam giới đều thấy rất rõ thiên đình thâm hậu bao nhiêu nội tình, có cường đại dường nào thực lực. Đến thì, nhất định để cho toàn bộ có dị tâm người toàn bộ thành tầng xuống. Hơi nheo lại con ngươi, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu. Phong bá đề nghị rất tốt, chúng ta bây giờ xác thực cần thiết một chuyện lại lập thiên đỉnh uy nghiêm. Vậy liên nói trước 500 năm tổ chức bản đảo thì yến, sớm chút cầm nghị kia cùng quyết định thời gian, đến thì thông báo tám giới. Lần này trọng thể bản hội Chúng ta không chỉ muốn thật lớn tổ chức, còn muốn triệt triệt để để biểu lộ ra ra ta thiên đỉnh thực lực đến, để cho phần môn, để cho long tộc, để cho tam giới, đều biết rõ ta thiên đỉnh vẫn như cũ cái kia thiên đỉnh, huyền môn vẫn như cũ cái kia huyền môn. Cùng lúc đó, ngay tại thiên đỉnh chúng tiên phân chia hai bang, giúp đỡ một chút sống sót tiếp tục đi nhân gian giới thực hiện nhân tộc bố cục, mà đổi thành giúp đỡ một chút sống sót suy nghĩ khi nào, làm sao mở bản đảo thịnh hội thời điểm. Trong địa phủ vẫn như cũ bình thản như vậy an lành lại không có chuyện làm. Nhìn đến mới nhấc gợi tới Ngọc Giản, Diêm La Vương tiếp tục thẩm phán đến lần lượt tu hồn, từ khi Diệu Tạng Vương đi sau đó, Thập điện Diêm La lượng công việc rõ ràng lớn hơn rất nhiều. A, địa tạng vương cư nhiên xuất hiện ở nhân gian giới. Thiên đình bố cục cư nhiên thất bại. Nhìn thấy tin tức này, Diêm La vương có phần vâng lơn, ngươi một đường đường thiên đình, trong tối hạ nhiều như vậy công phù, môn đối với nhân tộc khí vận xuất thủ, kết quả quay đầu lại bố cục lâu như vậy, ngược lại là thất bại. Bị chỉ là một cái kim tiên cảnh dương tiền phá hư toàn bộ kế sách, loại sự tình này cũng không cảm thấy ngại nói, còn có mặt mũi đến địa phủ hỏi thăm bản vương có liên quan điệu tạ vương sự tình. Kỳ thực chuyện này thật đúng là không trách thiên đỉnh vô năng, thật sự là gian tế xuất hiện ở rồi bên trong, khó lòng phòng bị a. Thở dài, Diêm La Vương bóp chặt lấy rồi chuyển tin vào giản, sau đó lấy ra một cái ngọc giản tiện tay ném cho phán quan. Phán quan tiếp lấy ngọc giản, cung kính nói: "Đại nhân, viết cái gì?" "Còn có thể viết cái gì?" Địa Tạng Vương trấn áp luyện ngục vô số tích 5 năm, năm tháng, chỉ có vẹn vẹn mấy lần bước ra Phật cung, Địa Tạng Vương sự tỉnh, Bản Vương vốn là biết rất ít, còn đến hỏi. "Dựa theo ta nói ý tứ như thế, tùy tiện viết mấy câu nói nhảm chuyển trở về là được." Diêm La Vương có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, tiếp tục thẩm phán lên hồn. Nhìn đến Vương Sa chạy trên đại lục vô tận hồn, Diêm La Vương trong lòng dâng lên từng luồng, từng luồng lực. Các ngươi những cái này thần tiên, Từng cái một ở phía trên tiêu giao khoái hoạt, mà mấy người chúng ta cả đời đều có rút tại loại này mở tối địa phủ, nhiều như thế hồn phách, khi nào mới có thể thấm phản xong, mới có thể có không nghỉ ngơi. Địa tạng vương phản ra phần môn, làm ra là thật tiêu sái. Hiện tại lại là Long Vương, lại là con khỉ, liền liền một cái nho nhỏ kim tiên cảnh tam thánh mâu cũng dám phá hư thiên đỉnh kế hoạch. Diêm la vương bất mãn lẩm bẩm văn trách, thuận miệng nói một câu, cũng không biết là không là lời thật lòng. Mẹ nó, rứt khoát mấy người chúng ta cũng phải được